Quy một chương 521, Lang Quang tinh hệ. Chương 521, Lang Quang tinh hệ. Dị thế giới. Trên đỉnh núi, mọi người lặng lặng nhìn tinh không. Giang Hà đi. Mặc dù hắn bị Bạch Dạ đưa về địa cầu, thế nhưng hắn vẫn không có lưu lại. Dị thế giới tồn tại không có khả năng lĩnh hàng bảo vệ địa cầu, lần này là lâm ánh, lần sau đây, nghĩ muốn chân chính bảo vệ địa cầu, chỉ có biến thành chân chính cường giả. huống chi, Bạch Dạ, Tiểu La Lụy Giang Hà nhất định phải tìm được bọn họ. Cho nên, hắn nhất định phải đi. Giang Hà. Lý Đường đám người sắc mặt rất trọng bọn họ đã từng cho rằng tính là không địch lại giang hà cũng chí ít không biết hạ xuống nhiều lắm thế nhưng hiện tại nguyên lai không biết khi nào giang hà đã đem bọn họ ném ở sau người vô luận là gì thế giới hàng lâm nguy cơ còn là ngoại tinh văn minh nguy cơ cuối cùng đều chỉ có thể dựa vào giang hà không cam lòng lột lý đường siết chặt xong quyền giang hà ly khai kích thích mọi người tu luyện đột phá thành mọi người mục tiêu địa cầu ý thức cũng hạ lệnh cấm chỉ có đạt được trạng thái nở trồng đỉnh phong chỉ có đến nơi này cái trên địa cầu cực hạn thời điểm mới có tư cách ly khai địa cầu mà cái mục tiêu này đối với trên địa cầu mọi người tới nói đều là một cái xa xôi mộng trạng thái nở trồng đỉnh phong sao lý đường nhìn về phía bên cạnh vài người tất cả mọi người cháy lên nhiệt huyết giang hà có thể bọn họ vì sao không được cuộc đời này vì đột phá trạng thái nở trồng đỉnh phong mà nỗ lực lý đường rời đi trên đỉnh núi mọi người rời đi chỉ có một thanh niên ngồi xếp bằng bầu trời đêm vô số tinh thần lóe ra có như thế mấy viên kỳ lạ tinh thần vẫn ở chỗ cũ lóe ra hắn là chu thiên ngưng chu thiên giơ tay lên ông tinh thần lần nữa lóe ra mở với anh thưa không rung động chu thiên trước mắt vô số hình ảnh biến ảo thiên địa vào giờ khắp này phát sinh biến đổi lớn trước mắt thế giới hoàn toàn tiêu thất biến thành một cái khác kỳ lạ hải dương chỗ đó vô số tinh thần loại ra từng cây một kỳ lạ đường cong tản ra lực lượng kinh người đây là nhân quả hải dương đây là nhân quả thế giới quét hắn phá vỡ hư không hai mắt như điện tại nhân quả trong tìm kiếm rất nhanh tìm được hai căn cực kỳ đặc thù nhân quả thật rất đặc thù tại đây loang lộ lộn xộn nhân quả trên thế giới duy trì có cái này hai căn nhân quả tuyến như linh ốc dạ chậm dài hướng về xa xa ánh mắt lại vĩnh viễn bổ sẽ cùng xuất hiện chính là ngươi chu thiên khỏe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười lên gió to nhát lại toàn bộ đỉnh núi năng lượng hướng nơi này hội tụ thiên địa vào giờ khắc này biến đổi lớn không tận cùng năng lượng hội tụ vào khiếp sợ thế giới mọi người mà chu thiên trong tay ngưng tụ tất cả lực lượng sau khi nhưng lại ở trên hư không trong một ngón tay ông Tiêu nhân quả tuyến rất nhỏ run lên Phúc. chu thiên miệng phun máu tươi thân hình bay rất ra ngoài trong nháy mắt bị thương nặng hồi lâu hắn mới gian nan đứng lên Hắn xoa một chút khỏe miệng vết máu, lần nữa mở ra nhân quả hải dương. Chỗ đó, toàn bộ không thay đổi, thậm chí hai căn đinh ốc nhân quả tuyến cũng như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng Chu Thiên trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, kia vĩnh cửu song song nhân quả tuyến xuất hiện như thế một chút nghiêng, rất yếu, thậm chí không được một phần ngàn góc độ nghiêng, hầu như có thể không đáng kể. Thế nhưng cũng nhiều như vậy hơi tiếng nghiêng, liền quyết định một việc, kia hai điều tuyến, kia hai căn vĩnh cửu không biết xen lẫn nhân quả tuyến, rốt cuộc có một ngày sẽ va chạm đến cùng nhau. Mặc kệ, tương lai cỡ nào xa xôi thành công chu thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười giang hà ta tài cán vì ngươi làm liền nhiều như vậy vô ngần vũ trụ hệ ngân hà tía nhất bên bờ địa phương ông một trận nhàn nhạt ba động nhẹ lên giang hà thân ảnh lạng yên xuất hiện không gian chuyển đổi hán rốt cuộc đi ra giang hà mở hai mắt ra nhìn trước mắt quần quần vô ngần vũ trụ hắn tới một lần không gian chuyển đổi trực tiếp đưa hắn đưa đến hệ ngân hà nhất bên bờ cũng chính là lâm mánh sở quản hạt lánh địa bên bờ địa cầu khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn hiển nhiên không có cao như vậy lần này là địa cầu ý thức tự mình đem giang hà đưa qua đây cứ việc nàng căn bản không dám đặt chân cái khác thiên thể chiến sĩ lãnh địa ta chỉ có thể đưa người đến nơi đây nữa xa chỉ có thể dựa vào chính ngươi giới hạn bên ngoài là một vị khác thiên thể chiến sĩ lãnh địa nếu như ngươi hướng thần vũ tinh phương hướng đi mặt trong thiên thể chiến sĩ chỉ biết so lâm mạnh càng mạnh cho nên cần phải cẩn thận địa cầu ý thức thanh âm tựa hồ còn tại bên thai tiếng vọng thần vũ tinh sao giang hải nhìn về phía xa xa chỗ đó có một viên trói mắt tinh thần quân quận vũ trụ căn bản vô pháp phân rõ phương hướng thế nhưng có một viên tinh thần nhưng là cho ngươi căn bản sẽ không lạc đường đó chính là thần vũ tinh hắn là toàn bộ thần vũ văn minh hạch tâm tinh cầu bao hàm vô số tinh hệ chỉ cần nhận thức chuẩn thần vũ tinh phương hướng liền nhất định không biết đi nhầm hệ ngân hà là thần vũ văn minh một cái nhất hoang vu bên bờ tinh hệ muốn tìm được tiểu la lụy tìm được bạch dạng chỉ có đi sinh mệnh nhiều địa phương chỉ có đi thánh địa phương hướng mới có khả năng biết được các nàng tin tức đi gần nhất một cái văn minh tinh cầu giang hà trong lòng rất nhanh có quyết định tiểu la lụy ban đầu là bị người quan sát truyền tống đi theo lý mà nói hẳn là truyền tống đến lâm bánh địa phương thế nhưng sau khi hắn chết địa cầu ý thức hầu như chính là hệ ngân hà thần minh nàng tra tìm qua cũng không có phát hiện tiểu la lị vết tích như thế chỉ có một cái khả năng nàng bị đưa đi càng sát thực nói là bị lâm manh bắn đi hòa trùng giao dịch căn cứ giang hà lý giải coi như là không gian chuyển đổi cũng là cần tiêu hao đại lượng năng lượng cho nên tiểu la lị rất có thể bị đưa đến gần nhất một cái văn minh tinh cầu đương nhiên bồi dưỡng căn cứ ngoại trừ căn cứ tọa độ biểu hiện giang hà túi đầu nhìn về phía thủ đoạn đinh màn sáng hiện lên giang hà vị trí chỗ ở xung quanh gần nhất văn minh tinh cầu vị trí chỗ ở toàn bộ xuất hiện đây là từ sinh vật chiến hạm trong bóc ra đồ vật giang tần bọn họ tuy rằng nghiên cứu không đi ra loại này công nghệ cao đồ vật thế nhưng trực tiếp đem sinh vật chiến hạm tâm phiến khu đi ra đổi cái xác tử vẫn có thể làm được Ma máy truyền tin chính là cái này xác tử toa độ bản đồ đơn giản tín hiệu tiếp thu đây là hiện tại cái này máy truyền tin cơ sở công năng về phần gửi đi thông tin ừ suy nghĩ nhiều quá. a địa cầu tín hiệu nếu có thể vượt qua toàn bộ tinh hệ chuyển tới hắn ở đây mới có quỷ nên xuất phát giang hạ thần sắc nghiêm nghị trước mắt là vô tận hắc sắc vũ trụ thật quá lớn cứ việc nơi này là hai cái tinh hệ chỗ giao giới thế nhưng chỉ ít mấy chục vạn dạm nội đều là không có bất kỳ vật chất tồn tại chỉ có lạnh giá hạ cám chẳng qua giang hà từ người trong bóng tối vẫn như cũ cảm giác được một cái nhàn nhạt, nhạt năng lượng tuyến đó là hai cái biên giới phân chia tuyến hai cái tinh hệ bên bờ kỳ thực rất mơ hồ thậm chí có thể nói căn bản không có người có thể tìm tới địa cầu cùng ánh trăng phạm vi đường danh giới ở đâu sao hiển nhiên không có thế nhưng tinh hệ bên bờ có thể mơ hồ thiên thể chiến sĩ lại nhất định phải rõ ràng cho nên cái kia ẩn giấu năng lượng đường chính là ẩn giấu đường danh giới thần vũ văn minh phân chia đường danh giới sao giang hà ánh mắt hít một cái một chân bước ra chờ chờ giang hà gần đi qua thân ảnh lại thu hồi lại tuy rằng biểu hiện ra không nhìn thấy bất kỳ khác biệt xung quanh đều là không tận cùng hát sắc thế nhưng cuối cùng là khác một cái tinh hệ không biết sẽ bị cái gì đặc thù đồ vật kiểm tra đo lường đến cho nên giang hà suy nghĩ một chút còn là tại tại chỗ thiết chí lưu trữ căn cứ tư liệu biểu hiện thánh địa nếu như coi như là ba vòng nội hạch tâm chống đỡ như thế hệ ngân hà chỗ tại bên cạnh hẳn là đại khái là 5 vòng bên cạnh bởi giang hà là hướng thần vũ tinh phương hướng đi cho nên bước tiếp theo tất nhiên là bước vào năm vòng nội về phần có cái gì khác nhau hắn là thật tâm không rõ ràng lắm thế nhưng bất kể như thế nào cần phải an toàn thi thố còn là cần dù sao bởi vì an toàn thi thố không có làm tốt làm ra một cái mạng cái gì còn là quá thường gặp tuy rằng ví dụ có điểm thô tục thế nhưng đạo lý là một dạng húng chi hắn đây là muốn tinh tế du lịch ta an toàn đệ nhất có thể giang hà hít sâu một hơi một bước bước vào trực tiếp bước vào khác một cái tinh hệ trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào xung quanh vẫn là vô tận mà lại lạnh giá há cám ta quả nhiên suy nghĩ nhiều sao giang hà tự rêu cởi cười nhưng mà ở nơi này cái trong mắt máy truyền tin cùng vang đích đích kiểm tra đo lường đến tín hiệu ba động đích đích hoan nghênh ngài đi tới lam quang tinh hệ chớ ngươi phim hoạt hình tin công ty đem hết sức trung thành vì ngài phục vụ ngài có thể gọi hai cờ cảm ảm tvg hưởng thụ tiểu điểm đặt trước vé máy bay đặt hàng bao hàm thánh địa bay thẳng chờ thương vụ phục vụ chúc ngài công tác vui vẻ lữ đồ thuận lợi đích đích kiểm tra đo lường đến vụ cận băng tần công cộng đích đích kiểm tra đo lường đến không biết tín hiệu cảnh cáo cảnh cáo dos nhân sinh lớn nhất kinh hỉ chớ quá với trong lúc vô ý đăng ký tác giả hậu trường Phát hiện vốn nên buổi trưa phát ra ngoài chương tiết, còn ngoan ngoãn nằm ở bản nhắp dương. Quy một chương 522, ta nghĩ là người tốt. Chương 522, ta nghĩ là người tốt. A, Giang Hà có điểm một bức Cái quỷ gì? Lam Quang Tinh Hệ. Nguyên lai like nơi này là gọi Lam Quang Tinh Hệ a. Mất cả công ty truyền thông. Nói cách khác, Giang Hà bọn họ xóa sạch cái kia sinh vật chiến hạm nội bộ thông tin tâm phiến, chính là cái này mất cả công ty. Xem ra đây là đường hoang nên tin ngắn ngắn. Chẳng qua vừa bước vào ở đây liền thu đến tín hiệu sao? Không thể không nói. Lang quang tinh hệ phát triển trình độ xa xa siêu việt hệ ngân hà thảo nào hệ ngân hà bị định vị năm vòng bên ngoài hoảng hốt lãnh địa Trên lệch này không phải là một điểm nửa điểm giang hà khẳng định nếu không bởi vì thiên thể chiến sĩ phân giới hạn chế địa cầu nói không chừng cũng sớm thu được mật cả công ty tín hiệu đương nhiên cái này không cần thiết là một chuyện tốt nếu như nói cái tin này hắn có thể lý giải nói phía sau hai đường giang hà liền có chút không giải thích được Bang tần công cộng vị trí tín hiệu cái này lại là có ý gì giang hà nghi hoặc mà lúc này Lang quang tinh hệ nhất bên mở một chiếc vé đến đầu khô lâu quỷ dị chiến hạm chính nhận hình trong bóng đêm mặt trong hơn 10 cái tới tự mỗi cái tinh cầu mỗi cái chủng tộc sinh mệnh chính thảo luận cái gì mà bọn họ ngôn ngữ hiển nhiên cũng là thần vũ văn minh chỗ chọn dùng vũ trụ thông dụng ngữ đáng chết không phải là trộm hắn một chiến hạm hòa chủ sao về phần đuổi giết chúng ta lâu như vậy sao 3 tháng có bọn họ đại gia dẫn đầu đầu chọc từng tiếng tức giận mắng hắn gọi chú bá một cái rất khí phép tên thực lực cũng rất là không tầm thường vài thập niên trước tổ chức một cái tinh tế hạm đội hải tặc phát triển sinh động trở thành phụ cận một bá hắn cũng rất thông minh không giết người chỉ đoạt đồ vật tuyệt không đi tinh hệ hạch tâm ở nơi này ngoại vi chuyển động cuộc sống tạm bỡ rất tư nhuận nhưng mà đối với 3 tháng trước biến mất ba tháng trước bọn họ cướp đoạt cái nào đó hạm đội vận chuyển hóa chủng, loại chuyện này làm rất thường thấy bọn họ phạm không biết bao nhiêu lần hơn nữa xác định chỉ là một tiểu mục tiêu sau đó vấn đề đã tới rồi cái thứ hạm đội bị cướp đoạt sau khi phái nhiều người hơn đội giết bọn họ cái này một đội giết chính là chỉnh lại 3 tháng 3 tháng bọn họ tổn thất đã sớm vượt lên trước tiền lời ba chiếc chiến hạm hư hao mười thuyền hỏa trùng cũng không đủ bù lại đối phương càng là như vậy Vì đuổi bắt bọn họ dọc theo con đường này tổn thất chí ít 10 chiếc chiến hạm hoàn toàn vì vì một cái hạt vừng đã đánh mất một toàn bộ dưa hấu địa a cần gì chứ người điên a chú ba rất đau đầu hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy chó điên không đạo lý a chẳng lẽ là có cái gì ẩn giấu bí tân bọn họ kiểm tra rồi lấy trộm hỏa chủng, không có bất cứ gì thường nào thậm chí về sau bọn họ đem hỏa trùng đưa cho đối phương thời điểm đối phương cũng căn bản không có gông tha chẳng lẽ là trong lúc vô ý giết qua người nào càng không có a bọn họ mặc dù là tinh tế hải tặc thế nhưng cũng sẽ không giết lung tung người. Lần thứ nhất cướp đoạt thời điểm, càng là đem mọi người để lại chỗ cũ rồi. đến cùng tình huống gì? Chu Ba đau đầu lợi hại. Ba tháng, bọn họ căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Mỗi một lần cho rằng tránh thoát đối phương đuổi giết thời điểm, là có thể kiểm tra đo lường đến dị thường tín hiệu. Mỗi một lần đều là như vậy, để cho bọn họ hầu như tan vỡ. lẽ nào các ngươi ai đảo người ta phần mộ tổ tiên? Chu Ba sắc mặt bất thiện nhìn mình những này tiểu đệ. Mọi người điên cuồng lắc đầu. Đùa gì thế? Bọn họ chưa từng đi qua lam quan tinh, đào cái gì phần mộ tổ tiên? Đáng chết! Chu Ba cảm giác không gì sánh được biệt khuất, đến cùng bị lông. Cũng may, lần này bọn họ nghỉ ngơi lâu như vậy, không có lại nhìn thấy địch nhân. Rốt cuộc trốn ra được sao? Mọi người kích động, bọn họ đều chạy trốn tới tinh hệ nhất bên mở, thật đáng chết hạm đội hẳn là sẽ không đuổi giết ta. Dù sao lại đi một bước, sẽ phải rời khỏi cái này tinh hệ. Hẳn là sẽ không, không có kiểm tra đo lường đến địch nhân tín hiệu. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chó cái nuôi, lần tới ai muốn nữa cướp giật hỏa trùng, ta theo chân bọn họ gấp. Chu Ba tức giận mắng, người khác thật sâu chấp nhận, sau này bọn họ đánh chết cũng không cướp giật cái gì hỏa trùng thật là đáng sợ. Hoàn hảo lần này chỉ là một thế lực nhỏ, không có gì chân chính cường giả, chỉ có một ít chiến hạm. Nếu như là chân chính cường giả xuất hiện nói, mọi người ngâm lại liền một trận run run. Tính, không muốn. Nghỉ ngơi một chút. Nương ra, ba tháng không nghỉ ngơi. Chu Bá hạ lệnh tu chỉnh. Nhưng mà mọi người còn không có tán đi thời điểm. Đột nhiên, chủ hạm thông tin điên cuồng nói ra, chói hai cảnh cáo tiếng vang lên. Mọi người sắc mặt đại biến. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến không biết tín hiệu. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến không biết sinh mệnh. Cảnh cáo. Chói mắt hồng quang nói ra. Mọi người sắc mặt đại biến, chuẩn bị chiến đấu. Chu Ba gầm lên giận dữ, mọi người trở về tại chỗ, khởi động máy phân tích, khởi động lượng tử máy theo dõi. Người anh sở hữu thiết bị khởi động, ẩn hình chiến hạm trong nháy mắt hiện hình, giữ tận đầu khô lâu lóe ra đẹp đẽ hồng quang. Mà không ngờ là lần này địch nhân vị trí dĩ nhiên không phải là phía trước mà là phía sau. Lão đại, địch nhân ở phía sau. Tê Dại, lẽ nào nghĩ chặn chúng ta đường lui? Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Mọi người hù dọa nước tiểu. Nhưng mà rất nhanh, máy theo dõi thượng đã đem kiểm tra đo lường đến địch nhân hiện ra toàn bộ bên trong chiến hạm yên lặng lại mọi người ngơ ngác nhìn trên các đồng hồ đo kia đơn bạc thân ảnh lần này được nhân lại có thể là một người khe nằm cái này cái gì giang hà sợ ngây người mới vừa rồi còn đang nghiên cứu đến cùng phát sinh lúc nào trước mắt xuất hiện một chiếc to lớn chiến hạm quỷ dị kia đầu khâu lâu kia đẹp đẽ hồng quang không khỏi tỏ rõ đến cái này chiến hạm đáng sợ đây là giang hà tâm thần nghiêm nghị k k chiến hạm sở hữu vũ khí bắt đầu dùng nhắm ngay giang hà vị trí chỗ ở giang hà dọa một thân mồ hôi lạnh cái này mẹ đấy cái quỷ gì Giang Hà cảm giác được một cổ mạnh mẽ, cảm giác nguy cơ. Hắn có loại dự cảm, nếu như đối phương Na pháo nói, hắn rất có thể bị đánh giết cặn đều không thừa lại. Đáng chết! Giang Hà tư duy điên cuồng vận chuyển. Làm sao bây giờ? Tính, trực tiếp hồi bậc a. Giang Hà cắn răng, đang chuẩn bị hồi bậc, nhưng mà, không ngờ là đối phương tựa hồ bị cũng không có trực tiếp xuất thủ. Các hạ, có đúng hay không hơi quá đáng? Máy truyền tin truyền đến thanh em đối phương, vị trí tựa hồ là tại băng tần công cộng. Giang Hà đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Cái này tình huống gì? Tựa hồ, sự tình không nghĩ tự suy nghĩ một chút như vậy a? nghĩ tới đây giang hà nhìn trước mắt chiến hạm tác động điên cuồng vận chuyển tư duy tốc độ bạo tăng đang suy tư đối phương ý tứ từ đối phương những lời này đó có thể thấy được đối phương tựa hồ đem bản thân nhận sai thành người nào hơn nữa đối phương nói tựa hồ nghe đến có điểm run hoặc là nói kinh sợ mà lúc này nếu như giang hà có thể thấy đối diện bên trong chiến hạm nói thì sẽ biết nào chỉ là kinh sợ lúc này bên trong chiến hạm mọi người sắc mặt đều như giấy trắng một dạng ảm đạm còn mang theo mồ hôi lạnh bởi vì bọn họ thấy định nhân chỉ có một người là chỉ có một người thế nhưng chính vì vậy, bọn họ mới sợ hơn. Tinh cấp cách sinh tồn điều thứ nhất, kinh khủng nhất địch nhân, vĩnh viễn không phải là nhiều ít chiến hạm, nhiều ít số lượng, mà là độc hành hiệp. Nếu như thấy bọn họ, thì có thể chạy được bao xa chạy rất xa. Bởi vì có căn đảm một người tại trong tinh tế độc lập sinh tồn tu luyện giả, đều có cực kỳ thực lực kinh khủng. Nếu như chiến hạm giao phong, bọn họ còn có hy vọng chạy trốn. Thế nhưng nếu như là độc hành hiệp xuất thủ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hiển nhiên, bọn họ hiện tại gặp phải một cái. Mọi người có chút run rẩy. Đối phương hiển nhiên là xem tổn thất quá lớn, trực tiếp phái ra trung cực cường giả mà trước mắt vị này, rất có thể là thâm niên tu luyện giả. Đại ca, cho cái cơ hội làm sao? Chu Ba trực tiếp kinh sợ. Giang Hà hắn ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Tình huống gì? Vừa bước vào Lam Quang tinh hệ, trước mắt không hiểu xuất hiện một cái to lớn chiến hạm, đối phương có kinh khủng như vậy thực lực, Giang Hà đều chuẩn bị tung ra nha từ đường chạy, thế nhưng đối phương nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên, lại là cầu xin tha thứ. Giang Hà rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ mình bá vương chi khí hiển lộ? Đây là cái vấn đề. Mà Giang Hà lạnh lùng vẻ mặt trầm tư, hiển nhiên lại để cho đối phương hiểu lầm. Cần gì chứ? Ba tháng a chỉnh lại ba tháng a có muốn hay không cho con đường sống a giang hà nghe được mặt trong thanh âm phẫn nộ chúng ta biết được sai rồi còn không được sao sau này thấy các ngươi thế lực vòng quanh đi còn không được sao cho con đường sống a đại ca trước đây ta không có lựa chọn khác hiện tại ta thật muốn làm một người tốt ta thật băng tấn công cộng truyền đến đối phương tiếng gầm gừ. giang hà quy một chương 523, trăm hai thấp vương sát thủ chương 523, trăm hai thấp vương sát thủ nhận làm người đây là giang hà phản ứng đầu tiên sau đó căn cứ đối phương phản ứng cùng trong giọng nói tiết lộ một chút tin tức giang hà đã phân tích không sai bị lắm hán tư duy vận chuyển có thể so với máy tính, suy diễn loại vật này vốn là phân phút sự tỉnh, chỉ là tính là như vậy, giang hà cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, không khác, thực lực quá yếu, giang hà rất rõ ràng thực lực của chính mình, tinh cầu trong tu luyện giả cùng trong tinh tế tu luyện giả, trên lệch ở đâu, cự ly, ở trên địa cầu, chiến đấu cự ly thông thường tại trăm mét trong vòng, cự ly quá xa hoặc là phạm vi quá lớn, đều không quá dễ dàng có thể thắng lợi, Tỉ như giang hà trọng lực phun trào vân vân, người vứt xuống trăm mét có hơn người ta đều không chính ngươi, chớ nói chi là rất nhiều từng quyền đến thị tuần túy nhất thực thể công kích, tính là thiên hạ mặt nhật cũng phải rơi xuống quanh đến trên người địch nhân. Cự ly, gần hơn. Còn có thứ nguyên chạm cái gì? Ngươi muốn là cách mấy cây số đi ném, có thể đánh đến nhân tài có quỷ. Không gian thuần di cường đại, chính là trong nháy mắt xuất hiện ở người khác bên cạnh, thả ra một kích trí mạng. Thế nhưng tại tinh thế, động một tí hơn nghìn km cực xa cự ly phá oanh. Đương nhiên, đối với tinh tế mà nói, điểm ấy cự ly thật không coi vào đâu. Thế nhưng đối Giang Hà mà nói, chính là thiên đại phiền phức. Địa cầu tổng cộng mới bao lớn, ai không có việc gì học cái dị cực xa cự ly công kích kỹ xảo. Cái này thì phiền toái. Giang Hà có chút đau đầu hắn hôm nay thực lực đối với tinh tế tu luyện giả tới nói coi như là một loại dị dạng trừ bí mật loại này dùng tại tự thân chiêu số bên ngoài cái khác đều không quá có thể sử dụng trọng lực không được lực hút ban đầu ở địa cầu trong lĩnh vực chỗ thi triển lực hút lớn hơn nữa trình độ thượng là một loại mượn dùng mượn dùng địa cầu lực hút mà bây giờ đây giang hà cười khổ trải qua đối lập cùng phân tích giang hà rất nhanh đối với thực lực mình có mới định vị tấp vông sát thủ chỉ có cự ly địch nhân gần nhất thời điểm hắn mới có thể bộc phát ra bản thân thực lực mạnh nhất vô luận là trọng lực phun trào không gian không chế còn là thứ nguyên trảm. Mà cái này tất vông. phương viên 10 mét. Giang Hà cho mình định rồi cứng nhắc tiêu chuẩn, trong vòng 10 thước, hắn không sợ bất luận kẻ nào. 10 mét ở ngoài, Giang Hà lắc đầu. Hắn rõ ràng những này tinh tế tu luyện giả thực lực rất cường đại, cũng rất quỷ dị, kia đều là Giang Hà không biết lĩnh vực, tỉ như, lúc đầu sinh vật chiến hạm thượng quỷ dị kia bảo thạch, cho nên, ở tại giải thực lực đối phương trước mặt, Giang Hà tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Chỉ cầu một kích tất sát, 10m nội, hắn có thể lấy bảo chứng một kích tất sát. 10m bên ngoài, một ít chiêu số liền không thể dùng tùy tiện xuất thủ chỉ biết bại lộ bản thân mà chỉ cần cho địch nhân lưu lại một tia thở dốc cơ hội chết rất có thể là hắn 10 mét giang hà ánh mắt híp một cái đây là hắn hấp động toàn diện mở ra phân tích suy diễn kết quả đại ca cho con đường sống a nhóm kia hỏa chúng ta đã cho các ngươi a chúng ta cũng không dám nửa đoạn trên chiến hạm chu bá còn tại cầu xin không phải là hỏa chủng sự tình giang hà nhàn nhạt mở miệng a chu bá ngây ngẩn cả người không phải là hỏa chủng sự tình đó là ngươi có thể cướp giật chúng ta hỏa trùng chứng minh rồi thực lực các ngươi giang hà nhàn nhạt nói có một chút đặc thù nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, tỉ như chúng ta có chút đối thủ hỏa trùng vận tải tọa độ, chúng ta có thể cung cấp cho các ngươi. đương nhiên, chúng ta muốn một nửa chia làm. các ngươi có thể có cự tuyệt quyền lợi, thế nhưng hậu quả cần bản thân gánh chịu. a, chu bá vẻ mặt một bước, nguyên lai like là như vậy. tê dại ngươi trái lại nói sớm a, hù chết bọn họ. các ngươi thấy thế nào? chu bá nhìn mình tiểu đệ, làm a? chúng ta mỗi lần cấp giật đều phải bước lên rất lớn hiểm, nếu như nói trước biết được đối phương địa chỉ cùng thực lực, có thể nhằm vào tính xuất thủ, giảm miễn rất nhiều tổn thất. đáng giá rất nhanh có người tính toán ra tới thế nhưng ta lo lắng là đối phương tin được không có người đưa ra phản đối vài người nhằm vào cái này bắt đầu tranh cãi rất nhanh một người mở miệng để cho bọn họ toàn bộ tỉnh táo lại chúng ta còn có phản đối quyền lợi sao quét thế giới thanh tịnh đúng vậy bọn họ có phản đối quyền lợi sao dù cho biết rõ đối phương lợi dụng bọn họ bọn họ cũng phải nhận sống mới là tối trọng yếu chúng ta đồng ý Chủ bá làm quyết định như thế bắt đầu lần thứ nhất giao dịch ra, giang hà thản nhiên cười một tiếng khiến ta tiến chiến hạm có mấy lời cũng không thích hợp ở chỗ này nói minh bạch, chú bá thở dài, bọn họ lúc này thế nhưng tại băng tần công cộng, dù cho phụ cận không ai, thế nhưng vạn nhất bị kiểm tra đo lường đến rồi đây, chẳng qua chú bá cũng không nốc, vẫn còn khiến người thủ hạ võ trang đầy đủ đứng ở cửa cảnh giới, mà Giang Hà cứ như vậy chậm gì gì nhẹ nhàng đi qua, thật rất chậm, tốc độ này, chú bá đám người ngạc nhiên, đây thật là một cường giả, bọn họ đông nhiên có một tia hoài nghi, trong truyền thuyết, tựa hồ cũng có một số người có cực kỳ cường đại bí mật thuật, thế nhưng bản thân thực lực cũng không cường, thiếu niên này, ca, Giang Hà một chân bước vào chiến hạm bên trong. Chu ba đối một cái tráng kiện đại hán sử một cái ánh mắt, đó là bọn họ hải tặc chiến hạm người thứ năm, thực lực rất mạnh, cũng là đối giang hà nhất hoài nghi một cái. Nếu hắn hoài nghi, như thế khiến hắn xuất thủ thích hợp nhất bất quá. Hắc hắc, hắn tử kia cũng không chú ý, mắt thấy giang hà bước vào chiến hạm cửa, bất động thanh sắc đến gần, sau đó bỗng nhiên xuất thủ. Và anh. Giang hà vừa bước vào chiến hạm, cũng cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng tập sát mà đến, đối phương từ chiến hạm cửa phía bên phải, giang hà đeo nghiêng sau, phát ra khủng bố công kích. Quả nhiên, giang hà khoe miệng lộ ra châm chọc dáng tươi cười, không tin sao? Không tin là được rồi chỉ là nếu như ngươi ở trên chiến hạm không tin hắn còn thật không có chuyện lúc này nếu khiến giang hà bước vào chiến hạm quét giang hà trong nháy mắt bạo phát ông một cổ không hiểu lực lượng trong nháy mắt khuyết tán trong vòng mười thước hát cám hào quang trong phút chốc lói ra lại khôi phục bình thường giang hà như trước nhàn nhạt đứng ở nơi đó mà bên cạnh hắn cái kia chuẩn bị tập kích hắn chẳng hắn trên cổ xuất hiện một đạo vết máu thi thể chia lịa không tiếng động rồi ngã xuống bao quát chu ba ở bên trong mọi người hù dọa nước tiểu cái này mẹ đấy thực lực gì thật to người chu ba cuốn quýt quỳ xuống đất không liên quan chuyện ta a người này là ta người cạnh tranh luôn luôn không phục ta mệnh lệnh ta thật không biết hắn lại dám đối với ngài xuất thủ còn lại nhộn nhịp gật đầu phối hợp thật không giang hà ánh mắt lạnh lạnh tại trên người mọi người đã qua mọi người cúi đầu trong lòng run sợ quá kinh khủng một chiêu trong mấy mắt bọn họ người trước mắt này tuyệt đối là một cái đáng sợ thâm như người a giang hà nhẹ a một tiếng trong lòng hơi hơi rung chuyển lên đây lần thứ nhất nguy cơ hóa giải cái này hải tập chiến hạm rất lớn tuy rằng độ rộng nhưng là tại trong vòng mười thước thế nhưng độ dài ước chừng hơn trăm thước chứ lúc này cái này hạch tâm không chế khu vực xa hơn địa phương từ phòng bếp, phòng ngủ đến các loại giải trí phương tiện cái gì cần có đều có đây là một cái hoàn chỉnh sinh thái hoàn cảnh khiến tất cả mọi người qua đây giang hà không chút khách khí làm được cao nhất vị trí là là chu ba xoa một chút mồ hôi lạnh rất nhanh tất cả mọi người đến rồi phòng hợp mọi người đều tới giang hà thở phào nhẹ nhõm mọi người đều đến rồi hắn mười mét trong phạm vi mà những người này thực lực không ai có thể đỡ nổi hắn hắn an toàn đầu tiên nói cho các vị một món tin tức tốt giang hà thản nhiên cười một tiếng ta không phải là các ngươi cho rằng cái gì gặp quỷ thế là người cũng không phải theo đuổi giết các ngươi ta chỉ là một dân du cư cái gì mọi người sắc mặt đại biến dân du cư ngươi Chu ba không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt mẹ đấy lại là một cái dân du cư bọn họ tất cả mọi người bị gạt ngươi có ý kiến giang hà trong mắt sát ý hiện lên mọi người nhất thời tỉnh táo lại bị gạt thì thế nào ngẫm lại vừa mới tên kia thế nào chết đi trong nháy mắt nháy mắt thời gian đã bị miểu sát nếu quả thật chọc giận người này bọn họ mọi người cũng không đủ cái này dân du cư giết. Nghĩ tới đây, bọn họ lại kinh sợ. Ngài muốn thế nào? Chu bá nghiêm túc cẩn thận nói. Không có gì." Giang Hà nhàn nhạt nói, một người quá lâu, có chút mệt mỏi, vừa lúc tìm cái thế lực vui đùa một chút, ừ. Các ngươi cái đội ngũ này ta rất thỏa mãn. Gặp các ngươi phát triển không thế nào, không bằng ta tới làm lão đại các ngươi a." A. Mọi người một bước. Lão đại? Cái này cái này cái này. Mọi người hầu như vô ý thức nhìn về phía Chu bá. Chu bá đầu góc đã trống rỗng, vị trí của mình cái này bị đoạn. Quy một chương 524, chạy a trương năm chạy a chu ba có điểm ngập bước chẳng qua hắn rất nhanh phản ứng kịp đây có lẽ là một cái cơ hội người trước mắt này thực lực cường đại như vậy tuyệt đối khả năng đưa bọn họ thế lực lớn mạnh đến lúc đó hắn mới là chân chính nắm quyền ngài là chăm chú chu ba nghiêm túc cẩn thận Người xem ta giống đùa dỡn giang hà cười lạnh một tiếng không dám chu ba xoa một chút mồ hôi lạnh ra mắt lao đại người chung quanh thấy thế chỉ có thể theo quát ra mắt lão đại trên thực tế bọn họ vốn có cũng không cái gì phản đối quyền lợi ừ không sai rất có ánh mắt Giang Hà giống cười không cười, hiện tại, khiến ta nhìn các ngươi một chút thực lực đến cùng làm sao, từng cái một tự giới thiệu a. Là Chu ba thứ nhất quát, ta gọi Chu bá, trung cấp tu luyện giả. Những người còn lại cũng theo giới thiệu, bên trong chiến hạm tổng cộng chỉ có chừng 50 người, Giang Hà rất nhanh đối mọi người thực lực có một thứ đại khái lý giải. 30 cái thực tập tu luyện giả, 20 cái sơ cấp tu luyện giả, 4 cái trung cấp tu luyện giả. Ừ, cái này chính là cái này chiến hạm toàn bộ sức chiến đấu. Giang Hà tỉ mỉ đối lập một chút, thực tập tu luyện giả đại khái đối ứng địa cầu trạng thái siêu rắn sơ cấp tu luyện giả đối ứng địa cầu trạng thái nở trồng, trung cấp tu luyện giả đối ứng địa cầu không biết cảnh giới. về phần cao cấp tu luyện giả, kia cũng không phải hiện tại giang hà có khả năng đụng vào tồn tại, mà cao cấp tu luyện giả bên trên là thâm niên tu luyện giả. thâm niên tu luyện giả thực lực khủng bố, là thiên thể chiến sĩ giới đáng sợ nhất tồn tại. bọn họ cuộc đời này mục tiêu duy nhất chính là vì trở thành thiên thể chiến sĩ. thực lực, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thâm niên, tổng cộng 5 cái cảnh giới. thực tập là một rất kỳ quái cảnh giới, bao quát và tượng, chỉ cần ngươi bắt đầu tu luyện chính là thực tập, trên cơ bản đem trạng thái lỏng, trạng thái rắn. Trạng thái hỗ là ít mạ vân vân sở hữu cảnh giới bao hàm ở bên trong. Về phần thấp hơn, Giang Hà liền không rõ lắm, bởi vì phòng bếp một cái nấu ăn đều đặc biệt sao là trạng thái lòng cảnh giới. Mà Giang Hà từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chính là sơ cấp tu luyện giả. Chỉ là Hán Vương thức chiến đấu tuyệt nhiên khác biệt, trong vòng mười thước, hắn trong nháy mắt buộc phát ra sức chiến đấu đủ để chém giết trung cấp tu luyện giả, tỉ như vừa mới vị đại hàng kia. Hắn đồng dạng là trung cấp tu luyện giả, thế nhưng tại Giang Hà trong tay, ngay cả một cái hiệp cũng không có đi qua liền treo. Đây là Giang Hà thực lực. Tấp Vương trong lúc đó, có khả năng miệu sát một cái trung cấp tu luyện giả. Thế nhưng đồng dạng, thực lực này, theo cự ly quyết trương tăng sẽ không ngừng giảm thiểu mà một khi vượt lên trước 100m, Giang Hà ngay cả một cái sơ cấp tu luyện giả đều đánh không lại. Cái này kỳ thực rất dễ hiểu, dựa theo Giang Hà bản thân lý giải phương thức, đó chính là những người khác đều là pháp sư, chỉ một mình hắn liền thích khách. Bị thích khách gần người pháp sư chỉ có một con đường chết, dù cho kém một cấp bậc. Thế nhưng nếu như cự ly quá xa, Giang Hà chỉ có bị treo lên đánh phần. Mà bây giờ, hắn nhất định phải khống chế mọi người tại hắn tầm mắt nội. Đương nhiên, tại trên chiến hàm này, bọn họ cũng chạy không thoát. Rất yếu a giang hà nhẹ nhàng tại trên bàn gõ chu ba đám người chỉ có cười khổ đương nhiên yếu đi không kém nói bọn họ làm sao biết chạy đến cái này nhất bên bờ địa phương bọn họ mạnh nhất cũng bất quá là trung cấp tu luyện giả a các người đắc tội cái kia thế lực tên gì giang hà đột nhiên hỏi chu bá hắn đã vô lực nhà ránh không ngờ như thế người này ngay cả bọn họ địch nhân là cái gì cũng không biết liền vui vẻ giả bộ một hồi bức khiến chu bá bọn họ nhận thức kinh sợ thật là quá mất mặt nguyện ảnh chu bá yếu đớt nói nguyện ảnh giang hà có chút nghi hoặc mà chu bá giải thích cho hắn sau khi giang hà trước mắt sang thì ra là thế nguyên ảnh chủ quản đến toàn bộ làm quan tinh hệ hỏa trùng trợ phụ trách cho đại thế lực cung cấp hỏa trùng bọn họ thế lực phân bố phạm vi to lớn toàn bộ hỏa trùng trợ chính thành đều là bọn họ số định mức thế nhưng bọn họ bản thân không thuộc về đại thế lực bởi vì bọn họ chính thành tiền lời đều phải bị chân chính đại nhân vật mang đi bọn họ chỉ có thể cầm một phần nhỏ nếu như không phải là phải cùng địa cầu đối lập nói giang hà suy nghĩ một chút nguyên ảnh thế lực là tốt rồi so mau chuyện, tuy rằng khắp thế giới đều là bọn họ người thế nhưng cùng chân chính đại thế lực còn là có rất lớn khác nhau còn chân chính khiến giang hà chú ý là hòa trùng hai chữ nói cách khác, tiểu nha đầu rất có thể cũng bị đưa ở đây. tuy rằng phổ thông hỏa chủng đều là nhóm lượng giao dịch xử lý, thế nhưng tiểu nha đầu dựa theo bọn họ phân chia nhất định là cao cấp hỏa trùng. nếu như bọn họ mỗi một cái hỏa trùng đều có ghi lại nói, giang hà nhất định có thể tìm tới. Nguyện ảnh, giang hà hai mắt khép hở. chúng ta chỉ đoạt bọn họ một lần, không nghĩ tới. chu ba lúc này vẻ mặt ủy khuất nhà ránh. giang hà thế mới biết bọn họ vì sao nghèo túng đến loại tình trạng này, thậm chí bị giang hà nói mấy câu liền lừa dối, bị đuổi chỉnh lại ba tháng sau thậm chí là cái được không bù đắp đủ cái mất dưới tình huống. nói như vậy đối phương đổi giết hiển nhiên là có đặc thù nào đó mục đích phương diện này đương nhiên là có mở ám điều tra sao giang hà không tin chu bá sẽ như vậy ngu xuẩn điều tra không có bất kỳ phát hiện nào chu bá cười khổ thật không giang hà trầm âm nói thật đi hắn hiện tại cũng không nghĩ dính vào đến loại này lộn xộn lung tung trong chuyện bởi vì thực lực không đủ vô luận là đi nguyện ảnh tìm kiếm tiểu nha đầu còn là tìm kiếm bạch dạ hắn đều cần thực lực tuyệt đối mà bây giờ lý giải đến tinh tế tu luyện giả hệ thống sau khi hắn mới biết được địch nhân khủng bố các ngươi có từng nghe qua hắc ám chế tài giả giang hà bỗng nhiên mở miệng. Chu Ba đám người vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Xem ra đã không có. Giang Hà tâm thần khẽ động, các người biết người mạnh nhất là thực lực gì? Người mạnh nhất? Chu Ba suy nghĩ một chút, chắc là Thần Vũ Đại Đế à? Hắn là toàn bộ Thần Vũ văn minh người mạnh nhất, là một tên chân chính hàng tinh chiến sĩ. Hàng tinh chiến sĩ? Giang Hà lông mày nhướn lên, hắn vừa mới đã, đã biết, thiên thể chiến sĩ chưa làm mấy cái loại khác. Vệ tinh chiến sĩ, hành tinh chiến sĩ, hàng tinh chiến sĩ, thậm chí càng mạnh, chẳng qua những thứ kia càng mạnh thiên thể chiến sĩ, Chu Ba sẽ không rõ ràng lá cấp bậc gì. Trong đó, như là cô gái áo đen cùng lâm mãnh loại này là thuộc về hành tinh chiến sĩ. Về phần vệ tinh chiến sĩ, đó là một loại trường hợp đặc biệt, bởi vì nó được gọi là ngụy thiên thể chiến sĩ. Mọi người đều biết, thiên thể chiến sĩ sở trường đặc biệt là lĩnh vực. Tại bản thân lĩnh vực bên trong, hầu như vô địch, có thể tùy ý thiết trí quy tắc. Đây là cô gái áo đen có thể tùy ý điều khiển địa cầu lực lượng. Mà có một loại người, bọn họ chỉ là thiên thể chiến sĩ phụ thuộc, bọn họ thuần phục thiên thể chiến sĩ, sau đó mượn dùng thiên thể chiến sĩ lĩnh vực. Bọn họ chính là vệ tinh chiến sĩ, người cũng như tên, bọn họ là thiên thể vệ tinh, là thiên thể chiến sĩ người thủ vệ rất nhiều thâm niên tu luyện giả cuối cùng thứ nhất sinh vô pháp luật phá thọ mệnh đem tận chỉ có thể gợi ở cái nào đó thiên thể chiến sĩ thủ hạng trở thành một tên vệ tinh chiến sĩ bọn họ đồng dạng có thể thi triển lĩnh vực cho dù là mượn dùng cho nên vệ tinh chiến sĩ cũng là một loại thiên thể chiến sĩ giang hà chưa thấy qua vệ tinh chiến sĩ thế nhưng hắn ra mắt hành tinh chiến sĩ hơn nữa còn là hai cái cô gái áo đen chính là hành tinh chiến sĩ ngay cả nàng rất yếu cũng so giang hà cường đại vô số lần sau đó đồng dạng là hành tinh chiến sĩ lâm ánh so cô gái áo đen cường đại không biết gấp bao nhiêu lần ừ sau đó là bạch dạ có khả năng tùy tiện miểu sát lâm ánh ít nhất là hàng tinh chiến sĩ a tại sao khi có thể đuổi giết bạch dạ chạy tán loạn khắp nơi hắc ám chế tài giả ừ giang hà chỉ là từ kia chiến hạng bên bờ một góc nhìn một chút chỉ biết bọn họ cường đại cỡ nào nói cách khác hắc ám chế tài giả là so hàng tinh chiến sĩ cao hơn nữa các bậc giang hà cười khổ xem ra phải tìm được bạch dạ không biết lúc nào hy vọng nàng có khả năng bình yên vô sự a dẫn đầu đệ nhất yếu vụ là tìm đến tiểu nha đầu cái kia giang hà còn muốn hỏi chu bá càng nhiều đồ vật thì như tinh tế tu luyện như thế nào vân vân, bởi vì thân phận đặc thủ, Giang Hà hiện nhiên cần dùng một loại phương thức khác bộ ra bọn họ nói, chỉ là còn chưa mở miệng, bỗng nhiên bên trong chiến hạm cảnh cáo tiếng vang. Đích đích. Kiểm tra đo lường đến tín hiệu đến gần. Đích đích. Kiểm tra đo lường đến phát thanh tín hiệu, hát tất chiến hạm người nghe cho ta, các ngươi đã bị bao vây, các ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Đỏ tươi ánh đèn tại bên trong chiến hạm nói ra. Đáng chết. Chu Ba sắc mặt đại biến, đáng chết ngự lại đuổi theo tới. Làm sao bây giờ? Mọi người cả người mồ hôi lạnh sau đó nhìn về phía Giang Hà, đối, chỉ có Giang Hà có thể giúp đỡ bọn họ, hắn có thể là thâm niên người, có tùy ý miểu sát thực lực bọn hắn, làm như vậy rơi nguyệt ảnh người đuổi giết cũng rất dễ dàng a." nghĩ tới đây, mọi người ba ba nhìn Giang Hà, trong mắt tràn ngập khát vọng, cái này là bọn hắn duy nhất hy vọng. địch nhân đến sao? Giang Hà hơi hơi trầm ngâm, quét, bên trong chiến hạm màn sáng bắn ra địch nhân hình ảnh, xa xa, chí ít 10 chiếc chiến hạm đang đến gần, nguyệt ảnh chiến hạm nhiều lần vây công thất bại sau khi, hiển nhiên lại phái ra tiếp viện, lúc này đây. Hiện nhiên là muốn sống việc làm rơi hát tất chiến hạm mọi người giang hà lạnh lùng nhìn không động dung chút nào hắn kia phần lòng tự tin trạng thái ảnh hưởng chu Bá đám người chính là sợ cái lông chu ba đám người cũng nghĩ thông bọn họ thế nhưng có một cái thâm niên người nhớ được lần trước bọn họ tận mắt thấy một cái đồng hành chiến hạm bị một cái cao cấp tu luyện giả trực tiếp một kiếm bổ ra kia vẹn vẹn chỉ là cao cấp tu luyện giả hôm nay lao đại bọn họ thế nhưng thâm niên tu luyện giả sợ cái lông mọi người rất nhanh thẳng tắp xuống lưng chờ đợi giang hà mệnh lệnh như thế giang hà lạnh lùng nhìn màn sáng hạ thứ một cái mệnh lệnh chạy a a chu ba đám người vẻ mặt một bức chạy chạy quy một chương 525, đàm phán chương 525, đàm phán khai khai giang hà nhìn xung quanh mấy người phản ứng nhất thời ho khan một tiếng giết bọn hắn không là vấn đề thế nhưng người giết cho hết sao người ảnh thế lực nhiều người phải là giết một sóng còn có một sóng căn bản giết không xong đã như vậy nói cũng không cần theo chân bọn họ nhiều lời đối phương như vậy rồi giết tất nhiên có mục đích như thế ta muốn biết được bọn họ mục đích là cái gì các ngươi trên chiến hạm đến cùng có cái gì có thể làm cho đối phương như vậy nghèo nhất không nữa? Giang Hà lạnh lùng nói, thì ra là thế, mọi người tỉnh ngộ, quả nhiên không hổ là thâm niên người. Vô anh, chiến hạm quay đầu lại, tung ra nha tử bỏ chạy. Trong bóng tối, hơn 10 chiếc chiến hạm theo đuổi không bỏ. Giang Hạ cùng Chu Bá vài người ở trên chiến hạm tìm kiếm một ít có thể làm cho đối phương điên cuồng như vậy đồ vật, nhưng mà dù cho đến rồi tinh hệ bên mở, bọn họ vẫn không có phát hiện. Rốt cuộc là cái gì? Giang Hạ rất nghi hoặc, lão đại, chấm dứt. Một vị tiểu đệ sắc mặt tái nhợt nói, mọi người ngẩng đầu nhìn lên cũng không phải là sao, bọn họ đã chạy trốn tới Lam Quang hệ nhất bên bờ, lần nữa đến rồi Lam Quang cùng hệ Ngân Hà chỗ giao giới. đi qua. Giang Hà lạnh lùng nói. Lão đại, Chu bá cả người lạnh người, đây chính là khác một cái tinh hệ a. không biết tinh hệ, ý nghĩa vị trí nguy hiểm, bọn họ sở hữu kinh nghiệm đều không áp dụng, đã từng có hơn 10 cái thâm niên người vì trở thành thiên thể chiến sĩ đi những tinh hệ khác thám hiểm, không còn có tương lai. dù cho quay đầu lại cùng những này truy tung người đánh một trận, đều còn có cơ hội, thế nhưng nếu như tiến nhập những tinh hệ khác, căn bản là một con đường chết ta. đi vào. Giang Hà tiếp tục hạ lệnh trù ba đám người do do dự dự cũng không dám động bọn họ là thật sợ thật kinh sợ giang hà thở dài lúc này mới khoan thai nói các ngươi còn nhớ được lúc nào gặp phải ta ha ha, vì trở thành thiên thể chiến sĩ ta đã đi chỗ đó cái tinh hệ cũng không có gì nguy hiểm cho nên yên tâm đi thôi đi qua mọi người tâm thần run lên người này lại có thể đi qua những tinh hệ khác chơi ạ một cái tinh hệ bao lớn căn bản khó có thể tưởng tượng dù cho có không gian chuyển đổi tồn tại rất nhiều người cuối cùng thứ nhất sinh cũng chỉ là tại tinh hệ nội hoạt động bởi vì tinh hệ thật quá lớn quá lớn còn có vô tận nguy hiểm nhất thời mọi người nhìn về phía Giang Hà ánh mắt biến được tôn kính mà vừa sợ xinh đẹp đây chính là đi qua những tinh hệ khác cờ giả đi Chu ba đám người rốt cuộc cắn răng nghe lệnh về anh chiến hạm phát ra kịch liệt nổ vang bước vào hệ ngân hà mà lúc này phía sau truy kích chiến hạm bỗng nhiên dừng lại hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ vậy hất tất chiến hạm lại có gan to như vậy dám đi những tinh hệ khác hừ tiếp tục truy bọn họ dám bước vào cái kia tinh hệ xem ra thường ngày không ít vào giới nói rõ không có gì sự truy về anh ảnh chiến hạm lần nữa đuổi theo mà lúc này đặt chân hệ ngân hà sau khi chu ba đám người kinh khủng phát hiện sở hữu tín hiệu toàn bộ định dùng thậm chí một mực liên tiếp hệ thống hướng dẫn đã ở trong nháy mắt dừng lại vạn hạnh bọn họ chỉ là tại tinh hệ bên bờ nếu như lúc này bọn họ trong lúc vô ý bước vào tinh hệ nội bộ sợ rằng ngay cả phản hồi hướng dẫn cũng không có không có hướng dẫn định vị không gian chuyển đổi đều không cách nào khởi động chẳng qua hoàn hảo mặc dù không có tín hiệu thế nhưng bọn họ còn sống được cứu chu ba đám người mừng rỡ chỉ là ở nơi này cái trong nháy mắt chiến hạm cảnh cáo tiếng bỗng nhiên vang lên mọi người mãnh liệt quay đầu lại kia trong bóng tối nguyện ảnh chiến hạm lần nữa đánh tới bọn họ lại dám đuổi theo mọi người sắc mặt đại biến làm sao bây giờ chu ba đám người luôn cuống nếu như tại lam quang tinh hệ bọn họ còn có thể chạy trốn thế nhưng ở đây ta tới a giang hà nhàn nhạt nói ừ mọi người sửng sốt một chút sau đó liền thấy giang hà hơi hơi giơ tay lên diệt hơi anh hơn 10 chiếc thuyền nguyện ảnh chiến hạm trong phút chốc nát ấy kịch liệt tiếng oanh minh xuyên thấu qua màn sáng chuyển tới trong mắt tất cả mọi người những thứ kia ở trong mắt bọn hắn không gì sánh được khủng bố chiến hạm lại có thể không có tránh được giang hà nhẹ nhàng đẹ một cái Cái này, mọi người sợ ngây người. Trong mắt, ảnh ngược ra vô tận hỏa quang. Tên giải a, đây là thâm niên người thực lực sao? Người xem, tại không tín hiệu khu vực giết bọn họ, nguyện ảnh tất nhiên tìm không được trần tướng, không phải sao?" Giang Hà nhàn nhạt nói. "Là." Mọi người nuốt nước miếng. "Thật là mạnh người. Nguyên Lai, like, đây mới là hắn chân chính mục đích." Lúc này, Chu Bá mới biết được, lúc đầu không cùng thiếu niên này đối nghịch là cỡ nào sáng suốt tuyển chọn. Người này thực lực, ngay cả tại thâm niên người trung gian cũng là thuộc về đỉnh phong. Có thể, hắn tương lai sẽ thành vì thiên thể chiến sĩ. Lao đại mọi người nhất thời hoàn toàn bài phục. việc nhỏ. Giang Hà không thèm để ý nói, mà mọi người ở đây vạn phần mừng rỡ thời điểm. Chiến Hạm bên trên tiếng cảnh báo cuồn vang, một cổ đến từ viễn cổ khí tức bỗng nhiên hàn lâm bao phủ mọi người. Hơi thở này không tốt, là thiên thể chiến sĩ. Mọi người sắc mặt đại biến, chỉ có thiên thể chiến sĩ mới có loại này viễn cổ quần quần khí tức, cũng chỉ có bọn họ mới có thể tồn tại hơn nước năm. Song Chu Bá trong lòng lạnh lẽo, bọn họ sợ nhất sự tình còn là xảy ra. Song song mọi người mặt sám như cho tàn, an tâm. Giang Hà thản nhiên mở miệng tính là thiên thể chiến sĩ, đó cũng là trí tuệ sinh mệnh. đã như vậy, thì có nói chuyện khả năng giết chúng ta nhiều không thú vị. ngươi nghĩ muốn cái gì? chu ba đám người kinh ngạc đến mê người. giang hà lại muốn cùng thiên thể chiến sĩ đàm phán. cái này cái này cái này làm sao có thể? ta nghĩ muốn cái gì? trong hư không truyền đến hơi có chút kinh ngạc thanh âm. thú vị, thật lâu không đụng tới dám theo ta nói như vậy người. tiểu tử kia cùng với nói ta nghĩ muốn cái gì, không bằng nói ngươi có thể cho ta cái gì? dám can đảm đặt chân ta lãnh địa, ít nhất phải làm tốt bổ bồi thường chuẩn bị, không phải sao? có thể xuất ra cái gì? Giang Hà trầm âm. Chu Bá đám người tâm thần mẹ lên. Giờ khắc này, bọn họ đều có thể nghe được bản thân nóng nảy tim đập tiếng. Không có biện pháp, quá khẩn trương, bọn họ cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Giang Hà lại có thể có thể cùng vị kia thiên thể chiến sĩ đàm phán. Thế nhưng, nếu như cầm không ra có thể để cho vị kia cảm thấy hứng thú đồ vật, bọn họ giống nhau là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi có cái gì? Giang Hà nhìn về phía Chu Bá đám người, đối mặt là từng cái dại ra khuôn mặt. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Giang Hà trầm tư, có thể để cho thiên thể chiến sĩ cảm thấy hứng thú đồ vật sao? được rồi, tu luyện hệ thống, Giang Hà bỗng nhiên vỗ đùi, cái này tinh hệ nếu tại càng Hoàng Vũ địa phương, nói rõ bản thân phát triển không bằng làm quang tinh hệ, lời như vậy, chúng ta có thể cung cấp chúng ta tu luyện hệ thống, cung cấp cái này tinh hệ người sát tham khảo, có thể, đối với tinh hệ phát triển có rất lớn tác dụng. A, tu luyện hệ thống, thanh âm kia rất kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Hà thật có thể cung cấp một cái khiến hắn tâm động đồ vật. Là, mọi người chúng ta tu luyện hệ thống, Giang Hà chăm chú nói, tu luyện hệ thống, phương thức tu luyện, thanh âm kia trầm mặc hồi lâu, lên tiếng lần nữa, giao gia sở hữu có thể chuộc về tính mạng các ngươi có thể giang hà khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười giao dịch đặt thành thành chu ba đám người mừng rỡ bọn họ lại có thể còn sống tại một vị thiên thể chiến sĩ trong tay dù cho hiện tại bọn họ như cũ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi nhất thời mọi người nhìn về phía giang hà ánh mắt tràn ngập tôn kính đây là thế nào một vị cường giả a đối mặt thiên thể chiến sĩ đều mặt không đổi sắc còn có thể nói điều kiện đổi lại một người khác đã sớm hù dọa tiểu được chứ có thể đây chính là bọn họ cùng cường giả khác nhau a mọi người thần phục chỉnh lý sở hữu tu luyện tư liệu giao cho vị đại nhân này giang hà nhàn nhạt nói sau đó sở hữu ở chỗ này tu chỉnh nghỉ xong sau khi chúng ta sẽ rời đi đây là chúng ta cơ hội muốn em cầm tốt minh bạch chu ba chờ người thần sắc nghiêm nghị rất nhanh một phần phân sửa soạn xong hết tu luyện tư liệu bị lấy ra nữa sau đó mọi người thấy một cổ lực lượng đáng sợ chuyển đến trực tiếp từ chiến hạm trong đem tư liệu lấy đi nhất thời chấn động nếu như vậy lực lượng trực tiếp từ trên người bọn họ xẹt qua nói nghĩ tới đây mọi người ra đầu tê dại đây là thiên thể chiến sĩ sa so thâm niên người cường đại không biết gấp bao nhiêu lần nghỉ ngơi đi giang hà ra lệnh bọn họ liên tục trốn chết đối mặt lần lượt nguy cơ tuy rằng không lâu sau thế nhưng tinh lực tiêu hao cực đại rất nhanh tất cả mọi người đi xuống nghỉ ngơi mà giang hà tại một cái phòng nội nhưng là lật ra trong tay tư liệu bất ngờ chính là chu bá đám người tu luyện tư liệu cảm tạ giang hà khoát khoát tay không cần nhu hòa giọng nữ chuyển đến đó là địa cầu ý thức thanh âm từ lâm anh bị giết chết sau khi ở phía trên vẫn chưa phân phối thiên thể chiến sĩ trước khi nàng liền tạm thời đã không chế ở đây toàn bộ hệ ngân hà đều ở đây nàng trong không chế, cái này mới là thiên thể chiến sĩ nhất chỗ cường đại, bọn họ ý thức đủ để trải rộng một cái to lớn tinh hệ. Cố lên! Địa cầu ý thức thanh âm luôn luôn như vậy nuông hòa, ta chờ ngươi trở thành thiên thể chiến sĩ ngày nào đó. Ta Giang Hà thấy buồn cười, ta cũng không phải tinh cầu, ngươi không phải là tinh cầu. Thế nhưng ngươi so bất kỳ tinh cầu đều có cường đại hơn tiềm lực, bao quát ta. Địa cầu ý thức nhàn nhạt nói. Gì? Giang Hà trong nháy mắt thức tỉnh, cái này có ý tứ. Đợt, hôm nay xem trong vòng đại thần sáng tác kinh nghiệm, nói đổi mới ổn định là chuyện tốt thế nhưng thỉnh thoảng cấp cho độc giả một ít kinh hỉ, khả năng rất tốt hấp dẫn độc giả. Chấm trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc lĩnh ngộ những lời này hàm nghĩa, cho nên nói, thỉnh thoảng thành thật càng cũng là chuyện tốt ta. Đúng không? Nhất định là như vậy. Cơ chí như chấm. Quy một chương 526, chuyển hóa. Chương 526, chuyển hóa. Ta từ lâm mẫm chỗ đó tìm được một ít tư liệu, tuy rằng không được đầy đủ, thế nhưng lại biết thiên thể chiến sĩ cực hạn. Địa cầu ý thức nói, ngươi nên biết, sở hữu thiên thể chiến sĩ thức tỉnh trong mắt, đều là hành tinh chiến sĩ. Thế nhưng thiên thể chiến sĩ cực hạn, cùng bản thể có quan hệ. Thì như ta ta là một viên hành tinh, như thế, ta cực hạn, chính là hành tinh chiến sĩ. dù cho mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể đến rồi hành tinh chiến sĩ đỉnh phong. cái này chính là ta thực lực điểm cuối, cũng là bản thân thiên phú dẫn đến. nữa tỷ như thái dương, nếu như năng lượng mặt trời đủ thức tỉnh, nó cũng là hành tinh chiến sĩ thực lực. thế nhưng nó tương lai liền so với ta mạnh hơn nhiều, nó là hành tinh, cho nên nó có thể bước vào hành tinh chiến sĩ đỉnh phong. mà cái cấp bậc đó cũng không biết nhiều ít thiên thể chiến sĩ ngưỡng vọng tồn tại. cái này chính là cực hạn hàng nghĩa. địa cầu ý thức ôn nhu nói xong, giang nghe có chút chấn động. cực hạn cực hạn thật không có thể siêu việt. Giang Hà đột nhiên hỏi, có thể, địa cầu ý thức suy nghĩ một chút, trên lý thuyết là có thể siêu việt. Thế nhưng cái này nếu so với bình thường tu luyện, khó thượng vô số lần. Cho nên, rất nhiều thiên thể chiến sĩ cả đời đều cắm ở cực hạn chỗ. bọn họ một sinh đều ở đây tìm kiếm làm sao đột phá bản thân cực hạn. Thế nhưng tươi có người thành công, thì ra là thế. Giang Hà bừng tỉnh, bản thể chính là bọn họ cực hạn sao? Mà ngươi, địa cầu ý thức đống nhiên tiếng nói nhất chuyện, ngươi rất là thủ. Ai? Giang Hạ sửng sốt một chút. Ngươi tuy rằng không phải là tinh cầu, thế nhưng coi như là thiên thể ngươi đừng đã quên ngươi bản thể thế nhưng hát động đó là một cái viễn siêu bất luận kẻ nào thiên thể một loại đặc thù thiên thể mặc dù là nhân tạo tuy rằng ngươi trở thành thiên thể chiến sĩ rất khó sau khi đột phá cũng rất khó thế nhưng bản thân ngươi cực hạn cho dù trên ta xa thậm chí sở hữu tinh cầu bên trên ngươi thế nhưng hát động ví như không chết ngươi tương lai bất khả hà lượng địa cầu ý thức một chữ một cái nói giang hà sợ hãi cực hạn hắn cực hạn lại có thể so địa cầu còn mạnh hơn thậm chí giang hà đều có một ít không thể tin được nếu như hắn trở thành thiên thể chiến sĩ, một đường đột phá, thật có thể biến được căn mạnh, thậm chí siêu việt hàng tinh chiến sĩ sao? nếu quả thật là lời như vậy, bạch dạ, giang hà liếm liếm khô sắc môi, có thể, hắn thật đến giúp bạch dạ, ta phải làm sao? giang hà khó có được trầm ổn, trước trở thành thiên thể chiến sĩ a, ngươi ưu thế là ngươi có thiên thể thể chất, thế nhưng chỗ hỏng, là ngươi căn bản không khả năng giống tầm thường tình cầu như vậy thức tỉnh, cho nên, đột phá a, dùng tu luyện giả phương thức, trở thành thiên thể chiến sĩ. địa cầu ý thức trầm nói, minh bạch, giang hà siết chặt xong quyền, trong cơ thể. Một cuộc gọi là Dạ Tâm Hỏa Diễm đang tiêu đốt. Hắn tuy rằng sát nhập làm Quang tinh hệ, thế nhưng cho tới nay, hắn đều rõ ràng một việc, đời này khả năng hắn không giúp được Bạch Dạ cái gì, thậm chí sẽ không còn được gặp lại. Thiên thể chiến sĩ, chỉ có tinh cầu mới có thể. Đó là giang hà cả đời vô pháp vượt qua cánh cửa, bởi vì quá mạnh mẽ. Cho nên, hắn tới nơi này, càng nhiều là vì tiểu nha đầu, về phần cứu tiểu nha đầu sau khi nên như thế nào, hắn chính mình cũng không biết. Nhưng là bây giờ, một cái mới tinh con đường xuất hiện ở bản thân dưới chân. Chỉ cần hắn đủ nỗ lực, chỉ cần hắn đủ liều lực, có thể hắn có thể trở thành là siêu việt toàn bộ cờ giả thậm chí siêu việt thần vũ văn minh vị kia đỉnh phong cường giả thần vũ đại đế bạch dạ chờ ta giang hà trong mắt toát ra chói mắt tinh quang quét trước mắt tư liệu bị mở ra giang hà hai mắt ngưng mắt nhìn hắn không có theo thật cao xa ngay cả cho dù tốt tiềm lực nếu như nửa đường đã chết đó cũng là phế vật cho nên hắn nhất định phải nâng cao bản thân nâng cao bản thân tìm được trở thành thiên thể chiến sĩ đường sau đó đột phá hắn cùng địa cầu ý thức lừa dối chu bá đám người cũng là vì cái này lam quang tinh hệ tu luyện hệ thống trước mắt vô số tư liệu lóe ra giang hà đầu góc điên cuồng vận chuyển rất nhanh đem sở hữu tư liệu đi khắc tu luyện nguyên lai like, đây là làm quang tinh hệ chuẩn xác hơn nói đây là thần vũ văn minh phương thức tu luyện thần vũ văn minh nội tinh thần vô số là một bao hàm vô số so hệ ngân hà còn muốn to lớn tinh hệ văn minh ở đây sinh ra văn minh tinh cầu quả thực vô số số mà trong đó từng văn minh bên trong tinh cầu bộ đều có thuộc về mình phương thức tu luyện rất nhiều rất hỗ tạp cho nên vì rất tốt thống nhất thần vũ văn minh nghiên cứu ra một phần thông dụng phương thức tu luyện vô luận ngươi là cái kia tinh cầu vô luận ngươi là cái kia văn minh một khi bước vào vũ trụ đều có thể dùng phương thức này tu luyện giang hà đại khái nhìn một chút cái gọi là tu luyện kỳ thực chính là chuyển hóa bước này bao quát vật tượng bởi vì hắn mục tiêu chính là đem sở hữu lộn xộn lung tung nghe qua chưa từng nghe qua nội danh không tên các loại lực lượng chuyển hóa thành tinh tế vũ trụ trong chân chính lực lượng hoàn thành bước này ngươi liền chính thức trở thành thần vũ văn minh tu luyện giả cái này rất khá giải thì như tinh cầu dùng là tiền tệ y tinh cầu dùng là y y tiền tệ sau đó vì thống nhất vũ trụ sở hữu tinh cầu đều chọn dùng vũ trụ tiền tệ chỉ cần dựa theo giá hàng chuyển hóa tỷ lệ đem sở hữu tiền tệ thống nhất vì vũ trụ tiền tệ liền có thể mà chuyển hóa chính là như vậy vô luận nguyên lực lượng cường đại hay không cuối cùng đều phải chuyển hóa thành năng lượng vũ trụ bởi vì năng lượng vũ trụ bao quát và tượng đương nhiên cường đại lực lượng chuyển hóa tỷ lệ nếu so với nhỏ yếu lực lượng cao nhiều bởi vậy trong tài liệu biểu hiện có chút tinh cầu lực lượng chuyển hóa vũ trụ lực lượng sau chỉ để lại một phần vạn mà còn có thậm chí là một phần mười vạn trong một phần vạn khác biệt lớn như vậy sao giang Hạ kinh ngạc nhìn kỹ một chút chuyển hóa phần trăm Lúc này mới phát hiện, bình thường tinh cầu, chuyển hóa phần trăm đều ở đây 1% đến 10% trong lúc đó, căn cứ tinh cầu năng lượng tình huống, có điều khác biệt, mà có một chút tinh cầu cực kỳ đặc biệt, có năng lượng rất mạnh. Tỷ như, nào đó nào đó hàng tinh bên trên sinh ra văn minh, có người nói chuyển hóa suất cao tới 50%. Tinh cầu này, mỗi người đều là siêu cường giả. Mà trong truyền thuyết, ghi lại là bảo trì tại nào đó viên xa xôi tinh cầu bên trên, bọn họ thổ dân, chuyển hóa năng lượng vũ trụ tỷ lệ cao tới 72%, cũng là hiện nay giá trị cao nhất. Thật mạnh. Giang sợ hãi than. Như thế, địa cầu đây Giang Hà đi xuống chở mình đi, Đông nhiên tay run một cái, bởi vì hắn thấy nói, có chút tinh cầu rất mạnh, tự nhiên có chút tinh cầu cực yếu, tỉ như bồi dưỡng tinh cầu. Những ngày tinh cầu, trên cơ bản đều là bị phóng xạ bình thường, căn bản không phải thiên nhiên bình thường. Năng lượng chi thiếu thốn, cũng vẹn vẹn chỉ đủ bồi dưỡng hòa chủng, nghĩ muốn chuyển hóa năng lượng vũ trụ, quả thực khó càng thêm khó khăn. Những thứ kia một phần vạn, một phần mười vạn, thậm chí trăm một phần vạn chuyển hóa so, trên cơ bản đều là bồi dưỡng tinh cầu. Ngay chó, Giang Hà quả thực vô lực nhả rãnh, bồi dưỡng tinh cầu sao? Sau cùng trong tài liệu phụ lên thông dụng tu luyện pháp tất cả mọi người nói ra bản thân phương thức tu luyện thậm chí có người ngay cả mình làm sao đột phá cảm thụ làm sao đều viết ra cơ bản không có chính lệ đều là trước chuyển hóa sau đó tu luyện hấp thu năng lượng vũ trụ chậm rãi nâng cao thực lực bọn họ lưu lại thông dụng tu luyện pháp cũng cơ bản nhất trí thử xem a giang hà cắn răng khi nhìn đến bồi dưỡng tinh cầu thời điểm hắn chỉ biết không ổn chẳng qua hiện tại hắn chỉ hy vọng cái tỷ lệ này sẽ hơi chút cao nhất điểm tỷ như một phần vạn hắn liền có thể tiếp nhận rồi nếu như trăm một phần vạn đây chỉ là khởi điểm mà thôi khởi điểm giang hà an ủi mình chuyển hóa sau khi cũng chỉ là một khởi điểm khởi điểm cũng chỉ là so người khác cao một chút mà thôi nghĩ muốn đi được rất tốt cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện giang hà nguyên vốn cho là mình thực lực là sơ cấp tu luyện giả định phong. thế nhưng nếu như dựa theo cái tỷ lệ này phân chia nói cuối cùng không biết là cái gì gặp quỷ cảnh giới hắn hiện tại tấp vông chém giết dựa vào là hạc động năng lực vạn hạnh vô luận thực lực của hắn làm sao hạc động còn tại chuyển hóa giang hà ngồi xếp bằng bắt đầu chuyển hóa Và anh trong cơ thể năng lượng chấn động giang hà cảm giác được rõ ràng sở hữu năng lượng tại ngưng tụ. Lúc này, hắn chính là một cái chuyển hóa khí. trong cơ thể sở hữu năng lượng thông qua cái này chuyển hóa khí, biến thành cường đại nhất năng lượng vũ trụ. ông, chuyển hóa bắt đầu, biến một dạng năng lượng nhiệt lên. giang hà có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng biến hóa, ngay từ đầu là hắn nhất nguyên bản năng lượng, đó là địa cầu hấp thu năng lượng, nước cuộn trào năng lượng tràn vào, rất nhanh giảm thiếu rất nhiều chuyển hóa đi ra. chẳng qua, hắn cũng không có đi xem, bởi vì chân chính chuyển hóa vừa mới bắt đầu. với anh, không bố năng lượng bắt đầu người chuyển, đó là, giang hà lúc đầu hấp thu năng lượng trừ mình ra bản thân năng lượng ở ngoài giang hà lúc đầu vì bước vào trạng thái nở trồng hấp thu nhiều lắm năng lượng dẫn đến hắn trạng thái nở trồng trực tiếp bị chấm bạo thiếu chút nữa chết ở chỗ đó tuy rằng về sau còn sống thế nhưng giang hà cảnh giới một mực ở vào không ổn định trạng thái căn bản không dám tu luyện bởi vì hấp động xung quanh không khác hấp thu năng lượng nhiều lắm những năng lượng này một mực xoay quanh tại hấp động xung quanh giang hà căn bản không dám tu luyện những năng lượng này một khi đụt vào hắn cũng sẽ bị tươi sống chấm bạo đây là nâng cao quá nhanh cảnh giới bất ổn hạ tràng cho nên giang hà chỉ có thể chậm rãi ổn định cảnh giới chờ trong cơ thể tất cả lực lượng thông hiểu đạo lý hóa thành mình dùng thời điểm nữa cùng quanh thân dư thừa năng lượng tiến hành giao phong thế nhưng hiện tại bởi vì tu luyện chuyển hóa nguyên nhân những năng lượng này bị nảnh sinh sinh chuyển hóa vê anh vê anh, anh giang hà có thể rõ ràng nghe được chuyển hóa thanh âm thông dụng tu luyện pháp vốn là bao quát và tượng vì vô số văn minh chuẩn bị những năng lượng này lại làm sao có thể chạy hầu như toàn bộ bị chuyển hóa đến giang hà trong cơ thể một lần hai lần ba lần rất nhanh sở hữu năng lượng đều bị dung hợp chỉ là giang hà tựa hồ quên mất một việc những năng lượng này thuộc về hạt năng lượng là viên hạo dùng hạt va chạm khí ngạnh sinh sinh đụng đi ra mà dùng hắn lúc đầu nói tới nói đó chính là điều khiển vũ trụ cơ bản là vũ trụ bổn nguyên cũng là thiên thể chiến sĩ trô nắm giữ năng lượng như vậy lực lượng dung hợp chuyển hóa tỷ lệ sẽ là bao nhiêu vây anh thân thể rung động giang hà bị biển một dạng năng lượng chém mất Quy một chương 527, đột phá chương 527, đột phá vây anh trong cơ thể năng lượng trên trúc hạt động điên quần vận chuyển duy trì năng lượng vận hành bình thường khe nằm Giang Hà hơi biến sắc mặt, ai đặc biệt sao nói 10% tới? Kia nguyên bản thương cảm tỷ lệ phần trăm chuyển hóa, tại Giang Hà ở đây, bất ngờ biến thành khủng bố 200%. Hầu như đưa hắn chống bạo. Vận hành, tiêu hóa, hấp thu. Giang Hà cắn răng, tại hắc động cường thế thôn phệ hạ, cuối cùng sở hữu năng lượng an tính lại. Hồi lâu, sở hữu năng lượng bị Giang Hà hấp thu. Quét. Giang Hà trợn mắt, hoảng sợ tinh quang hiện lên, vô pháp hấp thu tàn dư năng lượng theo đạo này tinh quang tiêu thất. Chuyển hóa, hoàn thành. Làm xong sao? Giang Hà nhìn bản thân hôm nay cảnh giới trung cấp tu lợi giả. Nguyên tưởng rằng chỉ có sơ cấp tu luyện giả tiêu chuẩn, không nghĩ tới toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng vũ trụ sau khi dĩ nhiên ngạnh sinh sinh sát nhập trung cấp tu luyện giả. Nếu như dùng trên địa cầu thống kê phương pháp, ừ, đây là trạng thái nở trồng bên trên một cái khác cảnh giới. Và anh, Giang Hà nhẹ nhàng vung ra một quyền. Ông, một cổ nhàn nhạt năng lượng theo sát nắm tay dùng chuyển. rất nhẹ, rất nhạt. Thế nhưng Giang Hà có thể cảm giác được kia cổ lực lượng kinh khủng. Đây là năng lượng vũ trụ, toàn bộ vũ trụ sở hữu sinh mệnh tu luyện cơ sở. xa xa siêu việt địa cầu hấp thu phóng xạ ám năng lượng, căn bản không phải một cấp bậc đồ vật thú hồ, nơi này là vũ trụ, giang hà có thể cảm giác được, cứ việc một quyền này của hắn nhìn như bình thản, thậm chí không có ở vũ trụ dẫn tới một tia gợn sóng, thế nhưng nếu như một quyền này ở địa cầu nói, phòng trường vương viên nghìn dặm sở hữu không gian đều biết bị một quyền này nổ nát, vũ trụ kết cấu vững chắc, hiện nhiên không phải là địa cầu có thể so sánh nghĩ. K, K, giang hà hoạt động một chút thân thể, hắn có thể cảm giác được vô tận năng lượng ở trong người chạy xuôi. thứ nay về sau, hắn chính là vũ trụ tu luyện giả, duy nhất khiến giang hà đáng tiếc chính là bản thân hát động bảy tầng năng lực vô luận là quang ảnh khống chế nhiệt năng khống chế cái gì nói cho cùng chung quy chỉ là điều khiển chỉ là khống chế nguyên bản đã tồn tại lực lượng mà không phải sáng tạo cũng không thuộc về mình bằng không nói lần này đột phá giang hà lắc đầu thấy buồn cười, bản thân còn là quá tham hắn đã rất mạnh hát động cho giang hà cung cấp kinh người chuyển hóa suất, khiến hắn nói trước bước vào trung cấp tu luyện giả hơn nữa nguyên bản lung lay sắp đổ trạng thái nở trồng đình phong hiện tại sau khi đột phá trái lại vững chắc như núi hát động bảy tầng năng lực theo giang hà trở thành vũ trụ tu luyện giả cũng triệt để dung hợp một chỗ bảy loại năng lực không cần chuyển đổi, hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng vận dụng, thậm chí tổ hợp vận dụng. Đương nhiên, chúng nó khuyết điểm như trước, đó chính là phạm vi. Quét. quét. Giang Hà tùy ý năng lượng chạy xuôi toàn thân. Hắn tại bắt chước bản thân hôm nay sức chiến đấu, rất nhanh, số liệu bắt chước hoàn thành. Giang Hà, trung cấp tu luyện giả sơ kỳ. Nhìn như rất tiêu chuẩn thực lực, thế nhưng Giang Hà rõ ràng, hắn không có tu luyện qua tầm thường vũ trụ tu luyện giả tu luyện so chiêu số, cho nên cái này tu luyện giả còn muốn giảm rất nhiều, hơn nữa hắc động giao cho nghịch thiên năng lực, cuối cùng, Giang Hà sức chiến đấu số liệu chắc là giang hà trung cấp tu luyện giả sơ kỳ cận chiến thực lực một xa chiến thực lực một mà ở đây một là chỉ một cái đại cảnh giới điều này cũng làm cho ý nghĩa nếu như bị giang hà gần người hắn đủ để miễu sát một cái sơ kỳ cao cấp tu luyện giả như vậy thực lực tại vũ trụ tu luyện giả đã cũng coi là cường đại giang hà rất hài lòng rất nhanh hắn ở nơi này trong quen thuộc bản thân lực lượng mới thẳng đến nhận được chu bá thông báo lão đại phát hiện một ít mới đồ vật chu bá vẻ mặt hưng phấn xuất ra mấy cái tâm phiến qua đây a giang hà nhìn lướt qua Đó là nguyên ảnh chiến hạm bị phá hủy sau lưu lại tâm phiến. là hỏa chủng. Chu Ba hứng phấn, phương diện này có nguyên ảnh tháng gần nhất hỏa chủng vận tải đồ. Ha ha, bọn họ sở hữu lộ tuyến đều ở bên trong này. Thật không? Giang Hà tiếp nhận, quét màn sáng bắn ra, một cái toàn bộ tin tức đồ biểu hiện. Những chiến hạm này hiển nhiên là tàu tuần tra tàu chiến, phụ trách hộ tống chiến hạm vận tải, cho nên mới có hỏa chủng vận tải đồ, có thể có khả năng tại đây mặt trên là một ít văn trường, thế nhưng rất nhanh, Giang Hà thần sắc liền thay đổi, bởi vì cái này chút tâm phiến trong, lại vẫn ẩn chứa khác một tin tức 3 tháng sau lam quang thánh tinh đem cử hành hỏa chủng đấu giá nguyện ảnh thế lực tương hội tại chỗ đó cử hành một lần lớn nhất đấu giá thị kiến khi đó sở hữu có giá trị cao quý khi hữu hỏa chủng cũng sẽ ở chỗ đó tiến hành đấu giá đây là lam quang tinh hệ khó gặp tình thế đấu giá giang hà trong mắt hàn quang loại lên có quan hệ không có Chu ba lắc đầu cũng không kỳ quái nói thật đi trong khoảng thời gian này cũng là bởi vì nguyện ảnh đem tinh lực đều đặt ở đấu giá hội tượng chúng ta mới dám hạ thủ bọn họ thế lực vốn có cũng không tính đại thế lực không có phía sau những người đó chỗ dựa căn bản là cái thế lực nhỏ thế nhưng chu ba vẻ mặt khổ bức hiển nhiên về sau Nguyệt ảnh theo đuổi không bỏ để cho bọn họ cảm giác thật bất ngờ vốn là muốn nhân cơ hội đục nước béo cò nhặt cái tiện nghi không nghĩ tới thiếu chút nữa đem mình đáp đi vào nếu không gặp phải giang hà bọn họ chỉ sợ sớm đã xong đời hòa chủng. đấu giá hội giang hà trầm âm có khả năng đáng giá đấu giá hòa chủng, đều không phải là phổ thông hòa chủng a hiển nhiên chu ba gật đầu bởi vì mỗi người tu luyện năng lượng khác biệt có vài người dùng đặc thù công pháp đem bản thân năng lượng chuyển hóa giống cái gì băng hàn năng lượng a hỏa diễm chi lực a các loại lộn xộn lung tung năng lượng Loại này hỏa chủng so sánh rất thưa thớt, cho nên giá trị càng cao. đương nhiên, đấu giá hội thượng, kém nhất đều là cao cấp hỏa trùng. Thậm chí trong truyền thuyết, rất khả năng có siêu cấp hỏa trùng tồn tại. Siêu cấp hỏa trùng, Giang Hạ tâm thần vừa nhảy, chính hắn không chính là cái đó siêu cấp hỏa trùng. Đấu giá hội, siêu cấp hỏa trùng, Giang Hạ mơ hồ cảm giác mình đã phải cái gì, rồi lại đoán không ra. Nguyện ảnh mấy tháng này đều ở đây chuẩn bị cái này. 3 tháng sau cử hành, nói như vậy, sở hữu cao cấp hỏa trùng đều biết lục tục vận chuyển đến Lam Quang Thánh Tinh. Thậm chí siêu cấp hỏa trùng cũng là giang hà như có điều suy nghĩ hắn tại phân tích trên thực tế hắn không cần chu bá trả lời đương nhiên chu Bá rất sung sướng trả lời chúng ta chờ chờ giang hà cắt đứt hắn các ngươi lúc đầu lần thứ nhất cướp đoạt hòa chủng, lại được cái gì chiến lợi phẩm sao không có a chu bá vẻ mặt mờ mịt nhớ tới cái này hắn còn có chút đầy giận giữ, không có chúng ta đoạt một chiếc chiến hạm thế nhưng bị đuổi giết sau khi để lại đi căn bản lông chưa từng bắt được không nghĩ tới đáng chết nguyện ảnh một mực đuổi giết. tết giải, lần này sinh ý đơn giản là thua thiệt xuất huyết không có gì cả tuyệt đối không có chu bá như đinh đóng cột bất kỳ vật gì vô luận là thực chất còn là hư hảo xác định không có giang hà ánh mắt nhìn thẳng không ách chu bá hiển nhiên sửng sốt một chút tỉ bị suy nghĩ một chút sau đó nghiêm túc cẩn thận hồi đáp chúng ta hướng dẫn bởi vì tổng bị đổi giết, thật lâu không nệ được cho nên tại nơi chiếc chiến hạm thượng đổi mới một chút phiên bản số không hơn trừ lần đó ra thật không có bất kỳ vật gì chu bá khẳng định đổi mới phiên bản số hướng dẫn giang hà đến rồi chủ phòng điều khiển mở ra hướng dẫn quét sở hữu bản đồ xuất hiện giang hà từng cái một lần qua đông nhiên tại người cuối cùng tuyển hạng dừng lại, đây là chu ba ánh mắt trưởng lớn, thông thường hướng dẫn đều là cam chịu, tự động vận hành, ai sẽ xem mặt trong thiết trí, mà lúc này kia nguyên bản phổ thông hướng dẫn thiết trí mặt trong, bất ngờ nhiều hơn tới một cái tin tức hỏa trùng hồ sơ, nếu như nói phổ thông nguyện ảnh chiến hạng trong là phổ thông hỏa trùng hồ sơ, như thế cái này cao cấp hỏa trùng số liệu, ở đây rõ ràng là sở hữu cao cấp hỏa trùng số liệu vị trí sở hữu đích đích hướng dẫn nghi thượng tiếng cảnh báo không ngừng nói ra, hiển nhiên nó tại thông báo nguyện ảnh thế lực người gọi a Giang Hà căn bản không có để ý tới. Tê dại, tại chúng ta hệ ngân hà người còn có thể lừa lối, tín hiệu cũng không có, thông báo đại gia ngươi. Theo cao cấp hỏa chủng nhìn xuống đi, Giang Hà bỗng nhiên tâm thần vừa nhảy, bởi vì kia phía dưới cùng bất ngờ xuất hiện hai cái đặc thù hỏa chủng tin tức. Cao cấp hỏa chủng, hy hi hữu, siêu cấp hỏa chủng. Một cái là bị đặc biệt tiêu chuẩn hy hi hữu cao cấp hỏa chủng, một cái nhưng là trong truyền thuyết siêu cấp hỏa chủng. Đây là Chu Ba sắc mặt đại biến, đáng chết. Chu Ba rốt cuộc biết vì sao đối phương đối với mình nghèo nhất không nữa, siêu cấp hỏa chủng Phương diện này lại có siêu cấp hỏa chủng tin tức, một khi tiết lộ ra ngoài, đủ để dẫn tới Lam Quang Thánh Tinh đại chấn động. Nguyên ảnh thế lực lúc này đây, lại dám đùa lớn như vậy? Điên rồi. Đúng là điên. Chu bá tự lẩm bẩm. Mà lúc này, Giang Hà càng là ngây dại, tay hắn đều ở đây run, bởi vì cái kia đánh dấu hi hữu cao cấp hỏa chủng, bất ngờ cho thấy một cái quen thuộc tin tức, là nàng. Giang Hà nhắm hai mắt lại. Tiểu nha đầu, Nguyên Lai, like. Người ở nơi này, Quy một chương 528, sen mồm cái gì? Chương 528, sen mồm cái gì? Cao cấp hóa chủng, hi hữu Chú giải, nên cao cấp hóa trùng thuộc về ý thức trạng thái cao cấp hóa chủng, cực kỳ hy hi hữu, vô cùng chân quý. Ý thức trạng thái. Giang Hà trong mắt lóe lên sắc ý. Theo tọa độ nhìn lại, Tiểu Nha đầu bất ngờ đã đến Lam Quang Thánh Tinh. Quét. Giang Hà mở ra sở hữu tọa độ. Mời đến đi vân tay nghiệm chứng, vàng không còi báo động đem mở ra. Hướng dẫn máy không ngừng truyền đến cảnh cáo. Xin ngươi tê dại. Giang Hà căn bản không để ý tới, nhìn về phía sở hữu tọa độ, cái này biểu hiện hơn phân nửa hóa trùng, bất ngờ đã đến Lam Quang Thánh Tinh. Hiển nhiên, vì 3 tháng sau đấu giá hội. Nguyện ảnh đang điên cuồng vận chuyển siêu cấp hỏa trùng qua đây, sở hữu tích lực hầu như đều dùng đến phương diện này được. 3 tháng. Là bởi vì 3 tháng sau sở hữu hỏa trùng khả năng đến kỳ sao? Giang Hà nhìn lại, cao cấp hỏa trùng còn thừa lại 50%. Dựa theo loại tốc độ này, đại khái một cái nguyệt là có thể góp đủ, căn bản không cần chờ 3 tháng, mà đối với nguyệt ảnh như vậy thế lực tới nói, chờ lâu một ngày đều là phiền phức. Bởi vì nhiều lắm hỏa trùng tụ tập, bọn họ trong khoảng thời gian này hầu như không có bất kỳ lợi nhuận, cho đến cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí, tính là thiếu mấy cái cũng không ảnh hưởng toàn cục. Vậy tại sao muốn định tại 3 tháng sau khi, chỉ có một hòa chủng có thể làm cho đối phương suy diễn thời gian, cũng chỉ có cái này hòa chủng, bọn họ nhất định phải chờ. Bởi vì, nó mới là lần này đấu giá hội áp chủng siêu cấp hòa chủng. Giang Hà trong mắt lóe lên yếu ớt hỏa diễm. Ngươi còn chưa tới Lam Quang Thánh Tinh sao? Nói cách khác, ngươi ảnh đang chờ siêu cấp hòa chủng, tại chuẩn bị cái gì? Có thể, Giang Hà thuận thế nhìn lại, siêu cấp hòa chủng tọa độ, bất ngờ tọa lạc tại Lam Quang Tinh hệ bên bờ khu vực, tại hệ ngân hà phương hướng đối ứng một bên kia, chỗ đó có một cái văn minh tinh cầu bồi dưỡng căn cứ. Bọn họ đang đợi chờ viên này siêu cấp hỏa trùng thuần thủ. siêu cấp hỏa trùng giang hà trong mắt lóe lên lánh mang lão đại ngươi đừng săn bậy chú bá nhìn giang hà đối về siêu cấp hỏa trùng lên người mặt đều xanh biết là siêu cấp hỏa trùng còn tại trên đường không đúng còn không có xuất phát thế nhưng đây chính là siêu cấp hỏa trùng a không hề nghi ngờ đến lúc đó nhất định là mấy chục cái thâm niên người bạn hành bọn họ đi căn bản là phá hồi a tuyệt đối không thể đi a lão đại thanh tỉnh điểm Chu bá cười khổ yên tâm giang hà quét mắt nhìn hắn một cái ta rất lánh tĩnh chú bá nhìn hắn đỏ lên hai mắt cái này mẹ đấy làm sao thấy được ngươi rất lãnh tĩnh 3 tháng giang hà trầm tư hắn có 3 tháng thời gian tiểu nha đầu hôm nay tại lam quang thánh tinh nơi đó là lam quang tinh hệ đại bảng doanh có thiên thể chiến sĩ tỏa chấn căn bản không năng động cho nên chỉ có 3 tháng sau xuất phát nghĩ muốn cứu trở về tiểu nha đầu chỉ có tham gia lần kia đấu giá hội xem ra chỉ có biện pháp này giang hà rất nhanh bình tĩnh chỉ là trước lúc này nguy ảnh ta muốn tại trên người ngươi thu thu lợi tức giang hà trong mắt phụt ra ra kinh người hàn quang đi thôi cần phải trở về thế nhưng chúng ta còn bị truy na đây Chu Ba vẻ mặt khổ bức, ngươi ảnh chiến hạm truy nã là các người chiến hạm. Vừa lúc trong tay ta cũng có một cái sinh vật tâm phiến, thay đổi một chút là được. Giang Hà nhàn nhạt nói, một cái chiến hạm hay tâm chính là tâm phiến. Một khi tâm phiến bị hao tổn, chiến hạm lập tức phá hủy, mà một cái tâm phiến cũng tương đương với chiến hạm ước chừng một nửa giá trị. Cho nên trên cơ bản truy nã đều là chân quý tâm phiến. Trên thực tế cũng chỉ có có thể nệ được tâm phiến mới có thể bị truy nã. Cái khác ngươi nghĩ truy nã cũng không biện pháp a Mà Giang Hà trong đây thì có một cái tâm phiến, đây là lúc đầu sinh vật chiến hạm lưu lại. Hắn thay đổi đến máy truyền tin trong hiện tại vừa lúc thành lập tác dụng lão đại ngươi muốn trở lại làm gì chu bá nghiêm túc cẩn thận hồi đáp ha ha giang hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười ngươi cứ nói đi chu bá nhất thời tâm mắt lạnh còn có thể gì chứ toàn bộ tin tức trên bản đồ bất ngờ cho thấy sở hữu hỏa trùng tin tức tại cao cấp hỏa trùng trước khi bọn họ mục tiêu là những thứ kia phổ thông hỏa trùng nguy anh. chiến hạm xuất phát đen nhánh chiến hạm nghiền nát hư không lần nữa bước vào lam quang tinh hệ lam quang thánh tinh nguy ảnh một vị dài hai cái đầu ngoại tinh nhân chính thông qua màn sáng cùng đối phương giao lưu, đương nhiên, cùng với nói là giao lưu, không bằng nói là tức giận mắng, phế vật, tất cả đều là phế vật. các ngươi nhiều người như vậy, lại có thể đổi giết không được một cái tiểu hải tặc? tín hiệu mất liên, mười mấy chiếc thuyền nguyện ảnh chiến hạm, ngươi theo ta nói tín hiệu mất liên, đối diện chỉ có một chiếc, một chiếc a, các ngươi những ngày ngu xuẩn, hắn khí nổ, hắn không khí không được, hắn là nguyện ảnh thế lực phó hội trưởng, đấu giá hoạt động bọn họ chuẩn bị 10 năm, tuyệt đối không cho phép xuất hiện sai lầm, mà cái này nhất giây phút quan trọng, lại có thể bị người chặn đổ. có người nói lúc ấy có rất nhiều đại thế lực nghe nói cao cấp hỏa chủng tin tức đều theo dõi bọn họ, bọn họ hỏa chủng tư liệu căn bản không dám truyền tống, chỉ có thể tự mình đi đưa. vì thế, nguy ảnh đã trải qua một hồi thảm thiết đại chiến, tử vong vô số, mới gian nan đến rồi làm quang thánh tinh, nhưng mà, thiên ngu chuẩn kia người phụ trách lại còn nói, hắn nói trước đổi đi, là nói trước đổi đi, vì không bị phát hiện, hắn nói trước đổi được một cái bình thường nhất hỏa chủng chiến hạm trong, để mà ẩn giấu, hơn nữa cất giữ ở tại hướng dẫn số liệu trong. Tuy rằng trung gian ngoại ý bị ép buộc, thế nhưng bọn họ rất nhẹ nhàng muốn trở về. Đối phương tựa hồ căn bản không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đối với lần này, nguyện ảnh thế lực cao tầng đối vị này người phụ trách tiến hành rồi biểu dương. Dù sao, theo chân bọn họ thảm thiết chém giết mới đưa số liệu đưa đến so sánh, hắn có thể dễ dàng ẩn giấu đưa qua đây, quả thực quá dễ dàng. Hơn nữa, bọn họ đối với chém giết không có bất kỳ bảo chứng. Nếu như đối phương thâm niên người nhiều lắm, rất có thể toàn quân bị diệt, Cho nên, loại phương pháp này rất chính xác. Chỉ là, tiền đề là không có nữa về sau phát hiện, kia phân số theo lại có thể bị phục chế ngay sau đó, tất cả mọi người nổ, toàn bộ nguyện ảnh thế lực điên cuồng đuổi giết cái kia tiểu hải tặc, không nghĩ tới đối phương dị thường am hiểu chạy trốn, càng làm cho bọn họ phiền muộn là, bọn họ đuổi giết trong quá trình, phát hiện đối phương căn bản không hiểu rõ tình hình, đối phương nguyên lai chỉ là vì thăng cấp hướng dẫn, mà không nghệ được thăng cấp chiến hạm hướng dẫn chính là số liệu phục chế di động, cho nên số liệu mới có thể bị mang đi. trong quá trình, đối phương nhiều lần phát tới cầu xin tha thứ tin tức, hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện, thế nhưng nguyện ảnh thế lực càng là có khổ không thể nói, có thể nói như thế nào? nói thẳng, chúng ta số liệu tại các ngươi chỗ đó phòng trưng đối phương phân phút liên hệ thế lực cực lớn trực tiếp buôn bán bảo mệnh nguy ảnh trực tiếp liền quỳ cho nên bọn họ chỉ có thể đuổi giết không ngừng đuổi giết thẳng đến phá hủy chiếc chiến hạm này nhưng mà không nghĩ tới bọn họ thật quá có thể chạy một đường chạy đến tinh hệ bên bờ về sau càng là trực tiếp chạy đến ngoại tinh hệ căn cứ tư liệu biểu hiện đối phương chạy trốn đến ngoại tinh hệ sau khi nguy ảnh chiến hạm theo sát phía sau sau đó sẽ không có sau đó không có bất kỳ người nào trở về màn sáng thượng đối diện người phụ trách vẻ mặt khổ bức, ảnh phổ thông hỏa gặp chuyện không may tỷ lệ một dù sao một chiến hạm hỏa trủng cũng không đăng giá đối phương cũng không đáng giá vì cái này len sợi đắc tội Nguyệt ảnh mà Nguyệt ảnh bị cướp đoạt sau khi bị phục chế hướng dẫn tỷ lệ càng là không được một phần vạn cái này mẹ đấy hắn nhiều lắm không may ngu xuẩn cho ta vững vàng nhìn thẳng muốn là ra lại sự ta muốn đem ngươi đầu nhét vào phía dưới đi phó hội trưởng giận tí mặt đã nhìn thẳng người phụ trách vẻ mặt đau khổ bọn họ phòng trừng chết ở ngoại tinh hệ ngu xuẩn ngoại tinh hệ là có thể tùy tiện vào đi không ngươi xem thủ hạ của ngươi đều là ai thì không thể hảo hảo ở bên ngoài mang theo sao canh giữ ở tinh hệ đường danh giới chờ nhiều số quá ngu xuẩn Tại sao muốn đi vào? Ừ. Ngươi vì sao không trả lời ta? Là không đúng đối với ta có thành kiến. Phó hội trưởng giận dữ. Cái này người phụ trách lại dám không nhìn bản thân. Hội trưởng. Ngài hai cái đầu đồng thời hỏi. Ta. Ta trả lời không tới a. Người phụ trách vẻ mặt một bước. Ra mắt hai cái đầu đồng thời mở miệng pháo sao? Ngươi đặc biệt sao trái lại cho ta trả lời vấn đề cơ hội a? Một mình ngươi đầu hỏi một cái đầu trả lời. Ta đặc biệt sao nơi nào cắm vào đi miệng? Phó hội trưởng ánh mắt chừng đường này. Sau đó nói một câu, phế vật. Người phụ trách lặng lẽ. Hắn có thể nói cái gì? Nhớ kỹ, tăng mạnh cảnh gác. tuyệt đối không thể nữa xảy ra vấn đề, mặc dù đối phương đã chết, thế nhưng khó bảo toàn không biết truyền lại tin tức đi ra ngoài. Phó hội trưởng cẩn thận nói: "Hội trưởng, đối phương là truy ná phạm, bọn họ một khi nảy được, nhất định sẽ bại lộ tọa độ. Bọn họ mãi cho đến bước vào ngoại tinh hệ trước khi cũng không có nảy được, nói rõ chưa cùng bất luận kẻ nào câu thông, liền hiện nay mà nói, số liệu tất nhiên không có chuyển ra ngoài." Người phụ trách nhanh chóng chen vào nói, đồng thời vì mình cơ trí điểm cái tán: "Ta cho ngươi trả lời sao?" Phó hội trưởng lạnh lùng nhìn hắn: "A." Người phụ trách vẻ mặt ngây bức lão lao thật thật làm tốt bản thân sự tình, phó hội trưởng hai cái đầu đồng thời cười nhạt, a người phụ trách hoàn toàn bối rối, trả lời cũng là sai lầm, không trả lời cũng là sai lầm a chính phiền muộn thời điểm, bỗng nhiên còi báo động lần nữa vang lên, người phụ trách sắc mặt đại biến, tỉ mỉ kiểm tra sau khi, một chiếc hỏa chủng chiến hạm bị đoạn, quy một chương 529, từng trải phong phú chu bạn học, chương 529, từng trải phong phú chu bạn học, lang quang tinh hệ bên mở, một chiếc đen nhánh quỷ dị chiến hạm tại trong tinh tế xuyên qua, nếu như không cần dạ đã kiểm tra đo lường, có thể căn bản nhìn không thấy nó tồn tại mà lúc này chiến hạm bên trên Giang Hà cùng Chu Bá nhìn chằm chằm màn sáng thượng toàn bộ tin tức bản đồ đang nghiên cứu thứ nhất có thể cướp đoạt nguyện ảnh hỏa trùng chiến hạm nơi này đi Chu Bá rất khí phách một ngón tay một người trong đó Giang Hà xem xét liếc mắt nhất thời cười nhạt cái kia hỏa trùng chiến hạm cự ly ở đây chỉ ít hai tháng cự ly là sở hữu chiến hạm trong cự ly xa nhất một cái kinh sợ a Giang Hà khinh thường ai nói Chu Bá gỡ ngực thế nhưng khỏe miệng hơi hơi có cáp có thể không kinh sợ sao nhân sinh lần thứ nhất cướp đoạt hỏa trùng chiến hạm đã bị đuổi giết chỉnh lại ba tháng a phải biết rằng Lúc đầu hắn lần thứ nhất cùng bạn gái mở ra chiến hạm đi tinh tế đánh giá chiến đùa tàu chiến trấn, thiếu chút nữa bị địch nhân một bóng tợ lại ít mạ phá anh chết, từ đó về sau, hắn vài thập niên chưa từng dám ở bên ngoài sàng bậy a. Bóng ma trong lòng có một hữu. Yên tâm, có ta đây." Giang Hạ bình tĩnh nói. "Có người mới lo lắng được rồi." Chu ba tay càng run lên, tuy rằng vị này ra thực lực rất mạnh, thế nhưng hắn mục tiêu, thế nhưng siêu cấp hỏa chủng a. Loại đồ vật này, bọn họ nếu là dám có nghĩ cách nói, có bao nhiêu chết nhiều ít. Làm một chỉ lưu lạc tinh tế hải tặc, hắn có đến bản thân cách sinh tồn, đó chính là có thể không tham sẽ không tham. Có thể ngươi còn là thiếu chút nước quỷ. Giang Hà cười nhạt. "Chú bá, ngươi tuân thủ bản thân pháp tắc, còn là thiếu chút nữa đã chết, nói do không thích hợp." Giang Hà chẳng đang nói, nếu như không phải là ta, ngươi đã chết ở bản thân pháp tắc phía dưới, hiện tại ta tới cho ngươi tuyên bố, mới nhất cách sinh tồn. "Cái gì?" Chú bá nghiêm túc cẩn thận hỏi. "Gan lớn chết no, nhát gan chết đói." Giang Hà nhàn nhạt nói. Chú bá há miệng ba, lại khép lại. Hắn có thể nói cái gì? Như thế, mục tiêu liền đã chọn. Giang Hà một ngón tay cách bọn họ gần nhất một cái hỏa trùng chiến hạm. "Thật, vì tách Giang Nguyệt ảnh giám thị." bọn họ cố ý tại hệ ngân hà nội quấn một cái vòng lớn càng chuẩn bị nói là khiến địa cầu ý thức hỗ trợ trực tiếp đem bọn họ chuyển tống đến cự ly rất xa một cái chỗ giao giới cho nên bọn họ mới có thể tùy tiện chạy ra nguyện ảnh vòng đây đương nhiên nguyện ảnh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ đem giang hà bọn họ chạy trốn cửa vào một cái nguyện cự ly phạm vi đều giám sát thời điểm căn bản sẽ không nghĩ đến giang hà bọn họ sẽ lặng yên từ một chỗ khác xuất hiện mà chỗ đó tuy rằng cũng là lam quang tinh hệ cùng hệ ngân hà chỗ giao giới thế nhưng chiến hạm cự ly chỉ ít ba tháng rất xa rất xa mà giang hà bọn họ chỉ dùng một cái trước mắt cuốn ra vòng đây tâm phiến thay đổi người ảnh chiến hạm là đánh chết đều không cách nào phát hiện bọn họ tồn tại giang hà bọn họ cướp đoạt kế hoạch cũng chính thức bắt đầu cướp đoạt hỏa trùng chiến hạm là ngay từ đầu liền định ra mục tiêu thứ nhất giang hà cần tu luyện tu luyện có ba loại phương thức hấp thu năng lượng vũ trụ bởi vì thật có yếu loại thứ nhì ra ngoài mạo hiểm thì như nào đó một tinh cầu khác khả năng có cái gì đặc thù nơi đang ở từng trải nào đó dị tượng trong thời gian ngắn có thể nâng cao trình độ nhất định lực lượng loại này mạo hiểm gọi là tinh tế thám hiểm đây là đương thời lưu hành nhất một loại phương thức Chuyển thuyết, có người đã từng tại chỗ đó trực tiếp trở thành thiên thể chiến sĩ. Tinh tế thám hiểm, mục tiêu là mênh mông vũ trụ. Vũ trụ quá lớn, người vĩnh viễn không biết nơi nào nói không chừng liền cất giấu thiên thể chiến sĩ truyền thừa, nói không chừng nơi nào liền ẩn chứa năng lượng vi người. Mỗi một lần dị tượng sinh ra, khả năng đều là một lần nâng cao tuyệt hảo cơ hội. Tinh tế thám hiểm là sở hữu tu luyện giả chỗ hướng hướng. Thế nhưng, đồng dạng nguyên nhân, vũ trụ quá lớn, cho nên tinh tế thám hiểm tiêu hao cơ bản nhất đơn vị chính là thời gian. Mặc dù so với loại thứ nhất phương thức tu thành nhanh hơn, thế nhưng thực sự quá không ổn định. Chỉ ít Giang Hà căn bản không lo lắng. Như thế, chỉ còn lại có sau cùng một loại, loại thứ ba, Hỏa chủng. Hỏa chủng là cùng loại kỳ thực chính là tương tự với phổ thông tu luyện giả, chỉ bất quá, bởi vì bản thân đặc thù phóng xạ phương thức, để cho bọn họ hấp thu nhiều lắm phóng xạ năng lượng. Phóng xạ năng lượng bản thân thuộc về lần nhất cấp năng lượng, cho nên tu luyện loại này năng lượng, bản thân liền so vũ trụ tu luyện giả yếu một cấp bậc. Lúc đầu, Giang Hà ủy vào hấp động năng lượng, quét ngang cùng giới. Cũng là bởi vì như vậy bởi vì hấp động năng lượng rất đặc thù là thuộc về năng lượng vũ trụ cho nên từ cơ sở thượng liền siêu việt phóng xạ năng lượng một cấp bậc giang hà mới có thể đồng cấp vô địch vượt cấp mà chiến căn cứ thần vũ văn minh khoa học kiểm tra đo lường phóng xạ năng lượng hấp thu quá nhiều đối với tương lai tiềm lực là có nhất định ức chế thì như ngươi vốn có có thể trở thành cao cấp tu luyện giả nếu như từ tiểu liền tu luyện phóng xạ năng lượng nói khả năng đến rồi sơ cấp tu luyện giả liền hơi ngừng cũng nữa bỏ bất động đến rồi ngươi tiềm lực cực hạn hấp thu phóng xạ năng lượng bản thân tiêu hao chính là tiềm lực Cái này còn không có lo lắng phóng xạ năng lượng sức chiến đấu bản thân liền yếu năng lượng vũ trụ một cấp bậc vấn đề. Tổng hợp lại tôi nói, tu luyện phóng xạ năng lượng, đó chính là tìm đường chết. Không ai sẽ tu luyện. Thế nhưng, phóng xạ năng lượng có một cực kỳ tính chất đặc thù, đó chính là nó bị lấy phương thức nào đó tu luyện sau, sẽ chuyển hóa thành có thể cung cấp cho năng lượng vũ trụ hấp thu đặc thủ nhị cấp năng lượng. Hấp thu độ, đạt được kinh người 50%. Cho nên, từ đó về sau, hỏa trùng tinh cầu vừa ra đời. Giang hà đối hỏa trùng rất bài xích, thế nhưng không có nghĩa là hắn cổ hủ Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hỏa trùng hấp thu cùng trong truyền thuyết hút tinh cái gì không sai biệt lắm phân phút hút khâu người khác năng lượng hóa thành mình có tương lai nếu có một ngày hắn trở thành chân chính cường giả nhất định sẽ cấm chế hỏa trùng tinh cầu tồn tại thế nhưng hiện tại hắn không có thay đổi vũ trụ năng lực như thế hắn chỉ có thể thích ứng đương nhiên đây chỉ là giang hà tuyển chọn cấp đoạn hỏa trùng chiến hạm điều thứ nhất về phần thứ nhì sao vậy càng đơn giản hơn thuần túy suy yếu cùng nhà bảo. dựa theo kế hoạch ba tháng sau khi hắn tất nhiên muốn cùng nguyệt ảnh đánh một trận tiểu nha đầu tại chỗ đó hắn phải đi còn có siêu cấp hỏa trùng tồn tại cho nên Hắn nhất định phải tại trong vòng 3 tháng, tận khả năng suy yếu nguyện ảnh thực lực, đồng thời tận khả năng nâng cao thực lực của chính mình. Hiện tại hắn, xa xa không đủ. Đại ca, thật muốn đoạt ta. Chu Ba vẫn còn có chút bóng ma trong lòng. Trước đoạt phổ thông hỏa trùng, nữa cường cao cấp hỏa trùng, không muốn chết liền trong chú điểm. Về phần siêu cấp hỏa trùng, Giang Hạ dừng một chút, nhìn Chu Ba liếc mắt, rồi mới lên tiếng. 3 tháng sau khi, ta biết chém giết siêu cấp hỏa trùng, đương nhiên, nếu như trong khoảng thời gian này phổ thông hỏa trùng chiến hạm cùng cao cấp hỏa trùng chiến hạm khiến ta thỏa mãn, đến lúc đó, ta biết bản thân ly khai, sẽ không để cho các ngươi chịu chết. Chu Ba trước mắt sáng choang. mặc dù có cái thần bí lao Đại theo rất nhiều bức hình dạng, thế nhưng thói quen làm Lão Đại hắn căn bản không thích hứng, không thì hắn lúc đầu cũng không về phần từ cái kia đại thế lực chạy đến bản thân la lộn. Ta không cần thiết đối với ngươi nói dối. Giang hà nhàn nhạt, nhạt nhìn mà sáng, thế nhưng muốn xem các ngươi biểu hiện, không thành vấn đề. Chu Ba ý chí chiến đấu sục sôi, gầm lên giận dữ, tiểu đám chuẩn bị làm việc. Với anh, hết tất chiến hạm hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cấp đoạn bắt đầu, rất nhanh chiến hạm đến mục đích nơi, cách đó không xa, một chiếc nguyện ảnh hỏa chủ chiến hạm đang ở thong thả chạy đi trên thực tế, vì để tránh cho bị những chiến hạm khác dò tìm đến, nguyên ảnh chiến hạm tốc độ cũng không nhanh, không gian chuyển đổi ba động quá lớn, cho nên bọn họ lựa chọn bình ổn điều khiển hình thức, đồng thời lợi dụng quang ảnh bí mật, nếu không gian hà trong tay bọn họ có bản đồ tồn tại, căn bản không khả năng phát hiện. phát hiện mục tiêu, Chù bá hưng phấn, vì ba tháng sau này tự do, Quét. hệ thống vũ khí khởi động, Hắc tất chiến hạm tuy rằng lão, thế nhưng nữa lão đó cũng là vũ trang chiến hạm, vô luận là điều tra còn là hệ thống vũ khí, đều phải xa xa so cái này phổ thông vận tải chiến hạm muốn ra rất nhiều. rất nhanh, hệ thống vũ khí tập trung vì biểu hiện hài lòng, Chu Bá có thể nói là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Ngày xưa sở hữu không nỡ dùng vũ khí hạng nặng đều vào chỗ, nhắm bảo. dự bị. Chu Bá hạ lệnh. Chờ chờ. Giang hà đống nhiên ngăn cản hắn. A. Chu Bá ngạnh sinh sinh dừng lại gần tung ra miệng phóng ra hai chữ, vẻ mặt phiên muộn, đại ca, ta mau bắn thời điểm có thể hay không không muốn ngăn ta. Đợi đã, chớ biết được các ngươi muốn nói gì, cho nên ta liền nói trước nói. Ai, hiện tại bạn đọc a, không một lời hợp liền lái xe, ô được không, có thuốc chữa. Bao nhỏ, muốn từ thuần khiết góc độ đọc sách a. Quy một chương 530 chúng ta chỉ là hỏa trùng vận chuyển công chương 530, chúng ta chỉ là hỏa trùng vận chuyển công liên hệ bọn họ giang hà bỗng nhiên mở miệng không được chu ba sắc mặt đại biến lao đại gặp phải loại tình huống này nhất định phải chọn hỏa lực trực tiếp nhiều sát để cho bọn họ không có bất kỳ trợ giúp cơ hội giang hà kỳ quái nhìn hắn một cái ngươi hiểu được nếu như ngươi đem bọn họ chiến hạm phá hủy đối phương sẽ không biết được ách chu ba sửng sốt một chút đúng vậy vô luận là thế nào phá hủy người ảnh nhất định sẽ hiện căn bản không đạt được trước mấy chiếc thuyền hoàn hảo Thế nhưng nếu như bọn họ thật muốn cấp đoạt sở hữu hỏa chủng nói, phòng trừng sẽ càng ngày càng khó. Người ảnh trợ giúp phòng trừng sẽ rất mau chạy tới. Vậy làm sao bây giờ? Chù bá nói thầm. Bọn họ chưa từng làm như vậy qua. Trước đây vô luận làm chuyện gì xấu, đều làm một sóng đi, căn bản không lo lắng hậu sự, nào có giang Hà loại này, lại có thể nỗ lực đem đối phương sở hữu hỏa chủng chiến hạm toàn bộ bao tròn khí phách. Khởi động thông tin quái nhiễu. Giang Hà nhàn nhạt nói. Không tốt lắm. Trù bá nhức đầu. Thông tin quái nhiễu là vũ trụ trong cơ bản phương thức chiến đấu. Chiến đấu bước đầu tiên, thông tin nhiễu. Chiến đấu bước thứ nhì, hỏa lực phá văng. Sau đó, kết thúc. Chỉ đơn giản như vậy thôi bảo. Cái này cùng hắn Phương Thức chiến đấu có cái gì khác nhau? Đem đối phương Lặng Yên không một tiếng động giết chết, thông tin quá yếu nhiều sau khi, chiến hạm sẽ biểu hiện mất liên trạng thái, chỉ cần duy trì liên tục mất liên mấy phút, vì đều biết chuyện gì xảy ra. Phương thức này, kỳ thực chính là bị tay trộm trộm một dạng, dám dùng không có. Cho nên nói, chỉ cần thông tin quá yếu nhiều mấy phút, khôi phục lại, sẽ không vấn đề a." Giang Hà nhàn nhạt nói. "A, trên lý thuyết là như thế này." Chu Ba gật đầu. "Như thế, bắt đầu đi." Giang Hà hạ lệnh. Chu Ba có chút không rõ thế nhưng chỉ có thể theo chấp hành ông thông tin quá yêu nhớ khởi động giải quyết chu bá thần sắc nghiêm nghị thông tin quá yêu nhớ thành công chuẩn bị đình giang hà một chữ khiến chu bá lại không bắn ra đại ca khiến ta bắn một lần được không chu bá mau khóc bước thứ nhì khởi động sở hữu vũ khí mệnh lệnh sau đó thông qua cự ly ngắn tự thành lập hệ thống đưa cho đối phương nói cho bọn hắn biết chỉ có hai con đường có thể tuyển chọn đầu hàng hoặc là giang hà lạnh lùng nói quét chu ba trước mắt sáng ngời khe nằm còn có thể có loại phương pháp này lời như vậy dường như thật đúng có thể tê dại không hổ là thâm niên người thực lực nâng cao cùng tính cách âm hiểm là thành có quan hệ trực tiếp cũng là hướng hắn loại này ngây thơ hải tặc nghĩ không ra loại này âm hiểm phương pháp rất bình thường chu ba trong lòng nhà ránh trong tay lại không chút do dự thi hành mệnh lệnh mà giờ khắc này đối diện nguyện ảnh hỏa chủng chiến hạm trong nguyên bản tất cả mọi người đang nghỉ ngơi dù sao đây chỉ là công việc thường ngày từng nguyện chạy một lần đường dài nhiệm vụ liền có thể dễ dàng nghỉ ngơi mà Nguyệt ảnh vận tải chiến hạm an toàn ổn định gặp chuyện không may tỷ lệ chỉ có một phi thường thấp Hùng chi, Tính là gặp chuyện không may, thông thường chỉ cần giao nộp tiền chuộc sẽ không sự. Cái này tiền chuộc, ngươi ảnh sẽ thanh toán. Hơn nữa, một chiến hạm hỏa chủng, đại khái một tá hóa đơn vị hỏa chủng năng lượng, giá trị không tính là quý, mà mỗi chiếc chiến hạm, ngươi ảnh đều biết phân phối một cái trung cấp tu luyện giả. Đối với như vậy giá trị vật phẩm tới nói, đã cũng coi là xa hoa đội hình. Cho nên, nghĩ muốn cướp đoạt nguyệt ảnh tàu chuyên trở, trước muốn hiện bọn họ mục tiêu điểm, sau đó cần mấy cái trung cấp tu luyện giả, một chiếc rất tốt chiến hạm mới có khả năng cướp được. Nói thật đi, có như vậy thực lực, thật biết vì chính là một tá đơn vị hỏa trùng, cùng nguyệt ảnh là địch mà nguyện ảnh chỉ có vài lần gặp chuyện không may tình trạng đều là không có ý định thật là vô tình gặp được kêu mấy cái không may nguyện ảnh chiến hạng, vô tình gặp được thuyền hải tặc sau đó đoạt hết bỏ chạy cái này nguyện ảnh là thật không có cách thông thường hải tặc hiển nhiên không thực lực định vị bọn họ cho nên loại này nã tám đời máu hỏng tình huống bị đụng tới chỉ có thể nói vận khí kém đến nỗi cực điểm cho nên chân chính gặp chuyện không may tỷ lệ thậm chí sẽ thấp hơn 1%. trên thực tế chu ba bọn họ lúc đầu cũng là bởi vì cái này vô tình gặp được thật vô tình gặp được ai có thể nghĩ tới xuất môn dạng bộ sẽ dễ gặp phải thật lớn một chiếc hỏa trùng đây chính là đưa tới cửa tiền a. đương nhiên về sau sự tỉnh, liền không cần nói nhiều, đều cho ta cảnh giác điểm. Lưu Thụ Quát lớn mấy cái lời biếng người trẻ tuổi, thành hiệu chiến hạm duy nhất một trung cấp tu luyện giả, hắn rất nghiêm túc. Tiểu thúc yên tâm, không có việc gì. Mấy cái người trẻ tuổi rất bất đắc dĩ, hiện tại cũng không người dám đoạt chúng ta nguyện ảnh. Chính là ngài không có nghe nói đoạn thời gian trước sự tình sao? Một người tên là Hấp Tất Hải tặc thực lực, đoạn nguyện ảnh hỏa trùng bị tức giận nguyện ảnh điên cuồng đuổi theo ba tháng, ngạnh sinh sinh từ Lam Quang Tinh hệ đuổi một lần, cuối cùng đem hỏa trùng toàn bộ đoạn trở về, không có bất kỳ tổn thất nào. Mấy cái người trẻ tuổi nói lên cái này liền phân chấn không ngớt. Bởi vì cái này sự kiện, nguyện Ảnh thế lực nhân khí tăng nhiều, tháng này gặp chuyện không may tỷ lệ hầu như là số 0. Không ai dám đoạt bọn họ. Quá điên. Quan đổi giết 3 tháng tổn thất, đều qua 10 cái hỏa chủng chiến hạm đã tới chưa. Đám điên này. Ai? Lưu tiểu thở dài. Hắn tại nguyện Ảnh ngây người thật lâu, biết được bọn họ phong cách hành sự, chuyện này cũng không phải biểu hiện mặt đơn giản như vậy, huống chi, nguyện Ảnh cho tới bây giờ đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nói không chừng. Lưu Tiểu một cái giật mình. Đang chuẩn bị lại nói bọn họ vài câu, đương nhiên bên trong chiến hạm còi báo động cùng vang đinh kiểm tra đo lường đến ngoại bộ có nhiễu đinh thông tin không nhạy quét mọi người sắc mặt thay đổi địch tấn công cái này một phần mười vạn tỷ lệ lại có thể bị bọn họ gặp đáng chết lưu tiểu đông nhiên vọt đi qua màn sáng thượng không có bất kỳ vật gì nguyên bản liên hệ chủ căn cứ tín hiệu cũng triệt để mất đi liên hệ lúc này bọn họ đã thành đợi làm thịt cứu con tiểu thúc mấy cái người trẻ tuổi hù dọa tiểu bọn họ kia ra mắt trận này dựa vào an tĩnh lưu tiểu quát lạnh một tiếng đệ nhất khởi động hệ thống phòng ngự thứ nhì hỏa lực mở tối đa một khi có cơ hội tùy thời chuẩn bị chạy trốn càng là lúc này càng không thể loạn hy vọng không có việc gì lưu tiểu âm thầm cầu khẩn hắn gặp được vài lần tình huống như vậy có một lần đối phương vũ khí đều đưa chiến hạm anh hầu như tan vỡ bọn họ đi lên chuyển rời hỏa trùng thời điểm bị lưu tiểu mang vài người phản kháng ngạnh sinh sinh giết trở về thương nhân đều biết hắn là trung cấp tu luyện giả nhưng không biết hắn cách cao cấp tu luyện giả gần kém một bước chỉ cần đối phương không phải là trực tiếp phá hủy toàn bộ chiến hạm chỉ cần đối phương mục tiêu là hỏa trùng hắn thì có cơ hội nhưng mà không ngờ là bọn họ không có đợi được vũ khí công kích mà là được đến một cái kỳ lạ kênh tin tức đinh liệu tiểu tiến nhập trong ngay mắt liên tiếp vũ khí tin tức đưa qua đây các loại cường đại vũ khí thậm chí còn có mấy cái vũ khí hạng nặng đều ở vào đợi bắn trạng thái câu nói sau cùng kia càng làm cho mọi người tâm thần lạnh đầu hàng hoặc là chết cái này mọi người ánh mắt chợ to bọn họ chưa từng thấy qua phương thức này cất đoạn. chẳng qua bọn họ rất nhanh thì bị dọa bởi vì những thứ kia vũ khí nhất là kia mấy cái vũ khí hạng nặng thật chỉ cần một pháo khả năng toàn bộ chiến hạm sẽ phá hủy một nữa tiểu thúc không thể đánh a chính là đầu hàng đi nguyện ảnh sẽ chuộc về chúng ta đối mấy cái người trẻ tuổi trực tiếp liền kinh sợ phế vật lưu tiểu thâm mắng một câu xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình tốt đầu hàng lưu tiểu đồng ý đầu hàng đối diện rất nhanh lần nữa gửi thư hơi thở tháo dỡ sở hữu hệ thống phòng ngự tháo dỡ sở hữu động lực trang bị một khi hiện chạy trốn đem trực tiếp khởi động đánh kích đáng chết lưu tiểu tức giận mắng thế nhưng chỉ có thể chấp hành rút lui rơi hỏa trùng chiến hạm rút khỏi toàn bộ rất nhanh Đối diện một chiếc đen nhánh chiến hạm xuất hiện, đến rồi hỏa chủng chiến hạm phụ cận. Mở ra kết nối. Đinh. Kết nối hoàn thành. Hai chiếc chiến hạm song song, đối ứng cửa khoang mở ra, liên tiếp thành một cái năng lượng đẩy dây thông đạo, đây là trụ cột nhất chiến hạm kết nối. Hai tay giơ lên, quỷ giáp xuống đất. Không muốn tâm tồn bất kỳ may mắn, chúng ta thả rằng dung tham một đó đơn vị hỏa chủng, cũng không thể bại lộ bản thân, cho nên, không nên ép chúng ta giết người diệt khẩu. Chúng ta không giết người, chúng ta chỉ là hỏa chủng vận chuyển công. Tin tức còn không đoạn từ kênh trong truyền đến. Lưu tiểu tâm thần rung động, hắn chưa từng thấy qua kín đáo như vậy cẩn thận cất đoạn đối phương, rốt cuộc là ai? chính kiếp sợ thời điểm, lưu tiểu quay đầu lại kinh ngạc hiện mấy cái người trẻ tuổi đã rất không theo lẽ thường bị cửa cỏ thực tập sinh quả nhiên không đáng tin cậy, lưu tiểu tức giận mắng một tiếng, tại trên người mấy người lão qua quỳ xuống mấy cái người trẻ tuổi phía sau giả vờ không dậy nổi mắt hình dạng có thể hắn có thể lấy quy một chương 531, đi em gái ngươi nhỏ biểu tình chương 531, đi em gái ngươi nhỏ biểu tình giải quyết chu ba hưng phấn không thôi lão đại chính là lão đại lại có thể có thể không đánh mà thắng bắt lại được nhân thậm chí vũ khí đều tiết kiệm được chỉ cần nói mấy câu để đối phương toàn bộ quỷ xuống đầu hàng có thể theo hắn lăn lộn so với chính mình lăn lộn tốt chu ba chăm chú suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu tính bản thân thế nhưng ngộng tưởng thảo lần làm quang tinh hệ mỗi một cái ngoại tinh chủng tộc nam nhân bản thân thế nhưng ngộng tưởng mở một hải tặc thủy tinh cung nam nhân làm sao có thể cho mình hậu cung lưu lại một so với chính mình càng mạnh nam nhân chiến hạm hắn hẳn là chỉ có bản thân mạnh nhất mới đúng ừ hãy cùng hắn ba tháng mà thôi chu ba trong lòng tính toán coi như là học tập lúc đầu gần nút đến cái nào đó đại thế lực lúc đó chẳng phải học tập bọn họ vận hành phương thức trở về bản thân thành lập nhóm hải tặc sao tuy rằng phát triển cũng không tốt hiện tại theo giang hà có thể có thể học được không ít thủ đoạn đến lúc đó hắn thủy tinh cung nhóm hải tặc H, -h, H đi chu ba ý chí chiến đấu sụp sôi giang hà nhìn hắn một cái chỉ là cười cười trên chiến hạm lưu lại vài người lợi mệnh người khác theo giang hà cùng chu bá đi tiếp thu cách đó không xa cửa thông đạo mấy cái người trẻ tuổi đã quỳ chỗ đó cự ly một m đây đã là hai cái chiến hạm trong lúc đó cực hạn cự ly k, -k mấy cái tiểu đệ dơ vũ khí nhắm ngay bọn họ giang hà cùng chu bá đi tuốt ở đằng trước quét giang hà lạnh giá ánh mắt đảo qua không có phát hiện bất cứ gì thường nào cũng đúng dù sao chỉ là một chiếc vận tài chiến hạm cửa mấy cái người ngoài hành tinh cả người run còn kém quỷ xuống đất cầu xin tha thứ phía sau quỷ một cái niên kỷ hơi lớn tuy rằng giả vờ chấn định thế nhưng sắc mặt có chút trắng bệnh ừ sẽ không có vấn đề gì đương nhiên đây chỉ là giang hà tự cho là đúng đánh giá bởi vì thực sự quá khó khăn tê dại xem ánh mắt xem sắc mặt ngươi nói cho ta biết thấy thế nào nếu như ở địa cầu giang hà xác định khẳng định mình có thể thấy mỗi người sắc mặt thần thái thậm chí một tia tay run hắn đều có thể thấy rõ hắn đều có thể phân tích ra đối phương đến cùng đang sợ cái gì thậm chí đang chuẩn bị cái gì thế nhưng ở đây ngươi nói cho ta biết thấy thế nào trước mắt vì nằm cái người ngoài hành tinh ừ thứ nhất sắc mặt là đen không phải là người da đen người mà là chân chính đen thui hát sắc da hát sắc ánh mắt hát sắc tóc hát sắc hàm răng hát sắc nhất đáng hẹn hàng này còn mẹ nó người mặc quần áo màu đen rơi nói thật đi nếu như không phải là chiến hạm vận tải bối cảnh là lam sắc giang hà căn bản nhìn không thấy hàng này tồn tại cái này đặc biệt sao đến cùng cái gì giống loài cái gì tinh cầu giang hà rất hoài nghi hàng này mẹ nó sinh hắn đi ra thời điểm có hay không bởi vì quá đen không có thấy sau đó không cẩn thận vứt bỏ đương nhiên tay hắn có chút rất nhỏ run run không phải là ngụy trang mà là tự nhiên run run hắn đang sợ giang hà rất dễ dàng phân tích ra hắn tâm tính rất tốt mà cái thứ nhỉ ha ha! cái này người ngoài hành tinh cũng như là gia thú cả người đều là ra thú cứng rắn hơn nữa tràn ngập nếp nhăn nói thật đi ai có thể từ nơi này hàng trên người thấy nhỏ biểu tình giang hà cùng hắn họ về phần thân thể phản ứng ừ hắn không có tay chỉ có hai căn tráng kiện ngón tay móng nuốt á này sẽ run dậy mới là có chuyện được rồi xem cái lên sợi về phần cái thứ ba trên mặt không có ánh mắt chỉ có một hát sắc vòng còn đặc biệt sao sẽ tự mình chuyển xem cái quỷ phía sau cái thứ tư cái thứ năm sẽ không nhà rãnh có một da hỏa chí ít bốn cái tay cùng đặc biệt sao xúc tu tựa như còn có cái mũi thật dài cùng dài cái đinh, đinh tựa như a không đúng cùng tí nọc chi ổ tượng như thấy thế nào đối phương thần thái giang hà đã vô lực nhả ránh đương nhiên biểu hiện ra hắn vẫn như cũ giả vờ rất bình tĩnh một đường đi tới vận tài chiến hạng cửa cửa mấy cái ra hỏa rất phục tùng bị bắt mà đang ở giang hà vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm bỗng nhiên một đạo lệnh leo sát ý xuất hiện với anh gió nổi lên mây di chuyển hầu như giang hà cảm giác được sát cơ thời điểm kia nguyên bản quỳ dạm xuống đất người ngoài hành tinh đã hoảng sợ xuất thủ mà vừa ra tay để giang hà cảm giác được một loại hầu như hít thở không thông khủng bố người này thực lực tại hắn bên trên cao cấp tu luyện giả không, không phải là đối phương tuy rằng so với hắn cường, thế nhưng còn chưa tới triển áp tình trạng. Lúc này thực lực là trung cấp tu luyện giả đỉnh phong, cử ly cao cấp tu luyện giả còn kém một chút xíu. Thế nhưng tính là như vậy, đã phi thường cường đại. húng Chi, người này tiên thủ, nếu là một cái sơ sẩy, Giang Hà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. mau, quá nhanh. Giang Hà thậm chí không có phản ứng qua đây. Thế nhưng thời gian chậm tốc, hắn không cần phản ánh. cảm ứng được nguy cơ thời điểm. Giang Hà thậm chí không cần lo lắng đối phương người ở nơi nào, từ nơi nào tập kích, hầu như trước tiên liền mở ra thời gian chậm tốc không gian phong tỏa băng tuyết thế giới trọng lực phun trào mấy cái khống chế kỹ năng hầu như trong nháy mắt bạo phát đương nhiên mỗi lần thi triển băng tuyết thế giới giang hà trong tay đều kèm theo một đoàn hòa diễm không có biện pháp nhiệt độ điều khiển chỉ cần hạ nhiệt độ tất nhiên có bao nhiêu đi ra nhiệt độ cao khả năng cân bằng mà trong chốc nhóm này xung quanh tựa hồ dừng lại trong vòng 10 thước thời gian không gian băng tuyết trọng lực tứ đại cường không chiêu số đi xuống xung quanh hoàn toàn đình chỉ chỉ có một thân ảnh đang động trước mắt kia cháy bùng tập kích nắm tay, cách mình chỉ có 10 cm, hơn nữa, ngay cả Giang Hà khống chế đến loại tình trạng này, vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy, đối phương còn tại độ. 10 cm, 9 cm, 8 cm, quyền kia đầu cách mình càng ngày càng gần. Thật mạnh ra gia hỏa. Giang Hà rung động trong lòng. Hắn rõ ràng, đối với như vậy địch nhân, quyết không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn vì tập kích Giang Hà, vì đánh bất ngờ, lựa chọn gần gũi bạo phát, một chiêu này, đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là một con đường chết. Coi như là đồng dạng thực lực, cũng sẽ bị người này đánh chết. Bởi vì thời gian này thái âm, thế nhưng duy chỉ có giang hà gần gũi chiến đấu giang hà thế nhưng cao cấp tu luyện giả sơ kỳ thực lực mà người này tuy rằng tiếp cận cao cấp tu luyện giả thế nhưng nói cho cùng cuối cùng là trung cấp tu luyện giả một cái trung cấp tu luyện giả đánh bất ngờ một cái cao cấp tu luyện giả quả thực muốn chết thế nhưng giang hà rõ ràng một điểm nếu như bị người này giật lại cự ly cự ly xa phá hoang giang hà chỉ có một con đường chết cự ly xa dưới tình huống giang hà chỉ có sơ cấp tu luyện giả thực lực yếu không phải là một điểm diện giang hà giơ tay lên với anh trong tay tiểu thái dương không trung tướng nguyên chạm sở hữu có thể lực công kích lượng toàn diện bạo phát quét ánh sáng lưu truyền xung quanh toàn bộ khôi phục bình thường giang hà thân ảnh bị lưu tiểu một quyền đánh rết thế nhưng không trùng chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh mà đồng thời trên người hắn buộc phát ra khủng bố vết máu Phúc. vết máu văng khắp nơi giờ khắp này mọi người sợ ngây người kia mấy cái thần phục người ngoài hành tinh sợ ngây người đi theo giang hà chu bá đám người sợ ngây người cái này bọn họ thậm chí không có phản ứng qua đây bên này vừa mới vừa tiếp thu hết bên kia cũng đã động thủ, lưu diệu kinh khủng kia tập kích khiến mọi người vì giang hà bóp đem mồ hôi lạnh, chẳng ai nghĩ tới, ở đây lại có thể sẽ cất giấu một cái kinh khủng như vậy được nhân, thật đáng sợ. thế nhưng giang hà phản kích, càng là kinh ngạc đến ngây người mọi người, bọn họ nhìn thấy gì? một cái tàn ảnh, đồng bình mà qua, sau đó, lưu diệu liền cả người vết máu phục ra. đơn giản như vậy, như vậy là đẽ, vô luận giang hà ra nhiều ít chiêu, bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn họ chỉ thấy một chiêu, người, lưu không thể tưởng tượng nổi chỉ vào giang hà, làm sao có thể? là, làm sao có thể? Hắn chẳng thể nghĩ tới, địch nhân sẽ cường đại như vậy. Thâm niên tu luyện giả sao? Không. Tính là thâm niên tu luyện giả cũng sẽ không. Thâm niên tu luyện giả tuy rằng cường đại, thế nhưng cũng không phải phương thức này cường đại. Hắn có thể năng lực đo xong toàn bộ chiến áp bản thân, thế nhưng vừa mới, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại đặc thù lực lượng. Đó là vô số loại lực lượng nhu hòa đến cùng nhau, bộc phát ra kỳ lạ lực lượng. Cái loại cảm giác này, càng giống như là trong truyền thuyết lĩnh vực. Lĩnh vực? Chẳng lẽ là Vệ tinh chiến sĩ? Lưu Tiểu Gắt Gao nhìn chằm chằm Giang hạ, nhưng mà giang hà cũng không trả lời a lưu Tiểu mang theo nồng đậm không cam lòng ngã xuống đất bỏ mình mà người chung quanh đã sớm ngủ dọa tiểu vệ tinh chiến sĩ khe nằm kia là cấp bậc gì cường giả đây chính là lăng gia thâm niên người chỉ số thông minh gần với thiên thể chiến sĩ trong truyền thuyết vệ tinh chiến sĩ thậm chí có thể nói vệ tinh chiến sĩ cũng là thiên thể chiến sĩ người trẻ tuổi này mọi người không có ý thức phản kháng mà lúc này giang hà nhàn nhạt xoa xoa thụ thương vết máu mặc kệ trong cơ thể hầu như tiêu hao tám thành năng lượng nhìn người chung quanh tiếp tục trang bước, còn có người sao có thể cùng tiến lên giang hà hời hợt nói xung quanh hoàn toàn yên tĩnh ai cũng không dám mở miệng rất tốt như thế tiếp thu a giang hà nhàn nhạt nói ba giang hà dẫn dắt mọi người bước vào hỏa chủng chiến hạm đệ nhất chiếc chiến hạm giải quyết mà giờ khắc này đi theo giang hà phía sau chú bá tuy rằng kinh ngạc thế nhưng lúc này chỉ cảm thấy một chữ thoải mái quá mẹ nó thoải mái hắn biết được nếu như là bản thân sợ rằng sớm bị đánh lén đã chết tên kia thực lực thế nhưng so với chính mình mạnh hơn nhiều thế nhưng hiện tại thấy không cỡ nào tùy tiện theo tay vung lên tên kia liền chết sau đó nhàn nhạt tới một câu còn có ai khe nằm ngẫm lại liền bước cách chăn đấy có muốn hay không cùng hắn lan lộn chu bá lần nữa theo giang hà lan lộn cùng mình hậu cung mộng tưởng trong lúc đó rơi vào dãy ruộng mà lúc này giang hà đã khiến người ta tiếp nhận rồi hỏa chủng chiến hạm bởi thông tin quá nhiều thời gian không thể quá dài cho nên nếu đã chinh phục chiếc chiến hạm này như vậy thì nên tiến hành bước thứ nhì kế hoạch Quy một chương 532, vai chính quang hoàn cái gì chương 532, vai chính quang hoàn cái gì vận tải chiến hạm rất lớn thế nhưng nhân viên công tác không mấy cái, chen tại một cái 90 mươi bằng khu làm việc giữa nội, đây là bọn hắn sở hữu công tác khu vực, về phần địa phương khác, tất cả đều là hỏa trùng. mở ra, với anh, trâm trọng cửa khoang từ từ mở ra, mặt trong là một trăm song tuyệt vọng ánh mắt, 100 người, mỗi người một cái phòng đơn, tương tự với ngục giam, mỗi ngày định lượng đầu này nhất định thức ăn, Giang Hà nhìn lướt qua, trên cơ bản đều là không dinh dưỡng áp xúc tài liệu, tối đa không chết đói, bọn họ rất rõ ràng bản thân vận mệnh, chỗ lấy đại đa số người trên mặt đều là một mảnh ảm đạm. lúc này, cửa khoang bỗng nhiên mở rộng ra rất nhiều người trên mặt đều có kinh khủng bọn họ đang sợ căn cứ quá trình giữ lời bước tiếp theo chính là giao dịch ra. hòa trùng giang hà ánh mắt híp một cái hắn kỳ thực có chút không rõ bọn người kia rõ ràng đều là đến từ mỗi cái tinh cầu sinh mệnh vì sao có thể làm thành hàng hóa thậm chí trước khi địa cầu những thứ này đều là ngài một cái nguyên bản trên chiến hạm nhân viên công tác định đoạt nói người xem có gì cần tùy thời cho ta nói bao quát mặt trong nữ tính nếu như ngài có nhu cầu nói hh <cười> nhân viên công tác ra sức chứng minh bản thân giá trị cửa con trong Hòa trùng trong nữ tính từng cái một kinh khủng lui về phía sau. Cứ việc các nàng không đường tối lui, sở hữu hỏa chủng đều có thể tùy ý tìm lấy. Giang Hà nhàn nhạt nói, đương nhiên. Ngài định đoạt. Nhân viên công tác hưng phấn nói, phổ thông hỏa trùng cùng cao cấp hỏa trùng đều giống nhau. Giang Hà bình tĩnh hỏi, ách, đây cũng không phải. Nhân viên công tác cười khổ, cao cấp hỏa chủng là có thể lặp lại lợi dụng, có thể mua được cao cấp hỏa trùng đều là có tiền có thế tu luyện giả, không ai dám động. Thật không? Giang Hà trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. chí ít tiểu nha đầu. Giang Hà vẫn là không nhịn được lo lắng dựa theo loại thuyết pháp này ba tháng đầu giá hội bán đi trước khi tiểu nha đầu hẳn không có bất kỳ vấn đề gì người xem nhân viên công tác một ngón tay cái nào đó ngoại hình hóa trùng cái này nữ tính tử rất liệt khẳng định phù hợp ngài thẩm mỹ tối trọng yếu là nàng sạch sẽ chúng ta vốn có lưu đây là hiến cho mỗi một đại nhân vật chú bá giang hà bỗng nhiên mở miệng tại giết hắn giang hà vẫy vây tay a cái kêu nhân viên công tác vẻ mặt kinh khủng hh chu ba khiến mấy cái tiểu đệ đưa hắn trực tiếp kéo đi hắn chợt phát hiện bản thân trong lúc vô ý đụng tới cái này thần bí cừng giả lại còn có như vậy một mặt, thiện lương a, hắn suy nghĩ kỹ một chút, bản thân thiện lương tựa hồ năm đó liền trò chó ăn, kho để hàng hóa chuyên trở nội, mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn một màn này. lúc này, bọn họ mới phát hiện, tình huống theo chân bọn họ nghĩ không giống với, nguy ảnh chiến hạm mọi người lại có thể bị giết. hắc hắc, sẽ vũ trụ thông dụng nữa sao? Giang Hà nhàn nhạt hỏi, mọi người manh liệt gật đầu, rất tốt. Giang Hà nhàn nhạt nhìn bọn họ, phía dưới, ta cho nói cho các ngươi biết, ta muốn làm sự tình, các ngươi có thể tuyển chọn phục tùng, hoặc là không muốn người có thể tự sát. Ta cho các ngươi một cái thể diện chết kiểu này, trong lòng mọi người trầm xuống. Thế nhưng rất nhiều người đều là không có phản ứng, còn có so hiện tại thảm hại hơn sao? Đầu tiên, ta biết hấp thu các ngươi trong cơ thể lực lượng. Sở hữu, Giang Hà lạnh lùng nói. Mọi người thân thở, từ phát hiện hỏa trùng bí mật bắt đầu, bọn họ chỉ biết sẽ có kết quả này. Bọn họ quan tâm hơn là, sau khi xử trí, hỏa trùng lực lượng bị sau khi hấp thu, liền biến thành người bình thường. Thông thường đều biết bị thấp hơn một tầng thế lực cho rằng nô lệ buôn bán, sống không bằng chết. Đây là hiện thực. Thứ hai, Giang Hạ bỗng nhiên dừng một chút ta cho các người một quyển thông dụng tu luyện sổ tay các ngươi có thể tự do tuyển chọn tu luyện khôi phục thực lực các ngươi cái gì mọi người sắc mặt đại biến không dám tin tưởng ngầm đầu tu luyện lại có thể cho bọn hắn tu luyện cơ hội cái này làm sao có thể bọn họ vì sao biết trở thành hòa trùng bởi vì hấp thu phóng xạ năng lượng phóng xạ năng lượng thiên thiên chính là vì năng lượng vũ trụ phục vụ cho nên vô luận bọn họ rất mạnh đều chỉ có bị hấp thu phần thế nhưng thế nhưng nếu như có tu luyện sổ tay bọn họ có khả năng lần nữa tu luyện Dù cho chỉ là một chút, dù cho cảnh giới rất thấp, thân phận liền hoàn toàn bất đồng. Rút đi phóng xạ năng lượng tạp chí, có thuần túy năng lượng vũ trụ, bọn họ thân phận sẽ biến thành trong tinh tế thực tập tu luyện giả. Tuy rằng rất yếu, nhưng không ai mơ ước. Ở nơi này là cân nhắc quyết định, đây rõ ràng là cho bọn hắn phúc lợi a. Bọn họ không thể tin được, thế nhưng trước mắt vị này cường đại thái quá cường giả, tựa hồ căn bản không có lửa gạt bọn họ cần phải mấy cái hỏa trùng mà thôi, đáng giá lừa dối. Thứ ba, Giang Hà mở miệng lần nữa, mọi người từ kích động trong phục hồi tinh thần lại. Chiếc chiến hạm này chúng ta sẽ không cần hấp thu hỏa trùng sau khi chúng ta chỉ biết ly khai chiếc chiến thắng này về các người các người có thể tại tận khả năng không bị nguyệt ánh phát hiện dưới tình huống chạy khỏi nơi này hoặc là trở lại bản thân quê nhà giang hà sau khi nói xong mọi người sợ ngây người cái này đây là nằm mơ sao bọn họ dù cho trong động chưa từng loại nghĩ gì này từ trở thành hòa chủng, người sống không người quỷ không gia quỷ có vài người ngay cả tự sát đều bị ngăn cản chỉ có thể chờ đợi tử vong trọng tài ai có thể nghĩ lại có thể sẽ nên đón như vậy tương lai thật nha bọn họ bóp bóp bản thân thật là thật đã tại đại nhân, mọi người mừng đến chạy nước mắt. Chu Ba ở một bên ánh mắt lộ ra nghi hoặc. kỳ quái, tại sao phải làm như vậy? bởi vì thương hại. thế nhưng không cần thiết, vũ trụ trong đáng giá thương hại quá nhiều người, vô số viên tinh cầu, vô số văn minh, người vĩnh viễn cũng cứu không song dân chạy nạn, còn có người đáng thương. cho các ngươi 10 phút thời gian chuẩn bị, sửa sang một chút bản thân. 10 phút sau, ta tới hấp thu năng lượng. Giang Hà nói xong xoay người rời đi. chờ chờ, bỗng nhiên có người mở miệng gọi hắn lại, đó là một cái so sánh tuổi già hòa trùng. tại sao phải giúp giúp chúng ta? hắn nhìn giang hà vô luận như thế nào, ngài rõ ràng có rất tốt tuyển chọn. những người còn lại trên mặt cũng là lộ ra nghi hoặc, đúng vậy. vì sao giúp đỡ bọn họ? giang hà bước chân dừng một chút. đã từng, chúng ta tinh cầu cũng là hỏa trùng tinh cầu. Và anh, mọi người ánh mắt trừng lớn. hỏa trùng tinh cầu, đây chẳng phải là nói, trước mắt vị này còn giả, đã từng cũng là bị dự bị hỏa trùng một trong. trong ngay mắt, mọi người trong lòng đốt lên hỏa diễm. nguyên lai, like, hỏa trùng cũng có thể làm được loại tình trạng này. thoát khỏi hỏa trùng thân phận, đường đường chính chính tu luyện. Nếu vô pháp cải biến vũ trụ pháp tắc, như thế, phải đi thích trứng hắn. Bọn họ đã từng cho rằng những lời này là độc canh gà, dù sao Hỏa Chủ thân phận quyết định bọn họ vô pháp phản kháng, thế nhưng trước mắt lại xuất hiện một cái thành công án lệ, một cái rõ ràng truyền kỳ. Lúc này, rất nhiều người âm thầm siết chặt nắm tay, nhìn Giang Hà bóng lưng, tương lai, tương lai ngày nào đó, bọn họ nhất định sẽ trở thành cường giả như vậy, đường đường chính chính. Cửa. Chu Ba đám người cũng là sợ ngây người. Hồi lâu, Chu Ba mới hồi phục tinh thần lại, tê dại, lão đại chính là lão đại thân phận này cùng người bình thường cũng là khác biệt cái này cùng trong tiểu thuyết thiên sát cô tình cái gì không sai biệt làm ai thân là hỏa chủng thoát khỏi giàn buộc siêu việt tự mình thành công báo thủ sau cùng trở thành một đời truyền kỳ tấm tắc đây mới là vai chính quang hoàn a chu bá một mực không rõ vì sao mình không phải là vai chính hiện tại hắn hiểu nguyên lai like hắn khởi điểm quá cao xem ra muốn trở thành vai chính ít nhất phải trở thành hỏa chủng loại này cấp bậc mới được a không đúng muốn trở thành nô lệ cái loại này thân phận chẳng phải là thấp hơn thế nhưng rất nhiều nô lệ sẽ bị hai mươi vô luận nam nữ ừ Chu Bá suy nghĩ một chút, tính, bản thân giống như không có vai chính mệnh. Mấy người các ngươi, cho lao Đại chuẩn bị hấp thu năng lượng. Chu Bá nhìn mấy cái tiểu đệ giống giận, minh bạch, mấy cái tiểu đệ rất nhanh động, 10 phút, rất nhanh, 100 trăm cái hỏa trùng đợi mệnh, bọn họ xuyên rất sạch sẽ, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Cùng ngay từ đầu cái loại này cho mọi hoàn toàn bất đồng. tất cả mọi người chủ động tại vị trí của mình làm tốt, tận lực đứng ở Giang Hà rất tốt hấp thu vị trí. Chu Bá đắm người nhìn cũng là không nói gì, cái này chưa từng thấy phối hợp như vậy hỏa trùng, cái này không giống như là Giang Hà hấp thu bọn họ năng lượng càng giống như là chính bọn hắn chủ động hiến tế Như, Tín đồ công nhận. Quét. Giang Hà trong mắt tinh quang hiện lên. Hấp thu. bắt đầu. Người anh Khủng bố năng lượng giạt tán. Quy một chương 533, người theo đuổi. Chương 533, người theo dõi. anh tinh thuần năng lượng đập vào mặt. Đây là Giang Hà lần thứ nhất hấp thu hỏa trùng năng lượng, cảm giác như vậy mới lạ, mỗi một cái hỏa trùng trên người đều tản ra ra một sợi tơ chất liệu mềm nhắn đường cong, mang theo dịu dàng ánh sáng tràn vào Giang Hà trong cơ thể, 100 đạo năng lượng bay lên, cuồn cuộn không ngừng hướng về Giang Hà chuyển vận mà đến. Đây là hỏa trùng hấp thu. Quét. Giang Hà hai mắt như điện, hắn muốn thấy rõ ràng hấp thu quá trình. Cái gọi là hấp thu, cùng hắn bản thân lúc đầu chuyển hóa thành vũ trụ tu luyện giả kỳ thực không sai bị lắm, trước đem phóng xạ năng lượng hấp thu đến trong cơ thể mình, sau đó chuyển hóa. Chỉ bất quá, hỏa trùng hấp thu quá trình, năng lượng chuyển hóa thực sự không trung bản thân hoàn thành, có thể là bởi vì phóng xạ năng lượng phiêu tán. Những thứ kia phóng xạ năng lượng ngưng tụ thành một bó ánh sáng đến tràn vào Giang Hà trong cơ thể trong quá trình, chúng nó đã bị năng lượng vũ trụ đồng chất hóa, cái này chuyển hóa suất rất cao, ước chừng 50%. Thảo nào Giang Hà mơ hồ có chút hiểu, thảo nào hỏa trùng như vậy được hoang nên. Phải biết rằng, người bình thường chuyển hóa chẳng qua là rất thấp chuyển hóa suất, thế nhưng tại hỏa chủng ở đây, có chừng 50% hơn nữa, không cần bản thân tu luyện, ngươi chỉ cần hấp thu là đủ rồi. Một cái không được, 10 cái, 10 cái không được, 100 cái. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi muốn nhiều ít có nhiều ít. Chẳng qua, Giang Hà khẽ miệng hiện lên một tia cười nhạt. 50%, 50% thế nào đủ. Và anh. Giang Hà trong cơ thể thôn vệ lực lượng bỗng nhiên bảo tàng. Nguyên bản, Giang Hà hấp thu phương thức là lấy bản thân làm trung tâm, người khác 100 người xoay quanh xung quanh, 100 đường năng lượng sợi dây gắn kết nhận Giang Hà, như một cái lớn vòng xoay. Thế nhưng hiện tại, Giang Hà xung quanh lực lượng bạo tăng, phạm vi tăng lớn, lại có thể đem toàn bộ vòng tròn lớn ngạnh sinh sinh chống đỡ đầy, Khủng bố năng lượng, đi thẳng đến 100 cái hỏa trùng trước mặt, sở hữu năng lượng tuyến đều bị bao phủ. Quét, một cổ chấn động sóng hiện lên, mọi người mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, đây là cái gì? Trước mắt, Giang Hà năng lượng chợt lóe lên, lần nữa khôi phục bình thường, chỉ là, chỉ là, toàn bộ hấp thu hình thức đã cải biến không trung đồng bền một bó năng lượng tuyến bất ngờ đã biến thành hắc sắc không còn là một trăm cái hỏa trùng liên tiếp đến giang hà trên người mà là giang hà trực tiếp từ trên người bọn họ tìm lấy cái này là hắc động lực lượng đáng chết lão đại điên rồi chu ba trận to hai mắt hấp thu năng lượng cái này tại sao có thể Hỏa trùng tồn tại ý nghĩa trừ cung cấp năng lượng ở ngoài lớn nhất chỗ tốt chính là có thể đem phóng xạ uy hiếp hạ thấp linh điểm phóng xạ năng lượng thông qua năng lượng bò chuyển tại vũ trụ trong bản thân chuyển hóa chờ đến người trước thời điểm đã biến thành thuần phí năng lượng vũ trụ phóng xạ thương tổn đã tiêu thất thế nhưng hiện tại Giang Hà trực tiếp từ trên người bọn họ cất đoạn, vậy chờ cho hắn thừa nhận rồi sở hữu phóng xạ thương tổn, hơn nữa hấp thu cũng chỉ là phóng xạ năng lượng a, cái này căn bản không phải năng lượng vũ trụ, sẽ chết người a. Chu Ba sắc mặt lo lắng, Giang Hà trước khi nói mình là lần thứ nhất hấp thu hòa trùng, lẽ nào thao tác không ra? Đáng chết, với anh. Chu Ba nghĩ muốn mạnh mẽ cắt đứt Giang Hà hấp thu, lại bị một cổ năng lượng ngạnh sinh sinh bắn đi ra ngoài, đang chuẩn bị liều lĩnh phá giải thời điểm, Giang Hà một câu nói truyền đến, ta tự có có chừng có mực. Được rồi, Chu Ba chỉ có thể chăm chú nhìn, với anh. Hấp ánh sáng hấp thu tăng mạnh. Giang Hà trong cơ thể hắc động điên cuồng vận chuyển, đem sở hữu năng lượng hấp thu đến trong cơ thể mình, sau đó mạnh mẽ chuyển hóa thành bản thân lực lượng, hắn chuyển hóa suất là 100%, vượt qua xa người khác năng lượng, coi như là hỏa chủng hấp thu, Giang Hà cũng là người khác gấp đôi trở lên tốc độ. Hơn nữa, người bình thường hấp thu hỏa chủng, bởi vì hỏa chủng cũng không thuộc về mình lực lượng, coi như là thuần túy năng lượng vũ trụ, đến rồi trong cơ thể mình, cũng cần dung hợp cần thời gian vững chắc mới có thể lần nữa hấp thu, thế nhưng đối với Giang Hà mà nói, hoàn toàn không cần. Hắn là trực tiếp dùng phóng xạ chuyển hóa lực lượng chỉ cần hắc động tồn tại, hắn có thể lấy vô hạn hấp thu hỏa trùng. chính là giang hà lớn nhất lá bài tẩy. cự ly đấu giá hội chỉ có 3 tháng, lưu cho hắn thời gian, cũng không nhiều. hô, thở phào một hơi thở. giang hà tiến nhập sau cùng kết thúc công việc giai đoạn. chỉ là khi nhìn đến sở hữu hỏa trùng đều bị hấp thu sạch sẽ sau khi, giang hà thoáng do dự một chút, đồng nhiên đem sau cùng 5% năng lượng ngạnh sinh sinh phản trả cho bọn họ. đây là 5% năng lượng vũ trụ. với anh, sau cùng một quang sóng hòa giải tán, hấp thu xong thành. Phàng. giang hà có thể tùy tiện cảm giác được trong cơ thể năng lượng hội tụ cộ lực lượng này, rất mạnh. Đây chính là 100 cái hỏa chủng lực lượng a. Mỗi một cái đều là trạng thái nội chồng. nếu như từ truyền thống ý nghĩa thượng tới nói, mỗi một cái đều là sơ cấp tu luyện giả. Hấp thu nhiều như vậy sơ cấp tu luyện giả lực lượng, có thể không cần sao? Vẹn vẹn chỉ là một lần hấp thu, thậm chí trả cho bọn họ dự lưu 5%, Giang Hà liền có thể cảm giác được, hắn trong nháy mắt bước vào trung cấp tu luyện giả trung kỳ. Một lần, liền từ sơ kỳ bước vào trung kỳ. Nói cách khác, gần đuổi Phạm Vi, Giang Hà đã có cùng cao cấp tu luyện giả trung kỳ chống lại thực lực. Hắn rất chờ mong. Mà lúc này Theo Giang Hà hấp thu xong thành, Sở Hữu Hỏa trùng sợ ngây người. Bọn họ hoạt động một chút thân thể mình, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể một cổ khủng bố năng lượng chấn động, cứ việc có chút thiếu, thế nhưng, trời ạ. Đây rõ ràng là năng lượng vũ trụ. Cái này, một người kích động. Ta nhìn lén qua tu luyện sổ tay, coi như là chúng ta trực tiếp chuyển hóa, sau cùng cũng chính là 5 phần trăm tà hữu. Vị tiên bối này giúp chúng ta chuyển hóa hoàn tất, rõ ràng sẽ không hấp thu nhiều ít. Hắn là đem năng lượng đều hấp thu đi, sau đó chuyển hóa hết sau khi, lại trả cho chúng ta à, trời ạ, cái này. Sở Hữu Hỏa trùng sợ ngây người bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân một ngày kia sẽ có tự do bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới bản thân một ngày kia lại có thể sẽ có thể tu luyện thậm chí có năng lượng vũ trụ phải biết rằng nếu như giang hà đem bọn họ năng lượng hấp thu xong tất tính là có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không biết bao lâu khả năng thoát khỏi thực tập tu luyện giả cái thân phận này một năm mười năm hoặc là càng lâu nhưng là bây giờ không giống nhau 5% năng lượng dự tồn cộng thêm bọn họ bản thân nguyên lai like cảnh giới bọn họ tất cả mọi người là sơ cấp tu luyện giả Cứ việc chỉ là sơ cấp tu luyện giả trong tầng dưới chót nhất, vậy cũng thực tập tu luyện giả tốt lắm không biết gấp bao nhiêu lần. Nói cách khác, Giang Hà, ngạnh sinh sinh đem một chiến hạng hóa trùng, toàn bộ biến thành sơ cấp tu luyện giả, ước chừng 100 cái sơ cấp tu luyện giả. Cái này, chờ Chu Ba đám người phản ứng kịp thời điểm cũng sợ ngây người. Khe nằm, có muốn hay không mạnh như vậy? Hắn điên rồi. Giải quyết. Giang Hà đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, hắn có thể cảm giác được gần chứa trong đó khủng bố năng lượng. Kế hoạch thứ hai, hoàn thành. Tốt lắm. Từng người tán đi a. Giang Hà nhàn nhạt nói chiếc chiến hạm này về các ngươi tiền bối một cái hỏa trùng đống nhiên đi lên trước quỳ một chân trên đất xin cho ta đi theo ngài tiền bối nhiều người hơn quỳ xuống trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy cuồng nhiệt tại bọn họ nhân sinh nhất tuyệt vọng thời điểm giang hà ngang trời xuất thế cho bọn hắn cho dù là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tự do cùng tu luyện sau đó đối phương thản nhiên mà đi không có để lại bất kỳ yêu cầu gì như vậy người chẳng lẽ không đáng giá đi theo sao? nhìn như cuồng nhiệt thế nhưng kỳ thực trong lòng bọn họ cũng có suy tính bọn họ thân là hòa trùng tại vũ trụ trong không chỗ nương tựa dù cho hiện tại thoát khỏi hòa trùng thân phận cũng giống vậy là không chỗ nương tựa bọn họ cần một mục tiêu cần một người chỉ dẫn một cái hai cái Mười cái một trăm cái cuối cùng sở hữu hỏa trùng quỷ giảm xuống giang hà trước mặt khe nằm chu bán nuốt một chút nước bọn hán động lòng đây chính là một trăm cái sơ cấp tu luyện giả A. nếu như đều thu vào tới bọn họ chiến hạm thực lực tất nhiên tăng nhiều lao đại không hổ là lao đại xuất thủ như thế bất phàm giang hà cũng là hơi hơi sợ hãi lấy lại tinh thần nhìn bọn họ từng cái một cùng nhiệt ánh mắt, Giang Hà lắc đầu, trở về đi. Tiền Bối, chúng ta có thể xin thể. Một cái hỏa trùng kích động nói, là Tiền Bối, chúng ta không ngại, ta ăn cái loại này có thể khống chế người độc dược cũng được a, ta tin tưởng Tiền Bối. Bọn họ bắt đầu bản thân cho mình đề nghị, kia trang diện, Giang Hà đều trở nên thẹn thùng, Chu Bá càng là cầm đều nhanh rớt, khe nằm, nào có bản thân cho mình đưa ra ăn độc dược, còn có cái kia chủ động đi ra ấm dường cái này cái này cái này, Chu Bá đột nhiên cảm giác được, cái này có thể mới là hải tặc cảnh giới cao nhất, an tĩnh giang hà nhẹ nhàng phất tay quét xung quanh trong nháy mắt vắng vẻ giang hà trầm âm chuyện này hắn tự có bản thân lo lắng đám người kia rất cả thù hắn biết được có khả năng từ một cái phóng xạ cẩn cối tinh cầu trong trở thành trạng thái nở chồng, chỉ có đang ở trong đó hắn biết được cái loại này gian khổ địa cầu trong muốn từ mấy chủ cước nhân trung trổ hết tài năng bực nào thẳng thiết mỗi một cái hòa trùng có thể đều là như vậy người những người này thiên phú rất mạnh chỉ cần có thời gian bọn họ tất nhiên sẽ trở thành chân chính cường giả đáng tiếc giang hà thiếu nhất chính là thời gian Ba tháng sau này đấu giá hội, hắn phải đi làm cứu tiểu nha đầu, có chút kế hoạch cũng nhất định phải chấp hành. Thì như, quấy nhớ nguyệt ảnh giám sát. Quy một chương 534, thực lực tăng vọt. Chương 534, thực lực tăng vọt. Ta nói rồi, ta biết cho các ngươi tự do. Giang Hà nhìn bọn họ, đây là thứ nhất. Thứ hai, các ngươi theo ta, bản thân tinh cầu làm sao bây giờ? Chỗ đó, các ngươi đồng bào còn tại bị khổ. Thứ ba, ta muốn đi làm một món rất nguy hiểm sự tình, ngay cả bên cạnh ta người này cũng không thể đi, các ngươi đi sẽ chết. Cho nên, làm tốt bản thân nên làm sự tình. Giang Hà cười cười, hiện tại ta giết chiếc chiến hạm này thượng nhân viên công tác, thế nhưng nguyện ảnh tổng bộ cũng không biết, cho nên ngăn che giải trừ sau, các ngươi có thể dựa theo chiếc lộ tuyến tự động vận hành, cũng có thể nửa đường lén lén rẽ đến bản thân tinh cầu, làm các ngươi muốn làm sự tỉnh Đường, tại chính các ngươi dưới chân, không cần đầu góc phát nhiệt theo ta, nếu có một ngày gặp nhau lần nữa, đó chính là duyên phận. Giang Hà nói xong, phất tay một cái, thời gian đi, lưu lại chấn động 100 người, trong mắt bọn họ cùng nhiệt phai đi, lưu lại nhưng là kính nể. Người nhà, đồng bào, bọn họ đã tử cùng nhiệt không khí phục hồi tinh thần lại bọn họ còn có bản thân sự tình muốn làm, mặc dù có chút vô lễ, thế nhưng bọn họ nhất định phải cứu vớt bản thân quê nhà. Chỉ là, một cái sơ cấp tu luyện giả, hiển nhiên không đủ. Cộng thêm ta, còn có ta. Những này hỏa chủng đã tại hoạn nạn trong kết xuống hữu nghị, hôm nay, càng là trở thành kiên cố cầu nối. Một cái sơ cấp tu luyện giả không đủ, 100 cái sơ cấp tu luyện giả, người nào cản trở được? Chỉ ít, đối với giám sát hỏa chủng tinh cầu nhân viên công tác tới nói, không ai ngăn được. Chờ ta trở lại, sẽ đi giúp đỡ tiền bối. Cái kia chu ba thực lực cũng rất cường, phòng trường trung cấp tu luyện giả đỉnh phong cũng không cách nào theo phía trước bối bất tiến, xem ra ta muốn biến được càng mạnh mới là. Lưu tiểu tên kia chính là gần bước vào cao cấp tu luyện giả tồn tại, có người nói bị tiền bối một chiêu tùy tiện giết chết, tiền bối rất có thể là thâm niên tu luyện giả. Ta biết đổi theo. Chiến hạm trong lưu lại 100 cái ý chí chiến đấu sục sôi tu luyện giả. Những người này có khả năng từ bản thân tinh cầu trổ hết tài năng, đột phá đến loại cảnh giới này, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đều là người mạnh nhất, đều có vai chính quan hoàn. Ngay cả Giang Hà chính mình cũng không biết, hắn làm sự tình, đến cùng bao lớn ảnh hưởng. Vô số người tương lai, vì vậy mà cải biến. Chiến hạm Lặng Yên không một tiếng động rời đi. người ảnh chiến hạm ngăn che giải trừ, trước sau cũng không có làm lỡ lâu lắm, tùy tiện một cái tín hiệu và nhiều lý do, liền đem tổng bộ bên kia lấp liếm cho qua. Mà còn lại những người này, tiêu chuẩn tốt bản thân quê nhà tọa độ, nhất thời hướng về gần nhất một cái chạy đi, mọi người, cùng đi. Tự động hướng dẫn thiết trí tốt, mọi người tiến nhập tu luyện giả bên trong. Đối với tu luyện, bọn họ so tất cả mọi người muốn càng khát vọng, càng nỗ lực. Mà lúc này, Hắc Tất chiến hạm, Chu Bá còn đang là những người đó đáng tiếc, đây chính là ước chừng 100 cái sơ cấp tu luyện giả H Tất chiến hạm chỉnh thể thực lực, có thể gia tăng gấp đôi. Đây chính là tặng không, hơn nữa trung thành độ cao như thế, không muốn quá đáng tiếc. Ngươi biết trên bản đồ có bao nhiêu cái hỏa trùng chiến hạm sao? Giang Hạ nhìn hắn toái tái niệm hình dạng nhất thời buồn cười. A, Chu Bá sững sốt một chút. Ngươi biết càng ngày càng nhiều hỏa trùng chiến hạm ngưng tụ đến chúng ta bên cạnh sẽ phát sinh cái gì không? Ngươi ảnh tổng bộ rất nhanh thì sẽ chú ý tới ở đây, một cái hắc tất chiến hạm không dễ dàng bị ảnh hưởng, thế nhưng một cái mang theo vô số hỏa trùng chiến hạm khổng lồ thực lực, rất dễ dàng bị phát hiện. Mà thực lực mạnh hơn nữa thì như thế nào? Tất cả đều là sơ cấp tu luyện giả. Ngươi ảnh tổng bộ chỉ cần thuê một cái thâm niên tu luyện giả. Flank. tất cả mọi người được chết ở chỗ đó giang hà nhàn nhạt nói chu bám một cái giật mình nhất thời tỉnh táo lại khe nằm cũng không phải là sao chúng ta bây giờ để cho bọn họ chạy bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện đệ nhất phân tán lực chú ý bọn họ bình yên vô sự đồng thời lẫn lộn tại bình thường hòa trùng chiến hạm trong tùy thời khả năng lệ tuyển tùy thời khả năng tiêu thất cái này liền đủ nguyện ảnh tổng bộ làm vỡ tâm một cái hoặc là có tốt hai cái ba cái bốn cái làm càng ngày càng nhiều chiến hạm bắt đầu luyện tuyển ngươi hiểu được nguyện ảnh tổng bộ không đau đầu mà lúc này chúng ta là có thể ẩn nút lạc yên không một tiếng động đục nước béo cỏ đây mới là chúng ta chân chính mục đích về phần thủ hạ bọn họ ngươi biết có thể kéo bao lâu sau giang hà nhìn hắn một cái tối đa ba cái chúng ta đến rồi thứ tư chiếc thuyền hỏa chủng chiến hạm thời điểm cũng sẽ bị trào quét chu bá đã mồ hôi lạnh nhễ ngại nguyên lai like, đây mới là giang hà không thu thủ hạ nguyên nhân thật tâm cơ cái này nhìn như đơn giản sự tình, phía sau phức tạp như vậy hắn đột nhiên cảm giác được đi theo giang hà phía sau giành chính quyền không hẳn không tốt dù sao hắn loại này đơn thuần sóng ý trên lý thuyết đụa chẳng qua giang hà loại tâm cơ này kỹ nữ nghĩ gì thế giang hà nhìn hắn một cái khái khái không có việc gì chu bá hồi qua đây thần vậy lên đường đi giang hà chỉ hướng trên bản đồ vị trí thứ hai ở đây có càng nhiều hỏa trùng chờ chúng ta là hắc tất chiến hạm lần nữa h tám không chỗ nào không có mặt kế hoạch xa xa so giang hà tưởng tượng còn muốn thuận lợi một trăm cái sơ cấp tu luyện giả từng đều không đốc bọn họ hoàn mỹ không có dẫn tới nguyện ảnh chiến hạm lực chú ý tại nguyện ảnh chiến hạm toàn bộ căn bản không có bất kỳ người nào trên lại đến cho nên giang hà bọn họ đến rồi thứ nhì chiếc thuyền thứ ba chiếc thuyền thời điểm dễ dàng cướp đoạt bọn họ chiến hạm thứ hai chiếc thuyền 100 cái hỏa trùng thứ ba chiếc thuyền lại là 100 cái hỏa trùng mỗi một chiếc chiến hạm đều có một cái trung cấp tu luyện giả mặc dù bọn hắn rất bí mật thế nhưng trải qua lưu tiểu sự kiện giang hà xuất thủ càng là tàn nhẫn chiêu hàng bước vào chiến hạm giết lúc này đây hầu như không có để lại bất kỳ người sống mà những thứ kia tại nhất tuyệt vọng trong được cứu người đối giang hà đều là tràn ngập cảm kích vô luận là người tốt người xấu anh hùng hoặc là kêu hùng mà trải qua liên tục hai chiếc chiến hạm hỏa trùng năng lượng hấp thu giang hà thuận lợi bước vào trung cấp tu luyện giả hậu kỳ sức chiến đấu lần nữa nâng cao, thứ bốn chiếc chiến hạm, thứ năm chiếc chiến hạm, thứ sáu chiếc chiến hạm, Giang Hà thuận lợi bước vào trung cấp tu luyện giả viên mãn, thứ bảy chiếc chiến hạm, thứ tám chiếc chiến hạm, thứ chín chiếc chiến hạm, thứ mười chiếc chiến hạm thời điểm Giang Hà hoa lệ đột phá bước vào cao cấp tu luyện giả cảnh giới, trở thành một tên chân chính cao cấp tu luyện giả cùng giai đoạn hầu như vô địch. Về phần bình cảnh, đó là đồ chơi gì Giang Hà căn bản cũng không có, mà thằng đến lúc này người ảnh tổng bộ Giang không thất mới phát hiện đệ nhất chiếc thuyền giả vấn đề chiến hạm. Thời gian, chấm lâu lắm lâu lắm, thứ 11 một chiếc chiến hạm thứ mười chiếc chiến hạm, thứ 13 chiếc chiến hạm, thứ 20 chiếc chiến hạm thời điểm Giang Hà thuận lợi bước vào cao cấp tu luyện giả trung kỳ chỉnh lại 10 chiếc chiến hạm hóa trùng mới để cho Giang Hà đột phá cao cấp tu luyện giả quả nhiên vượt qua trung cấp tu luyện giả nhiều lắm mà lúc này nguyện ảnh tổng bộ Giang không thất phát hiện ra vấn đề chiến hạm mới ba cái chỉ là đối với nguyện ảnh khổng lồ chiến hạm quy mô tới nói ba cái cũng không thu hút Húng chi những này chỉ là chiến hạm bình thường chuyện này cũng không có dẫn tới bọn họ cảnh giác mà lúc này thứ hai chiếc chiến hạm thứ hai chiếc chiến hạm thứ hai chiếc chiến hạm thứ 35 chiếc chiến hạm thời điểm giang hà thuận lợi bước vào cao cấp tu luyện giả hầu kỳ nói thật đi có như vậy đặc thù thực lực giang hà hầu như cất ngang thật bản thân cao cấp tu luyện giả tự mang cận chiến một sức chiến đấu kinh khủng ai là đối thủ của hắn đương nhiên xa chiến một sức chiến đấu rất thảm thương chỉ là giang hà bọn họ mục tiêu là vận tải chiến hạm như vậy chiến hạm bởi vì phòng ngừa nhiều lắm thức ăn hàng hóa có thể có một cái phòng ngự trang bị cũng không tệ nào có vũ khí tầm xa công kích coi như là có có thể đụng nhau qua hết tất loại này chân chính vũ trang chiến hạm sao hiển nhiên không có khả năng cho nên ngay cả có trung cấp tu luyện giả tồn tại đối phương cũng là đánh lén mà đối mặt giang hà đánh lén thật là một cái rất xấu rất xấu quyết định mà lúc này nguyên ảnh tổng bộ giám sát thượng phát hiện vấn đề chiến hạm có 5 cái hơi nhiều a lại có người như vậy không tán thưởng cái này đã dẫn tới bên kia một ít chủ ý thế nhưng vẫn chưa coi trọng mà lúc này giang hà kế hoạch vẫn ở chỗ cũ chấp hành thứ 36 chiếc chiến hạm thứ 37 mươi chiếc chiến hạm thứ ba mươi chiến hạm thứ bảy mươi chiến hạm chỉnh lại ba mươi thuyền vượt qua xa trước khi sở hữu năng lượng hấp thu, Giang Hà mới bước vào cao cấp tu luyện giả viên mãn cảnh giới, tự ly thâm niên tu luyện giả chỉ có cách một con đường, chỉ cần hỏa trung năng lượng sung túc, Giang Hà bước tiếp theo là có thể trở thành trong truyền thuyết thâm niên tu luyện giả. Với anh, trong cơ thể năng lượng thu liễm, Giang Hà hoạt động một chút thân thể đáng sợ năng lượng ở sau lưng chấn động, cách đó không xa, Chu Ba thấy một màn này chỉ có thể cười khổ, người so người thật là tức trên người. Trên thực tế, từ Giang Hà đột phá thời điểm, hắn liền phát hiện một cái đáng sợ vấn đề, Giang Hà lại có thể chỉ có trung cấp tu luyện giả. Tại Giang Hà đột phá cao cấp tu luyện giả thời điểm, như vậy lại động tĩnh, hắn mới phát hiện. Cùng hắn trong tưởng tượng thâm niên tu luyện giả kém qua xa. Thế nhưng đã chậm. Giang Hà trung cấp tu luyện giả thời điểm, hắn đều đánh không lại. Hôm nay Giang Hà đột phá cao cấp tu luyện giả, hắn càng là đánh không lại. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Sau đó hắn đã nhìn thấy một màn kinh người, Giang Hà đang không ngừng hấp thu hỏa trùng, dường như không có cực hạn một dạng. Điều này sao có thể? Chu Bá sợ ngây người, nói thật đi, Giang Hà đối tốt với hắn, có một chiến hạm hỏa trùng chính là khiến hắn hấp thu, mà Chu Bá hấp thu sau khi cần thời gian rất lâu đi vững chắc thế nhưng giang hạ. vững chắc đó là đồ chơi gì hắn hấp thu căn bản cũng không có bất kỳ hạn chế cái này đặc biệt sao đến cùng cái gì tinh cầu giống loài chu bá đã vô lực nhà ránh mà lúc này nguy ảnh toàn bộ liên tiếp không ngừng tiếng cảnh báo thứ bậc 15 chiếc chiến hạm bị phát hiện vấn đề thời điểm chuyện này rốt cuộc đưa tới cao tầng chú ý hỏa trùng chiến hạm đã xảy ra chuyện quy một chương 535, một lần nữa chương năm một lần nữa chuyện gì xảy ra phó hội trưởng tiếng gầm gừ truyền đến mọi người câm như hến tên nào dám phá hư kế hoạch chúng ta không biết người phụ trách chỉ có cởi khổ ngay từ đầu chỉ có một tưởng ngoài ý mới thế nhưng về sau lại tăng lên một ít thế nhưng những này không có bất kỳ quy luật hoàn toàn giải rác tại các loại kỳ quái lĩnh vực kỳ quái hơn là những này hỏa trùng chiến hạm đều lệnh thuyền không biết đi nơi nào không có bất kỳ quy luật cho nên không có cách nào thế nhưng người phụ trách rất nhanh nói vừa mới liên tục mấy cái chiến hạm lệnh thuyền cảnh cáo chúng ta theo sở hữu gặp chuyện không may vấn đề chiến hạm làm một cái chiến lược sơ đồ nói hạ tại nơi đường đường hàng không thượng tìm thật dài một đạo từ thứ nhất lệnh thuyền chiến hạm đến bây giờ đã hiện vấn đề chiến hạm hầu như đều ở đây điều tiến thượng chúng ta giả thiết địch nhân ở điều này tuyến thượng hoạt động hoặc là như thế đối phương rất khả năng vì không bị hiện dùng không gian chuyển đổi tới lập tức tuyển chọn gặp phải chiến hạm thế nhưng vô luận như thế nào hắn đều ở đây đường đường hàng không hiển nhiên đối phương phát hiện chúng ta điều này đường hàng không thượng sở hữu chiến hạm đang ở loại bỏ nếu như ta đoán không sai nói quét đối phương rất khả năng tại con đường này tiếp tục đi xuống người phụ trách trong mắt hàng quang loại lên ta kiến nghị phái ba cái thâm niên tu luyện giả thứ nhất chặn lại tại cự ly gặp chuyện không may chiến hạm đại khái sói mòn trước chiến hạm vị trí Đây là gần nhất gặp chuyện không may một cái chiến hạm, đối phương rất có thể còn ở nơi này. Cái thứ nhì, chặn lại tại thứ 80 chiếc chiến hạm vị trí, đối phương rất có thể ở phụ cận đây. Cái thứ ba, chặn lại tại thứ nhất chiến hạm vị trí. Một khi chiến đấu tiếp xúc, đối phương rất có thể từ nơi này chạy trốn. Hắn rất tự tin nói, hắn phân tích rất hợp lý, hắn tin tưởng, chỉ cần dựa theo hắn kế hoạch nhất định có thể bắt đến cái tên kia. Mặc dù bọn hắn hiện tại không biết nguyên nhân gì, thế nhưng đối phương hiển nhiên thực lực không mạnh, không thì cũng sẽ không như vậy ẩn nút bọn họ. Chỉ cần hiện đám người kia, hiện bọn họ mục đích, dễ dàng. Trừ một vấn đề. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Phó Hội trưởng hai cái đầu lâu thượng miệng bắt đầu di dời. Ba cái thâm niên người. Ngươi biết thuê ba cái thâm niên người giá cả gì sao? So ngươi tổn thất 15 chiếc thuyền hỏa chủng chiến hạm muốn sang quý nhiều. Ngươi hiểu được ta sẽ đồng ý sao? Ngươi cái ngu xuẩn. Ngươi thế nào không cần vệ tinh chiến sĩ? a Phó Hội trưởng hầu như đem người kia phun chết. Phải biết rằng toàn bộ Lam Quang Tinh Hệ chỉ có một thiên thể chiến sĩ. Vệ tinh chiến sĩ có mấy cái? Thế nhưng đều là cấp bậc cao nhất hoàng tộc. Mà trừ lần đó ra, toàn bộ Lam Quang Tinh Hệ mạnh nhất chính là thâm niên người. Bọn họ giá cả nên có đắt quá. đương nhiên, nguyên ảnh tổ chức cũng không thiếu tiền. gần nhất vì đấu giá hội hoạt động chấp hành, tổ chức tốn hao đại lượng tiền tài bảo vệ cao cấp hỏa trùng vật tài. thế nhưng, đây chính là cao cấp hỏa trùng. chiến hạng bình thường hiển nhiên không có đại ngộ này. vì chính là 15 chiếc thuyền chiến hạng bình thường. khôi hài đây. tối đa phái mấy cái cao cấp tu luyện giả, chính ngươi nhìn làm. phó hội trưởng hạ tử mệnh lệnh. ta đây nhiều xin mấy cái. người phụ trách chỉ có thể cắn răng, chí ít hai cái cùng nhau mới an toàn. người đây tự giác quyết định. ta không hy vọng nữa xảy ra chuyện gì. phó hội trưởng thô bạo treo thông tin đại gia ngươi người phụ trách gác độc nguyên rủa các ngươi cái này dơ bẩn xong đầu giống loài nếu như ngươi không phải là phó hội trưởng lão tử nhất định tìm người đem ngươi hai cái miệng toàn bộ nhồi vào bên cạnh thủ hạ đánh giật mình nhanh lên giả vờ không có nghe thấy tức chết rồi người phụ trách vẻ mặt phiền muộn hắn mơ hồ cảm giác được đối phương khả năng sẽ không đơn giản như vậy mấy cái cao cấp tu luyện giả thật không có vấn đề sao thế nhưng mặt trên không có đồng ý hắn cũng không biện pháp chuyên lệnh xuống chỉ ít hai cái cao cấp tu là giả không chờ chờ ba cái người phụ trách cắn răng một cái chỉ ít ba cái cao cấp tu luyện giả cùng nhau, ta muốn bảo chứng chuyện này tuyệt đối an toàn, thuận tiện giám sát điều này, đường hàng không thượng sở hữu chiến hạm, ta hoài nghi còn có chiến hạm sẽ xảy ra chuyện. Là, mệnh lệnh rất nhanh chấp hành, người phụ trách yếu ớt nhìn phương xa, hy vọng không có sao chứ. 3, mà lúc này, Hắc tất chiến hạm vẫn ở chỗ cũ trong tinh tế quân ngang. Thứ 71 chiếc thuyền hỏa chủng chiến hạm, thứ 72 chiếc thuyền hỏa chủng chiến hạm, thứ 73 chiếc thuyền hỏa chiến hạm, mãi cho đến thứ 79 chiếc thuyền hỏa chủng chiến hạm, một đường thông thuận, chỉ là, đáng tiếc là Từ cao cấp tu luyện giả viên mang đến thâm niên người mặc dù không có bất kỳ bình cảnh, thế nhưng cần khủng bố đến năng lượng kinh người. Giang hà hợp với hấp thu 9 chiếc thuyền hỏa chủng chiến hạm, năng lượng cũng không có quá lớn tăng trưởng, xem ra muốn trở thành thâm niên tu luyện giả, không dễ dàng như vậy. Và anh, hắc tất chiến hạm từ trong bóng tối tuôn ra. Thuần thục ngăn che mở ra, lúc này bọn họ mục tiêu kế tiếp, thứ 80 chiếc thuyền hỏa chủng chiến hạm. Chiêu hàng, đầu hàng, liên tiếp, ngay từ đầu tiết tấu đều rất đúng giang hà bọn họ đối một bộ này sớm đã thành hết sức quen thuộc một chuyến vài người rất nhuẩn nhuyễn đến rồi đối phương chiến hạm bên trên đối với khả năng xuất hiện trung cấp tu luyện giả tập kích bọn họ sớm có chuẩn bị nhưng mà không ngờ là giang hà vừa bước vào chiến hạm cửa vào cũng cảm giác được một cổ mạnh mẽ nguy cơ đó là tùy thời khả năng chết nguy cơ không đúng giang hà cả người giật mình trong nháy mắt thanh tỉnh nguy cơ loại này cướp đoạt làm sao có thể biết cho hắn nguy cơ lấy hắn thực lực bây giờ cao cấp tu luyện giả đều không cách nào tiêu diệt hắn chỉ có thâm niên tu luyện giả mới có thể thế nhưng thâm niên tu luyện giả trong chấp nhóm này xung quanh trong phút chốc đứng im khủng bố thời gian chi lực chấn động giang hà trong nháy mắt hiện nguy hiểm khởi nguồn ba đạo lệnh lạnh hàn quang giết hướng mình quét giang hà điên cuồng lui về phía sau cho dù là thời gian chi lực dưới tác dụng dù cho xung quanh chậm chạp vô số lần giang hà dùng bản thân tất cả lực lượng đi tranh né như cũng bị chảy ra một chút cái này độ giang hà con ngươi bỗng nhiên co lại ba đạo ánh sáng ba người ba tên cao cấp tu luyện giả giang hà phút chốc hiểu ra Ngươi ảnh phái người tới bọn họ cho hấp thụ ánh sáng xôn xao thời gian chi lực phút chốc hồi phục bình thường lại có thể tránh thoát ba người cũng rất kinh ngạc khiếp sợ quả thực không dám tưởng tượng bọn họ chiêu này tất sắc kỹ thậm chí ám sát qua thâm niên người thiếu niên này lại có thể có thể tránh thoát làm sao có thể giết giang hà không nói nhảm vê anh tất chiến hạ mọi người từ kinh ngạc trong phản ứng kịp vũ khí trong tay rất nhanh đánh giết mà đi đầy trời tia sáng đem đối phương bao trùm loại trình độ này công kích đối với bọn họ vô pháp tạo thành tổn thương gì giang hà biết được hắn chân chính mục đích là thông qua phương thức này có yêu nhiều đối phương sau đó anh thời gian chi lực lần nữa thúc giục giang hà phút chốc bạo động thực lực đối phương rất mạnh nếu như giang hà không có hiện bọn họ bị bọn họ đánh lén nói giang hà rất có thể trực tiếp chết ở chỗ này thế nhưng nếu bị giang hà phát hiện ha ha, cứ việc mọi người đều là cao cấp tu luyện giả đỉnh phong, thế nhưng giang hà tự mang thế nhưng cận chiến một sức chiến đấu thời gian chi lực không gian khống chế trọng lực phun trào băng tuyết thế giới thiên hàng mặt nhật thứ nguyên trảm quen thuộc một bộ chiêu số trong nháy mắt bạo một người trong nháy mắt bị miểu sát chiến đấu ngừng đối diện hai người vẻ mặt ngậm bức nhìn giang hà bọn họ biết được giang hà thực lực rất mạnh nhưng là từ không nghĩ tới sẽ cường đến loại tình trạng này ba người bọn họ trong mạnh nhất lại có thể bị trực tiếp mang đi cái này cái này cái này còn muốn đánh sao Giang Hà Thản nhiên nói phía sau Chu Ba đám người cũng là ngược hít một hơi khí lạnh lần trước cái kia Lưu tiểu chỉ là trung cấp tu luyện giả giết thì giết lần này đối thủ thế nhưng cao cấp tu luyện giả hơn nữa còn là ba người Giang Hà lại có thể vẫn là như vậy một chiêu mang đi người này thực lực đến cùng rất mạnh Chu bá mỗi lần thấy đều biết sợ hãi than bản thân lúc đầu anh mình khó trách chúng ta tổn thất sẽ nghiêm trọng như vậy một người bỗng nhiên nở nụ cười thâm niên người sao đã như vậy vậy có cần phải cho ngươi biết một chút về chúng ta chân chính thực lực một cổ nhàn nhạt năng lượng đẩy ra giang hà cảnh giác phóng đại chiêu sao với anh trong phút chốc vô số quang ảnh bạo liệt tới giang hà tâm thần nghiêm nghị nhưng mà chờ quang ảnh lóe ra sau khi giang hà bỗng nhiên dại ra quang ảnh kia sau khi hai cái địch nhân trực tiếp lao ra chiến hạm từng người tuyển một cái phương hướng lại có thể chạy cái này mọi người sợ ngây người khe nằm mạnh như vậy đoạn mở đầu các ngươi lại là chạy trốn có muốn đuổi theo hay không giết chu ba ý chí chiến đấu sục sôi tính giang hà lắc đầu không thèm để ý chút nào nói mấy cái nhảy nhót thẳng hề mà thôi không hổ là lão đại chu ba bọn họ bây giờ đối với giang hà tuyệt đối nói gì ngay đấy. giang hà chỉ có thể ha hả cười một tiếng truy cái chưng a hắn gần gũi cảnh giới một sức chiến đấu rất mạnh thế nhưng cự ly xa cảnh giới một tuyệt đối sẽ bị trách vô cùng thê thảm đuổi theo mới là một con đường chết được rồi thời gian cấp bách địch nhân đã chạy trốn nguyên ảnh đại bộ đội phòng trừng rất nhanh sẽ tới giang hà mau hấp thu sở hữu hoặc trùng nhưng mà trực tiếp ly khai lúc này đây toàn bộ hắt tất hạng đội đều lặng yên ẩn giấu nhằm phía một hướng khác lão đại Đây là đi đâu? Chu ba có điểm mê, cái này phương hướng có điểm không đúng a? Đổi cái tư thế, a, không đúng, đổi cái phương vị, một lần nữa. Giang Hà nhàn nhạt thanh âm bồng bềnh. Quy một chương 536, đột phá. Thâm niên người. Chương 536, đột phá. Thâm niên người. Cha. Cha cho ta. Phó hội trưởng nổi dẫn thanh âm vang vọng vân tiêu. Kèm theo Giang Hà đám người bị phát hiện, kia hai cái cao cấp tu luyện giả trốn về đi, bọn họ sự tình là thật cho hấp thụ ánh sáng, nguyên ảnh thế lực thuận thế trở về tìm kiếm bất ngờ phát hiện chỉnh lại 80 chiếc thuyền hỏa chủng chiến hạm lại có thể toàn bộ đã xảy ra chuyện mà cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất đáng sợ nhất là những thứ kế hỏa chủng chiến hạm người bất ngờ không chết toàn bộ biến thành sơ cấp tu luyện giả 80 chiếc thuyền hỏa chủng chiến hạm toàn bộ luyện tuyển phân bố tại mỗi cái địa phương mỗi cái phương hướng thậm chí có đều nhanh bay ra làm quang tinh hệ mà mỗi một chiếc thuyền hỏa chủng chiến hạng, đều có một trăm tên tài hữu sơ cấp tu là giả như vậy đội ngũ nghĩ muốn bắt lại một gã trung cấp tu luyện giả căn bản không đủ xem đối phương có thể sống sống dùng người số chồng chất chết ngươi ít nhất phải 10 tên trở lên trung cấp tu luyện giả mới được tám mươi chiếc thuyền, ừ, vậy cần tám trăm tên trung cấp tu luyện giả. Muốn là trước đây nguyện, tất nhiên sẽ toàn bộ thu hồi. Thế nhưng hiện tại không được, nguyện ảnh tất cả lực lượng đều ở đây vì đấu giá hội hoạt động cử hành, đều ở đây bảo vệ cao cấp hỏa trùng vận tải, không được phép bất kỳ sơ thất nào. Huống chi, bọn họ địch nhân chân chính, là thật đáng chết thâm niên người. Hắn cướp đoạt hỏa trùng, không giết không hấp thu, trái lại truyền cho bọn họ tu luyện công pháp, để cho bọn họ tu luyện. Cái này thâm niên người người đến cùng báo cái gì tâm tính, bọn họ căn bản không biết được. Như vậy địch nhân. Tựa hồ tiêu hao rất lớn tinh lực, chỉ là vì chống lại bọn họ, còn là tiêu hao nguyệt hành lực lượng, hoặc là đối phương chân chính mục tiêu là đấu giá hội hành động, phía trước như này chỉ là quá nhiễu, không thì nói, không có bất kỳ thế lực nào, vị này thâm niên người sẽ không muốn bất kỳ thu hoạch, tiêu hao tinh lực nhiều như vậy đối phó bọn họ, phải biết rằng, thâm niên người thân gia thế nhưng rất cao, cho dù là cấp thấp nhất thâm niên người. Đối phương mục đích, phó hội trưởng lập tức cảnh giác, kia 80 chiếc chiến hạm buông tha. Phó hội trưởng lạnh lùng nói, toàn lực đuổi giết cấp bậc người. Ta biết điều động ba cái thâm niên người đi qua, cần phải đem đánh chết ta không hy vọng thấy bất kỳ tổn thất minh bạch người phụ trách chỉ có cười khổ Tê dại muốn là sớm nghe hắn không được sao hiện tại khẳng định đả thảo kinh xá, còn làm sao bắt quả nhiên chờ ba tên thâm niên người vào chỗ bọn họ đi tìm địch nhân thời điểm chỉ có thể bất đắc dĩ phát hiện địch nhân tựa hồ đã biến mất không còn có xuất hiện từ thứ 81 mươi chiếc thuyền đến càng phía sau 50 mươi chiếc thuyền bọn họ đều xác nhận qua không có bất cứ vấn đề gì đối phương là thật biến mất đáng chết người phụ trách tức giận nhưng mà vẹn vẹn qua mấy cái giờ đông nhiên Một chiếc chiến hạm mất tích dẫn tới bọn họ chú ý, chờ bọn hắn đi qua thời điểm, nhất thời sợ hãi phát hiện, người xuất thủ, lại còn là trước khi cái kia thâm niên người. Đối phương thay đổi một cái đường hàng không, lại có thể lại lần nữa bắt đầu cướp đoạt. Mà lần này, chờ bọn hắn phát hiện đệ nhất chiếc thuyền ra vấn đề chiến hạm thời điểm, đối phương đã cướp đoạt chỉnh lại 15 cái. Nhưng mà, chờ ba tên thâm niên người chạy tới thời điểm, đối phương lại biến mất. Mấy cái giờ sau tại sao xôi một cái khác đường hàng không một chiếc đen nhánh chiến hạm lạng yên không một tiếng động xuất hiện lại một chiếc chiến hạm mất tích bọn họ đi qua sau khi phát hiện lần này tổn thất chiến hạm cao tới 21, đối phương cướp đoạt thủ pháp tựa hồ càng thêm tiến tiến mà chỉ cần phát hiện bọn họ xuất hiện đối phương lập tức tiêu thất song phương lại có thể lên du kích chiến thời gian lạng yên trôi qua thứ 149 chiếc thuyền giang hà nhàn nhạt nhớ kỹ chữ số người ảnh đường hàng không trải đồng ý mở cho nên điều khiển bọn họ lộ tuyến đồ giang hà có thể dễ dàng tại mỗi cái địa phương xuất hiện cướp đoạt bọn họ chiến hạm ngay từ đầu giang hà chỉ là theo một cái đường hàng không đi về sau phát hiện dễ dàng bị phát hiện sau khi liền mỗi cái địa phương lập tức xuất hiện mà đối phương cũng không có bất kỳ biện pháp nào mỗi một lần địch nhân chỉ có bị động đổi giết làm sao có thể tìm được đương nhiên cái này muốn may mắn đối phương tuyệt đại đa số lực lượng đều ở đây duy trì cao cấp hỏa trùng thượng không thì nói giang hà hít sâu một hơi cảm thụ một chút trong cơ thể lực lượng cao cấp tu luyện giả đỉnh phong hắn có thể cảm giác được bản thân gần bước vào thâm nhân người thứ tám chiếc thuyền hỏa trùng chiến hạm bị hấp thu thời điểm hắn đạt được cao cấp tu luyện giả viên mãn thế nhưng liền bước cuối cùng này Ngạnh sinh sinh hấp thu 70 chiếc thuyền hỏa trùng chiến hạm lực lượng thâm nhiên người nhu cầu lực lượng thâm niên người thực lực cường đại quả nhiên là cao cấp tu luyện giả theo không kịp sau cùng một chiếc giang hà trước mắt tỏa ánh sáng Và anh, Hắc tất chiến hạm xuất phát lần nữa càng đổi chỗ khác thứ 150 chiếc chiến hạm tùy tiện bắt lại lúc này đây cũng không có gặp phải bất kỳ khống cảnh hấp thu chuyển hóa vain khủng bố ánh sáng lưu truyền giang hà có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng đang điên quần đổ nát cùng trọng tố một cổ lực lượng cường đại hơn đang không ngừng nói ra cuối cùng lưu lại tại giang hà trong cơ thể là thâm niên tu luyện giả lực lượng hắc tất chiến hạm tất cả mọi người kinh động bọn họ nhìn cái này chấn động lòng người một màn lần thứ nhất động tĩnh lớn như vậy hay là đối phương đột phá cao cấp tu luyện giả mà lần này đối phương đã đột phá thâm niên tu luyện giả người này đến cùng người nào loại tốc độ này bọn họ không khiếp sợ đều không được chu bá càng là vẻ mặt dại ra chính hắn đến bây giờ cũng bất quá hấp thu hai lần hỏa trùng chiến hạm thế nhưng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa không dám sang bậy thế nhưng giang hà người so người thật là tức chết người chu bá chỉ có cười khổ ông ánh sáng thu nạp giang hà đột phá vậy anh một quyền toàn bộ hát tất chiến hạm đều ở đây run. đây là thâm niên tu luyện giả sao giang hà như có điều suy nghĩ lão đại ngươi cũng chớ làm loạn sẽ đánh hỏng chu ba vẻ mặt đau lòng muốn là toàn bộ chiến hạm bị một quyền đánh hỏng hắn được đau lòng chết kia dễ dàng như vậy giang hà liếc một cái đùa gì thế hát tất chiến hạm thế nhưng vũ trang chiến hạm có thể bị tu luyện giả đánh hỏng thật có thể chu ba cười khổ lần trước chúng ta chiến hạm đã bị một cái thâm niên tu luyện giả đánh xuyên qua à được rồi đối phương còn là cùng một gã khác thâm niên người quyết đấu thời điểm trong lúc vô ý bắn phá đến nơi đây giang hà bỗng nhiên mở to hai mắt trong lúc vô ý đánh xuyên qua chiến hạm làm sao có thể giang hà đưa tay xác nhận một chút ở đây chiến hạm tài liệu tuy rằng hắn thực lực đại tăng thế nhưng hắn không gì sánh được khẳng định bản thân khẳng định đánh không xuyên ở đây có khả năng không có ý định liền đánh xuyên qua đây thật là thâm niên người thực lực đương nhiên là chú bá kinh ngạc lão đại ngươi không biết thâm niên người thực lực phân chia ta chỉ quan tâm mình làm trước cảnh giới giang hà giả vợ lạnh lùng nói ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết thâm niên người chuyện được rồi chú bá cười khổ ai bảo hắn bày thượng như vậy một cái lao đại đây mà theo chu bà nói ra thâm niên người thực lực phân chia giang hà mới càng thêm kiếp sợ thâm niên người thật là một cái đặc thù cảnh giới nó miêu tả rất đơn giản một cấp thâm niên người hai cấp thâm niên người ba cấp thâm niên người mãi cho đến vô hạn một cấp thâm niên người là tiêu chuẩn nhất thâm niên người thực lực hai cấp thâm niên người thực lực là một cấp thâm niên người gấp 2 đồng dạng ba cấp thâm niên người là một cấp thâm niên người ba lần mỗi một cấp thâm niên người đều là một cấp thâm niên người tương ứng mỗi số mỗi một cấp nâng cao cũng không dễ dàng hơn nữa mỗi một cấp trên lệch đều rất lớn cái này chính là niên người thâm niên người hầu như tương đương với bình thường tu luyện có khả năng đạt được cực hạ. cho nên không còn có đi lên cảnh giới, đi lên nữa chỉ có thiên thể chiến sĩ. Sở Hữu Thâm niên người mục tiêu cuối cùng trở thành một thiên thể chiến sĩ, vì kêu một phần ức vạn cơ duyên, bọn họ cam nguyện bước lên bất kỳ nguy hiểm nào. Một khi trở thành thiên thể chiến sĩ, đem trở thành một tinh tế chúa tể. Ai không nghĩ? Đây cơ hội là toàn bộ thần vũ văn minh, Sở Hữu tu luyện giả mục tiêu cuối cùng. Mà thú vị là, vô luận là một cấp thâm niên người, còn là một trăm cấp thâm niên người, chỉ cần ngươi là thâm niên người gặp phải trở thành chân chính thiên thể chiến sĩ cơ duyên đều có thể đột phá, cho nên hầu như mỗi lần hư hư thực thực thiên thể chiến sĩ truyền thừa xuất hiện thời điểm đều có thể dẫn tới toàn bộ văn minh điên cuồng, thật chỉ là hư hư thực thực. Nếu như là xác định có thiên thể chiến sĩ truyền thừa xuất hiện, có người nói năm đó vì tranh đoạt một cái thiên thể chiến sĩ truyền thừa, thậm chí có người số tiền lớn mời còn lại thiên thể chiến sĩ xuất thủ, trận chiến ấy là thật thẳng thiết. Mười tên thiên thể chiến sĩ bị thương nặng, hơn vạn tên trăm cấp trở lên thâm niên người ngã xuống, mà cuối cùng chỉ vì một vị thiên thể chiến sĩ sinh ra, đương nhiên giang hà có chút minh bạch địa cầu ý thức tuyển chọn nếu như nếu như thân phận nàng bị cho hấp thụ ánh sáng tại nàng đi thần vũ văn minh chính thức đăng ký trước khi thật rất nguy hiểm Huống chi địa cầu loại này bởi vì phóng xạ sinh ra thiên thể chiến sĩ thật không biết bị cắt miếng nghiên cứu sao giang hà tự hỏi nếu như hắn biết được loại chuyện này nhất định muốn nghiên cứu một chút rốt cuộc là vừa khớp còn là khẳng định loại này thiên thể chiến sĩ có thể hay không nhóm lượng chế tạo có thể tưởng tượng một khi địa cầu bị phát hiện nàng tình trạng sẽ không quá tốt cái này vũ trụ so với chính mình tưởng tượng còn tàn khốc hơn Lão đại chu bá nghiêm túc cẩn thận hỏi a không có việc gì giang hà khoát khoát tay xuất phát tiếp tục trở thành một thâm niên người chỉ là bắt đầu vô luận sau này có thể thành hay không vì thiên thể chiến sĩ giang hà ít nhất phải bảo chứng hắn muốn trở thành một cường hãn thâm niên người chỉ là liền tại bọn họ vừa mới chuẩn bị xuất phát thời điểm trói hai tiếng cảnh báo vang lên giang hà hướng về xung quanh nhìn lại lúc này mới phát hiện một chiếc cường đại vũ trang chiến hạm đã ra hiện tại bọn họ xung quanh mặt trên đứng ba tên thực lực khủng bố thâm niên tu luyện giả giang hà bỗng nhiên thức tỉnh nguyên lai like. Kia thứ 150 chiếc chiến hạm, lại là mồi. Quy một chương 537, đầu hàng đi. Chương 537, đầu hàng đi. Lão đại, làm sao bây giờ? Chu Bá kinh sợ. Ba cái thâm niên người, toàn bộ mọi người trên chiến hạm cũng không đủ người ta treo lên đánh à? Nghĩ tới đây, hắn tràn ngập chờ mong nhìn về phía Giang Hà. Lúc này duy nhất hy vọng chính là vị này có lực lượng thần bí lao đại rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới là Giang Hà so với hắn càng kinh sợ. Đầu hàng đi. Giang Hà không chút do dự nói. Gì? Chu Bá vẻ mặt một bức Đầu. Đầu hàng. Khe nằm cái này kịch bản không đúng a lão đại ngươi không phải là hẳn là đại sát tứ phương đem mấy người bọn hắn thâm niên người giết chết sau đó cứu vớt mọi người với nước sôi lửa bỏng bên trong sao đầu hàng cái quỷ gì ho giang hà ho khan một tiếng ta là người cũng không phải thần được rồi đánh không lại giang hà thở dài ba cái thâm niên người hai cái một cấp thâm niên người một cái hai cấp thâm niên người hắn căn bản không phải đối thủ a đánh như thế nào đi tới chịu chết sao vậy làm sao bây giờ chu ba cái này trận tròn mắt lấy bọn họ hiện tại làm sự tình nguyên ảnh phòng chừng nới bọn họ ra cũng có thể a nếu như rơi xuống trong tay bọn họ thật đúng là sống không bằng chết đầu hàng là đầu hàng chưa nói chịu thua a giang hà bất đắc dĩ ngươi đã quên nguyệt ảnh hỏa chủng chiến hạm đều là thế nào đầu hàng ngươi là nói chu ba trước mắt sáng ngời. nhớ kỹ trên mặt nổi ngươi mới là người mạnh nhất giang hà nhắc nhở minh bạch chu ba nhất thời tâm thần lĩnh hội đầu hàng rất nhanh hắc tất chiến hạm mọi người nhấc tay đầu hàng quen thuộc tiết tấu lần nữa bắt đầu chỉ bất quá lần này là giang hà bọn họ thành tiểu tù binh bị người ta chinh phục ba tên thâm niên người lạnh lùng đi lên trước tới tại trên người mọi người đã qua giang hà tâm thần khé động vội vội vàng vàng che giấu mình ký tức, bọn họ ánh mắt cuối cùng rơi xuống chu bá trên người. Nói thật, giang hà hôm nay mười mấy tuổi bên ngoài, quả thật không có gì đáng giá chú ý. Chính là ngươi. Thâm niên người khỏe miệng mang theo cười nhạt. Buồn cười, chính là cái này ngu xuẩn gây sự tình, để cho bọn họ từ hoàn mỹ công tác cương vị rời, đi tới nơi này chim không thèm địa địa phương cho đám tiên ngu xuẩn chửi đi. Ngươi đáng chết. Hắn chuẩn bị sát thủ. Chờ chờ. Chu bá bỗng nhiên ngẩng đầu, ta biết được nguyện hành bí mật. Cái gì? Có một vị tiền bối cho ta các ngươi bản đồ, khiến ta như vậy làm. Chu bá nghiêm túc cẩn thận nói. À, mấy cái thâm niên người nhất thời hứng thú, cái này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như giải quyết chuyện này, có thể có thể hỏi Nguyệt ảnh tổng bộ nhiều muốn một ít tiền, cái này có thể coi như là ngoại khoái. Người nói một chút. Là như thế này, lúc đó, Chu Ba bắt đầu mầm mầm. Mà lúc này, ba người lực chú ý đều bị Chu Ba hấp dẫn, cũng liền cái này trong đáy mắt, bọn họ tính cảnh giác, hạ thấp điểm thấp nhất. Chính là hiện tại. Giang Hà Tâm thần khẽ động. Miếu sát. Giang Hà thân hình bạo khởi, mà mục tiêu bất ngờ chính là vị tia thâm niên người hai cấp tu là giả cận chiến cảnh giới 1, giang hà bản thân thì có chống lại thâm niên người hai cấp thực lực hôm nay lại là đánh lén dưới tình huống hầu như sở hữu công kích đều rơi xuống vị kia tu luyện giả trên người với anh ánh sáng nổ tung thiên kia tu luyện giả lại bị giang hà sinh sôi chết chết giải quyết giang hà tâm thần dâng trào thâm niên người hai cấp thì như thế nào chỉ cần bị hắn gần người trong lòng hắn nhiệt huyết đã bị điều động đáng chết thật lớn mật hai cái thâm niên người giận dữ thế nhưng trong lòng càng là kinh khủng vị kia so thực lực bọn hắn nước trưởng cường ra gấp đôi tiền muối cứ như vậy bị trực tiếp điều sát nếu như công kích kia rơi xuống trên người bọn họ trốn hai người lại có thể không hẹn mà cùng làm ra tương đồng quyết định thực lực càng là cường đại bọn họ càng là quý trọng bản thân tính mệnh tuy rằng một trận chiến này bọn họ tính là đánh cũng có nhất định phần thắng thế nhưng bọn họ căn bản không dám mạo hiểm hiểm vê anh với anh hai đạo hồng quang nói ra giang hà phản ứng kịp thời điểm hai người đã chạy xa cái này giang hà ngơ ngác nhìn cái này chạy các người thế nhưng thâm niên người à, chỉ ít giao thủ một lần chạy nữa a chỉ cần giao thủ một lần giang hà thì có nắm chặt dây giết một người thế nhưng đối phương trực tiếp chạy hắn cũng không triệt không hổ là thâm niên người chu ba đám người nhưng là cảm khái đều nói thâm niên người dễ dàng đánh bại thế nhưng nghĩ muốn đánh chết rất không dễ dàng trước đây cũng không lý giải hiện tại tận mắt nhìn thấy thâm niên người tốc độ này mấy người cảm khái hàng vạn hàng nghìn giang hà chạy chối chết cũng có thể nói xong như vậy cao lớn hơn Đổi địa phương a giang hà lắc đầu không đi để ý tới bọn họ minh bạch hắc tất chiến hạm lần nữa xuất phát chỉ là lúc này đây bọn họ lại mang đi một cái hai cấp thâm niên người chuyện này đủ để manh động người ảnh người nói cái gì phó hội trưởng tại chỗ sủ lông, đã chết một cái thâm niên người lại có thể đã chết người không phải nói ba cái thâm niên người nhất định có thể làm được sao người cái phế vật hắn rất tức giận đây chính là thâm niên người a hắn tận lực từ cao cấp hỏa chủng thuê bên kia điều qua đây vốn tưởng rằng bên này chỉ là việc nhỏ một món không nghĩ tới đối phương lại có thể tùy tiện đem một cái hai cấp thâm niên người miễu xác như vậy thực lực phó hội trưởng chỉ có thể báo lên chuyện này hắn cũng không đè ép được mà khiến hắn càng không thể lý giải là theo tin tức báo lên mặt trên cho quyết định lại là vung tha không sai vung tha đổi bắt cái kia cướp đoàn người vì sao phó hội trưởng không thể lý giải Ước chừng 150 trăm chiếc chiến hạm vô số sơ cấp trung cấp cao cấp tu luyện giả một cái thâm niên người à đây là thế nào kiêu hận cứ như vậy vung tha bọn họ đối phương có thể miểu sát hai cấp thâm niên người chí ít ba cấp thâm niên người thực lực hơn nữa căn cứ hai vị chạy trốn đồng bạn chỗ nói thực lực đối phương rất có thể kinh khủng hơn chúng ta phỏng chừng tính làm bốn cấp hoặc là năm cấp thâm niên người mà nghĩ muốn đánh bại đối phương Chí ít cần đồng dạng năm cấp tu luyện giả hoặc là 6 cấp tu luyện giả. Đây chỉ là đánh bại, đối phương tùy thời có thể chạy trốn, sau đó cùng ngươi đùa du cái chiến, ngươi không thể làm gì. Mà nghĩ muốn chân chính đánh chết đối phương nói, chí ít cần càng nhiều càng mạnh thâm niên người. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, coi như là cao cấp hỏa chủng bên kia, ngươi có thể điều ra vài người. Toàn bộ điều qua đây sao? Huống chi, ngươi không nghĩ qua, chân chính vấn đề sao? Thâm niên người như vậy thực lực, thật cần phổ thông hỏa chủng chiến hạm sao? Chẳng bao giờ phát sinh qua thâm niên người cấp đoạt phổ thông hỏa chủng chiến hạm sự tình, Huống chi, đối phương như vậy nhằm bảo, chúng ta hoài nghi đây là một cái mồi điệu hồ ly sơn một khi chúng ta rời cao cấp hỏa chủng bảo vệ đối phương mới có thể chân chính xuất thủ bên tiêu bình tĩnh giải thích phó hội trưởng nghe kinh hồn tăng đảm cái này nhìn như đơn giản sự tình, lại còn có nhiều như vậy mở ám nếu quả thật là đối phương kế điệu hồ ly sơn họ nói phó hội trưởng đống nhiên một thân mồ hôi lạnh Hắn thiếu chút nữa phạm vào một cái sai lầm chí mạng chỉ là vậy cứ như thế buông tha bọn họ phó hội trưởng vẫn còn có chút không cam lòng khiến sở hữu phổ thông hỏa trùng chiến hạm vận tải dừng lại trong thời gian ngắn chúng ta cũng không cần bọn họ như cũ tại vận tải trong chiến hạm nhiều chú ý bảo vệ đặc thu thời kỳ nhất định phải bảo chứng kế hoạch tuyệt đối chấp hành thanh em đối phương biến được lạnh lùng minh bạch phó hội trưởng chỉ có thể đáp ứng quay đầu liên hệ người phụ trách bên này lại là một trận tháo anh. chỉ là bọn họ không biết là cái này điểm đáng ngờ trọng trọng nhìn như không có bất kỳ liên quan rồi lại để lộ ra một cái đáng sợ chân tướng phía sau vậy thật là len sợi quan hệ không có giang hà bọn họ thật chỉ là đơn thuần trách hỏa chủng chiến hạm mà thôi chỉ đơn giản như vậy điệu hồ ly sơn đó là cái gì có thể ăn sao đương nhiên cái này muốn cảm tạ hai vị kia từ giang hà trong tay chạy trốn thâm niên người vì không để cho mình có vẻ quá mất mặt bọn họ đem giang hà thực lực phóng đại gấp mấy lần khiến Nguyệt ảnh nghĩ lầm giang hà là một cái bối cảnh thâm hậu đáng sợ cho người tuổi còn trẻ thực lực như thế phía sau làm sao có thể không thế lực cái này mới là Nguyệt ảnh hiểu lầm trọng điểm mà lúc này hát tất chiến hạm giang hà lại có chút tuyệt đối vừa mới cùng thâm niên người giao phong trong bởi vì lực lượng va chạm hắn phát hiện một cái thú vị sự tình tại lực hút dưới tác dụng hắn tất cả lực lượng đều ở đây dung hợp là thật nữa dung hợp quang ảnh nhiệt năng trọng lực không gian vân vân, sở hữu toàn bộ lực lượng, tại dung hợp. Nguyên bản. Giang Hà vì miểu sát, đem tất cả lực lượng cùng nhau bạo phát, thế nhưng vô luận thời gian ngắn nữa, chính hắn rõ ràng, đều là từng cái một thi triển. Chỉ bất quá bởi vì thời gian chi lực tác dụng, nhìn như tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát mà thôi. Mà bây giờ, bọn họ tại dung hợp. Cứ việc rất chậm. Vì sao? Giang Hà không hiểu rõ. Thực lực của hắn không ngừng tăng lên cũng không có cái khác năng lực xuất hiện tựa hồ lực hút xuất hiện chính là người cuối cùng loại này lực hút tựa hồ cùng truyền thống lực hút có chút khác biệt thế nhưng cái này lực hút làm sao sử dụng hắn đến bây giờ cũng không minh bạch mà bây giờ lực lượng dung hợp càng là quỷ dị nguyên bản tính là tại thời gian chi lực dưới tác dụng hắn thi triển trong nháy mắt bạo phát cũng muốn không 5 giây thế nhưng hiện tại không ba giây ngạnh sinh sinh giảm bớt sắp tới một nửa thời gian hẳn không phải là chuyện xấu giang hà tự lẩm bẩm vương nghi hoặc Giang Hà đem lực chú ý phóng tới một chuyện khác. Vị kia thâm niên người sau khi chết từ trên người hắn nhận được tin tức người này nguyên bản lại là bảo vệ cao cấp hỏa trùng. Quy một chương 538, trăm mãnh liệt phản kích. Chương 538, trăm mãnh liệt phản kích cao cấp hỏa trùng. Giang Hà ánh mắt nhất thời híp lại. Nguyên ảnh thế lực vì cái này đấu giá hội chuẩn bị thật lâu, hiện tại chỉ ít một nửa tài nguyên đều ở đây thánh tinh trong dự trữ đến bên ngoài quần quần không ngừng vận tải chỉ có một phần ba, mà cái này một phần ba không chỉ có chỉ là phổ thông hòa trùng cao hơn cấp hòa trùng thậm chí cái kia còn chưa tới tay siêu cấp hòa trùng. Nghĩ tới đây, Giang Hà nhất thời hưng phấn. Mặc dù đối với khắp cả Nguyệt Ảnh tới nói, chỉ có một phần ba, thế nhưng nếu như đối với hắn cá nhân nói, kia đủ để cho thực lực của hắn lần nữa kéo lên một cái mới bậc thang. Những này hòa chủng, tam muốn." Giang Hà ánh mắt như điện, rất nhanh, Hắc Tất Chiến Hạm lần nữa xuất phát. Mà lần này, bọn họ càng thêm cảnh giác, thế nhưng ngoài ý muốn là, dọc theo đường đi không có bất kỳ ngăn trở nào, Giang Hà bọn họ quét ngang ước chừng 100 lục soát chiến hạm, cũng không có gặp phải quá lớn chống lại. Đang ở Giang Hà bọn họ kinh dị không thôi thời điểm, lúc này mới phát hiện, bọn họ tìm không được mục tiêu. Sở hữu hỏa chủng chiến hạm lại có thể bị bọn họ cướp đoạt vô ích. Cái này, Giang Hà có điểm mơ hồ, không có khả năng. Chu ba trợn to hai mắt, lúc này mới không được một nửa a. Xem ra chính bọn hắn hủy bỏ. Giang Hà rất nhanh nghĩ tới vấn đề chỗ ở. Nguyễn Ảnh thế lực hiển nhiên không nghĩ cùng hắn Giang Hà bọn họ cái cọ nhưng là vừa không nghĩ ra tăng bản thân tổ thất, cho nên thẳng thắn hủy bỏ rất nhiều phổ thông hỏa chủng chiến hạm đơn đặt hàng. Chỉ ít, 3 tháng này nội, chắc là sẽ không có cái gì hỏa trùng chiến hạm xuất hiện. Dựa vào, Chu ba nhịn không được nhà rẽn, Nguyễn Ảnh lại có thể như vậy kinh sợ. Hắn nhịn không được khinh thường. Tê Dại, trước khi Nguyệt Ảnh đuổi giết hắn thời điểm, đơn giản là đã chết cha mẹ một dạng, như bức hò hét, bây giờ bị Giang Hà trách cái này chiến hạm như vậy, lại có thể trực tiếp nhận thức kính sợ, rất chính xác tuyển chọn. Giang Hà suy nghĩ một chút, rất nhanh làm theo. Đối với Nguyệt Ảnh tôi nói, nếu như dựa theo đối phương suy tư đến xem, điều này hiển nhiên là chính xác nhất tuyển chọn. Thế nhưng, bọn họ nhưng không biết một món nhất chuyện trọng yếu, đó chính là phổ thông hỏa chủng chiến hạm tiết lộ, chỉ là Giang Hà bọn họ về sau tìm ra, mà bọn họ chân chính lá bài tẩy, là sở hữu cao cấp hỏa chủng chiến hạm lộ tiết lộ bọn họ nguyên tưởng rằng đã bị đuổi giết đến ngoại tinh hệ chết không thể chết lại thuyền hải tặc bất ngờ chính là hôm nay quét ngang bọn họ sở hữu phổ thông hỏa chúng hát tất chiến hạm như thế giang hà mở ra toàn bộ tin tức bản đồ nhất thời nợ nụ cười mục tiêu kế tiếp chính là chỗ này vê anh hát tất chiến hạm trong bóng đêm xuyên qua lạng yên không một tiếng động vô ngẩn tinh không, một chiếc to lớn chiến hạm trên không trung đi qua nghe ngang không có ẩn giấu thế nhưng không có bất kỳ người nào dám đánh bọn họ chú ý bởi vì kia chiến hạm xung quanh nhàn nhạt giật tán thâm niên người khí tức bên trong chiến hạm, nhân viên công tác đều quá rất là an nhàn, thật là tiểu tư. chỉ có kế hỏa trùng thương khố phụ cận, một vị thông niên tu luyện giả ngồi xếp bằng, nhàn nhạt lưu quang nói ra, xung quanh không người dám đến gần hắn là chiếc chiến hạm này người bảo vệ. từ tiếp thu nhiệm vụ bắt đầu, hắn liền lặng lặng ngồi ở chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần, dù cho là nhân viên công tác, trong mắt hắn, sở hữu toàn bộ đều là không đáng tín nhiệm. coi như là những công việc này nhân viên trên chiến hạm người bị bắt mua loại chuyện này hắn gặp quá nhiều, đã từng một lần nhiệm vụ, hắn chính là thiếu chút nữa bị phản bội hạm trưởng trực tiếp giết chết. từ đó về sau. Hắn không tín nhiệm người nào. Tiền bối, có muốn hay không nghỉ một lát? Một nữ tính nghiêm túc cẩn thận hỏi, nên tiếp nàng, là một cái lạnh lùng ánh mắt, sợ đến nàng nhanh lên lui trở về. Để ý đến hắn để làm chi? Một cái tuổi còn trẻ cười nhạt. Tiền bối như vậy quá mệt mỏi. Nàng yếu yếu nói, hắn nguyện ý như vậy để hắn như vậy chứ? Tuổi còn trẻ cười nhạt, ngươi nhỏ dọn một chút. Nữ tính ngăn cản hắn, sợ cái lông. Cha ta cũng là tu lợi giả, hơn nữa so với hắn cao mấy cái đẳng cấp đây. Người trẻ tuổi chẳng đang nói, vị tia thâm niên người khỏe miệng lộ ra một tia trầm trọng thế nhưng cũng không để ý tới bọn họ mà là như trước canh dự ở cửa khoang trước trên chiến hạm biến được rất an tĩnh. Đống nhiên một tiếng chói thai cảnh báo vang lên mọi người sắc mặt đã biến địch tấn công đó là cái gì đáng chết đối phương làm sao biết biết được chúng ta lộ tuyến mấy người vội vội vàng vàng đến màn sáng trước mặt mặt trên vô số trọng hình pháo đã nhắm vào bọn họ chiến hạm một chiếc màu đen nhánh chiến hạm trong bóng đêm xuất hiện mang theo băng lánh khí tức kia tràn ngập hắc sắc huynh hướng cảm xúc vũ khí hạng nặng bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào trừ phi hầu như mọi người nhìn về phía vị kia thâm như người tiền bối mọi người cầu xin, thâm niên người chậm rãi đứng lên, hưu lực lượng kinh khủng bạo phát, một bó lực lượng hiện lên, lại có thể đem sở hữu nhân viên công tác khống chế được, người, mọi người manh liệt mở to hai mắt, ta đáng ghét phản bội, cho nên, tại ta trở về trước khi, các ngươi liền thành thật ngây ngốc ca. thâm niên người lạnh lùng nói, hắn đã từng trải qua một lần buồn cười chiến dịch, tại hắn rời chiến hạm đi giúp đỡ bọn họ đối phó địch nhân thời điểm, mọi người trên chiến hạm lại trực tiếp chạy trốn, mà hắn, thành vật hy sinh, Mời anh, lướt một cái ánh sáng lạnh hiện lên, thâm niên người chớp mắt tiêu thất, rời chiến hạm mục tiêu, địch nhân chiến hạm, quét, không gian rung động. Hắn xuất hiện ở đối phương chiến hạm bên trên. Vận chuyển hỏa chủ chiến hạm đối mặt Vũ Trang chiến hạm là không có bất kỳ sức đánh trả nào, thế nhưng tu luyện giả nhưng có thể tùy tiện sát nhập đối phương chiến hạm bên trong, từ bên trong phá hủy địch nhân. Quét. Thâm niên người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hạ tất chiến hạm bên ngoài, thân hình hắn hóa thành u linh, dần dần từ chiến hạm bên ngoài rót vào, nhìn như rất chậm, thế nhưng vẹn vẹn một giây đồng hồ đã qua bước vào bên trong chiến hạm bộ. ẩn ấp. Hắn ú tính đi về phía trước đi. Bên trong chiến hạm mọi người xuất hiện ở trong tầm mắt, mấy cái trung cấp tu luyện giả một đám sơ cấp tu lệ giả còn có ánh mắt của hắn cuối cùng tại một cái tiểu chính thái châu đó dừng hình ảnh đó là một cái rất trẻ tuổi thiếu niên nhìn giống như là học sinh thế nhưng không hiểu cho hắn một loại cảm giác nguy cơ người nọ mới là kinh khủng nhất quanh năm tính gộp phong phú kinh nghiệm chiến đấu khiến hắn liếc mắt nhìn ra vấn đề trong cơ thể lực lượng không tiếng động vận chuyển nếu đã biết được thiếu niên này có chuyện hắn tự nhiên muốn điều tra một phen rất nhanh lực lượng phản hồi ra một cái chuẩn xác số liệu một cấp thâm niên tu lệ giả một cấp hắn có chút nghi hoặc không đúng a một cấp làm sao có thể cho mình loại nguy hiểm này cảm giác Xem ra đối phương còn có cường đại hơn lá bài tẩy, cái loại này đủ để uy hiếp được bản thân. Trước phải giết chết hắn. Thâm niên người lặng lẽ không tiếng động di động. Hắn ở nơi này chiến hạ bên trong, thậm chí tại chu bá đám người bên cạnh. Thế nhưng, không ai phát hiện. 10m, 8m, 5m, 1m, chính là hiện tại. Và anh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, thuộc về tên này thâm niên người có một hữu ảnh chi lực trong nháy mắt ra, như trong bóng tôi ở chỗ sâu trong lợi nhận, giết hướng Giang Hà cổ họng, chỉ cần trong nháy mắt, chỉ có không. một giây, Giang Hà hẳn phải chết đây là thuộc về ba cấp thâm niên người thực lực khủng bố không tốt giang hà cảm giác đầu tiên đến không đúng chờ hắn cảm ứng được nguy hiểm thời điểm trước mắt tiêu công kích đáng sợ đã hàng lâm không một giây người bình thường căn bản phản ứng không kịp thế nhưng thời gian chi lực giang hà không chút do dự đại phúc độ chậm lại thời gian miêu sát hắn trực tiếp khởi động bản thân gần gũi chiến đấu cường lực nhất lượng với anh vô số dung hợp lực lượng cùng sát thủ lực lượng va chạm lực lượng kinh khủng hướng về xung quanh quận sạch một cổ không tiếng động ba động đỗng nhiên quyết tán sau đó có lại cuối cùng tiêu thất hai người bọn họ lực lượng lại có thể trực tiếp chôn vùi tại dị không gian. Giang Hà bản thân ở vào thâm niên người một cấp, gần bước vào hai cấp tình trạng, cái này vượt cấp khiêu chiến bạo phát, hơn nữa lực lượng bị dị dung hợp, khiến hắn trong nháy mắt này, bộc phát ra thâm niên người ba cấp lực lượng. Nhưng mà, coi như là như vậy bạo phát, cũng vẹn vẹn chỉ là thế lực ngang nhau. Giang Hà gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bỗng nhiên xuất hiện giã hỏa, khi bọn hắn lực chú ý phóng tới trước mắt chiến hạm thời điểm, chẳng ai nghĩ tới, địch nhân sẽ từ bên trong chiến hạm, sẽ từ phía sau bọn họ đến tới, bọn họ căn bản không có phát hiện. Đối phương cao cấp hỏa trùng chiến hạm, hiển nhiên trang bị rất tốt điều tra khí. Lần này địch nhân rất mạnh thậm chí tại bản thân bên trên lần thứ nhất tập kích cao cấp hỏa trùng chiến hạng, bọn họ liền gặp được như vậy mãnh liệt phản kích còn đối với mặt lại có thể chặn thiên tia thâm niên người tâm thần nghiêm nghị trong chấp nhoáng này bạo phát lực lượng mạnh bao nhiêu hắn rõ ràng đối phương bị đánh lén sau khi mới phản ứng bản thân ở vào hoàn cảnh xấu hắn cũng nhìn thấy thế nhưng tính là như vậy đối phương cũng có thể tại trong thời gian ngắn phản kích hơn nữa buộc phát ra như vậy lực lượng người này thực lực có thể còn cao hơn mình hai người ánh mắt trên không trung được vào hỏa quan phục ra Quy một chương năm dung hợp chương năm dung hợp, ba cấp thâm niên người, tiêu thập nhất. Tên tiêu thâm niên người bỗng nhiên mở miệng, thần sắc nghiêm trọng, người trước mắt này thực lực tựa hồ không thua kém chi mình, thật chỉ là một một cấp thâm niên người. Hắn rất hoài nghi. Một cấp thâm niên người, Giang Hà. Giang Hà bình tĩnh nói, một cấp. Tiêu thập nhất trong mắt sát ý nghiêm nghị, một cấp làm sao có thể cường đại như vậy? Để ta nhìn ngươi một chút chân chính thực lực a. anh Tiêu thập nhất xuất thủ, không gian tựa hồ vào giờ khắc này đứng im. Giang Hà cảm giác được rõ ràng, hai đạo lạnh giá hào quang từ trong bóng tối ở chỗ sâu trong như hai đạo kéo thật dài kéo liên liên nào, cắt hư không hướng về hắn chém giết mà đến không tốt giang hà tâm thần vừa nhảy cấp tốc tại nguy cơ bên trong thoát đi không có bị liêm đao bắn chúng thế nhưng tiếc như xiềng xích tựa như ánh sáng vẫn như cũ tại hắn trên người lưu lại thật dài vết tích Phốc. vết máu về ra. thì ra là thế tiêu thập nhất nợ nụ cười vừa mới cái loại này công kích chỉ là lá bài tẩy sao ta quả nhiên đánh giá cao ngươi giang hà trong lòng thở dài đây là ba cấp thâm niên người thực lực sao thực lực trên lệch quá xa hắn hôm nay thực lực có thể dễ dàng miễu sát hai cấp thâm niên người thế nhưng đối mặt ba cấp thâm niên người chỉ có một kích trí lực hơn nữa một kích này vô luận như thế nào đều giết không được đối phương thậm chí chưa từng cho đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì loại này trên lệnh căn bản không có cách nào đánh giang hà hít sâu một hơi trong mắt nợ rộ tinh quang có thể chỉ có thể dùng cái kia biện pháp chết đi tiêu thập nhất nhìn xuyên giang hà thực lực tự nhiên không biết nương tay quét quét các loại kỳ quái công kích hàng lâm từng đạo một xiềng xích ở trên hư không hiện lên mỗi một đạo đều mang khủng bố sắc ý hầu như muốn cắt vỡ hư không đây là tiêu thập nhất phương thức chiến đấu như vậy khắc loại như vậy kinh diễm Giang hà trên người nhiều một đạo vết máu. Phúc đem cùng trên người lại thêm một đạo vết máu. Nhờ vào thời gian lực lượng, hắn mỗi lần đều có thể tại mạo hiểm trong tránh được, thế nhưng có thể tránh được một lần, lần thứ nhì đây, lần thứ ba đây. Một lần kia lần khủng bố công kích, tại toàn bộ bên trong chiến hạm bay lượn, Chiến hạm bên trong, khắp nơi đều là xiềng xích vết tích, chiến trường, đã bị tiêu thập nhất lực lượng bao phủ. Cái này căn bản là nghiền ép. Song song. Chu ba đám người nhìn xa xa, trong lòng sợ hãi bọn họ biết được cao cấp hỏa trùng tất nhiên là có thâm niên người thế nhưng giang hà trước khi dễ dàng giết chết hai cấp thâm niên người bọn họ cho rằng sẽ rất dễ dàng không nghĩ tới đối phương vừa ra tới chính là ba cấp thâm niên người mà lần này đối phương cũng căn bản không có bọn họ quen thuộc xáo lộ mà là chủ động đánh lén từ vừa mới bắt đầu quên chủ động liền nắm giữ ở trong tay đối phương một trận chiến này thua mọi người sắc mặt tạm đạo Phúc. giang hà trên người lại thêm một đạo vết máu chạy rất nhanh tiêu thập nhất khẽ nhíu mày hắn không có làm nhục địch nhân dự định mỗi một lần hắn đều dự định chém giết đối thủ thế nhưng mỗi một lần người này đều có thể đủ cực hạn đào sinh quả thực không thể tưởng tượng nổi cái loại này quỷ dị tốc độ mỗi lần gần chém giết hắn thời điểm quỷ dị kia tốc độ sẽ xuất hiện như hữu ảnh thông thường tốc độ bạo tăng trong nháy mắt tránh thoát hắn công kích nhưng là vừa không thể hoàn toàn tránh rơi bởi vì năng lượng có hạn còn là cái gì nói chung là có hạn chế đúng không ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu tiêu thập nhất hỏa lực toàn bộ khai hỏa hắn sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào mà lúc này với anh một tiếng kịch liệt tiếng vang minh chúng tiêu thập nhất trước mắt sáng trang, rốt cuộc bắn chúng cái này đáng chết người qua ảnh đan sen trong hắn thấy thiếu niên kia bị trực tiếp đánh bay không trung thổ huyết trên không trung sẹt qua một cái thật dài quy tích lại có thể rơi xuống cao cấp hỏa trùng địa phương hắn rơi xuống cửa khoang bên trên vê anh cao cấp hỏa chủng cửa khoang bị oanh mở thiếu niên kia không tiếng động lăn xuống vừa khớp tiêu thập nhất chưa bao giờ tin hắn không có bất kỳ khả năng công kích đem đối phương oanh tới đó nói như vậy hiển nhiên là đối phương bản thân lựa chọn góc độ sau đó cố ý để cho mình đưa hắn oanh tới đó mặt hắn muốn làm gì tiêu thập nhất mày nhắc lại sau đó hắn liền kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này ông ánh sáng lưu động thiếu niên kia lại có thể ở trước mặt hắn hấp thu kia 10 cái cao cấp hỏa trùng trong cơ thể lực lượng hấp thu hỏa trùng lực lượng tiêu thập nhất sợ ngây người hắn cho rằng đây là địa phương nào Hỏa trùng lực lượng hấp thu cần lâu lắm lâu lắm hơn nữa hấp thu hỏa trùng trong quá trình thân thể không thể động đây quả thực là tự tìm đường chết người đã muốn chết kia cũng đừng trách ta tiêu thập nhất giữ tợn cười một tiếng vain công kích toàn diện bạo phát chém kia lành lạnh xiềng xích chi ảnh xuất hiện lần nữa trên không trung xẹt qua một đạo quy tích hướng về giang hà chặn ngang chém tới nếu là chém chúng giang hà tất nhiên sẽ bị phân thây Giang Hà thấy được, thế nhưng hắn không tránh. Bởi vì, tại bản thân thời gian ra tốc hạ, xung quanh thời gian chậm tốc hạ, hắn nhìn đến kia xiển xích là chậm như vậy. Hắn còn có thời gian. Wen, cao cấp hỏa chủng lực lượng tràn vào trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được, cái này 10 cái cao cấp hỏa chủng trong cơ thể lực lượng, mỗi một cái đều tương đương với một chiếc phổ thông hỏa chủng chiến hạm, thậm chí, càng mạnh. Cái này 10 cái cao cấp hỏa chủng, hiển nhiên đã hấp thu đến rồi cấp bậc cao nhất lực lượng, chờ đấu giá, giờ khắc này, toàn bộ chạy vào Giang Hà trong cơ thể. Wen, Wen, Wen. Giang Hà cảm giác được lực lượng nổ vang. Kia từng cổ một cường đại lực lượng toàn bộ tiến nhập trong cơ thể, nguyên bản liền ở vào đột phá bên bờ Giang Hà, trong phút chốc đột phá, trong cơ thể lực lượng phong trướng. Rất đơn giản, cũng rất thô bạo. Hai cấp thâm niên người. Thành công. Ông. Trong cơ thể một cổ không hiểu vận luật đời ra. Trong chấp ngắn này, Giang Hà cảm giác được rõ ràng, trong hắc động kia mấy cái năng lực, tại lực hút dưới tác dụng, lại có thể nữa dung hợp. Loại cảm giác này rất kỳ quái, lực hút, tựa hồ là đem tất cả lực lượng hướng trung tâm hấp dẫn, vô luận ngươi là trọng lực, không gian, quang ảnh hoặc là bất kỳ năng lực tại lực hút dưới tác dụng bọn họ đều ở đây hướng trung gian dựa cái này rất kỳ quái nhưng là lại lại là sự thực giang hà có thể cảm giác được rõ ràng vài loại năng lực độ dung hợp lần nữa nâng cao nhảy lên tới một cái mới bậc thang mà nguyên bản đã đạt được nâng cao bạo phát lần nữa nâng cao không 2 giây so với lần trước lại giảm bớt không một giây vài loại chiêu thức hỗn hợp tựa hồ càng thêm hòa hợp đây rốt cuộc là cái gì giang hà mình cũng nói không rõ lắm tác động bảy tầng mang đến bảy tầng năng lực cái này bảy tầng năng lực dung hợp sẽ biến thành cái gì hắn không biết thế nhưng hắn cũng rất chờ mong Về phần hiện tại, xung quanh thời gian đã duy trì không ngừng. Giang Hà nhìn trước mắt đánh tới xiềng xích, đột nhiên nở nụ cười. "Ca." Lưỡi mắt đột tiếng. Mọi người bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Ngay cả là Tiêu Thập Nhất. "Cái này, làm sao có thể?" Mọi người ngây ra như phóng. Bọn họ nhìn thấy gì? Tiêu Thập Nhất kia hầu như sẽ liệt không giữa công kích, lại có thể bị Giang Hà ngạnh sinh sinh nắm ở trong tay. K. Giang Hà trong tay không gian chi lực chấn động, kia xiềng xích lại có thể bị ngạnh sinh làm vỡ nát. "Làm sao có thể?" Tiêu Thập Nhất khiếp sợ, đối phương chờ chờ hắn bỗng nhiên phản ứng kịp nhìn về phía giang hà cảnh giới nhất thời ánh mắt trở to người đột phá hai cấp thâm như người giang hà giang hà nhàn nhạt nói yên tĩnh xung quanh yên tĩnh đáng sợ hai cấp cái này hai cấp người khác hấp thu một cái cao cấp hỏa trùng đều phải thật lâu người này hấp thu mười cái cũng chỉ là trong nháy mắt hơn nữa chưa từng nghe nói hấp thu cao cấp hỏa trùng trực tiếp đột phá a đồ chơi này là có bình cảnh a thâm niên tu luyện giả mỗi một cấp đều có một cái bình chướng vượt qua bình chướng khả năng đột phá thế nhưng giang hà đây hấp thu năng lượng trực tiếp đột phá người của ta đây Tiêu Thập Nhất càng là cảm giác không ổn. Giang Hà một cấp thâm niên người thời điểm, hắn cũng không đánh qua. Bây giờ đối với Vương biến thành hai cấp thâm niên người, hắn, hô. Tiêu Thập Nhất hít sâu một hơi, mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh. Hắn thân kinh bất chiến, quyết không sẽ bị dao động. Chiến A, với anh. Tiêu Thập Nhất xuất thủ lần nữa. Lúc này đây, hắn muốn nhìn, cái này Giang Hà đến cùng rất mạnh. Nhưng mà, tới sao? Giang Hà cười cười, thực lực ba cấp thâm niên người, cự ly trong vòng mười thước như vậy chiến đấu, quả thực hoàn mỹ. Như thế, thuần xác Giang Hà kia mạnh nhất hỗn hợp sát chiêu trong nháy mắt bạo phát. Vô anh Xung quanh bị vô số lực lượng bao phủ. Tiêu Thập Nhất diền xích chi ảnh trong nháy mắt tan vỡ. Ngạnh Sinh Sinh bị Giang Hà hoành đến lực, mặc dù hắn lực lượng không kém, vội vội vàng vàng triệu tập tất cả lực lượng che ở trước người. Nhưng mà. Phúc. Một chiêu. Hắn máu tươi cuồn cuốn, bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào bên trong chiến hầm vách Không có bị miệu sát sao? Giang Hà hơi hơi kinh ngạc, ba cấp tu luyện giả quả nhiên không thể xem nhẹ. Quy một chương năm trăm bốn mươi ba mươi thiên. Chương năm trăm bốn mươi ba mươi thiên. Đi ra phía trước giang hà liền chuẩn bị một chiêu mang đi nhưng mà tiêu thập nhất không chút do dự mở miệng ta nguyện ý quy hàng các ngươi nếu như các ngươi thế lực còn cần tiếng người quét giang hà bước chân vừa nghe đầu hàng là tiêu thập nhất cười khổ ta biết được một ít cao cấp hỏa trùng chiến hạm tin tức có thể đối với các ngươi có điều giúp đỡ thú chi ta xem ở đây chỉ có một mình ngươi có thực lực như vậy nếu như cộng thêm ta có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút ngươi cứ như vậy phản bội người ảnh giang hà giống cười không cười không có phản bội tiêu thập nhất trong mắt sát ý lên vốn là thuê quan hệ ta cầm tiền giúp đỡ bọn họ mà thôi, thế nhưng, người Ảnh chẳng bao giờ nói qua, sẽ có như ngươi vậy tự nhân. Nếu như sớm biết rằng, ta tuyệt đối sẽ không tiếp thu nhiệm vụ. Nếu bọn họ giấu diếm tin tức, thì trách không được ta. Giang Hà nhún nhún vai, kỳ thực cái này thật đúng trách không được Nguyễn Ảnh. Đầu hàng sao? Giang Hà nhìn Tiêu Thập Nhất chỉ chốc lát, rốt cuộc gật đầu. Nếu là có như vậy một cái ba cấp thâm niên người, phía sau hắn sự tình tốt làm nhiều. Chẳng qua, làm sao xác định đối phương không phải là trả Hàng? Ừ. Đầu danh trạng. Giang Hà bỗng nhiên mở miệng. A? Tiêu Thập Nhất nghe không hiểu các ngươi chiến hạm có bao nhiêu nhân viên công tác giang hà hỏi toàn bộ coi là nói 21. tiêu thập nhất suy nghĩ một chút bọn họ giao cho ngươi giang hà nhàn nhạt nói tiêu thập nhất con ngươi bỗng nhiên co lại giờ mới hiểu được giang hà cái gọi là đầu danh trạng đến cùng có ý tứ đây là khiến mình giết nguyệt ảnh người không có bất kỳ phản bội khả năng giết những người đó liền không quay đầu lại đường húng chi hắn biết được một người trong đó người phụ thân tiêu thập nhất nhắm hai mắt lại giết sao hắn một tiếng thở dài nhìn về phía giang hà ánh mắt nhiều một phần sợ hãi nguyên tưởng rằng đối phương tuổi còn trẻ tính là thực lực cường đại thế nhưng kinh nghiệm hẳn là thông thường thế nhưng không nghĩ tới đối phương hành sự lão luyện như vậy quét huyết quang hiện lên hắn theo giang hà trở lại giết sạch rồi mọi người thứ nay về sau chưa có trở về đường tiêu thập nhất đầu hàng hắt tất chiến hạm thực lực đại tăng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói tiêu thập nhất thực lực thậm chí còn xa tại giang hà bên trên giang hà duy nhất có thể cùng tiêu thập nhất chống lại chỉ có cận chiến chỉ có trong vòng 10 thước qua khoảng cách này giang hà tất nhiên không phải là đối thủ hơn trăm mét cự ly, giang hà ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có cái này, chính là trên lệnh. đáng tiếc, không ai biết được, Giang Hà hình thức luôn luôn có chút bí hiểm, giả vờ bản thân là thế ngoại cao nhân hình dạng, khiến cái khác người căn bản đoán không ra. mà lúc này, từ tiêu thập nhất chỗ đó nhận được tin tức, chứng minh rồi một điểm, cao cấp hỏa chủng chiến hạm người bảo vệ, có mạnh có yếu, từ thâm niên người một cấp đến thâm niên người sáu cấp thậm chí càng cao cũng có thể. Giang Hà thật bất hạnh, thứ nhất liền tìm được tiêu thập nhất. vẫn khí này, Giang Hà chỉ có cười khổ, chỉ cần hắn tìm một một cấp thâm niên người, sau đó sau khi đột phá, tới nơi này nữa đều sẽ không như vậy gian nan. chẳng qua, hoàn hảo thu phục tiêu thập nhất cái này giúp đỡ chí ít không biết lần nữa tìm lộn bằng không nói nếu không phải cẩn thận tìm được thâm niên người 6 cấp chỗ đó ha ha. giang hà lúc này mới từng trận nghĩ mà sợ trước khi cấp đoạt phổ thông hỏa trùng quá thuận lợi cái này cần cảnh giác rất nhanh Hắc tất chiến hạm lần nữa xuất phát song lần này giang hà kế hoạch càng thêm cẩn thận cao cấp hỏa trùng chiến hạm người còn tại chí ít kia 10 cái cao cấp hỏa trùng cũng còn tại hơn nữa năng lượng chuyển hóa hoàn thành bọn họ cũng trở thành sơ cấp tu luyện giả thứ này về sau bọn họ thoát khỏi hỏa trùng thân phận đối với giang hà bọn họ chỉ có cảm kích mà Giang Hà cho bọn hắn tương lai cũng đưa ra một cái quy hoạch, các ngươi có tự do, thế nhưng hiện tại chạy trốn, chỉ biết bị Nguyệt ảnh thế lực người để mắt tới, chỉ có một con đường chết, không bằng ta cho các ngươi dừng hình ảnh thời gian, một cái Nguyệt, trong vòng một tháng này, các ngươi như trước dựa theo bình thường lộ trình đi, độ có thể hơi chút hạ thấp một ít, ta sẽ tận lực cứu vớt càng nhiều cao cấp hòa trùng, sau đó thống nhất quy định một tháng sau ngày nào đó, đến lúc đó, các ngươi mọi người đều ở đây trong nháy mắt đó ly khai, Nguyệt ảnh chiến hạm tính là muốn đuổi theo giết, cũng không biết nên thế nào đuổi giết, khi đó, các ngươi mới là chân chính tự do. Đây là Giang Hà lưu lại nói, mọi người chăm chú chấp hành, vô luận là vì mình, còn là báo ân. Trong bóng tối, vô ngần tinh tế, chiếc này khủng bố chiến hạo lộ ra tăng thêm kinh khủng mũi nhọn. Có tiêu thập nhất giúp đỡ cùng nhận đối thủ, người ảnh thế lực càng là không có đường sống, từng chiếc từng chiếc cao cấp hỏa chủng rơi xuống giang hà trong tay, mà lúc này, tiêu thập nhất cũng thấy được giang hà kia làm người ta sợ hãi hấp thu năng lực. Đệ nhất chiếc thuyền cao cấp hỏa chủng chiến hạm giang hà thực lực nâng cao. Thứ hai chiếc thuyền thứ ba chiếc thuyền thứ 15 chiếc thuyền cao cấp hỏa chuẩn bị hấp thu thời điểm, giang hà đã qua đột phá. Ba cấp thâm nhân người tiêu thập nhất vẻ mặt một bức cái này đặc biệt sao tình huống gì người này là cái gì lại có thể có thể vô hạn hấp thu hơn nữa không có bình cảnh dựa theo loại này độ hắn chợt mất một chút nước bọn hắn rốt cuộc biết vì sao giang hà nhìn còn trẻ như vậy thực lực lại kinh khủng như vậy loại này kinh người hấp thu độ thật là người bình thường không đối phương căn bản không có bình cảnh chỉ có một cái khả năng đối phương có càng cao tiềm lực như thế rất có thể đối phương là một cái thực lực khủng bố đến không có giới hạn thâm nhân người thông qua phương thức nào đó phục sinh từ đầu đã tới hay hoặc là đối phương căn bản là có chút cường đại tồn tại ý thức tiêu thập nhất càng nghĩ càng đáng sợ về sau thẳng thắn không nghĩ nguyên bản tâm lý về điểm này tiểu thật lâu càng là đã sớm gông chăm chú theo giang hà giành chính quyền về phần trù ba đám người bọn họ đã sớm thấy nhưng không thể trách Hát tất chiến hạm tại trong tinh tế du đãng cho tới bây giờ bọn họ đều vẫn duy trì một ngày một cái độ vững vàng đương đương đem cao cấp hỏa chủng chiến hạm toàn bộ ngăn lại sở hữu một cấp thâm niên người chết sở hữu hai cấp thâm niên người chết mà giang hà sau khi đột phá bọn họ mục tiêu cũng rơi xuống ba cấp thâm niên người bên trên Mà khi Sở Hữu ba cấp thâm niên người bảo vệ chiến hạng bị xẹt qua không còn thời điểm, Giang Hà bọn họ mục tiêu rốt cuộc rơi xuống bốn cấp thâm niên người chiến hạng bên trên. Cái này kỳ thực cũng không dễ dàng. Giang Hà biết mình chỗ thiếu hụt, cho nên lần này là tiêu thập nhất xung phong, hắn thân là ba cấp thâm niên người, đối mặt bốn cấp thâm niên người có thể chống lại chỉ chốc lát, mà Giang Hà, phụ trách âm thầm đánh lén. Một kích, tất sát. Rất nhanh, chỉ có mấy cái bốn cấp thâm niên người bảo vệ chiến hạm, bị Giang Hà bọn họ quét ngang. Mà giờ khắc này, bọn họ hấp thu hỏa chủng chiến hạng đã cao tới 30 chi truyền. Ngoan, năng lượng tán quan huy hiện lên kinh người khí tức tại bên trong chiến hạm du đãng giang hà chính thức trở thành 4 cấp thâm niên tu luyện giả tiêu thập nhất đã chết lặng mà lúc này cự ly giang hà mới bắt đầu một cái nguyệt chi kỳ đã đến không phải là giang hà không nghĩ thiết trí càng lâu ngày, mà là qua một cái nguyệt có chút chiến hạm rất khả năng đã đến mục đích nơi tính là bọn họ tận lực kéo dài cùng giảm cũng không thể giảm bất lâu lắm cho nên một cái nguyệt là thời gian tốt nhất mà ngày mai cũng là bọn hắn bại lộ thời điểm còn có mấy chiếc thuyền năm chiếc thuyền bốn cái năm cấp thâm niên người một cái sáu cấp thâm niên người sáu cấp Giang Hà ánh mắt hiếp một cái. Hắn bình quân mười chiếc thuyền cao cấp hỏa chủng khả năng nâng cao một cái cảnh giới, cho dù có khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Lúc này chỉ còn lại có 5 chiếc thuyền nâng cao đã không có khả năng, cái kia 6 cấp trên cơ bản có thể bỏ quên. Mà hắn mục tiêu chủ yếu chính là kia sau cùng 4 cái năm cấp thâm nhân người. Tối hôm nay, sợ rằng muốn làm thêm giờ. Giang Hà ánh mắt lạnh lạnh. Chờ rất lâu rồi. Tiêu Thập Nhất đám người hưng phấn, sớm đã thành không gì sánh được thuần thuộc hất tất chiến hạm lần nữa ra, bọn họ hành động rất là ăn ý, tại Tiêu Thập Nhất dưới sự trợ giúp đối phương hầu như không có quá nhiều phản kháng chỗ trống mà lần thứ nhất quá trình chiến đấu trong hơi có chút nguy cơ tiêu thập nhất thuận lợi đột phá đến 4 cấp tu luyện giả ít hỏi gián đoạn cao cấp hỏa trùng cung ứng nếu không vì cảnh giới vững chắc hắn sớm đã đột phá mà sau khi tiêu thập nhất khiêu khích 5 cấp tu luyện giả giang hà phía sau ám sát hoàn mỹ màn đêm buông xuống lúc đó giữa rừng hình ảnh đến lúc sáng sớm thời gian sở hữu nguyện ảnh thế lực 5 cấp thâm niên tu luyện giả bị chấm giết mà bọn họ bảo vệ cao cấp hỏa trùng chiến hạm tức thì bị giang hà bọn họ chia xong mà khiến giang hà bọn họ kinh hỉ là cái này mấy chiếc chiến hạm cao cấp hỏa trùng chất lượng phi thường cao Những người này thực lực càng mạnh, tiềm lực càng cao, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng càng nhiều, thậm chí có một gọi hàn lập gia hỏa, nghe nói là một cái to lớn không bờ bến tu tiên tinh cầu đi ra, tên kia trong cơ thể năng lượng chuyển hóa sau khi hoàn thành, lại có thể trực tiếp bước vào trung cấp tu luyện giả, đây rốt cuộc là cấp bậc gì cao cấp hỏa trùng? Đây rốt cuộc là thế nào thiên phú? Giang Hà mình cũng rất kinh ngạc, những này cao cấp hỏa trùng, quả nhiên đều là thiên tài, mà lúc này, hầu như sở hữu cao cấp hỏa trùng chiến hạm toàn quân bị diệt, trừ kia duy nhất một chiếc thuyền sáu cấp thâm niên người chỗ tại chiến hạm. Thú vị là trong lúc nguyện ảnh qua vài lần xác nhận tin tức giang hà còn là rất lo lắng thế nhưng mấy tin tức này đều bị những thứ kia cao cấp hỏa chủng lừa gạt đi qua bọn người kia rất thông minh bọn họ một mực chờ cho tới giờ khác này giang hà ước định thời gian xuất hiện quét sở hữu chiến hạm hầu như đồng thời lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không 34 chiếc thuyền cao cấp hỏa chủng chiến hạm mỗi một chiếc thuyền đều có 10 cái giá trị sang quý cao cấp hỏa chủng bọn họ giá cả xa xa đang bình thường hỏa chủng bên trên bởi vì bọn họ có thể lặp lại hấp thu mà lúc này cho nên cao cấp hỏa chủng chiến hạm thuyền toàn bộ nguyện ảnh thế lực đều ngập chuyện gì xảy ra cái này hảo hảo, mắt thấy không vài ngày liền muốn đến mục đích nơi tình huống gì cha cho lão tử nhìn thẳng sở hữu chiến hạm mau liên hệ sở hữu chiến hạm thâm niên người ta muốn thấy chân nhân không phải là vân tay không phải là con ngươi an toàn gì chứng thực ta muốn thấy chân nhân phó hội trưởng tiếng gầm gừ tức giận truyền lại hắn cỡ nào chờ mong đây chỉ là một chàng ngoại ý muốn cùng vỡ khớp tỉ như gặp phải cái gì nguy cơ đến lúc đổi cái đường hàng không cái gì cũng không phải là không có thế nhưng trong lòng hắn không rõ dự cảm lại càng ngày càng mãnh liệt nhất là liên tưởng đến hầu như sở hữu phổ thông hỏa chúng chiến hạm tiêu thất lẽ nào Phó hội trưởng sắc mặt thay đổi. "Mau, giúp ta liên hệ hội trưởng." Quy một chương 541, Nguyễn Ảnh tức giận. "Chương 541, Nguyễn Ảnh tức giận." Lam Quang tinh hệ, cao cấp hỏa chủng chiến hạm gặp chuyện không may, toàn bộ Nguyễn Ảnh thế lực tức giận, thuê vô số thâm niên người xuất thủ, toàn bộ Lam Quang tinh hệ đều ở vào dung chuyện bên trong, chỉ có kia vô tận trong bóng tối, một chiếc khổng lồ chiến hạm vận tải, lúc này không gì sánh được can tĩnh, chiến hạm bên trên, một vị thâm niên người ngồi xếp bằng 6 cấp thâm niên người, khá khá. Những chiến hạm kia đã xảy ra chuyện. "Phế vật." Khắc Cá lạnh lùng nói. "Căn cứ Ảnh tin tức" Hắn ở đây là địch nhân duy nhất không dám đụng vào tồn tại. Sáu cấp thâm niên người, tại toàn bộ Lam Quang tinh hệ đều là một cái rất cường đại tồn tại, toàn bộ Lam Quang tinh hệ, sáu cấp tu luyện giả có thể có mấy cái. Nguyên Ảnh thế lực vì thuê hắn, bỏ ra rất lớn đại giới. Mà nếu có người nhìn về phía chiếc chiến hạm này cửa khoang bên trong, chỉ biết phát hiện, ở đây ước chừng 100 cái cao cấp hỏa trùng, chất lượng kỳ cao, mới là cao cấp hóa trùng cốt lõi nhất địa phương. Hiển nhiên, Nguyên Ảnh tuyển ra 100 cái tốt nhất cao cấp hóa trùng, bỏ vào chiếc chiến hạm này bên trên, giao cho các cá bảo vệ, ở đây cũng là Nguyên Ảnh hạch tâm mạnh máu có muốn đuổi theo hay không giết bọn hắn? Khác cá nghĩ thầm, hắn tin tưởng, tự mình ra tay, có thể rất nhanh bãi bình chuyện này. Thế nhưng chợt, hắn lắc đầu, coi như hết. Nếu thu tiền, liền an ổn làm việc là được. Nghĩ tới đây, hắn liền ngồi xếp bằng, tiến nhập trong tu luyện. Chỉ là, đúng lúc này, với anh, một viên quỷ dị đạn pháo từ trong hư không kéo tới, muốn chết. Khác cá hai mắt như điện, với anh, hắn theo tay vung lên, trong nháy mắt, kia đủ để với phá chiến hạm đặc thù đạn pháo, lại có thể bị khác Cá ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc. Hơn nữa, quỷ dị là. Vậy không biết đạo kỳ dị gì, gì lực lượng, bị bổ ra đạn pháo, dường như đất dẻo cao su một dạng, mềm biến thành hai bộ phận, lại có thể không có bảo tạc. Đây chính là hắn lực lượng. Sáu cấp thâm niên người thực lực kinh khủng. Thật lớn mật. Khắc Cá giữ tận cười một tiếng, ta không thời gian đi tìm các ngươi, các ngươi lại dám tới. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Và anh. Không trung vô số đạn pháo tập kết tới. Kia chiếc thuyền đen nhánh chiến hạm, tựa hồ muốn sống sinh sôi đánh giết Khắc không tận cùng đạn pháo đập vào mặt, cười lạnh một tiếng, cường đại lực lượng lần nữa nỗ Ông. Quang ảnh lóe ra. Trung quanh hắn lóe ra vô số kiếm ảnh mỗi một cái kiếm ảnh đều chuẩn sắc không có lầm bổ ra một cái đạn tháo, mỗi một cái đạn tháo đều biết quỷ dị bị bổ ra sủi xuống trên mặt đất, kia kỳ lạ lực lượng, trực tiếp khiến chiến hạm pháo vang biến được vô hiệu. Trên thực tế, đây cũng là thâm niên người chưa bao giờ sợ vũ trang chiến hạm nguyên nhân, viễn trình chiến đấu, bọn họ rất tham hiểu. Chẳng qua, các gái nhìn về phía kia xa xôi chiến hạm, chỗ đó, hắn tự hồ thấy được cái nào đó thân ảnh quen thuộc, bọn họ những này thuê người đã từng cùng một chỗ đã gặp mặt, mặc dù hắn không để ý đến đám người kia, thế nhưng không có nghĩa là hắn không nhớ rõ. Vừa mới, hắn tựa hồ nhìn thấy cái kia gọi tiêu thập nhất hỏa. Ừ vê anh quang ảnh lóe ra khắc cá trong nháy mắt sát nhập chiến hạm phe địch bên trong phá anh căn bản vô hiệu suy đối phương đen nhánh tia sát chiến hạm cửa khoang bị hắn một kiếm bổ ra tại lực lượng tuyệt đối trước mặt những này phòng ngự quả thực buồn cười dường như giấy thông thường quả nhiên là ngươi khắc cá phát hiện tiêu thập nhất thảo nào cao cấp hỏa chủng chiến hạm gặp chuyện không may xem ra là ngươi khiến chó quỷ thân là do binh lại dám phản bội cố chủ ngươi đơn giản là cho sở hữu do binh bôi đen khắc cá sát ý đại thịnh hắn thân là do binh quá do chuyện này lực ảnh hưởng nếu như bởi vì cái này đáng chết tiêu thập nhất dẫn đến nguyệt ảnh bị diệt, phòng trường sau này người khác cũng căn bản không dám thuê, nhất định phải giết hắn. khác á không gì sánh được xác định, người có trí riêng, không phải sao? tiêu thập nhất cười cười, giết. khác á sẽ không theo hắn nói nhảm. nếu đã làm quyết định, hắn liền không chút do dự xuất thủ. phúc. hai người giao phong, không có bất kỳ huyền niệm gì. khác á công kích, căn bản không phải tiêu thập nhất có thể ngăn trở. hai người công kích vẹn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt, tiêu thập nhất phòng ngự liền trong nháy mắt bằng cách cả người bay rất ra ngoài, chạy như điên máu tươi. hai cấp thâm niên người tranh lệnh đủ để cho tiêu thập nhất không có bất kỳ năng lực phản kháng. Vô cười, Khác cá chuẩn bị đưa hắn giết chết. Đột nhiên, hắn cảm giác được một tia dị động, sau đó liền thấy tiêu thập nhất nụ cười quỷ dị. Quét, Khác cá đột nhiên quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện, nhà mình chiến hạm lại có người lẻn vào. Muốn chết, Khác cá trong nháy mắt hiểu ra. Điệu hồ ly sơn đối phương chân chính mục tiêu là cao cấp hỏa trùng. Anh, không có bất kỳ do dự nào. Khác cá trong nháy mắt trở lại bản thân chiến hạm, bất ngờ phát hiện cao cấp hóa trùng chiến hạm cửa khoang đã mở ra, kia 100 cái cao cấp hỏa trùng trước mặt lại có thể đứng một thiếu niên cho đó, 100 cái cao cấp hỏa trùng, trên người tản ra kỳ lạ quang huy, ngưng tụ tại hắn trên người. Như vậy quỷ dị, muốn chết. Khác Á tức giận. Đối phương tại hấp thu cao cấp hỏa trùng, hơn nữa là làm cho hắn mặt. chính là 4 cấp thâm nhân người. Ngươi không biết ngươi đang làm gì. Khác Á sát ý trong nháy mắt phun trào, kia vô tận kiếm ảnh trong phút chốc chào hướng thiếu niên kia, hắn thấy do thực lực đối phương, chỉ là 4 cấp thâm nhân người. Cung tiêu thập nhất một dạng. Chết đi. Công kích đáng sợ hạ xuống. Nhưng mà, ở nơi này cái trong nháy mắt, một cổ kỳ lạ lực lượng dỗng nhiên bốc lên, Khắc Á hoành hạ thiếu niên, kia lực lượng lại có thể ngạnh sinh sinh bị văng ra, chờ quang ảnh tiêu thất, hắn mới thấy, thiếu niên kia lại có thể dưới tình huống như vậy, ngạnh sinh sinh đột phá, trở thành một tên năm cấp tu luyện giả. Làm sao có thể? Khắc Cá bỗng nhiên mở to hai mắt. Cái này đã đột phá? Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh, có thể đối phương vốn là mau đột phá, còn kém cái này lâm môn một chân, cho nên cô ý dùng để, dùng 100 cái cao chất lượng cao cấp hỏa trùng thành tựu lực đánh vào, đột phá bản thân bình thường, trở thành năm cấp tu luyện giả phương thức này không sai, thế nhưng, lại dám đem chú ý đánh tới trên đầu hắn. Ai cho ngươi là gan? Khắc Cá sát ý đại thịnh, chính là năm cấp thâm niên người. Ha ha trong tay hắn giết qua năm cấp thâm niên người quả thực nhiều không dám tưởng tượng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết Khác cá thật sinh khí mà hắn đối diện giang hà trên mặt lại lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười thành công điệu hồ ly sơn trong nháy mắt đột phá cái kế hoạch này rất nguy hiểm chỉ cần một cái vấn đề nhỏ khả năng chỉ biết tất cả mọi người ngủm cho nên trước khi tới hắn và tiêu thập nhất vô số lần xác định qua khác cá phong cách chiến đấu khác cá tính tình thậm chí vị này sau cấp thâm niên người ham cùng nhỏ mọn cũng may cuối cùng thành công năm cấp thâm niên người a Giang Hà cảm nộ một chút vừa nâng cao lực lượng, thâm niên người nâng cao nhất cấp, thực lực của hắn đại phúc độ tăng trưởng. Thế nhưng những này Giang Hà cũng không phải quá quan tâm, chân chính khiến hắn quan tâm là, Hát động năng lực, lần nữa dung hợp. Không một giây, nguyên bản không, hai giây lúc buộc phát giữa, đã giảm bớt đến rồi không. Một giây, Giang Hà kích động không thôi. Phải biết rằng, tình hình trung hạ, càng là lá bài tẩy, càng là đại chiêu, khả năng vượt cần thời gian đi ngưng tụ lực lượng. Dù sao, chỉ bằng bên trong cơ thể ngươi về điểm này lực lượng, có thể buộc phát ra huy lực gì? Cho nên, cái gọi là đại chiến thông thường đều là lấy trong cơ thể lực lượng vì dẫn dắt dẫn càng nhiều lực lượng thì như năng lượng vũ trụ cho nên bọn họ thả ra cần thời gian giang hà lực lượng cũng kém không nhiều lắm cứ việc có thời gian chậm lại thành tiểu hóa hoãn cứ việc thời gian chậm lại cùng thời gian ra tốc ứng dụng khiến thời gian này vô hạn giảm thiểu thế nhưng như trước cần không 5 giây thời gian cái này không 5 giây thời gian khiến hắn nhất định phải mỗi lần đánh lén mới có khả năng thành công cho nên vì đánh chết đối phương giang hà thông thường đều là đánh lén đánh lén có thể cho đối phương vô pháp phản ứng kịp không thì không năm giây trong thời gian đối phương đủ để làm ra một bộ hoàn chỉnh phòng ngự khiến giang hà công kích vô hạn yếu ớt mà bây giờ thời gian này vài lần nâng cao đã giảm bớt đến không một giây không một giây giang hà có chút kích động Với anh khắc cá xuất thủ trước sau như một giống nhau lúc đầu đối tiêu thập nhất thông thường hắn phóng xuất ra đủ để miểu sát năm cấp thâm niên người công kích chính là một chiêu này khiến tiêu thập nhất trực tiếp bị thương nặng nhưng mà Miểu sát giang hà trong nháy mắt bạo phát không có tiền hí không có thăm dò không có áp ủ đang ở không một giây trong thời gian giang hà trực tiếp bạo phát ra vượt quá tưởng tượng nguy năng hát động bảy tầng lực lượng dung hợp tại trong nháy mắt nỡ rộ Phốc. Khác cá ngực một đoá huyết liên nữa rộ Ngươi Khác cá không dám tin tưởng nhìn giang hà cái này cái gì công kích điều này sao có thể phải biết rằng coi như là 6 cấp thâm niên người muốn thi chuyển loại này cấp bậc công kích cũng cần ấp ủ chuyên chuyển năng lượng vũ trụ mới có thể bộc phát ra thế nhưng thiếu niên này nếu như sớm biết rằng đối phương có chiêu này khắc cá mang theo nồng đậm không dám ngã xuống hắn hận a giải quyết giang hà thở vào một hơi thở không một dây bạo phát khiến hắn hầu như lực lượng hao hết lưu lại tu luyện thuật giao cho những này cao cấp hòa trùng giang hà trở lại hắc tất chiến hạm đồng bên rời đi bọn họ biết được theo khắc cá chết nguyện ảnh chỉ sợ là thật nổ quả nhiên khắc cá gặp chuyện không may toàn bộ nguyện ảnh thế lực tức giận bọn họ thế lực xác thực không mạnh thế nhưng bọn họ có tiền a rất nhanh phô thiên cái địa người đổi giết xuất hiện toàn bộ lam quang tinh hệ mỗi khắp nóng ngách đều ở đây đổi giết giang hà bọn họ mỗi một cái tu luyện giả vô luận là thực lực gì đều ở đây tìm kiếm bọn họ nguyên nhân còn lại là nguyện ảnh phát ra một cái lệnh truy nã Quy một chương 542, cái gì mới gọi thâm nhân người? Chương 542, cái gì mới gọi thâm nhân người? Phát hiện giang hà đám người, liền thưởng cho một cái cao cấp hỏa chủng. Chém giết giang hà đám người, thưởng cho 10 cái cao cấp hỏa chủng. Bọn họ không lốc, phổ thông hỏa chủng còn chưa tính, sở hữu cao cấp hỏa chủng chiến hạm bị cướp đoạt sau khi, bọn họ khẳng định đối phương nắm giữ bí mật đồ mà lên lần cấp giật bản đồ. Chính là hấp tất chiến hạm. Nhưng mà, từ người sống sót trong miệng điều tra bọn họ thấy được đến chiến hạm loại hình, gặp phải nhân vật vân vân. Rất nhanh, toàn bộ đối mặt. Giang Hà, chủ bá, Tiêu Thập Nhất thậm chí hất tất trên chiến hạm chủ sư sở hữu bị tìm ra người toàn bộ trên bảng nổi danh hiện nhiên nguy ảnh lần này là thật tức giận kia phong phú thường cho đủ để cho mọi người tâm động phổ thông hỏa chủng bọn họ có thể không quan tâm thế nhưng cao cấp hỏa chủng. dù cho đối thâm niên tu luyện giả mà nói cao cấp hỏa chủng cũng là rất quý giá kỳ thực ngâm lại cũng là tiêu thập nhất bản thân tu luyện không biết bao lâu khả năng đột phá bốn cấp thâm niên người, thế nhưng theo giang hà lúc này mới bao lâu mà giang hà đây càng là không cần nói hắn ngạnh sinh sinh dùng hỏa trùng từ trung cấp tu luyện giả chống chất cho tới bây giờ năm cấp thâm niên người loại tốc độ này Quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà bình thường tu luyện nói, "Ừ, phòng trưng từng vài thập niên căn bản không khả năng, mà bây giờ 20 cái cao cấp hỏa chủng, đủ để cho toàn bộ làm quang tinh hệ tu luyện giả sôi trào." "Hắc, nghe nói không?" tâm tắc: "Đương nhiên, có người nói nguyệt ảnh lần này sở hữu cao cấp hỏa chủng bị người đoạt ra. "Phòng trưng tức chết rồi a, giống như mấy trăm cái cao cấp hỏa chủng cũng bị mất." "Ta đi, nhiều như vậy a? Không thì ngươi cho là đây." Nguyệt ảnh tuy rằng mời người bảo vệ, còn âm thầm vận chuyển, thế nhưng không biết vì sao, vận chuyển đường hàng không bị người khác cầm đi, sau đó ngươi hiểu được Mặc dù mọi người trên mặt nổi đều chính nghĩa lâm nhiên, thế nhưng hôm nay trong tay có địa phương, loại này đưa tới cửa chuyện tốt. Hắc hắc. Toàn bộ Lam Quang tinh hệ cũng đang thảo luận chuyện này. Vô số người xuất động. Có người nói, 6 cấp, 7 cấp thâm niên người đã xuất động năm sáu cái, thậm chí có một vị 8 cấp thâm niên người cũng xuất thủ, bọn họ đang tìm ra Hà đám người tung tích. Đi ra, tất nhiên một con đường chết. Bọn người kia chết chắc rồi. Khẳng định, nguy ảnh đồ vật là dễ cầm như vậy. 8 cấp thâm niên người a. Mọi người sợ hai than 8 cấp thâm niên người, đó là cái gì khái niệm? rất nhiều người cả đời khả năng thông niên người đều thấy không được vài lần loại này đuổi giết quy mô bọn họ chạy trốn nơi đâu chỉ là đuổi giết vừa mới bắt đầu liền xảy ra một món càng hành động sự tình Nguyện ảnh thảo phạt hỏa trùng chiến bại không sai Chiến bại bọn họ lại có thể bại cho mình hòa trùng nghe tới tin tức này thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người thế nhưng trên thực tế chính là như vậy bởi vì giang hà đám người mà để cho chạy những thứ kia hỏa trùng đều rất thông minh bọn họ cũng biết một cây khó chống lại có thể tự phát hợp thành một cái liên minh mấy vạn sơ cấp hỏa chủng, tại giang hà tu luyện phản hồi sau hóa thành sơ cấp tu luyện giả, mà mấy trăm cái cao cấp hỏa chủng, khi lấy được giang hà phản hồi tu luyện sau khi từng cái một lấy tốc độ nhanh nhất bước vào trung cấp tu luyện giả. Những người này bất ngờ tạo thành một cái làm người ta khủng bố thế lực. trải qua nguyện ảnh đối bắt thoát đi những thứ kia hỏa chủng tạo thành hôm nay liên minh. trong đó trung cấp tu luyện giả 300 người, sơ cấp tu luyện giả ba vạn người là những người này thực lực cũng công cường, thế nhưng không có một cái thế lực dám chơi. Được, đó là người ảnh phải biết rằng lúc đầu hắt tất chiến hạm chỉ có chu bám một cái trung cấp tu luyện giả cộng thêm mấy cái sơ cấp tu luyện giả liền thì ra mình tạo thành một cái thế lực tại trong tinh tế du lãng kia hôm nay liên minh đây rõ ràng là một cổ khủng bố thế lực mặc dù bọn hắn không có thâm niên người thế nhưng dù cho thâm niên người cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn mấy vạn tu luyện giả tính là cho ngươi giết ngươi cũng phải giết nương tay huống hồ những người này rất thông minh bọn họ không biết từ nơi nào cấp đoạt một ít sinh vật chiến hạm hầu như từng tu luyện giả đều có thể điều khiển một cái chiến hạm người ảnh phái một cái thâm niên người đi trước chém giết nhưng mà Làm đối diện rầm rạp mấy vạn vận tải chiến hạm, vũ trang chiến hạm, sinh vật chiến hạm toàn bộ xuất hiện thời điểm, vị Tiêu Thâm niên người tại chỗ sợ đến chân mềm luôn. Một trận chiến này, bọn họ bại rất triệt để, nguyên ảnh kinh sợ, cho nên mọi người đem càng nhiều lực chú ý phóng tới đuổi rết Giang Hà đám người trên người, dù sao hắn là đàn, còn là hiếu sát, chỉ là không ngờ đang ở toàn bộ Lam Quang Tinh hệ vì đuổi rết hung thủ mà sôi trào thời điểm, kia mấy cái truy nã phạm cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất, không còn có xuất hiện. Một cái nguyện chỉnh lại thời gian một tháng, tất cả mọi người không tìm được địch nhân đối phương như vậy không có dấu hiệu nào biến mất không có ngươi cho ta nói không có cái kia cái gì liên minh các ngươi không giải quyết được chính là một cái hát tất chiến hạm các ngươi cũng không giải quyết được ban đầu là ai nói cho ta biết hát tất chiến hạm chết sạch nếu như lúc đầu không có bị bọn họ chạy trốn như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này còn có cái kia bản đồ dấu hướng dẫn ngu xuẩn kéo ra ngoài cho ta chém ta nói cho các ngươi biết nhất định phải tìm được bọn họ nhất định phải phó hội trưởng nổi giận hai cái đầu lâu còn vốn căn bản không cho người khác xen mồm cơ hội hắn rất tức giận bởi vì cái này sự kiện hắn bị hội trưởng mắng cầu hết lâm đầu nếu như không giải quyết được nói phòng trừng sau này phó hội trưởng vị trí liền muốn nói với hắn túi chào mà lo lắng nhất còn chưa phải là cái này liên minh bọn họ không quan tâm mấy vạn cái sơ cấp tu luyện giả tính là cộng thêm chiến hạm cũng thành không được việc lớn không có thâm niên người những người này chúng quy không xảy ra đầu nếu không hiện tại đấu giá hội gần bắt đầu bọn họ kế hoạch đến rồi thời khắc mấu chốc nhất chính là một cái cái gì chim liên minh theo chân bọn họ nguyệt ảnh so so nhiều người ảnh biết sợ ngươi chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này phó hội trưởng hít sâu một hơi hắn lo lắng nhất là giang hà cái tiêu cứu ra hết tất chiến hạ người thần bí căn cứ không hoàn toàn chỉ thị thiếu niên này từ vừa mới bắt đầu trung cấp tu luyện giả đến cao cấp tu luyện giả thậm chí hôm nay thâm niên người đến sau cùng 6 cấp thâm niên người bị diện thực lực đối phương một mực bạo tăng có người có thể tăng trưởng nhanh như vậy sao không có như thế chỉ có hai cái khả năng thứ nhất đối phương là một gã thụ thương quá nặng đẳng cấp cao thâm niên người hôm nay đang ở không ngừng khôi phục, hắn cần hòa trung cho nên nguyện ảnh thật bất hạnh thành hắn cầu cái này có thể tính là không may thế nhưng phó hội trưởng càng sợ là cái thứ nhì khả năng đối phương giấu giếm thực lực có thể Dù cho bây giờ làm dừng đối phương chân chính thực lực cũng không có bại lộ. Vậy đối phương mục đích? Phó hội trưởng càng nghĩ càng sợ. Cuối cùng hắn lần nữa cầm lên thông tin, thần sắc nghiêm túc. Hội trưởng siêu cấp hỏa chủng kế hoạch nhất định phải tăng mạnh canh gác. Ta hoài nghi đối phương mục tiêu 3. Lam Quang Tinh Hệ. Kia Tinh Hệ bên bờ cùng những Tinh Hệ khác xen lẫn kỳ diệu địa phương. Một chiếc đen nhanh chiến hạm lạng yên không một tiếng động đình ở lại nơi đó bất ngờ chính là hát tất chiến hạm. Toàn bộ Lam Quang Tinh Hệ người sợ rằng đều nghĩ không được Giang Hà bọn họ lại có thể sẽ đem chiến hạm lưu lại tại Tinh Hệ ở ngoài, lưu lại tại khác một cái Tinh Hệ một cái khác thiên thể chiến sĩ lĩnh vực, muốn tìm đến bọn họ, quá ngây thơ rồi. Mà lúc này, Hắc Tất Chiến Hạm bên trong, Giang Hạ đang tu luyện, trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh hắn đều biết, nhất là liên minh sự kiện kia. Mỗi một cái từ hỏa chủng căn cứ tuân ra người đến, đều rất cường đại, có thể từ mấy chủ cước nhân trùng trổ hết tài năng, vô luận là phương diện nào, đều không phải là phàm nhân. Nếu như đặt ở trong sách, vậy coi như là chủ giác được chứ. Mấy vạn vai chính, mở ra sinh vật chiến hạm, ngươi làm sao có thể đánh thắng được? Những thứ kia cái gọi là hỏa chủng, không có một phàm nhân. Thế nhưng có khả năng nhanh như vậy liền thoát khỏi khốn cảnh lại xa xa ngoài giang hà ngoài dự liệu những tên kia so giang hà tưởng tượng mạnh hơn không sai biệt lắm giang hà đứng dậy, nhìn về phía lam quang tinh hệ chỗ xấu nhất ba tháng tri kỳ nhanh tới trước lúc này hắn còn có một việc muốn làm đó chính là nguyệt ảnh gần tới tay siêu cấp hỏa trùng siêu cấp hỏa trùng nếu như rơi vào nguyệt ảnh trong tay đấu giá hội thời điểm thế đi lực liền căn bản không biết được cấp bậc gì nói không chừng còn có thể có thiên thể chiến sĩ tồn tại như vậy nói giang hà lắc đầu nhất định phải tận khả năng phá hư nguyệt ảnh hành động tốt nhất để cho bọn họ đấu giá hội đều mở không dậy nổi tới. Siêu cấp hỏa chủng. Giang Hà ánh mắt hiện lên lạnh. Màn đêm buông xuống, Hắc Tất Chiến hạm lạng yên không một tiếng động ly khai, hướng về siêu cấp hỏa chủng chỗ tại tinh cầu đi qua, chỉ là, đến rồi cái tinh cầu kia chỗ tại tiểu tinh hệ thời điểm, bọn họ đông nhiên dừng lại. Bởi vì kia xa xôi trong hư không, bất ngờ xuất hiện một gã tu luyện giả. Hắn ngồi xếp bằng, phong tỏa toàn bộ tiểu tinh hệ. Cái này rất bình thường. nguy ảnh nếu muốn đối siêu cấp hỏa chủng xuất thủ, tất nhiên muốn phong tỏa tinh hệ. Chỉ là, thực lực đối phương, có muốn hay không khoa trương như vậy. Thật là ngày chó. Giang Hà đã vô lực nhà rãnh, bởi vì đối phương thâm niên người cảnh giới, rõ ràng là khủng bố đến kinh người 20 cấp. Quy một chương 543, xem náo nhiệt dẫn phát huyết án. Chương 543, xem náo nhiệt dẫn phát huyết án. 20 cấp. Cái này cái gì khái niệm? Giang Hà đoán chừng đối phương chừng liếc mắt bản thân sẽ không có, đánh rẫm. Nếu không, coi như hết. Chu ba thứ nhất kinh sợ. Giang Hà liếc một cái, không để ý đến hắn, lâm vào suy tư, hắn tôi trọng yếu mục đích là vì ngăn chặn nguyệt ảnh thực lực, cũng không là vì cái gì siêu cấp hòa trùng. Tuy rằng siêu cấp hỏa trùng rất cường đại, nếu là sử dụng thỏa đáng nói, thậm chí có thể khiến người trở thành thiên thể chiến sĩ. Thế nhưng, vậy cần thời gian. Giang Hà hiểu qua cái gọi là siêu cấp hỏa trùng, bởi vì lúc đầu có người đối với hắn nói qua đồng dạng nói. Đang tu luyện trước khi, Giang Hà bản thân chính là một cái siêu cấp hỏa trùng. Bình thường thâm nhân người, mỗi một lần đột phá đều cũng có bình cảnh, một cấp đến hai cấp, hai cấp đến ba cấp, vân vân, mỗi một lần đột phá đều có bình cảnh. Hấp thu cảnh giới cũng cần vững chắc, cho nên, cho dù là tiêu thập nhất theo Giang Hà lâu như vậy, cũng chỉ hấp thu mấy cái hòa trùng bởi vì hắn tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây vững chắc năng lượng. thế nhưng giang hà không cần, siêu cấp hỏa trùng cũng không cần. cái gọi là bồi dưỡng thành vì thiên thể chiến sĩ chính là khiến siêu cấp hỏa trùng mạnh mẽ hấp thu hạt năng lượng. cái loại này chỉ có thiên thể chiến sĩ mới có thể hấp thu năng lượng. thế nhưng bởi vì cổ năng lượng kia quá mức cường đại, siêu cấp hỏa trùng cũng biết được đến rất lớn thương tổn, cho nên trên cơ bản cũng là duy nhất. nói đơn giản, phổ thông hỏa trùng là chuyển hóa so năng lượng vũ trụ thấp một cấp phóng xạ năng lượng, giúp đỡ tu luyện giả thừa nhận thương tổn siêu cấp hỏa chủng là chuyển hóa so năng lượng vũ trụ cấp cao nhất hạt năng lượng giúp đỡ tu luyện giả thừa nhận thương tổn làm siêu cấp hỏa chủng gần tử vong trong cơ thể hạt năng lượng đến rồi cực hạn thời điểm hấp thu lợi dụng trong nháy mắt đó lực lượng khổng lồ thì có cơ hội trở thành thiên thể chiến sĩ cái này là trở thành thiên thể chiến sĩ một cái cực kỳ đặc thù phương thức mỗi một cái siêu cấp hỏa trùng đều cực kỳ chân quý cho dù là nhảy qua tinh hệ mà đến đều đáng giá thế nhưng chân quý nữa siêu cấp hỏa trùng cũng cần thời gian cần hấp thu hạt năng lượng thời gian cần thừa nhận đến cực hạn thời gian mà giang hạ thiếu hợp nhất cũng chính là thời gian cho nên giang hà rõ ràng cái này siêu cấp hỏa trùng căn bản không phải hắn có thể lấy nhung tràm đã như vậy vậy liền đem cái này phiến thủy quay một ca giang hà trong mắt hàn quang lóe lên tin tức tản mát ra đi đi lúc đó một cái chấn động lòng người tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tinh hệ nguyện ảnh thế lực đang ở chuẩn bị thu sau cùng siêu cấp hòa trùng vì đấu giá hội làm chuẩn bị mà tin tức sau cùng là phụ thượng tọa độ cùng địa chỉ tin tức vừa ra toàn bộ lam quan tinh hệ chấn động siêu cấp hòa trùng đây chính là rất nhiều người nửa ngờ nửa tin nhìn rất nhanh đạt được chứng thực một mảnh kia tiểu tinh hệ đã bị nguyệt ảnh phong tỏa mặt trong tất nhiên tại chuẩn bị đến chuyện gì vô số thâm niên người dù dịch 20 cấp liền chống đỡ được trong bóng tối một cái tuổi già lão già xuất hiện hắn một người đạp phá hư không hành tàu tốc độ lại có thể không kém gì chiến hạm không gian chuyển đổi mà hắn thâm niên người đẳng cấp 30 cấp lan quang tinh hệ các nơi từng cái một cường đại thâm niên người xuất hiện bọn họ đã giấu kín rất lâu rồi thậm chí cho rằng mình đợi này đều không biết có nữa cơ hội trở thành thiên thể chiến sĩ thế nhưng hiện tại cơ hội tới 10 cấp, 20 cấp, 30 cấp. Vô số cường giả dần dần xuất hiện, toàn bộ Lam Quang tinh hệ triệt để rơi vào hỗn loạn. Lang Quang thanh Tinh, vị Tiêu Bế Quan Thiên thể chiến sĩ đều bị thức tỉnh, siêu cấp hỏa chủng tái hiện, tin tức để lộ, nguyên ảnh không thủ được, các ngươi nhanh đi bằng loạn. Nhớ kỹ, siêu cấp hỏa chủng sự kiện, các ngươi không nên nhúng tay, chỉ cần duy trì ổn định, đừng cho tin tức chuyển tới những tinh hệ khác liền có thể. Minh Bạch. Hai cái ngủ say bóng dáng đột nhiên mở hai mắt ra. Tinh quang loại ra. Quanh thân, một cổ làm người ta lực lượng kinh khủng tại chấn động, một cái hồng sắc vòng sáng co lại lại quyết tán, cuối cùng thu nhập hai người trong cơ thể, kia yeah. là lĩnh vực nguyện ảnh một người giống chó chết một dạng bị bắt đi ra ngoài nếu có người thấy như vậy một mà nói nhất định sẽ sợ hãi người kia bất ngờ chính là nguyện ảnh phó hội trưởng theo siêu cấp hỏa chủng toàn diện cho hấp thụ ánh sáng hắn xong trách nhiệm này chỉ có hắn tới gánh chịu chúng ta nên làm như thế nào nguyện ảnh cao tầng còn đang thảo luận chỉ có tìm kiếm đại nhân trợ giúp tin tức nếu đã bại lộ siêu cấp hòa chủng không hề thuộc về chúng ta chỉ có cùng đại nhân liên hợp thu hoạch lớn nhất tiền lời ở đây đại nhân chỉ chính là thiên thể chiến sĩ nguyện ảnh cao tầng rất thông minh đang đối mặt loại này quẫn bách tình trạng vẫn như cũ có thể làm ra lựa chọn tốt nhất chỉ là tình trạng sẽ như bọn họ sở liệu sao trong tinh tế cái nào đó hoang vu địa phương cái nào đó vứt đi tinh cầu từng chiếc từng chiếc chiến hạm trôi nổi không trùng mỗi một chiếc chiến hạm trong lại có thể đều có mấy cái tu luyện giả mà lúc này bọn họ thuần một sắc đều ở đây tu luyện đây là liên minh những người này chính là bị Giang Hà cứu vớt những thứ kia hòa trùng ngắn thời gian một tháng thực lực bọn hắn lần nữa kéo lên một cái bậc thang có cá biệt mấy cái nguyên bản cao cấp hòa trung thậm chí đã bước vào cao cấp tu luyện giả hàng ngũ loại tốc độ này đủ để cho Lam Quang Tinh hệ sở hữu tu luyện giả xấu hổ. Bọn họ căn bản không có bình cảnh cái này vừa nói. Bọn họ tốc độ tu luyện xa xa siêu việt người khác. Đây là hỏa trùng, đây là giang hà trong lòng cái gọi là vai chính. Chỉ là dưới tình huống bình thường, không có người sẽ cho loại này mang vai chính quang hoàn người quá dài thời gian tu luyện. Tất nhiên sẽ tại trong thời gian ngắn tiêu diệt bọn họ, chấm dứt hậu hoạn. Dưới tình huống bình thường, liên minh thế lực sẽ không quá lâu đã bị tiêu diệt. Thế nhưng hiện tại, cái Lam Quang Tinh hệ ánh mắt đều ở đây siêu cấp hỏa trùng bên trên. Bọn họ tạm thời an toàn. Bọn họ thu được quý giá nhất thời gian tu luyện. Chư vị. Minh chủ tán phát tin tức, cho chúng ta tranh thủ thời gian, đừng cho hắn thất vọng. Chúng ta nhất định sẽ biến được càng mạnh. Một tiếng trần bồn thanh em vang vọng tính không, là vô số tiếng đáp. Sau đó, bọn họ lần nữa rơi vào trong tu luyện, không có giải trí, không có tiêu khiển, chỉ có không ngừng nỗ lực cùng phấn đấu. Hát tất trên chiến hạm, Giang Hà nguyên bản nhìn xa xa các đại thế lực vì siêu cấp hỏa trùng chém giết, những thứ kia vô cùng cường đại thâm niên người nỡ rộ lực lượng cách trên trăm km xa xa nhìn qua, giống như là vô số đặc sắc pháo hoa tại trong tinh không nỡ rộ, như vậy duy mỹ đây là cường đại thâm niên người lực lượng a giang hà không có ý định đúng tay nguyên bản đục nước béo có nghĩ cách theo từng cái một cường giả xuất hiện cuối cùng tiêu thất loại này quy mô chiến đấu hắn nhìn thì tốt rồi không hổ là cường giả a tiêu thập nhất sợ hai than hắn thấy một cái 20 mươi cấp thâm niên người bị một vị cường đại hơn thâm niên người miễu sát tại siêu cấp hỏa chúng trước mặt ai cũng không phải là tuyệt đối an toàn đúng vậy giang hà cũng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn sói nhiều thì thiếu kết quả đã không cần suy nghĩ giống toàn bộ lan quang tinh hệ thâm niên người đều chạy tới nơi này vô số người sẽ chết ở chỗ này đi thôi xem ra không có cơ hội giang hà lắc đầu hiện tại siêu cấp hòa chủng ai chạm ai chết tính là bắt được cũng không nhất định có cơ hội có khả năng đi ra ở đây ừ tiêu thập nhất gật đầu bọn họ đang chuẩn bị ly khai nhưng mà ở nơi này cái trong nháy mắt một đạo hồng quang rơi vào chiến trường trung tâm khủng bố quang huy hướng về xung quanh cuộn sạch vơi anh phương viên và dặm toàn bộ bị bao quát trong đó thậm chí bao quát một mực đánh xì dầu giang hà khe nằm cái này cái quỷ gì giang hà tâm thần vừa nhảy vội vội vàng vàng phòng ngự nhưng mà kêu hồng quang từ trên người hết lên dự hồ đối với hắn cũng không có tạo thành tổn thương gì, khuyết tán đến cực hạn thời điểm, lần nữa thu nạp. Giang Hà chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe ra, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, bất ngờ đã đến tiểu tinh hệ bên trong. Siêu cấp hỏa chủng tranh đoạt bắt đầu. Ba ngày sau khi ngoại tinh hệ khả năng nhúng tay, cho nên ta cho các ngươi cung cấp một cái chiến trường, thế nhưng các ngươi chỉ có 3 ngày, ba ngày sau khi cuối cùng được đến siêu cấp hỏa chủng người, sẽ đạt được đại nhân che chở. Nỗ lực phá hủy siêu cấp hỏa chủ người, chết. Nỗ lực rời đi nơi này người, chết. Lạnh lùng thanh âm vang vọng vật tiêu, mọi người rốt cuộc biết kia hồng quang đến cùng là vật gì? Lĩnh vực. Trong truyền thuyết, độc thuộc với thiên thể chiến sĩ lĩnh vực, là vệ tinh chiến sĩ. Bọn họ nhung tay. Như vậy cũng tốt, ngăn chặn ngoại tinh hệ ngư ông đắc lợi nghĩ cách. Lên đi. Vô số người lần nữa chào hướng siêu cấp hỏa chủng chỗ tại phương hướng, vô luận có thế nào thực lực. Siêu cấp hỏa chủng tranh đoạt chiến, chính thức bắt đầu. Tê Dại, ta liền nhìn cái náo nhiệt về phân sao? Giang Hạ trầm mắng một câu. Trong chốc nhóm này, hắn có khả năng cảm giác được vô số hủy thiên diệt địa khí tức từ quanh thân hiện lên. Ở đây thâm những người, mỗi một cái cũng có thể giết hắn. Ở bên ngoài nhìn lên thời gian, chỉ là cảm giác được náo nhiệt, thế nhưng đang ở trong đó, Giang Hà lại có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi một đạo hiện lên phá hoa, khả năng cũng sẽ phải bản thân vậy. Ta thật chỉ là đi ngang qua a." Đỗ nói, "Tiểu đồng bọn đám, có người biết gõ chữ thời điểm, trên màn ảnh máy vi tính chữ biến được có chút mơ hồ, từ nãy, bóng chồng, là chuyện gì xảy ra sao? Xem chiếu bóng cái gì không ảnh hưởng." Quy một chương 544, ta năm cứu vớt thế giới a. Chương 544, ta năm, cứu vớt thế giới a. Loa siêu cấp hóa trùng. Không. Đối Giang Hà mà nói, Bả mệnh mới là vấn đề lớn nhất. Ở đây không có chiến hạm, ở đây chỉ có tu luyện giả, tại một cái tinh hệ trong lúc đó chiến đấu, từ xa cự ly chiến đấu cơ hội xa xa lớn hơn gần gũi chiến đấu. Cho nên, Giang Hà bản thân năm cấp thâm niên người thực lực, khả năng còn muốn giảm xuống đến 4 cấp thâm niên người, mà như vậy thực lực, ở chỗ này là chân chính muốn chết. Ta liền nhìn cái náo nhiệt về phân sao. Giang Hà vô lực nhả nhễnh. "Tính." Giang Hà cười khổ, nếu đã đến cái này tinh hệ, còn là trốn chưa kìa, ngược lại, đối phương mục tiêu là siêu cấp hòa chủng bản thân chỉ cần tìm cái xa xa lệch khỏi quỹ đạo siêu cấp hỏa chủng chỗ trốn đứng lên chờ ba ngày sau khi bọn họ đoạt siêu cấp hỏa chủng sau khi ly khai là được rồi ừ có thể giang hà trong lòng có kế hoạch chỉ là ở đây đến cùng là địa phương nào giang hà còn không có phục hồi tinh thần lại liền thấy xa xa vô số đạo khủng bố khí tức hàn lâm cứ việc cách không biết rất xa thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được kia cổ kinh khủng tình huống gì giang hà sững sốt một chút tìm bản thân chờ chờ giang hà bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh tinh cầu này bỗng nhiên cảm giác viên tinh cầu này tựa hồ có điểm nhìn qua mắt giống như theo chân bọn họ đạt được bí mật đồ trong cái tinh cầu kia ta dựa vào giang hà một cái giật mình trong nháy mắt thanh tỉnh. đại gia ngươi hắn rốt cuộc hiểu rõ vệ tinh chiến sĩ sau đó một cái truyền tống, lại có thể đem hắn vứt xuống viên tinh cầu này phụ cận đi giang hà trong nháy mắt đã nghĩ ly khai nhưng mà đang ở một sát na này hắn cảm giác được một cổ lành lạnh sát cơ đã tập trung bản thân nhất thời tâm thần cả kinh bị theo dõi giang hà tâm thần cuồng loạn lúc này ly khai đã chậm vô luận giang hà có nguyện ý hay không tham dự lần này tranh đoạt khi hắn xuất hiện ở đây viên tinh cầu phụ cận thời điểm cũng đã bị ép tham dự vào lúc này đi chỉ có một con đường chết trốn không thoát giang hà sắc mặt có chút trắng bệnh. đáng chết giang hà cắn răng hắn không nghĩ tới bản thân vận khí lại có thể kém đến nỗi loại tình trạng này trốn trước lại nói với anh ánh sáng lưu truyền giang hà trực tiếp bước vào viên tinh cầu này bên trong đây là một viên tu tiên tinh cầu chỉ ít bọn họ thì cho là như vậy trong mắt bọn họ phi thăng bất ngờ chính là trở thành hỏa trùng con đường đây cũng là sở hữu che giấu sách lực trong dễ dàng nhất bị mọi người tiếp nhận mà phương thức lúc này siêu cấp hỏa trùng chính là một người trong đó muốn tu luyện người làm sao bây giờ giang hà khẩn trương tới cực điểm hắn rõ ràng những cường giả kia hàng lâm sau khi nhất định sẽ lấy lực lượng kinh khủng quét ngang toàn bộ tinh cầu vô luận hắn tránh ở chỗ nào đều biết bị phát hiện đến lúc đó thế nào chết cũng không biết ngao có tranh nhau ngư ông đất lợi buồn cười đến rồi bọn họ cấp bậc này tuyệt không sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này nhất là tại đây loại quyết định vận mệnh cuối cùng thời khắc bọn họ ngược lại sẽ càng thêm cẩn thận giang hà không đường có thể trốn làm sao bây giờ giang hà có chút đau đầu siêu cấp hòa trùng tu luyện thế giới phi thăng giang hà nhanh chóng hiện lên thế giới này tư liệu còn có siêu cấp hỏa chủng bản thân tư liệu chậm nhớ tới một cái tin tức cái kia siêu cấp hỏa chủng nhận chữ vật tựa hồ có thể chứa được người sống chờ chờ, nếu như vậy nói nhận chữ vật tính đặc thù hơn nữa bản thân hát động cường đại ẩn nấp năng lực giang hà tâm thần cuồng loạn. cứ làm như vậy rất nhanh giang hà lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở siêu cấp hỏa chủng bên cạnh hà tại còn là một cái thiếu niên bình thường trên thế giới này coi như là thiên phú kinh người thế nhưng đối giang hà loại này cấp bậc người tới nói quá yếu cái gọi là nhẫn chữ vật nhưng thật ra là đối phương tổ truyền cái gọi là thần khí mặt trong thậm chí còn có đối phương tổ tiên một kia linh hồn, thấy Giang Hà xuất hiện, đối phương trực tiếp đánh tới, Giang Hà phất tay một cái, đối phương trong nháy mắt hồn phi phách tán, lại còn có tùy thân lão ra Gia ra, Gia. Giang Hà nói thầm một câu, loại lãi ngộ này quả nhiên là vai chính quang hoàn a, quét, Giang Hà lặng yên không một tiếng động lẻn vào đối phương nhẫn chữ vật trong, ai, thiếu niên đang tu luyện trong thất tỉnh, hắn gọi Lâm Viêm, vốn là tu luyện giới tuyệt thế kỳ tài, làm sao 3 năm trước đạo cơ bị người phá hủy, trở thành thế nhân, bị vô số người cười nhạo, thậm chí bị vị hôn thê từ hôn, hôm nay ngoại ý muốn đạt được cái này thần kỳ nhẫn đạo cơ khôi phục mỹ hảo tương lai đã hướng hắn gác. tựa hồ có động tính gì hắn nhạy cảm cảm giác được một kia ba động hiện lên lại có thể bị phát hiện giang hà kinh ngạc đi ra lâm viêm gầm lên giận dữ nghĩ không ra ngươi cảm quan như vậy nhạy cảm giang hà một tiếng thở dài ngươi là ai lâm viêm đống nhiên phát hiện đối phương ý thức lại là từ trong giới chỉ chuyển đến mà chờ hắn tâm thần lẹn vào nỗ lực thấy rõ ràng thời điểm lại cảm giác được chỗ đó khủng bố người này thực lực hơn mình xa ta nếu như dựa theo các ngươi nói pháp chắc là tiên nhân a giang hà tự rêu cười một tiếng Tiên. Lâm Viêm kiếp sợ. Hắn có thể cảm giác được đối phương không có nói dối, đây là hắn trực giác, cái này trực giác giúp đỡ hắn tránh thoát vô số lần tử vong. Húng chi, thực lực đối phương hoàn toàn không có cần thiết lựa gần mình. Tiên nhân lại có thể thật có thể hàng Lâm. Lâm Viêm kiếp sợ không thôi. Hàng Lâm, giang Hà cười nhạt, nếu là biết được chân tướng ngươi còn có thể gọi bọn hắn tiên nhân, ta mới phục ngươi. Nói như thế nào? Lâm Viêm cao mày, ta đã từng cùng với ngươi một dạng, khổ tu mấy trăm năm, rốt cuộc trở thành tiên nhân, nhưng mà, phi thăng thời khác, ta mới phát hiện thế giới này bí mật. Ta dùng không biết bao nhiêu năm mới trốn thoát giang hà thở dài siêu cấp hỏa trùng a người có ý tứ lâm viêm không hiểu cảm giác được hoảng hốt theo ta nhìn thế giới này a giang hà trong mắt tinh quang hiện lên với anh khủng bố tinh thần oanh tạc hắn gần nhất từng trải hình ảnh nhất nhất thoáng hiện kia từng cái một hỏa trùng từng cái một tu luyện giả sở hữu xuất hiện ở lâm viêm trong đầu hiện lên giải thích không có ý nghĩa quá lớn giang hà chỉ là hơi sửa đổi một chút cố sự bối cảnh sau đó đem gần nhất sự tình trực tiếp bày ra lâm viêm triệt để sợ ngây người làm sao có thể làm sao biết lâm viêm hầu như tan vỡ bọn họ toàn bộ thế giới lại có thể chỉ là một bồi dưỡng căn cứ loại này chân tướng quả thực khiến người ta tan vỡ vì sao Lâm Viêm tự lẩm bẩm Nhược nhục cường thực Giang Hà nhàn nhạt nói ta không phải là cứu thế chủ ta cũng cứu không được mọi người đấu giá hội kế hoạch ta cứu tất cả những người khác thế nhưng duy trì có ngươi ta bất lực thế nhưng ta vẫn như cũ muốn thử xem nếu như ngươi nguyện ý phối hợp nói Giang Hà chậm rãi nói Lâm Viêm trầm mặc hồi lâu mới từ tan vỡ trong phục hồi tinh thần lại thanh âm khàn khàn ta phải làm sao như ngươi vậy Giang Hà nhỏ giọng nói mà lúc này vô số đạo lưu quang hiện lên, ngạnh sinh sinh xuất hiện ở đây đỉnh núi bên trong. Vô ánh sáng hàng lâm, cả vùng chấn động to như vậy đỉnh núi cơ hồ bị san thành bình địa. Phương nào? Một vị đỉnh phong cường giả đứng ra, đang chuẩn bị quát lớn. Lan, một người vung tay, kia đỉnh phong cường giả trực tiếp bước hơi lên, mọi người trợn mắt hốc mồm, sợ hãi nhìn một màn này cũng không dám. Nữa tiến lên, thực lực như vậy, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân? Lâm Viêm, một vị 35 mươi cấp thâm niên người thản nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi có bằng lòng hay không làm đồ đệ của ta? Hừ, ngươi dựa vào cái gì? một vị khác 36 cấp thâm niên người cười nhạt muốn bái liền muốn bái người mạnh nhất không phải sao? mà phía sau hắn mười mấy tên thâm niên người cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lâm viêm vệ tinh chiến sĩ đã hạ lệnh không cho thương tổn siêu cấp hỏa trùng vậy không ai dám sang vậy nghĩ muốn hợp lý mang đi lâm viêm chỉ có phương thức này dù sao cũng không có ai nghĩ hủy diệt một cái sinh ra qua siêu cấp hỏa trùng bồi dưỡng tinh cầu thu đồ đệ trên viên tinh cầu này mọi người sợ ngây người Nguyên lai like. nhiều như vậy tiên nhân xuất hiện lại là vì thu lâm viêm làm đồ đệ cái này cái này cái này a lâm viêm vẻ mặt mờ mịt các vị tiền bối các ngươi là họ mấy người chia ra làm bạn thân thành lập một cái bí hiểm tiên nhân tục danh sau đó viện một cái tương đương cầu hết cố sự tiên giới suy diễn muôn đời chi tử hàng lâm nhân gian chúng ta muốn mang theo quay về tiền giới mà người kia chính là ngươi thật lâm viêm mừng rỡ đối với một cái phổ thông tu luyện giả tới nói đây chính là đại hỷ sự chỉ là trên mặt lộ ra dáng tươi cười thời điểm hắn nhưng trong lòng thì càng phát ra lạnh giá quả nhiên cùng cái kia giang hà theo như lời giống nhau như lúc bọn người kia lâm viêm trong lòng giang hà nói chuyện lần nữa hiện lên nhớ ký Bọn họ bước đầu tiên là đem ngươi mang rời viên tinh cầu này, sau đó bên ngoài tiền không sẽ quyết chiến ra có thể có được ngươi người thắng. Đối với bọn họ mà nói, ngươi chỉ là một vật phẩm. Kia vì sao không có trực tiếp mang đi? Lâm Viêm nghi hoặc, bởi vì bọn họ bản thân cũng lẫn nhau không tin. Hiện tại chúng ta duy nhất phần thắng chính là lợi dụng bọn họ nghi kỵ. Như ngươi vậy, nhớ kỹ đối phương quá mạnh mẽ, ta không dám lộ ra bất kỳ khí tức gì, cho nên đến lúc đó chỉ có thể dựa vào ngươi, Lâm Viêm thế giới này chỉ có thể dựa vào ngươi. Quy một chương năm không hổ là đại thiên a chương năm không hổ là đại tiên a các ngươi thật là người tiên nhân lâm viêm có chút kinh ngạc nhìn bọn họ đương nhiên những người đó đứng ra thực lực kinh khủng giật tán lệnh xung quanh mọi người run cái này thật là viễn siêu thế giới này lực lượng đủ để cùng tiên nhân sánh ngang các ngươi muốn là tiên nhân nói mới có thể khiến ta đến đại thừa kỳ a lâm viêm bỗng nhiên nói đại thừa kỳ cái này tu tiên thế giới cự ly phi thăng gần nhất một cái cảnh giới nghe đồn sau khi độ kiếp, đạt được đại thừa là được phi thăng tiên giới vậy dĩ nhiên tốt lắm ai bảo ta đến rồi đại thừa kỳ ta hãy cùng người nào đi. Lâm Viêm trước mắt sáng choang. bộ dáng này cực kỳ giống một cái tiểu gia tử tu tiên giả, rồi lại không gì sánh được chân thật. rất nhiều người dục dịch. ta tới. một người đứng ra, người trung quanh trong nháy mắt vắng vẻ. là hắn. mọi người kinh hãi. lôi đế, 38 cấp thâm niên người, cũng là lần này thâm niên người trong người mạnh nhất. mấy cái thực lực gần với lôi đế thâm niên người lẫn nhau, không có ngăn cản hắn, mang siêu cấp hỏa chủng ly khai tình cầu tuy rằng có thể có rất lớn ưu thế, thế nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, ba ngày thời gian. ha ha. tặng cho hắn thì như thế nào? mấy người vì hắn nhường ra vị trí, bản tọa gọi lôi đế chính là sở hữu tiên nhân trong người mạnh nhất. lôi đế ngạo nghe nói, đưa tay, một đoàn vụ mông mông màu tím nhạt tinh vân đồng bể xuất hiện, đây là nghe đồn trong thiên địa sáng thế sinh ra hồng mông ngần khí, là bản tọa tại nào đó hành tinh, tại nào đó trong di tích phát hiện, ẩn chứa năng lượng kinh người, hẳn là đủ để cho ngươi đạt được đại thừa kỳ. quét, kia một đoàn năng lượng đồng bể rơi xuống lâm viêm trước mặt, hồng mông ngần khí, lâm viêm lợn nụ cười, đi em gái ngươi hồng mông khí nếu như nói nguyên bản hắn đối giang hà theo như lời nói chỉ có 8 phần tin tưởng nói chờ lôi đế trong lúc vô ý cái kia hàng tinh thốt ra thời điểm hắn chỉ biết giang hà nói là sự thực đạt được đại thừa kỳ thời khắc chính là hắn bị mang đi thời điểm một khi đến rồi kia trong tinh không hắn chỉ có một con đường chết Về phần cái này hồng mông ngật khí tuy rằng hắn không biết thế nhưng theo cái kia giang hà theo như lời đây cũng là tinh hệ trong cái nào đó tinh cầu trong tìm được thần kỳ năng lượng thể mà thôi bởi vì vũ trụ của sẽ sinh ra rất nhiều năng lượng vũ trụ dọc theo ra ngoài kỳ lạ năng lượng mà những này kỳ lạ năng lượng ngưng kết thời điểm liền tạo thành năng lượng thể cứ việc chúng nó có khác biệt tên dùng như thế nào lâm viêm có chút ngạc nhiên hỏi trực tiếp hấp thu là được lôi đế nhàn nhạt nói tốt lâm viêm kích động cầm cái này một đoàn luận khí hấp thu ông cái này một đoàn luận khí trong phút chốc tràn vào lâm viêm trong cơ thể khủng bố năng lượng trong nháy mắt tăng gọn đột phá bắt đầu lôi đế đám người nhàn nhạt nhìn chính là một cái đại thừa kỳ chẳng qua là chân chính tu luyện nhập môn mà nói Hắn cái này năng lượng thể là ở hàng tinh ở chỗ sâu trong đắm móc đối với mình đều có chỗ tốt cực lớn cho cái này lâm viêm đột phá chẳng qua là phân phút sự tình về phần cái này sau khi nha ánh mắt của hắn vô ý thức ở sau người trên người mấy người đã qua hắn đã hạ quyết tâm một khi mang theo Lâm Viêm ly khai Tinh Cầu nhất định cấp tốc trốn đi ba ngày thời gian chỉ cần hắn sống quá ba ngày nay. siêu cấp hòa trùng chính là hắn nghĩ tới đây hắn bất động thanh sắc chú ý phía sau mấy người tùy thời chuẩn bị ứng biến mà lúc này không ai biết được Lâm Viêm trong tay kia không người chú ý nhẫn bên trong Giang Hà ngồi xếp bằng xung quanh nhàn nhạt hắt động khí tức lưu chuyển. Lâm Viêm nhẫn chữ vật đã bị triệt để ngăn che bất kỳ một tia năng lượng ba động đều không biết chuyển đi bởi vì Giang Hà không dám bên ngoài cũng không biết thế nào giang hà cười khổ Địch nhân thực lực quá mạnh mẽ một đống hai mươi ba cấp khủng bố ra hỏa hắn nếu như cho lâm viêm truyền âm nhất định sẽ bị phát hiện cho nên hắn chỉ có thể an tĩnh ở chỗ này chờ lâm viêm cố lên a giang hà âm thầm nói đông nhiên toàn bộ nhẫn bên trong không gian rung động Kia lối vào kia đụng vào lâm viêm ra địa phương biển một dạng năng lượng đống nhiên hiện lên to như vậy nhận không gian thiếu chút nữa bị trực tiếp lấp đầy nguyên bản ở bên trong ẩn ngấp khí tức giang hà thiếu chút nữa bị cái này cổ nước cuộn trào năng lượng bao phủ đây là giang hà tâm thần hơi dung tới lâm viêm thành công giang hà mừng rỡ nâng cao kế hoạch bắt đầu với anh giang hà toàn lực vận chuyển hát động điên cuồng hấp thu khủng bố năng lượng tràn vào giang hà trong cơ thể giang hà thực lực không ngừng tăng lên các loại sở hữu năng lượng hao hết thời điểm giang hà lại có thể ngạnh sinh sinh bước vào 6 cấp thâm niên người hàng ngũ thực lực nâng cao một cấp mà lúc này ngoại bộ ngươi xác định ngươi cho năng lượng thể không thành vấn đề một vị khác thâm niên người nhìn lôi đế cười nhạt không biết xuất ra cái gì rác rưởi lừa gạt người ta à hừ lôi đế cười lạnh một tiếng năng lượng đó thể vốn là ta đột phá sử dụng Tuy rằng cho Lâm Viêm có chút lãng phí, thế nhưng chỉ cần một phần trăm năng lượng cũng đủ để cho hắn đột phá đến đại thừa kỳ. mà đúng lúc này Lâm Viêm hấp thu xong thành, quét ánh sáng tu liễm, Lâm Viêm đầy mặt hồng quang, đại tiên bảo vật quả nhiên lợi hại, ta đã tăng lên một cái tiểu cảnh giới, ước chừng tiết kiệm một năm thời gian tu luyện. lôi đế mặt nhất thời một hắc, phía sau hắn cái khác thâm niên người thiếu chút nữa không tại chỗ bật cười. một năm, ha ha ha, cười chết, cái này tu tiên thế giới ít nhất phải tu luyện trăm năm mới có cơ hội ổn định đại thừa kỳ nói cách khác, lôi đế một cái năng lượng thể mới để cho đối phương tăng một phần trăm năng lượng, thật là thảm thương, đáng chết. lôi đế ánh mắt trừng lớn, chuyện gì xảy ra? ha ha, vừa mới chỉ là vì khảo nghiệm ngươi tình huống thân thể. lôi đế giả vờ lạnh lùng nói, sau đó lại móc ra một đoàn nhạt bạch sắc năng lượng thể, trên mặt thậm chí lộ ra có chút nhức nhối thần sắc, vật ấy chính là tiên giới tinh hoa ngưng tụ nghìn năm ánh nắng mà thành, có không thể tưởng tượng nổi vi năng, nếu có thể hấp thu, đủ để cho ngươi thực lực đại tiến. tốt, lâm viêm rất kích động nói, quét, năng lượng thể thối phệ, hắn lần nữa hấp thu, nhưng mà. Đại tiên quả nhiên lợi hại, ta lại được đến một năm tu tiên tri lực, lại có thể không cần vững chắc cảnh giới, hấp thu sau khi chính là vững chắc nhất, không hổ là tiên giới tinh hoa. Lâm Viêm phân chấn, hắn những đồng bạn kia nhất là lúc đầu đã cười nhạo người khác, lúc này đều là vẻ mặt ước áo đấu kỵ hận, người này sao mà vinh hạnh, có thể được đến đại tiên vương xuống thương yêu, thật lợi hại. Đúng vậy, ta cũng nghĩ làm đại tiên đồ đệ, không biết đại tiên còn có thu hay không người. tùy tiện một hút thu là có thể nâng cao một năm tu vi, tiên giới đổ vật quả nhiên không giống bình thường. Mọi người sợ hãi than, mà lôi đế sắc mặt đã đen đáng sợ một năm, lại là một năm, ngươi đặc biệt sao đùa ta đây? Vật kia tính là chính hắn sử dụng, cũng có thể trong nháy mắt đạt được trước mặt cảnh giới đỉnh phong. ở nơi này tuổi mục Lâm Viêm trong tay, lại có thể thật chỉ có thể nâng cao một năm. đáng chết! Lôi Đế nhìn Lâm Viêm chờ mong ánh mắt, nhất thời không gì sánh được đau trứng. Đại tiên, Lâm Viêm nghiêm túc cẩn thận hỏi. a, không có việc gì. Lôi Đế âm thầm cắn răng, thế nhưng biểu hiện ra bất động thanh sắc, xem ra thân thể ngươi tố chất không sai. đã như vậy nói, vậy có thể nhanh chóng tăng lên. quét, Lôi Đế móc ra một cái kết tinh. đây là một vị cường đại thâm niên người trong lúc vô tình rơi vào nào đó đáng sợ hàng tinh bên trong bị đốt cháy sau khi kết tinh về sau trong lúc vô tình chạy ra đến rồi trong tay hắn thứ này lôi đế một mực giữ bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng cái này kết tinh bên trong ẩn chứa năng lượng đủ để siêu việt hắn năm đó đẳng cấp cần năng lượng gấp mấy lần thế nhưng bởi vì bình cảnh tồn tại duyên cớ hắn nếu là trực tiếp thôn phệ, chỉ có thể đạt được năm đó cảnh giới đỉnh phong quá mức lãng phí cho nên một mực không có sử dụng nhưng mà tính lôi đế đem kết tinh giao cho lâm viêm vật ấy đủ để cho ngươi đột phá ta đại tiên lâm viêm trên mặt tràn ngập hồng quang năng lượng bao bọc kết tinh hấp thu bắt đầu khủng bố năng lượng bắt đầu tăng vọt kia dâng trào năng lượng trong nháy mắt đem lâm viêm báo phủ tính là còn lại mấy cái thâm niên người đều cảm giác được không gì sánh được kinh ngạc cái này năng lượng xem ra lôi đế hạ vốn gốc quả nhiên vì tranh thủ ưu thế lớn nhất sao. mấy vị thâm niên người thần sắc trang nghiêm bọn họ biết được chờ lâm viêm hấp thu song tất đột phá đại thừa kỳ trong nháy mắt phi thăng tái hiện lôi đế sẽ trực tiếp mang theo lâm viêm ly khai một trận chiến này rất nhanh thì sẽ bắt đầu sở hữu người thần sắc nghiêm nghị âm thầm đã ấp chiêu số mà lúc này lâm viêm xung quanh năng lượng dần dần tiêu tán Làm Thâm niên người đám lần nữa nhìn về phía hắn thời điểm, lại toàn thể giải ra, cái này cái này cái này. Đây coi là tình huống gì? Trong mắt bọn họ, kia vốn nên đột phá lâm viêm, lại còn là nguyên lai cảnh giới. Làm sao có thể? Lôi Đế ánh mắt trừng lớn, hầu như tan vỡ. Thật lợi hại. Lâm Viêm trong mắt tràn ngập cảm kích cùng sùng bái, đại tiên không hổ là đại tiên, cái này năng lượng quả nhiên khiến ta tu vi tăng nhiều, lại có thể trong nháy mắt liền tăng 2 năm tu vi. 2 năm? 2 năm? Lôi Đế vẻ mặt ngộp bức, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra. Hắn coi như chân bảo năng lượng cái tinh lại có thể chỉ có thể cho cái này yếu gà một dạng tu là giả cung cấp 2 năm tu vi ngươi đặc biệt sao đùa ta đây quy một chương 546, trăm điên cuồng nâng cao chương 546, trăm điên cuồng nâng cao lôi đế sợ ngây người những thứ kia thâm niên người cũng sợ ngây người chỉ là rất nhanh thì có người phản ứng kịp hắc lôi đế người kia không biết dùng một cái mau dùng xong kết tinh lửa dối thiếu niên này a ta đã nói rồi người này thế nào bỏ được dùng kết tinh quá hẹp hỏi. mọi người cười nhạt không ớt lôi đế nghe vậy hầu như thổ huyết tên dại đây chính là mới kết tinh a lão lôi không được nói để ta tới a một vị khác thực lực khủng bố thâm niên người thản nhiên đi ra đạp liên hoa bộ sắc mặt tái nhựt non mang theo lớp một cái làm người ta kinh diễm má đỏ lắc một cái lắc một cái đi tới lâm viêm trước người tiểu tử ta gọi vân kiệt không bằng ta tới khi ngươi sư phụ a hắn khoan thai nói lâm viêm nhất thời nuốt một chút nước bọn nghiêm túc cẩn thận hỏi đại tiên ngài là nam đáng ghét vi sư đương nhiên là nam vân kiệt liếp một cái mọi người chung quanh nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh khe nằm lại còn có như thế cá tính tươi sáng đại tiên thật là nặc thứ này vân kiệt từ trong lòng móc ra một vật trường điệu hình viên trụ đầu hơi lớn tiên giới cũng sẽ không quá bằng đây là ta đã từng chém giết một yêu vật thu hoạch được một sừng cái này xác định là một sừng không phải là những bộ vị khác lâm viêm nhìn có chút trong lòng rúng sợ đương nhiên vân kiệt không gì sánh được xác định Tốt. lâm viêm nghiêm túc cẩn thận đưa qua bắt đầu hấp thu rất nhanh năng lượng bắt đầu khởi động lâm viêm thanh tỉnh đại tiên ta lại tăng thêm một năm tu vi lâm viêm ánh mắt lửa nóng a vân kiệt có chút một bức một năm bên cạnh lôi đế cười mà không nói hắn là phát hiện cái này thân thể thiếu niên có chút đặc thù không hổ là siêu cấp hòa trùng tuy rằng trên lý thuyết có thể đạt được tiên thể chiến sĩ cấp bậc thế nhưng cái này tiền đề chắc cứ chỉ sợ cũng tính khiến hắn đạt được bình thường tu luyện cấp bậc đều cần thật lâu coi như mình đạt được hắn lôi đế cao mày. hắn chợt phát hiện một việc coi như mình đạt được siêu cấp hòa trùng cũng không nhất định có tài nguyên bồi dưỡng lên nếu như dựa theo lúc này hắn loại này hấp thu quy mô nói như vậy không thể được lôi đế rơi vào trầm tư siêu cấp hòa trùng tại chân quý nếu như vô pháp dự trữ đầy năng lượng cung cấp ngươi đột phá kia đều là phế vật lúc này cái này lâm viêm năng lượng quá mức rất thưa thớt, không bằng lôi đế nhìn phía sau mấy chục cái thâm niên người bỗng nhiên nở đủ cười nếu bọn họ nhất định phải chết vì sao không cống hiến nhất định giá trị đây nếu như mọi người cung cấp đầy đủ năng lượng khiến hắn đột phá sau cùng tranh cãi nữa là nói lôi đế trong lòng có chủ ý mà lúc này vân kiệt không cam lòng lại móc ra một cái bà bối kết quả lâm viêm tu luyện sau khi lại có thể lại chỉ là nâng cao một năm tu vi điều này làm cho bọn họ đều trận tròn mắt mấy cái thâm niên người đều không đốc liếc nhau rất nhanh hiểu cái gì lôi đế vân kiệt sở hữu 20 cấp trở lên thâm niên người ánh mắt đảo qua đều hiểu nếu như bọn họ một người cung cấp nuôi dưỡng siêu cấp hòa chủng, căn bản vô pháp cung cấp nuôi dưỡng lên loại tình huống này hù dọa chỉ có mọi người cộng đồng bồi dưỡng khiến hắn đột phá đến rồi đại thừa cảnh giới bọn họ mới hạ thủ được cấp đoạn bằng không nói tính là đạt được siêu cấp hòa trùng cũng sẽ không có bất kỳ nâng cao ngược lại sẽ bởi vì siêu cấp hòa chủng tồn tại nghiền ép bọn họ sở hữu năng lượng cho mình cản trở rất nhiều thâm niên người thậm chí đã quyết định nếu như lâm viêm vô pháp đột phá đến đại thừa kỳ trở thành chân chính có thể cung cấp tuần hoàn sử dụng hỏa trùng vậy căn bản ngay cả bị cướp đoạt tư cách cũng không có một cái ngay cả vũ trụ tu luyện giả tiêu chuẩn thấp nhất đều không hơn được nữa hỏa trùng có ích lợi gì bọn họ tính là hấp thu cũng sẽ không có bất kỳ tăng trưởng nhất định phải khiến hắn đột phá đại thừa kỳ mọi người liên nhau rất nhanh có quyết sách tất cả mọi người không đốc. chỉ là cái này đều là bọn họ lần thứ nhất tiếp xúc siêu cấp hỏa trùng cũng không lý giải siêu cấp hỏa trùng chân chính đặc tính nếu để cho nguyệt ảnh thế lực tiêu mấy cái chuyên môn quan tâm siêu cấp hỏa trùng người biết nhất định sẽ khinh thường bọn họ chân chính siêu cấp hòa chủng một cái kết tinh đủ để đưa đến cao cấp tu luyện giả đỉnh phong a đáng tiếc bọn họ cũng không biết ta tới a có một vị thâm niên người đứng dậy xuất ra một vật vật ấy lâm viêm nghe chưa từng nghe trực tiếp hấp thu tu vi tăng một năm vị tia thâm niên người rất nhanh lục tục cũng có người khác đứng dậy mà kết quả cuối cùng toàn bộ đều là tu vi tăng một năm lâm viêm thực lực đã ở không ngừng tăng lên mỗi một lần nâng cao đều rất nhỏ chỉ là dù cho nâng cao nhỏ nữa cũng nhịn không được ở đây đại tiên nhiều a dù cho thực lực của hắn yếu hơn nữa Dù cho hắn hấp thu tại thông thả, cũng nhìn không được đại tiền đám khủng bố năng lượng cung cấp, tất cả mọi người rất thẳng thắn lấy ra bản thân năng lượng. Vì cuối cùng kết đoạn, thiên thể chiến sĩ, đây là cá chép nhảy lòng môn kia vừa nhảy. Vì cơ hội này, cho dù là bông Tha toàn bộ bọn họ đều không quan tâm. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bọn họ cái gọi là trở thành thiên thể chiến sĩ, cùng tu tiên trên thế giới thành tiên, có cái gì khác nhau chớ? Vì đều là kia trong nháy mắt lột xác, 80 năm tu vi, 90 năm tu vi. Lâm Viêm đang từng bước tiếp cận đại thừa kỳ. Sở hữu thâm niên người trong ánh mắt cũng tràn ngập chờ mong, chỉ là căn bản không có người nghĩ đến, tại Lâm Viêm kia nhẫn, một bóng người đang ở điền cuồng hấp thu năng lượng, 6 cấp, 7 cấp, 10 cấp. Giang Hà tiến nhập điền cuồng nâng cao bên trong, chưa từng có một khắc kia, hắn cảm giác được như vậy vui sướng. Giang Hà thực lực rất yếu, tại toàn bộ Lam Quang tinh hệ đều là nhỏ bé một cái, huống chi, toàn bộ thần vũ văn minh, thậm chí là toàn bộ vũ trụ. Hắn thầm nghĩ cứu tiểu La Lệ sao? Hiển nhiên không phải là. Còn có một người, cái kia vì bọn họ, vì địa cầu mọi người đứng ra ngu ngốc. Giang Hà càng nghĩ cứu nàng. Bạch Dạ, chỉ là đuổi giết Bạch Dạ người đến cùng rất mạnh giang hà không rõ ràng lắm hắn chỉ biết là những người đó thậm chí xa tại cái gọi là hành tinh chiến sĩ hành tinh chiến sĩ bên trên những người đó căn bản là người bình thường khó có thể ngưỡng vọng tồn tại giang hà phải giúp giúp nàng quá khó khăn thậm chí giang hà tiềm thức mỗi lần nhớ tới chuyện này chỉ có tuyệt vọng hắn căn bản không cảm tưởng thế nhưng hiện tại theo tác động năng lực dần dần xuất hiện giang hà chọn phát hiện bản thân viễn siêu người khác ưu thế đệ nhất hấp động căn bản không có bình cảnh nghe đồn trong thiên thể chiến sĩ bình cảnh chính là nó bản thể tuy rằng giang hà cái này chỉ là nhân tạo hấp động rất có thể sẽ đánh tới giảm giá Thế nhưng tự hồ, Giang Hà tại thiên thể chiến sĩ dưới, tại thâm niên người giai đoạn, là không có bất kỳ bình cảnh. Cái này thiên thể chiến sĩ có một đặc tụ, Giang Hà khả năng đã hưởng thụ. Hắn bình cảnh, hắn chính mình cũng không biết ở nơi nào. Cho nên, hắn có thể lấy không ngừng đột phá, không có bất kỳ hạn chế. Có thể, tương lai có một ngày như vậy, bản thân biết trở thành thiên thể chiến sĩ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng đến rồi Bạch Dạ bên cạnh. Lần thứ nhất, Giang Hà hiện lên vô hạn chờ mong. Người, sợ nhất chính là không có hy vọng. Mà bây giờ, Giang Hà trong lòng, viên kia gọi hy vọng hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Về phần thứ nhị, giang hà có thể cảm giác được rõ ràng hát động bảy tầng năng lực nữa dung hợp mỗi một lần nâng cao đều biết càng thêm đến gần điểm này từ hắn dung hợp miểu sát chiêu số có thể nhìn ra được nguyên bản 5 giây thời gian không ngừng thu nhỏ lại hôm nay thậm chí đã đến không một giây tình trạng hầu như sắp tới thuần phát mà thời gian này còn tại không ngừng giảm thiểu giảm thiểu đến hầu như có thể không đáng kể tình trạng mà giang hà rõ ràng làm hát động bảy tầng năng lực triệt để dung hợp thời điểm hắn lực lượng có lẽ sẽ lần nữa lô xác sản sinh nào đó kỳ diệu biến hóa cứ việc không biết phải bao lâu sẽ có một ngày như vậy giang hà trong lòng tràn ngập chờ mong 10 cấp thâm niên người, 15 cấp thâm niên người, 20 cấp thâm niên người, Giang Hà thực lực còn tại điên cùng nâng cao. Cảm tạ lần này siêu cấp hỏa chủng cạnh tranh, cảm tạ lôi đế, vân tuyệt những này thâm niên người mấy chục năm thậm chí càng lâu trong thời gian tồn hạ năng lượng thể cùng năng lượng kết tinh, đem Giang Hà đưa đến một cái chính hắn cũng không dám nghĩ cảnh giới. Vô hình, trong cơ thể lực lượng không ngừng lột xác, Giang Hà có thể cảm giác được rõ ràng của lực lượng kia biến hóa. Mỗi một cấp, mỗi một lần lột xác, thâm niên người càng về sau là càng mạnh. Cứ việc nhìn chỉ là đơn thuần một cấp khác nhau, mỗi một lần nâng cao cũng chỉ là tăng một lần một cấp thâm niên người năng lượng, thế nhưng càng nhiều biến hóa ở chỗ cái khác. Thâm niên người nâng cao, không riêng gì năng lượng số lượng, còn có chất lượng. Mỗi một lần nâng cao, trong cơ thể năng lượng sẽ yếu ớt nâng cao một cái lượng cấp. Thì như, nguyên bản 19 cấp, trong cơ thể năng lượng số lượng cấp bậc 19, chất lượng cấp bậc 19. Thế nhưng một khi đột phá 20 cấp, trong cơ thể năng lượng, số lượng cấp bậc nâng cao một đến rồi 20, cái này nâng cao rất yếu ớt, thế nhưng chất lượng cấp bậc nâng cao. Dù cho một cái cấp bậc, cũng là toàn diện nâng cao ý vị này 20 cấp thâm niên người trong cơ thể sở hữu năng lượng, nếu so với 19 cấp thâm niên người năng lượng cao hơn một cái cấp bậc, căn bản không khả năng đánh thắng được. Cái này chính là thâm niên người thực lực khác nhau, mà khiến Giang Hà ngoại ý muốn là mỗi một lần nâng cao cần năng lượng là một dạng. đương nhiên, nói như vậy cũng không đúng, bởi vì mỗi lần đột phá, bởi vì theo đột phá số lần không ngừng tăng, đột phá trước mặt cấp bậc bình cảnh cũng liền càng ngày càng gian nan. đáng tiếc, điểm này Giang Hà bạn học không cảm giác được, bởi vì hắn căn bản không có bình cảnh. Với anh, trong cơ thể lực lượng lần nữa lô sát ba mươi cấp giang hạ lực lượng tăng lên tới một cái trình độ kinh người đợt s nhân sinh thập đại ảo giác một trong ta nhớ được bản thân điểm tuyên bố Quy một chương 547, đột phá đại thừa kỳ chương 547, đột phá đại thừa kỳ đỉnh núi lâm viêm trên mặt tràn ngập thần sắc kích động thật lợi hại ta lại có thể đến rồi độ kiếp kỳ bình cảnh cự ly đại thừa kỳ chỉ có cách một con đường đại tiên không hổ là đại tiên ha ha còn đối với mặt sở hữu đại tiên sắc mặt đều là xanh lá người này là tình huống gì Trời biết hắn vừa mới hấp thu nhiều ít năng lượng, lại có thể mới khó khăn lắm đến rồi độ kiếp kỳ đỉnh phong, đây thật là siêu cấp hỏa chủng sao? Không có vấn đề gì à, có người hoài nghi, thế nhưng, trừ siêu cấp hỏa chủng, ai còn có thể không có bình cảnh vô hạn hấp thu năng lượng. Trong đám người, một cái thâm niên người ánh mắt yếu ớt, tựa hầu nghĩ tới điều gì, lạnh leo ánh sáng tại Lâm Viêm trên người lảo qua, không, có bất kỳ phát hiện nào, mang theo một tia nghi hoặc, lại ẩn ấp. Hắn lặng lẽ lui ra phía sau một bước, bởi vì vốn là tại trong đám người, không có người phát hiện hắn dị thường. Mà lúc này, còn lại thâm niên người lẫn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải loại tình huống này còn không hạn chế khiến lâm viêm nâng cao thế nhưng không cho hắn nâng cao một cái không được hỏa trùng tiêu chuẩn lâm viêm thế nhưng nói là hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì húng chi siêu cấp hỏa trùng nhưng là phải hấp thu hạt năng lượng a ta hiểu được một cái thâm niên người bỗng nhiên mở miệng thanh âm tại sở hữu thâm niên người trong cơ thể tiếng vọng a mọi người vô ý thức nhìn sang các ngươi ngẫm lại hạt năng lượng ai có thể thừa nhận rồi ngươi ngươi ngươi vẫn là ngươi hắn ngay cả chỉ vài người đều là thâm niên người trong cừng giả thế nhưng bọn họ vẫn như cũ lắc đầu hạt năng lượng thế nhưng thiên thể chiến sĩ dành riêng bọn họ căn bản vô pháp thừa nhận thế nhưng hắn có thể lấy thâm niên người một ngón tay lâm viêm nhận xét đạo nguyên nhân rất đơn giản sở hữu tiến nhập trong cơ thể hắn năng lượng đều biết vô hạn yếu ớt yếu ớt không biết gấp bao nhiêu lần cho nên hắn mới có thể hấp thu hạt năng lượng bởi vì hạt năng lượng tiến nhập trong cơ thể hắn thời điểm đã bị vô hạn suy yếu thế nhưng đồng dạng nghĩ muốn khiến hắn nâng cao thực lực cần năng lượng cũng phi thường khổng lồ thì ra là thế mọi người tỉnh ngộ lôi đế các mấy cái thâm niên người cao mày bọn họ biết tư liệu cùng cái này thế nào hơi có xuất nhập tính ngược lại bọn họ cũng là chưa từng thấy qua siêu cấp hỏa trùng đừng lãng phí thời gian chư vị lôi đế cười nhạt vạn hạnh siêu cấp hỏa trùng xuất hiện ở chúng ta ở đây vạn hạnh nguyên ảnh nguyên buồn định thu siêu cấp hỏa trùng nói trước bại lộ vạn hạnh lúc này cự ly đấu giá hội cử hành còn có một đoạn thời gian những thứ kia chân chính cường giả còn không có thời gian có thể chạy tới mà bây giờ cái này phiến tiểu tinh hệ bị vệ tinh chiến sĩ phong tỏa cho chúng ta cơ hội này đại nhân cho chúng ta tranh thủ 3 ngày chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian ba ngày sau những thứ kia ngoại tinh hệ thâm nhân người một khi xác định ở đây siêu cấp hỏa chủng xuất hiện là thật chỉ biết toàn bộ chen trúc đến lam quang tinh hệ những thứ kia đáng sợ ra hỏa thậm chí có người nói đã có người đạt được kinh người một trăm cấp cái loại này còn giả các ngươi nghĩ muốn đối mặt không lôi đế thần xác hiện lên lạnh cho nên chúng ta thời gian cũng không nhiều mấy người chúng ta đã lấy ra sở hữu năng lượng kết tinh cùng năng lượng thể những thứ kia còn không có xuất thủ ta biết được các ngươi khẳng định có lưu tồn giao ra đây a cũng không phải là sao mọi người tâm thần khẽ nhúc ních vô ý thức nhìn về phía những thứ kia chẳng bao giờ xuất thủ thâm như người lúc này tất cả mọi người móc ra năng lượng thể khiến lâm viên đột phá dựa vào cái gì bọn họ ngồi thung ngư ông thủ lợi ta rút khỏi một người thở dài một tiếng lâm viêm cần năng lượng nhiều như vậy đã vượt quá ta tưởng tượng coi như là may mắn đạt được hắn ta cũng không cơ hội bồi dưỡng chớ nói chi là còn muốn dẫn hắn đi hấp thu hạt năng lượng dọc theo đường đi nguy cơ trùng trùng ta chỉ có thâm niên người mười lăm cấp ta đường còn muốn đi rất xa ta còn không nghĩ chết ở chỗ này hắn chủ động lui ra phía sau vài bước rất nhanh lại có mấy người rút khỏi không khí nhất thời có chút xấu hổ lôi đế bọn họ hầu như đào hết sở hữu năng lượng lâm viêm chưa từng bộc phá mà còn lại thâm niên người người ta đều chủ động bỏ qua ngươi còn có thể thế nào ép buộc đối phương xoay người bỏ chạy ngươi là tìm lại được phải không truy ta đây tới mua lôi đế hít sâu một hơi ta dự trữ năng lượng thể đều cho lâm viêm thế nhưng những vật khác vẫn có một ít dùng để cùng các ngươi thay đổi năng lượng thể ta cũng có một vị khác thâm niên người cũng tán thành hiện tại các ngươi muốn là sẽ không lấy ra nữa bọn họ đã có chút không kiên nhẫn những thứ kia đã rút khỏi người lẫn nhau nhộn nhịp giao ra năng lượng tinh thể rất tốt lôi đế rất hài lòng nếu siêu cấp hỏa trùng sẽ áp dụng năng lượng không bằng cùng nhau toàn bộ ném xuống Hắn lại có thể đem sở hữu năng lượng thể cùng nhau cho Lâm Viêm, Lâm Á vừa bắt được tay trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát, tất cả lực lượng phút chốc lơ rộ, lại có thể sinh sôi đem Lâm Viêm đẩy tới đại thừa kỳ. Không tốt. Lâm Viêm trong lòng không ổn, hắn đã tận khả năng áp chế không hấp thu, Giang Hà cũng tận khả năng hấp thu toàn bộ năng lượng. Thế nhưng, những năng lượng kia tinh thể quá mức cường đại, liền lưu lại như thế một phần ngàn. Tại nhiều lần như vậy sau khi, rốt cuộc lỗ xác đem Lâm Viêm đưa vào đại thừa kỳ, mà liền cái này trong nháy mắt biến cố tăng thêm. Anh. ánh sáng lưu chuyển, thưa không nhìn át mọi người chớp mắt tiêu thất trên ngọn núi chỉ có kia tàn phá kim quang thật lâu không có giật tán thiên nụt thật là lừa tiên ta huyễn ảnh tông cũng xuất hiện một cái tiên nhân ha ha lâm viêm thành tiên ta đã sớm nhìn tiểu tử rất có thiên phú lúc đầu thế nhưng bản tọa đưa hắn thu nhập tông môn huyễn ảnh tông mọi người từng cái một tự mình nói quát những thứ kêu biết được chân tướng đệ tử chỉ là cười nhạt lâm viêm ba năm nay rõ ràng hơn người không người quỷ không ra quỷ được chứ trong hư không lâm viêm hoảng sợ nhìn trước mắt quan cảnh trong chấp nhóm này hắn lại có thể bị chuyển rời đến trong tinh không cái này lâm viêm kinh ngạc đến ngây người ngưng một bó quang ảnh đem lâm viêm bảo vệ lôi đế cầm lấy lâm viêm bỏ chạy đập phá hư không hắn đồng ý dùng nhiều tiền mua năng lượng kết tinh tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng hắn biết được đây là hắn duy nhất cơ hội lôi đế chạy đi đâu phía sau vô số người đuổi giết mà đến hừ lôi đế cười lạnh một tiếng trong tay bắn ra một vật vỡ Và anh. Khủng bố không gian mảnh nhỏ bắn ra bốn phía xung quanh sở hữu không gian trong phút chốc bị phong tỏa nguyên bản chuẩn bị đuổi giết lôi đế người toàn bộ dừng lại lúc này nếu là tùy tiện tuấn gì rất có thể vĩnh viễn bị lạc tại không gian loạn lưu bên trong tốt một cái lôi đế một gã thâm niên người cười nhạt nguyên lai like sớm có chuẩn bị sao thảo nào hạ như vậy vốn gốc, chỉ là thật cho rằng chỉ có một mình ngươi nói trước làm chuẩn bị quét hắn trong đôi mắt tinh quang loại ra con ngươi trước mắt biến thành mẫu máu trước mắt phút chốc biến hóa lôi đế ly khai vết tích tại trước mắt biến được rõ ràng như thế cứ việc không gian phong tỏa khiến lôi đế đã chạy thoát không biết rất xa thế nhưng ba ngày ta biết tìm được ngươi hắn ánh mắt lạnh lùng mà đồng thời những người còn lại cũng là có bản thân lá bài tẩy quét quét rất nhanh tất cả mọi người tiêu thất siêu cấp hỏa chủ tranh đoạt chiến triệt để bạo phát về phần lâm viêm a hắn bị lừa gạt ra tinh cầu ở ngoài căn bản không có người quan tâm hắn cao khinh tinh hệ một ít thâm niên người nghe nói một ít tin tức tựa hồ Lam quang tinh hệ xuất hiện một cái siêu cấp hỏa chủng chỉ là bọn họ cũng không có quá mức tin tưởng thứ nhất vượt qua tinh hệ cũng không phải là chuyện dễ thứ hai siêu cấp hỏa chủng tin tức nhiều lắm vạn giả một thật một vạn cái tin tức giả trong chỉ có một thật còn có vô số tên lừa đảo lấy siêu cấp hỏa chủng làm mồi bày bấy dập chờ người mắc câu nhất là loại này nhảy qua tinh hệ tiếp tục tra xác nhận tin tức là thật sau khi lại đi từng tên một thâm niên người bắt đầu quan tâm bên này tin tức thứ nhất một hồi xác nhận tính là không gian chuyển đổi cũng muốn thật lâu thời gian dù sao nhảy qua tinh hệ giấy tờ không phải là dễ dàng như vậy xin tùy tiện xông vào chỉ biết bị cho rằng địch nhân trực tiếp chém giết không ai dám mạo hiểm như vậy lan quang tinh hệ hư không chấn động lôi đế vẻ mặt chật vật chạy ra trên người đã xuất hiện vô số vết thương ba ngày chỉnh lại ba ngày thời gian hắn tránh được vô số lần đổi giết rốt cuộc mau sống quá đi chỉ cần một cách giờ hắn liền có thể đạt được siêu cấp hoạt trùng sau đó đạt được lam quang đại nhân che chở đi thánh tinh chuẩn bị đột phá thiên thể chiến sĩ công việc một giờ hắn nhất định có thể chống đỡ ta có thể lôi đế tự lẩm bẩm chỉ là hắn không biết là kia tinh hệ trong bóng tối một đôi đôi mắt vẫn đang ngó chừng lôi đế thân ảnh từ đầu đến, đến giờ chẳng bao giờ dán đoạn qua chỉ là hắn chẳng bao giờ xuất thủ muốn xuất thủ sao hắn nhìn đồng hồ cuối cùng lắc đầu vẫn chưa tới thời điểm lần này siêu cấp hỏa chủng chi chiến hợp lại không chỉ có có thực lực còn có sức chịu đựng cùng vật khí không được một khắc cuối cùng vĩnh viễn không biết ai mới là sau cùng người thắng xa xa kia gần nhất một viên hàng tinh bị một viên khác tinh thần ngăn trở cái này tinh không đêm càng đen hơn Quy một chương 548, ai có thể cười đến cuối cùng chương 548, ai có thể cười đến cuối cùng tí tách thời gian đang nhẹ nhàng lôi đế miệng khô lưỡi khô nhìn thời gian trôi qua mỗi một giây hắn đều có thể cảm giác phải đi thật lâu độ giây như năm kia một cách giờ đã đến 10 phút cuối cùng có thể sống quá đi không lôi đế trong mắt nhiều một kia hy vọng nhưng mà đúng lúc này một cái thanh âm quen thuộc vang lên ai a thân ái chờ chờ người ta vất lôi đế sắc mặt đại biến người anh một bóng người đạp phá hư không mà đến bất ngờ chính là một vị khác thâm niên người vân kiệt người thế nào lôi đế không dám tin tưởng dọc theo đường đi hắn thoát khỏi vô số truy tung, dùng không biết nhiều ít thủ đoạn mới chính thức trốn tới mênh ngông tinh hệ lớn quá mức nếu quả thật trốn tùy tiện tìm cái tinh cầu gần dấu, căn bản không khả năng bị phát hiện thế nhưng không biết vì sao cái này vân kiệt tựa hồ mỗi lần đều có thể tìm được bản thân rất kỳ quái vân kiệt cười tủm tìm nhìn hắn bắt được siêu cấp hỏa chủng người ta sẽ nói cho người biết ta hừ lôi đế cười nhạt xoay người chạy cùng vân kiệt nếu quả thật đánh nhau kinh khủng kia năng lượng ba động sẽ đem tất cả tìm kiếm siêu cấp hỏa chủng người đều cho dẫn qua đây đây mới thực sự là phiền phức dọc theo con đường này những thứ kêu đổi theo người khác sẽ bị hắn dễ dàng đánh chết thế nhưng mỗi lần đều bị hấp dẫn qua đây vô số người truy chật vật chịu không nổi gấp gì vân kiệt yếu ớt cười một tiếng lại có thể ngạnh sinh sinh cắt đứt lôi đế thuấn gì? ta kiến nghị ngươi không muốn thuấn di vân kiệt thản nhiên cười một tiếng có ý tứ lôi đế trần một nói có một vị thâm nhiên người am hiểu nhất bắc không gian ba động ngươi mỗi lần thuấn gì, đều không thể gạt được hắn ngươi nếu như tiếp tục thuấn gì đi xuống sợ rằng còn có thể gặp phải lớn hơn nữa phiền phức. Vân Kiệt cười nói, Lôi Đế tâm thần nghiêm nghị, nghĩ đến trước khi bị đuổi giết từng trại, người tốt bụng như vậy, hắn có thể không tin nhân yêu này sẽ giúp mình. Đương nhiên, Vân Kiệt liếm liếm môi, dù sao, ngươi thế nhưng người ta người. Chúng ta cùng nhau thành lập cái bình chướng, ngăn trở người ngoài phát giác, người thắng đạt được siêu cấp hỏa chủng, người thua nhà. Liên nhìn đối phương tâm tình như thế nào? Vân Kiệt có chút tối nhìn Lôi Đế. Lôi Đế ánh mắt híp một cái. Giúp mình giấu giếm ở người khác, xem ra là ăn chắc mình. Ha ha. Vậy thì tới đi trong hư không hai vị mạnh nhất thâm niên người thiết chí bình chướng hiện lên trong suốt quang ảnh xuất hiện che ở sở hữu năng lượng cùng ký tức lôi đế cùng vân kiệt cứ như vậy hư không tiêu thất hồi lâu khoảng chừng 5 phút đồng hồ thời gian hư không chấn động một bóng người mang theo lâm viêm xuất hiện trên mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười bất ngờ chính là lôi đế ha ha ha lao tử thắng lôi đế cùng thiếu thắng quá không dễ dàng vân kiệt tiên nhân yêu kia lại còn muốn đánh nhau bản thân chú ý nhưng không biết bản thân để lại rất nhiều lá bài tẩy chờ chính là hắn cái này siêu cấp hỏa trùng quả nhiên còn là bản thân chỉ là đáng tiếc, tiện nhân kia thời khắc tối hậu mắt thấy muốn chết, hoán độc phá hủy bình chướng không thì nói, mình có thể trốn được thời gian hết hạn. Chẳng qua, hiện tại cũng được rồi. Lôi Đế ánh mắt ở trung quanh lưu chuyển, cuối cùng rơi xuống phụ cận một cái tinh cầu thượng. Ở chỗ này, sẽ không có người. Lôi Đế rất là hài lòng. Ở trung quanh bố trí vô số bình chướng cùng canh gác sau khi, hắn lặng yên ẩn dấu, bắt đầu khôi phục bản thân lực lượng, mà thời gian đã ở dần dần nhảy lên. 2 phút, một phần nửa, một phút. Thành. Lôi Đế tiếng tim đập càng lúc càng lớn. Hắn kích động không thôi, trong truyền thuyết thiên thể chiến sĩ bản thân rốt cuộc đến cơ hội này mà trong, hắn tại kích động chờ sau cùng thời gian hàng lâm. Đống nhiên, Phúc. lôi đế nhảy lên trái tim bỗng nhiên nát bể, cái gì? Lôi đế bỗng nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, lâm viêm bên cạnh, không biết khi nào lại có thể xuất hiện một thiếu niên, tại bản thân lòng cảnh giác yếu nhất thời điểm, tại bản thân nhất thả lòng thời điểm, làm vỡ nát bản thân tâm mạch. người, lôi đế không thể tin được nhìn thiếu niên này, hắn thân ảnh lay động chỉ chốc lát, cuối cùng cười thảm một tiếng, âm ầm đến cùng, quả nhiên còn là công thua thiệt với hội sao? bọn họ những người này tranh đấu gây gắt lâu như vậy lại có thể rơi xuống người ngoài trong tay thật là buồn cười à người đi ra lâm viêm kinh hỉ ừ giang hà cười cười vì không bị phát hiện hắn trốn lâu lắm lâu lắm thậm chí không dám lộ ra một tia khí tức chỉ có thể yên lặng tính tính toán thời gian thẳng đến cái này một khắc cuối cùng mới dám xuất hiện về phần hắn thực lực giang hà trong mắt lóe lên lướt một cái tinh quang 32 cấp thâm niên người tại nơi không tận cùng năng lượng chồng chất hạ hắn bất ngờ đã đến ba cấp cảm tạm những thứ kia tham gia siêu cấp hỏa chủ chi chiến người bằng không nói hắn nghĩ muốn đến bước này không biết còn phải bao lâu. Dù sao, Lam Quang Tinh hệ đầu to, nguyện ảnh đã bị hắn triệt để nghiền ép. Mà bây giờ, Lam Quang Tinh hệ những này cường đại thâm niên người cũng bị Giang Hà nghiền ép. Tiếp theo, nghĩ muốn điên cùng như vậy nâng cao năng lượng, quá khó khăn. Chẳng qua, 32 cấp thâm niên người chỉ là biểu hiện mặt lực lượng, theo hắc động năng lượng dung hợp, Giang Hà phát hiện, bản thân gần gũi bạo phát lực lượng, theo dung hợp thời gian hạ thấp một giây sau này, lại có thể xuất hiện một ít biến chất, bạo phát uy lực hơi có nâng cao, thực lực của hắn so biểu hiện ra càng mạnh. Hắn thống kê thời giờ gì? Lâm Viêm nhớ được lôi đế người này một mực tính toán cái gì người tương ứng quyền ba ngày thời gian ai cuối cùng được đến người người đó chính là người thắng đương nhiên thời gian này hiện tại chỉ có giang hà cười khổ túi đầu nhìn thời gian còn có ba mươi giây tương ứng quyền lâm viêm ánh mắt chừng lớn bọn họ quá phận đông nhiên một cái đạm mạc thanh âm vang lên khiến giang hà trong lòng hiện lên vô tận nguy cơ người rốt cuộc xuất hiện quét bóng người hiện lên một gã thâm niên người thản nhiên xuất hiện là ngươi. lâm viêm tâm thần vừa nhảy hắn nhận thức người này người này tại những cường giả kia trong thuộc về thực lực người bình thường dấu ở nhóm người kia trung gian thế nhưng hắn ánh mắt sắc bén nhất Lâm Viêm vài lần đều cho là hắn thiếu chút nữa đem tự xem xuyên nguyên tưởng rằng chỉ là đặc thù công pháp hiện tại xem ra với anh người nọ quanh thân khủng bố khí tức chấn động nguyên bản chỉ có 18 tám cấp thâm niên người lực lượng trong nháy mắt lô xác, đến rồi một cái kinh người cảnh giới 40 cấp Hán, mới là lần này siêu cấp hỏa trùng tranh đoạt chiến lớn nhất đầu thủ trốn ở nhẫn chữ vật trong dẫn dắt năng lượng xói mọn. ha ha kế sách hay chỉ là không có chút ý nghĩa nào ngươi mục đích chắc là khiến Lâm Viêm căn bản vô pháp đột phá đại thừa kỳ tất cả mọi người buông tha thời điểm. Ngươi trực tiếp mang đi hắn, đáng tiếc, ngươi kế hoạch bị lôi đế dùng năng lượng trực tiếp trồng chất đi qua, không chỉ có không có thành công, trái lại bại lộ bản thân. Hắn nhàn nhạt tự thuật đến, quanh thân lực lượng còn tại tăng cường, ngươi rất thông minh, đáng tiếc, nếu bị ta phát hiện, chỉ có một con đường chết. Hắn thân ảnh dần dần biến được rõ ràng, xuất hiện ở Giang Hà trước mặt, kia dâng trào sát ý phong tỏa xung quanh toàn bộ, thậm chí tinh cầu này đều ở đây run. Người này lực lượng quá mạnh mẽ, mà lúc này, cự ly sau cùng ngưng hẳn, còn có hai giây, nhớ kỹ tên của ta, Vũ Mã, kết thúc a. Trong tay hắn lực lượng nỡ dội. Vô anh. đáng sợ uy nghiêm hàn lâm. Giang Hà xung quanh sở hữu vật chất trong nháy mắt cho bùi, lưu lại vô tận hư không, kia cường đại lực lượng nơi đi qua, không có để lại bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Đáng chết! Giang Hà tâm thần cuồng loạn, người này lực lượng quá mạnh mẽ, so Giang Hà chỉnh lại cao tám cấp, cái này căn bản không phải một cái cấp bậc lực lượng, loại lực lượng này, Giang Hà hai mắt nảy sinh ác động, không thử một chút làm sao biết? Vô anh. Giang Hà trong nháy mắt bạo phát, ba mươi hai cấp thâm niên người lực lượng tuyệt đối, cộng thêm hấp động bảy tầng lực lượng dung hợp mạnh nhất bạo phát, đáng sợ thứ nguyên chạm. Ngưng tụ toàn bộ lực lượng, chém về phía không trung. K, K, Thứ nguyên chạm văng tung tóe. Thế nhưng, kia văng tung tóe thứ nguyên chạm, như trước đem đối phương lực lượng tiếp nổ, lực lượng kinh khủng trên không trung tiêu thất, cuối cùng vẫn không có rơi xuống Giang Hà trên người. Một cách này, chạn. 5 giây. Hắn bị mình lại tranh thủ 5 giây thời gian. Lúc này, còn có 15 giây. Phúc. Giang Hà miệng phun máu tươi, mặt mang cười khổ. Ngăn trở thì đã có sao? Vẹn vẹn chỉ là hai loại lực lượng dư ba, để hắn hầu như bị thương nặng. Đừng nói 15 giây, coi như là 5 giây, hắn cũng không ngăn được thú vị vũ ma dáng tươi cười có chút hiện lên lạnh lại có thể có thể ngăn ở ta một kích xem ra còn là có lá bài tẩy chỉ là lần này Người anh. hư không sở hữu năng lượng hướng trong tay hắn ngưng tụ cuối cùng hình thành một đạo tử vong xạ tuyến quét Tử vong xạ tuyến đánh phía giang hà không tốt giang hà thầm nghĩ không ổn đang chuẩn bị mau tránh ra chợt phát hiện thân thể mình không thể nhúc đích hắn lại có thể bị cao ở chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kia tử vong xạ tuyến đánh phía bản thân Xong. giang hà trong lòng chợt lạnh loại này cấp bậc công kích hắn căn bản không có thể có thể đỡ nổi quả nhiên đây là siêu cấp họa chủng tranh đoạn sao không được một giây sau cùng người vĩnh viễn không biết người thắng là ai Vân kiệt ngàn trở mình tính toán bị lôi đế hại chết lôi đế tất cả tính toán lại rơi vào trong tay mình mà bản thân giang hà lắc đầu cười khổ nhưng mà ở nơi này cái trong né mắt hắn cảm giác được một đạo hắc ảnh tre ở trước người mình nhất thời ánh mắt trở to ngươi anh, thử vong quang huy đại thịnh Quy một chương 549, giang hà tuyển chọn chương năm giang hà tuyển chọn a vũ ma cười nhạt hắn tử vong xạ tuyến là người bình thường có thể đỡ đổi lúc này Vô luận ai chống đỡ tại Giang Hà trước mặt đều chỉ có một kết quả, đó chính là hắn cùng Giang Hà toàn bộ bị bắn thủng. chết không có chỗ trô trôn. Nghĩ tới đây, Vũ Mã ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, chỉ là khi hắn thấy rõ ràng cái tia tre ở Giang Hà trước mặt thân ảnh thời điểm sắc mặt đống nhiên đại biến. Ngươi, Vũ Ma thần sắc kinh khủng, mồ hôi lạnh quét quét đi xuống. Vì lần này thắng lợi, hắn làm rất nhiều chuẩn bị, cho nên hắn so người khác có càng tài liệu càng kẽ. thậm chí tại Giang Hà cho hấp thụ ánh sáng ở đây trước khi hắn đã âm thầm theo dõi ở đây, cái này là hắn độc nhất vô nhị ưu thế, cũng là hắn lần này tuyệt đối thắng lợi tự tin vô luận là vân kiệt còn là lôi đế tại thực lực mặt tin tức mặt đều bị hắn toàn diện nghiền ép lần này người thắng chỉ có hắn một người thế nhưng màu tránh ra vũ mã sắc mặt tạm đạm hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cuối cùng che ở giang hà trước mặt sẽ là lâm viêm sẽ là cái kia đáng chết cấp hỏa trùng không muốn a vũ mã điên cuồng thu hồi bản thân lực lượng nhưng mà chập phốc. từ vong xạ tuyến tùy tiện rơi xuống lâm viêm trên người kia lực lượng kinh khủng chỉ cần đụng tới một điểm lâm viêm liền chỉ có một con đường chết nhưng mà kinh người sự tỉnh sinh ông lâm viêm trên người nhàn nhạt ánh sáng hiện lên thử vong xạ tuyến dưới hắn lại có thể bình yên vô sự vũ mã nhưng không có bất kỳ ngoài ý muốn, trái lại xoay người chạy vê anh trước mắt không gian phá vỡ hắn liền muốn rời đi Phúc. một đạo lạnh lạnh hồng quang hiện lên vũ mã gần bước vào hư không thân ảnh trong phút chốc bị một phân thành hai mang trên mặt nồng đậm không cam lòng thân sắc vì sao sẽ là như vậy vi phạm quy tắc chém giết cấp hòa trùng chết thanh âm lạnh như băng ở trên hư không quanh quẩn đó là vệ tinh chiến sĩ thanh âm a vũ mã muốn nói cái gì lại nói không nên lời ầm ầm ngã xuống đất một ga bốn o cấp thâm niên người ngã xuống, quét thời gian hết hạ thắng lợi cuối cùng người xác định giang hà quét tiểu tinh hệ phạm vi bình thường thủ tiêu vệ tinh chiến sĩ trực tiếp xuyên qua đến giang hà bên người, trong mắt tràn ngập tán thưởng thậm chí còn có một tia ẩn dấu ghen tị và ước ao trở thành vệ tinh chiến sĩ cũng liền ý nghĩa vung tha trở thành chân chính thiên thể chiến sĩ cơ hội vĩnh viễn chỉ có thể trở thành thiên thể chiến sĩ phụ thuộc thế nhưng vệ tinh chiến sĩ lắc đầu rất nhanh thanh tỉnh nếu như không được vì vệ tinh chiến sĩ bọn họ chỉ sợ sớm đã thọ mệnh chung kết mà chết à húng chi tính là kia trong một vạn không có một thiên thể chiến sĩ cơ duyên đi ra lại có mấy người có thể bắt được tỷ như lần này kia cơ duyên liền trực tiếp xuất hiện tại bọn họ tinh hệ trực tiếp xuất hiện tại những này người phụ cận đây là gặp may mắn ưu thế tuyệt đối thậm chí ngay cả lam quang đại nhân đều vì bọn họ hộ giá hộ thống nhưng mà cuối cùng chỉ có giang hà một cái người thắng thảm thương đáng tiếc chúng ta phong tỏa không được lâu lắm ngươi bây giờ có thể đi theo chúng ta đi lam quang thánh tinh đại nhân sẽ giúp đỡ ngươi ẩn giấu tin tức cho ngươi trở thành thiên thể chiến sĩ vệ tinh chiến sĩ yếu đất nói thiếu niên trước mắt sợ rằng còn không biết bản thân may mắn bực nào a rất nhiều người nghèo khó một sinh dùng mấy trăm năm tìm kiếm kia phần cơ duyên nhưng ngay cả tranh đoạt cơ hội cũng không có bọn họ cuối cùng một sinh đều không thấy được như vậy cơ duyên mà bây giờ thiếu niên này không chỉ có gặp còn chiếm được hán sẽ là lam Quang tinh hệ vị thứ hai thiên thể chiến sĩ chân chính cường giả có thể cho ta một chút thời gian sao giang hà bỗng nhiên mở miệng Tốt. vệ tinh chiến sĩ hơi hơi do dự thế nhưng không thể lâu lắm ngoại tinh hệ người đã hiện mánh khỏe sắp xung lại một khi bọn họ tiến nhập ta cũng đỡ không được minh bạch giang hà gật đầu vệ tinh chiến sĩ canh giữ ở bên ngoài giang hà quay đầu lại nhìn lâm viêm một tiếng thở dài làm sao vậy lâm viêm cười cười ngươi giang hà suy nghĩ một chút hay là hỏi vì sao cứu ta giang hà có điểm không thể lý giải cùng nhau đi tới hắn thường thấy các loại âm lưu, thói quen các loại âm phụng dương làm trái cự tuyệt không nghĩ tới trừ mình ra những đồng bạn kia ở ngoài lại có người nguyện ý cứu mình hơn nữa là bản thân một mực lợi dụng lâm viêm ngược lại ta vốn có cũng sống không được lâm viêm nún bay cùng người khác so sánh với chí ít ngươi rất thẳng thắn thành khẩn là ngươi khiến ta nói trước biết được đây hết thảy, không, có không hiểu chết oan, trở thành người khác hẳn giống, là người khiến ta có nỗ lực cơ hội, cho nên, cùng với rơi vào trong tay người khác chết, còn không bằng cứu ngươi một mạng. đương nhiên, kết quả này, Lâm Viêm hiển nhiên cũng thật bất ngờ, là thế này phải không? Giang Hạ trầm âm. hắn nguyên bản kế hoạch chỉ là sống, trong lúc vô ý quấn vào đây nên chết cấp hỏa trùng trong kế hoạch, hắn muốn có chỉ là vì sống, thế nhưng về sau đủ loại vừa khớp, khiến hắn không được không vì mình liều mạng. Sau cùng thực lực bạo tăng sau khi, giá tâm cũng theo tăng trưởng, nếu như đạt được Lâm Viêm có thể bản thân thật có thể trở thành thiên thể chiến sĩ thiên thể chiến sĩ a đây mới thực sự là khởi điểm một cái cáo thái quá khởi điểm muốn làm như vậy sao giang hà ánh mắt mê ly hồi lâu hắn mới từ trong trầm tư thanh tình Ngươi nghĩ qua bản thân biết có chân chính tự do sao giang hà đột nhiên hỏi tự do lâm viêm lắc đầu cười khổ nói thật đi từ ta biết được chân tướng bắt đầu cũng không dám hy vọng xa vời như thế ta cho ngươi tự do giang hà trong mắt đột nhiên nỡ rộ tinh quang bỗng nhiên một trưởng oanh đến lâm viêm trên người hiện tại vận chuyển bên trong cơ thể ngươi lực lượng Đi theo ta phương thức tu luyện. Ông. Lực lượng kinh khủng bắt đầu vận chuyển. Lâm Viêm cảm giác được thân thể đau đớn, đó là mạnh mẽ vận chuyển di chứng, chẳng qua cấp hỏa chủng cường đại thân thể, khiến hắn rất nhanh thích hướng loại này cấp bậc thống khổ. Đây là bị hấp thu sao? Đây là cấp hỏa chủng số mệnh. Lâm Viêm mở mịt. Giờ khắc này. Hắn giếng cổ không dao động, tâm thần trước đó chưa từng có bình tĩnh. Có thể. Nên rời đi. Nhưng mà, theo cổ lực lượng kia mặc kệ vận chuyển. Lâm Viêm bỗng nhiên khiếp sợ hiện, những thứ kia lực lượng tiến nhập giang hà trong cơ thể lại đưa trở lại tới, lại có thể toàn bộ thay đổi tính chất, mà theo cổ lực lượng kia lưu chuyển sau khi, hắn sở hữu khí tức vào giờ khắc này toàn bộ cải biến, cùng toàn bộ tinh không càng thêm phù hợp. Quét lướt một cái năng lượng đẩy ra, giang hà lực lượng dần dần tiêu thất, Lâm Viêm bất ngờ đã thành một gã chân chính tu luyện giả. Cao cấp tu luyện giả, Lâm Viêm, ngươi làm gì? Vệ tinh chiến sĩ cảnh giác không ổn xông vào, nhất thời thất kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn giang hà, ngươi lại có thể bỏ qua bản thân trở thành thiên thể chiến sĩ duy nhất cơ hội. Chơi ạ? Cái người điên này! hắn chẳng lẽ không biết thiên thể chiến sĩ đại biểu cho cái gì không? đây chính là thần minh một dạng tồn tại, lam quang tinh hệ bao lớn, lớn quá mức, lớn đến bọn họ mỗi lần đi ra ngoài chỉ có thể dùng thuật gì, chiến hạm quỹ đạo đều là không gian chuyển đổi, chỉ có như vậy khả năng vượt qua dài dằng giặc tinh tế đường xá, mà cái này không bờ bến lam quang tinh hệ, bao hàm vô số tiểu tinh hệ, mỗi một cái tiểu tinh hệ trong lại bao hàm hàng tỷ tinh cầu, những này tất cả thuộc về thiên thể chiến sĩ sở quản, trở thành thiên thể chiến sĩ liền gần như với thần minh, chân chính chúa tể toàn bộ. thế nhưng thiếu niên này lại có thể bỏ qua bản thân cũng tha hắn điên rồi sao còn là nói bởi vì quá dễ dàng chiếm được hắn trái lại không quý trọng vệ tinh chiến sĩ thật không có thể hiểu được lúc đầu hắn vì truy đổi kêu một phần cơ duyên dù đảng trăm năm thậm chí đi những tinh hệ khác nhưng mà cuối cùng không thu hoạch được gì chỉ có thể trở thành thiên thể chiến sĩ phụ thuộc trở thành vệ tinh chiến sĩ thế nhưng vệ tinh chiến sĩ trung quy chỉ là ngụy thiên thể chiến sĩ a tuy rằng cường đại lại vĩnh viễn chỉ là phụ thuộc thiếu niên này vệ tinh chiến sĩ có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép tức giận ngươi biết ngươi làm cái gì không vệ tinh chiến sĩ giọng nói phức tạp ta biết được giang hà tâm thần bình tĩnh nguyên bản rắc rối nỗi lòng đã làm theo tâm thần trước đó chưa từng có yên tĩnh thiên thể chiến sĩ địa vị gì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hệ ngân hà báo lớn vậy cũng chỉ là một thiên thể chiến sĩ phạm vi còn hạn loại này thực lực kinh khủng hắn làm sao không rõ ràng thế nhưng nữa rõ ràng thì như thế nào hắn không thể vi phạm bản thân tâm hắn có thể có thể muốn đi tìm mạng dạng có thể phải biến được càng mạnh phải đi xa hơn đường nếu như thiên thể chiến sĩ dùng phương thức này đạt được như thế hàng tinh chiến sĩ đây thậm chí mạnh hơn khi đó hắn lại nên làm như thế nào hắn rõ ràng nếu như trong lòng có hổ thẹn ý niệm không thông đạt hắn vĩnh viễn đi không đi xuống bao nhiêu người vì biến được cương đại bị lạc tự mình đối với rất nhiều người tới nói dễ dàng sự tình, hắn làm không được dù sao hắn thiếu lâm viên một cái mạng đây là ta thiếu hắn giang hà ngữ khí kiên định hắn đã cứu ta ta cho hắn tự do ds cảm tạo một bầu rượu lâu năm chủ thẩm khe tiểu đồng bọn minh chủ ds chúc mừng ngài ngài đã gia nhập chúa tể tăng thêm kế hoạch xa hoa phần món ăn ngài lấy cơm dây số làm hiệu tính xin chờ mong Quy một chương 550, trăm năm phung phí của trời. Chương 550, trăm năm phung phí của trời. Vâng anh, và anh. Lâm Viêm vung vẩy hai quyền. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng bắn ra, cái loại này lực lượng kinh khủng, ở trong người không ngừng quanh quẩn, hắn có thể cảm giác được bản thân cường đại. Mà những này đều là Giang Hà cho hắn. Giang Hà. Lâm Viêm cảm động. Vô phương. Giang Hà cười cười. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lâm Viêm chăm chú nhìn Giang Hà. Tuy rằng hắn không hiểu nhiều Giang Hà đến cùng bỏ qua cái gì, nhưng là từ vệ tinh chiến sĩ. Cái kia cường đại không thể tưởng tượng nổi tu luyện giả trong giọng nói khiếp sợ, hắn đó có thể thấy được Giang Hà làm thế nào quyết định. Mà những này, chờ tương lai hắn giải càng nhiều thời điểm, sợ rằng sẽ càng thêm chấn động. Những này, trong lòng hắn đều nhớ kỹ. Các ngươi, vệ tinh chiến sĩ cười khổ. Nói thật đi, hắn thật tâm là lần thứ nhất thấy loại chuyện này. Thế nhưng, không biết vì sao, hắn không hiểu có chút ước ao lâm viêm cùng Giang Hà, cứ việc thực lực đối phương như trước không mạnh, thế nhưng loại tâm tính này, loại này hào hiệp. Như vậy người, tuyệt sẽ không tại tu luyện trong bị lạc tự mình. Ta đi xử lý hạ. Vệ tinh chiến sĩ nhìn về phía xa xa, ngoại tinh hệ người đã cảm ứng được Lâm Viêm tồn tại. Tuy rằng hắn hiện tại đã mất đi siêu cấp hỏa trùng đặc tính, thế nhưng cái này sự tình còn cần ta đi đàm phán. Khả năng các ngươi vừa mới chuyển hóa quang ảnh sẽ trực tiếp bị đối phương ngưng nhịn ra. Minh Bạch, Giang Hà gật đầu, sợ rằng chỉ có như vậy mới có thể làm cho đối phương hết hy vọng a. Cũng chỉ có như vậy, khả năng cho Lâm Viêm một cái an tĩnh tu luyện không gian. Hắn nếu cái loại này quyết định đều làm, lại làm sao sẽ để ý những này sự tình nhỏ. Cao khinh Tinh Hệ, những người tu luyện kia nhiều lần xác định, rốt cuộc có thể khẳng định. lang Quang Tinh Hệ là thật xuất hiện một cái siêu cấp hỏa trùng. Tin tức cho hấp thụ ánh sáng trong nháy mắt, toàn bộ tinh hệ rung động, vô số thâm niên người xuất hiện, cùng lam quang tinh hệ so sánh, bọn họ có càng nhiều thâm niên người, 50 cấp, 60 cấp, 70 cấp, từng cái một cường không thể tưởng tượng nổi cường giả xuất hiện. Cứ việc trên lý thuyết, cho dù là một cấp thâm niên người đạt được siêu cấp hỏa trùng, cũng có cơ hội trở thành thiên thể chiến sĩ. Thế nhưng, cái kia một cấp thâm niên người có thể được đến loại vật này, dám can đảm cạnh tranh, đều là cường giả trong cường giả. Vì cái này một đường sinh cơ, hầu như tất cả mọi người đến cùng chẳng bao giờ có kia nhất khắc bọn họ kích động như thế siêu cấp hỏa chủng xuất hiện thì ở cách vách tinh hệ làm sao không hưng phấn nhưng mà các loại sở hữu người gần bước vào làm quang tinh hệ thời điểm lại bị làm quang tinh hệ vệ tinh chiến sĩ báo cho biết siêu cấp hỏa chủng đã không có đặc biệt ngươi sao đùa ta đây hơi quá đáng các ngươi làm quang tinh hệ muốn nuốt một mình không được chính là siêu cấp hỏa chủng xuất hiện sở hữu thâm niên người đều có thể tranh đoạt đây là thần vũ văn minh quy định các ngươi có thể phong tỏa tin tức thế nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản chúng ta đi tranh đoạt chính là vô số cường đại tu luyện giả tức giận thế nhưng Vệ tinh chiến sĩ nhàn nhạt ánh mắt đảo qua, mọi người tỉnh táo lại. Quy tắc, ta cho so các ngươi rõ ràng. Vệ tinh chiến sĩ cười nhạt, thế nhưng siêu cấp hỏa trùng nhưng là đã không có. Làm sao có thể? Một vị 70 mươi cấp thâm niên người xuất hiện, cho dù có người đạt được siêu cấp hỏa trùng, thế nhưng hạt năng lượng hấp thu, siêu cấp hỏa trùng bồi dưỡng vân vân, ba ngày tuyệt đối không đủ. Ba ngày? Vệ tinh chiến sĩ cười khổ, ta nhớ được có người hẳn là am hiểu suy diễn a. Ta biết bung giang ngăn che, cho ngươi bản thân đẩy ra diễn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi tự xem a. Quét, hắn hư không đảo qua tiên nguyên bản xuất hiện siêu cấp hỏa trùng tiểu tinh hệ bất ngờ biến được thông đấu quét vô số người ánh mắt đảo qua cường đại ý niệm bắt đầu siêu tập siêu cấp hỏa trùng đi qua vết tích tin tức cuối cùng tại cái nào đó trên tinh cầu phát hiện siêu cấp hỏa trùng sau cùng điểm dừng chân ở chỗ này với anh một vị thâm niên người hai mắt như điện đáng sợ hình ảnh một màn một màn phát hiện mà khi thấy rõ phát sinh chuyện gì thời điểm hắn trợn mắt hốc mồm hắn rốt cuộc biết kia vệ tinh chiến sĩ vì sao không nói cho bọn hắn biết trận tướng không phải là không muốn nói cho bọn hắn biết chính là tính là nói cho bọn họ bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng bởi vì bởi vì cỏ hắn chỉ có thể phun ra cái chữ này tình huống gì xung quanh mọi người vội vã hỏi là người nọ đem hình ảnh tái hiện thời điểm hiện trường hoàn toàn yên tĩnh sở hữu thâm niên người đều vẻ mặt một bước cái này mẹ đấy thì ra là như vậy cho nên ta mới không có cách nào nói vệ tinh chiến sĩ cười khổ cùng thời khắc đó lang quang tinh hệ phụ cận những thứ kia qua đây truy tìm siêu cấp hỏa chủng người những tinh hệ khác người cũng từng cái một suy diễn sau chiếm được một cái không thể tưởng tượng nổi kết quả bọn họ thấy được siêu cấp hỏa chủng tận mắt đến rồi hắn làm sao trở thành một chân chính vũ trụ tu luyện giả chỉ chốc lát tiến lạc sau tất cả mọi người nổ phung phí của trời a a a a a ta nghĩ giết người đây chính là siêu cấp hòa trùng lại còn có loại này ngu ngốc tồn tại vô số người tức giận tại trong mắt những người kia giang hà làm như vậy quả thực không nên quá ngốc so ân tình vốn là lợi dụng lẫn nhau có cái gì ân tình a mọi người chửi gầm lên sau này chớ để cho ta nhìn thấy người này không thì có người hồn hẹn sau này nếu dám tới chúng ta tinh hệ ta nhất định đúng chém giết không tha một vị thâm niên người sát ý nghiêm nghị đáng chết Đây chính là mọi người cơ duyên, hắn có tư cách gì phá hủy? Tính là hắn hấp thu, trở thành tiên thể chiến sĩ, ta cũng chỉ có thể ước cao, nhưng là bây giờ. Mọi người hầu như phát điên. Loại này bản thân truy tìm một sinh đồ vật, bị người khác như bỏ giày rách, làm sao không phát điên? Thế nhưng, đây là hiện thực. Cuối cùng, những này ngoại tinh hệ người chỉ có thể nhất nhất rời đi. Lang quang tinh hệ không cho phép bọn họ tiến nhập, bọn họ vừa không có một cái hợp cách lý do, không rời đi còn có thể gì chứ? Chỉ là mỗi người sau khi rời đi, đều là một bụng tà hỏa. Cái này đặc biệt sao đều chuyện gì? Mà tin tức này quyết tán đến toàn bộ Lam Quang tinh hệ sau khi, cũng là dẫn tới to lớn rung động, bọn họ một sinh thấy qua vô số ngu ngốc, thế nhưng ngu như vậy, thật đúng là đầu hồi. Ngụy Ảnh. Làm vị kia sát phạt quyết đoán hội trưởng, nghe được tin tức này thời điểm thật lâu không nói, tin tức này, so sở hữu hỏa chủng bị phá hủy tới càng chấn động. Trong phút chốc, tinh thần hoảng hốt. Năm đó vì trở thành cái hội trưởng, hắn liên hợp kẻ thù bên ngoài, phản bội Ngụy Ảnh, giết chết đem bản thân nuôi lớn sư phụ, trở thành Ngụy Ảnh hội trưởng. Cũng là từ ngày đó trở đi, Ngụy Ảnh từ một cái thế lực nhỏ, phát triển trở thành vì hôm nay trải rộng toàn bộ Lam Quang tinh hệ khổng lồ quy mô chỉ là, từ ngày đó trở đi, nguyện ảnh sẽ không tại thuộc về mình. Phía sau, Vĩnh Viễn có người ở khống chế. Năm đó làm sai sao? Hắn hỏi bản thân, rất nhanh lắc đầu, ánh mắt biến hóa kiên định. Ta không có làm sai. Trong mắt hắn sát ý dần dần ngưng thật, tuy rằng vận tải trong sở hữu hỏa chủng đều bị phá hủy, thế nhưng đấu giá kế hoạch đã chuẩn bị hồi lâu, ở lại Lam Quang Thánh tinh hỏa chủng, còn có 2 phần 3. Loại này số lượng, đủ để chống đỡ một lần to lớn đấu giá hội, lần này đấu giá, không được phép bất kỳ sai lầm nào. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa hạ lệnh tăng cường canh gác. Chẳng qua, lần này hắn cũng không lo lắng bởi vì cái này lần sở hữu hòa chủng đều là lam quang thánh tinh ở đây thế nhưng lam quang tinh hệ hạch tâm tinh cầu thậm chí thiên thể chiến sĩ đều ở đây trong ở đây quyết không cho phép vũ lực chiến đấu nếu có người dám làm loạn đầu tiên đối mặt là hai vị vệ tinh chiến sĩ huy áp nữa sau đó sẽ là lam quang đại nhân tự mình xuất thủ đến lúc đó ta trái lại chờ mong có người tới quay rối hắn cười lạnh một tiếng xoay người rời đi về phần cái kia giang hà cùng cái kia đáng chết liên minh ha ha, hai cái đồ ăn gà mà thôi chờ đấu giá hội hoạt động kết thúc tất nhiên có thể coi là tính toán sổ cái nguy ảnh ngoại vi Tuyệt đại đa số nhân viên công tác đều là hữu khí vô lực công việc, bởi vì trước khi hỏa chủng sự kiện, nguy ảnh lần lượt thất bại, cũng khiến hắn đám đối công việc này không có quá lớn lòng tin. Đương nhiên, kiểm tra nghi nhắc nhở âm hưởng lên, mọi người sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là cái kia cái gì liên minh tới? Chỉ là, làm nhìn về phía còi báo động thời điểm, trước mắt mọi người sáng soang, cái kia cảnh báo là phát hiện cao cấp hỏa trùng tham chắc nghi vang lên, bọn họ phát hiện cao cấp hỏa trùng, cái kia bọn họ quan sát thật lâu tinh cầu. Ha ha ha, năm nay tiền thưởng lại có trích phần trăm. Mau, đem hắn lấy ra, mọi người mừng rỡ mà lúc này có người yếu ớt nói một câu không nên quá kích động gần nhất phát hiện mấy cái cao cấp hỏa trùng đều bị người liên minh giết chết các ngươi xác định có thể thủ được quét mọi người sắc mặt đại biến chú ý canh gác! dẫn đầu cao cấp tu luyện giả thần sắc nghiêm nghị những người còn lại cũng gấp vô cùng trường, chỉ là không ngờ là chỉ sợ bọn họ đem cao cấp hỏa trùng mang đi một đường vận chuyển đến người ảnh cũng không có gặp phải người liên minh vận khí không tệ làm cái kia cao cấp hỏa trùng bị đưa đến lam quang thánh tinh thời điểm bọn họ mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm không có biện pháp bóng ma trong lòng quá nghiêm trọng liên minh nào có các ngươi nghĩ khoa trương như vậy một cái nhân viên công tác chẳng đáng nói nhưng mà bọn họ vừa ly khai làm quang thánh tinh thời điểm trong lúc vô ý phát hiện kia xa xôi hư không ở chỗ sâu trồng, một cái điều tra khí tại chỗ đó trôi mặt trên rõ ràng là liên minh tiêu chí mà kia điều tra khí lưu lại hồi lâu mấy chiếc chiến hạm phiêu nhiên như lai không cam lòng trên không trung lưu lại chỉ chốc lát lúc này mới ly khai đó là đáng chết là liên minh máy thăm dò bọn họ lại có thể toàn bộ hành trình theo chúng ta nguy hiểm thật may mà chúng ta quyết đoán đem cao cấp hỏa chúng đưa đến nếu như buổi tối như thế một hồi Chúng ta cũng sẽ bị liên minh chiến hạm tại Lam Quang Thánh Tinh ở ngoài giết chết. Ký! Nghĩ tới đây, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh. Lúc này đây, bọn họ đối liên minh thực lực có một cái khắc sâu nhận thức, là thực lực đối phương không mạnh, thế nhưng nhiều người a, có thể nguyện ảnh cao tầng không quan tâm, thế nhưng đối với bọn họ những này, nguyện ảnh trung tầng cùng tầng dưới chốt tới nói, liên minh tập kích chính là chí mạng. Mà lần này, cũng liền là vận khí tốt, nếu như vận khí không tốt đây, tiếp theo chậm một chút đây, đáng chết. Đạt được tiền thưởng vui sướng không có. Bọn họ thậm chí không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ là hy vọng bản thân phát hiện cao cấp hỏa chủng đây, còn là hy vọng bản thân không có phát hiện cao cấp hỏa chủng đây. Chỉ là, bọn họ không biết, cái kia bị bọn họ đưa vào nguyện ảnh tổng bộ giam giữ cao cấp hỏa chủng, khoe miệng lộ ra một màn u kia lạnh lùng dáng tươi cười. Quy một chương 551, nguyện ảnh ngũ giam. Chương 551, nguyện ảnh ngũ giam. Lang Quang tinh hệ, nào đó hoang vu lĩnh vực. Liên minh sở hữu tu luyện giả đều ở đây trong, trải qua vài ngày tu luyện, thực lực bọn hắn lần nữa có nhất định nâng cao, rất kỳ quái, hỏa chủng tu luyện xa so người bình thường muốn lớn mạnh một chút. Mà lúc này tiêu thập nhất cùng hàn lập trở liên minh cao tầng nhìn trong tay mới nhất phát tới từng cái một báo cáo khi thấy giang hà bưng tha siêu cấp hòa trùng trái lại khiến hắn trở thành tu luyện giả thời điểm tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng không hổ là giang hà tiêu thập nhất tức cười để tay lên ngực tự hỏi nếu như là bản thân nói có thể chưa từng hắn như vậy kiên định đó là đương nhiên hàn lập đám người mặt mang dáng tươi cười cũng chỉ có như vậy người đối mặt siêu cấp hòa trùng đối mặt trở thành thiên thể chiến sĩ mê hoặc đều không quên ban đầu tâm người khả năng thuyết phục bọn họ mọi người khả năng trở thành bọn họ minh chủ chặn lại kế hoạch thế nào Tiêu Thập Nhất nhìn về phía một người, người nọ phụ trách hỏa chủng nghĩ cách cứu viện công tác. Hài lòng, hầu như mỗi một cái hỏa chủng xuất hiện, chúng ta đều tốt có thể nhận được tin tức nói trước trở lại, hôm nay nguyện Ảnh lực chú ý tại đấu giá hội thượng, không có công phu theo chúng ta cái cỏ, trên cơ bản sở hữu hỏa chủng đều bị chúng ta cứu trở về tới, thế nhưng." Người kia sắc mặt có chút xấu hổ. "Đã xảy ra chuyện." Hàn Lập Tâm thần khẽ động. "Ừ." Người nọ cười khổ, một cái cao cấp hỏa chủng bị bắt. Lúc nào sự tình, Hàn Lập thần sắc nghiêm túc đứng lên. "Cao cấp hỏa chủng, đến rồi liên minh cũng là một cái tiềm lực hẳn giống." tốt như vậy mầm, lại có thể bị bắt. Tình báo bên kia là thế nào làm công làm? Chúng ta cũng không biết. Người nọ buông tay, cái kia bồi dưỡng tinh cầu là chúng ta một cái đồng bạn quê nhà, tất cả mọi người tại chúng ta dưới sự theo dõi, thế nhưng người kia Nó như thế nào đây? Không giống như là cái tinh cầu kia thượng nhân. Chỉ ít, chúng ta vị kia đồng bạn khí tức cùng hắn có chút không hợp nhau, chúng ta nhận được tin tức liền vội vội vàng vàng đã chạy tới, thế nhưng còn là chậm một ít. A, Hàn lập hứng thú, có hình ảnh không? Có. Người nọ gật đầu, hắn bị bắt thời điểm chúng ta xa xa quan sát được một ít hình ảnh đáng tiếc chờ chúng ta trợ giúp lúc chạy đến thời gian bọn họ đã trốn thật không hàn lập nhìn đến kia trong hình mơ hồ cảnh tượng đông nhiên tại nơi bị bắt cao cấp hỏa trùng trên người hắn thấy được quen thuộc mùi vị tiêu thập nhất hàn lập đông nhiên nở nụ cười ngươi nhìn nhìn ừ tiêu thập nhất có chút kỳ quái nhìn sang càng xem càng kỳ quái híp mắt lại tới hồi lâu trên mặt hắn đông nhiên lộ ra dáng tươi cười, cười thật là thú vị a mấy tên thủ hạ vẻ mặt mờ mịt hai vị này tình huống gì chuyện này không cần phải để ý đến hàn lập cười cười đi xuống đi mấy tên thủ hạ vẻ mặt mạc danh kỳ diệu đi xuống hắn quả nhiên không chịu nổi tình mình, tiêu thập nhất trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cười nguyên ảnh muốn nổ hàn lập càng là cười cười bắt một cái cao cấp hòa trùng bọn họ rõ ràng mời một cái tổ tông trở lại a ta trái lại rất chờ mong phía sau sự tình vậy dĩ nhiên chẳng qua chúng ta cũng muốn làm nhiều chuẩn bị mới là ừ hai người thanh âm biến được chấm thấp nguyên ảnh tổng bộ mấy cái bảo vệ tạm giam đến cao cấp hòa trùng bước xuống ngục giam bên trong chật rời đi lại có người mới tới ai trong mục giam hòa trùng nhộn nhịp nhìn về phía bên này Ngục giam rất sạch sẽ, khả năng lo lắng đến những này hỏa trùng là môn đấu giá, cho nên mỗi người đều sạch sẽ, trong không khí chạy xuôi một cổ kỳ quái lực lượng, nghe nói là một loại gọi là hút bụi thuật năng lực, có thể cho toàn bộ ngục giam nội không có một tia bụi bậm. Ngươi ảnh vì lần này đấu giá hội thật hạ thật lớn kiên trì. Ngục giam rất lớn, là một cái trường điều hình, ngục giam nội dầm dặm để từng cái giường, không phân biệt nam nữ, mà giường bên, kia rửa vào tường bộ phận, lại có thể có thể đẩy ra, bên trong là một cái nội lo không gian, là mỗi cái hỏa trùng phòng tắm cùng buồng vệ sinh, trừ lần đó ra, toàn bộ ngục giam không nữa địa phương khác. Trừ cá biệt người cần giải quyết vấn đề sinh lý, còn lại mọi người hầu như đều nằm ở trên giường. Ánh mắt ngây ngô sát. chỉ có người mới lúc đi vào thời gian mới có chút hứng thú, thế nhưng ánh mắt kia, nhìn về phía người mới ánh mắt giống nhìn một cái người chết, càng chuẩn bị nói, ở đây mọi người đều là cái người chết. Ông, kia cao cấp hỏa trùng bị ném vào ngục giam trong nấy mắt, ý phục trên người biến được sạch sẽ, hốt bụi thuật, kia hỏa trùng ngẩng đầu, lại có thể nở nụ cười. quả nhiên không bình thường, không hưởng phí hắn ngụy trang đến nào đó viên tinh cầu thức tỉnh cao cấp hỏa chủng, chuyên môn đi tới nơi này, ở đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh thế nhưng có vô số cao cấp hòa chủng a giang hà khỏe miệng lộ ra mịt mờ vui vẻ bọn họ ở bên ngoài chặn lại cao cấp hòa chủng chỉ là gần nhất 3 tháng đối với Nguyệt ảnh từ lâu dự trữ y theo đã lâu đầu giá hội tới nói hiển nhiên chỉ là phần nhỏ một loạt trăm người cộng một trăm đi đây là một cái hình vuông ngục giam dung lượng tại vàng người cái này ngục giam thiết kế hiện nhiên là lúc đầu nguyện ảnh chuẩn bị đấu giá hội kế hoạch thời điểm cũng đã chuẩn bị xong. nói cách khác đối phương nguyên kế hoạch đấu giá cao cấp hòa chủng lại có thể cao tới vàng người thế nhưng bây giờ còn có bộ phận là bỏ trống nói do bọn họ lúc đầu kế hoạch trung quy bị ta ảnh hưởng đến cũng không biết tiểu nha đầu ở nơi nào quét giang hà ánh mắt nhanh chóng tại trên người mọi người đã qua nhưng mà không có vô luận hắn tâm niệm quét hình bao nhiêu lần hắn đều nhìn không thấy tiểu nha đầu tồn tại không ở nơi này sao giang hà to mày chẳng qua rất nhanh mở ra ra tính là hiện tại phát hiện tiểu nha đầu hắn cũng không có khả năng mang đi thẳng thắn ẩn nấp đến tìm cơ hội hỏi thăm nàng tin tức là được hắc tiểu tử nói chuyện với ngươi đây một cái đại hán hiếu kỳ nhìn giang hà thế nào đều là một bức đã chết cha mẹ hình dạng. Giang Hà. hàng này nói chuyện thật rất dễ dàng bị đánh a. Ai đánh ta a? Tới đánh ta a. Đại Hán rất chờ mong nhìn Giang Hà. Giang Hà. ai lại tới cái người chết? Đại Hán nhíu môi, nếu biết được tử kỳ sắp tới, càng hẳn là đúng lúc hưởng thụ không phải sao? Các ngươi à, biết rõ sắp chết, còn muốn sống luồng thời gian, tấm tắc thật là không hiểu được quý trọng. Này, người mới, ngươi cũng phải ở chỗ này nằm thi, nằm đến đâu giá hội lúc bắt đầu thời gian. Giang Hạ nhìn sang, người này lại có thể biết được đấu giá hội, để làm chi kỳ quái như thế? hòa trùng cũng có bản thân tin tức con đường được rồi đây chính là ta hy sinh nhan sắc nghe được tráng hán vẻ mặt tự hào hy sinh nhan sắc giang hà xem hắn cường tráng dáng người vô ý thức nhìn về phía phía sau hắn nhìn cái gì đại hán ánh mắt trừng lớn dựa vào chờ chờ người kia ánh mắt gì lão tử nhìn qua giống cái loại này nương pháo sao người ảnh cũng có nữ nhân được rồi thì ra là thế nữ nhân giang hà tâm thần khẽ nhúc nhích ai không có ý nghĩa đại Hán xem giang hà không phản ứng chuẩn bị ly khai chúng ta muốn chết giang hà dùng có chút đắng chắc giọng nói chậm rãi mở miệng đối đại hán buông tay không có gì bất ngờ xảy ra nói vài ngày sau liền toàn bộ treo không ai phản kháng giang hà hỏi phản kháng đại hán dừng một chút cười lạnh nói đương nhiên là có nhớ được lúc mới bắt đầu thời gian có hơn 100 người tổ chức một lần đại quy mô bạo động ừ thế nhưng kết quả ngươi hiểu người ảnh trực tiếp cho chấn áp những thứ kêu bạo động người hậu quả đơn giản là sống không bằng chết từ đó về sau không người dám bạo động hơn nữa ai cũng biết nơi này là Lam quang thánh tinh tính là thoát đi người ảnh rời đi nơi này vì lam quang thánh tinh ổn định kế tiếp đối mặt chính là vệ tinh chiến sĩ tại sau khi thế nhưng lam quang đại nhân tại viên tinh cầu này chúng ta là vô luận như thế nào đều không cách nào phản kháng thiên thể chiến sĩ a đại hán trong mắt che giấu một tia sương ngủ. bọn họ không phải là không phản kháng mà là thật không có hy vọng Chỉ ít tại thời khắc này tinh cầu thì ra là thế giang hà trong lòng hiểu ra nhìn như vậy tới hắn nguyên buồn định trực tiếp cướp ngục kế hoạch phải không đi nếu ở đây căn bản vô pháp động thủ không phải nói là viên tinh cầu này đều không cách nào động thủ kế hoạch kia xem ra phải đổi biến đổi giang hà trong mắt hàn quang lóe lên ừ đại hán tựa hồ chú ý tới cái gì lần nữa nhìn về phía giang hà thời điểm giang hà kia sắc bén ánh mắt đã biến mất ừ ảo giác sao đại hán lắc đầu tê dại mỗi lần thấy đám người kia ta đều sấm hoảng đại hán đông nhiên thở dài giang hà vừa quay đầu lại nhất thời dợn cả tóc gáy ngục giam rất lớn người cũng rất nhiều lý nên rất náo nhiệt chỉ là lúc này nguyên bản sạch sẽ ngục giam lúc này nhìn lại giống nhà xác tất cả mọi người mặt không biểu tình nằm ở trên giường bạch xác khăn trải giường bạch sắc chăn Quy một chương năm giả bộ thật lớn một cái ít chương 552, giả bộ thật lớn một cái ít ban đêm giang hà rất an tĩnh vượt qua mà lúc này cự ly đấu giá hội thời gian còn có sau cùng hai ngày không hề nghi ngờ hai ngày sau bọn họ tất cả mọi người sẽ bị mặc bộ công xưởng kéo đến đấu giá hội thượng giống gia súc một dạng bị bán được hộ khách trong tay khi đó bọn họ khả năng phát huy bản thân giá trị cầu xin tha thứ chỉ sợ sẽ không tại nơi chút hộ khách trong mắt bọn họ căn bản không phải sinh mệnh chỉ là một món thương phẩm hoặc là nói là gia súc cho nên hầu như tất cả mọi người chặt đứt ý niệm Ngục giam giam thị, chỉ sợ cũng không phải là vì phòng ngừa bọn họ bạo loạn, mà là vì phòng ngừa bọn họ tự sát. Không hơn. Đây chính là một vạn cao cấp hỏa chủng a. Giang Hạ chấn động, không có biện pháp, lan quang tinh hệ quá lớn. Đây là một cái cùng hệ ngân hà sánh ngang tinh hệ, quan trọng hơn là, cái này tinh hệ phát triển so hệ ngân hà cao hơn một cấp bậc, văn minh tinh, cầu vô số, cũng liền ý nghĩa hỏa chủng căn cứ vô số, sinh ra cao cấp hỏa chủng, tự nhiên cũng liền nhiều không kể xiết. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là như vậy. Thì như, cái nào đó còn tại sinh động đại hán hắn thuần thục bỏ lên trên cái nào đó lớn lên coi như xinh đẹp khác phái trên giường rất nhồn nhuyễn nói hắc một giấy nếu mọi người đều phải chết sao không tới một phát mà làm người ta kinh ngạc là cái kia mỗi giấy lại có thể không có phản kháng hoặc là nói căn bản không có để ý tới hắn đây thật là giang hà không nói gì chẳng qua vẹn vẹn qua hai phút đại hán kia lại có thể lại chạy đến giang hà ở đây huynh đệ ngủ không đại hán nhỏ giọng hỏi giang hà cảnh giác nhìn hắn người này không biết là nữ nhân chơi đã nghĩ thay đổi khẩu vị a dựa vào người ánh mắt gì đại hán tức giận lão tử thế nhưng tinh khiết đàn ông đối nam nhân không có hứng thú vậy ngươi qua đây để làm chi giang hà cảnh giác buồn chán những tên kia đều cùng tử thi một dạng đều ở đây chờ chết đại hán hứng thú đần độn mẹ tới một phát cùng một dạng ta phòng chừng tiếp tục như vậy nữa ta sớm muộn đối với nữ nhân không có hứng thú yên tâm ngươi sống không được mấy ngày giang hà an ủi đại hán mẹ có như vậy an ủi người sao Hắc, huynh đệ ta cảm giác ngươi cùng người khác không giống với a đại hán tinh thần phấn thành thật nói cho ta biết ngươi là không phải là tới cất mục hoặc là có cái gì gia nhân ở ở đây cho nên dự định đánh nguyện ảnh cứu ra chúng ta hay hoặc là người nhà ngươi có cái gì người đặc biệt lợi hại cái gì cho nên mới bình tĩnh như vậy quét giang hà nhạy cảm cảm giác được xung quanh nguyên bản nằm thi mấy chục cái tử thi trong mắt phóng suất xanh mượt hào quang bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm giang hà cái loại cảm giác này giang hà có điểm ra đầu tê dại ta ngược nghĩ đây giang hà thở dài chẳng qua không sao cả ngược lại ta cô nhi một cái từ nhỏ chính là cái đó thiên sát cô tinh làm gì đều không thuận lợi người nhà đều chết sạch không có gì đáng sợ ai mà không đây Đại Hán có chút thất vọng, xung quanh những ánh mắt kia cũng dần dần nhạt đi. Giang Hà xoa một chút mồ hôi lạnh, thế nhưng nhưng trong lòng xuất hiện vui sướng. Vốn cho là những người này là thật không hứng thú trên đời, hiện tại xem ra bọn họ đã ở chờ mong cái này cái gì. cứ bực sao? Sợ rằng không có khả năng. Bọn họ ngay cả mình chờ mong cái gì cũng không biết. Có thể, bọn họ đang chờ cái gì kỳ tích phát sinh a. Chỉ là trên cái thế giới này thật có kỳ tích sao? Nơi nào đó. Giang Hà nhạy cảm chú ý tới, lại có thể còn có một người không ở trên giường. Hán quỳ mặt đất, thành kính cầu nguyện cái gì, trong miệng tự lẩm bẩm tên kia giang hà chỉ chỉ hắn a người nói hắn a tại câu khẩn chứ. đại hán đi môi có mấy cái gia hỏa là tháng này tiền đến thế nhưng mặc kệ ở chỗ nào cái kia tinh hệ bọn họ đều mang đến một cái thần kỳ cố sự một cái tên là giang hà gia hỏa quét ngang nguyện ảnh cứu sở hữu nguyện ảnh sở hữu hòa trùng có thể nói truyền kỳ một dạng tồn tại các người tin giang hà lông mày nhớ lên vốn có không tin đại hán lắc đầu thế nhưng gần nhất tiến đến tất cả mọi người nói như vậy hơn nữa trước kia ảnh từng Nguyễn đều có rất nhiều người tiền đến thế nhưng mấy tháng gần đây lác đác không có mấy nói thật đi nếu không còn có các ngươi vài người thì đến ta còn tưởng rằng nguyện ảnh đều đình chỉ bắt người cái này cũng mặt bên xác nhận cái kia cái gì giang hà tồn tại có người nói giang hà bản thân chính là cao cấp hòa trùng hôm nay có cường đại lực lượng tự nhiên phấn khởi phản kháng hoàn thành lập một người tên là cái gì liên minh tổ chức cứu sở hữu hòa trùng đại hán nói giang hà cũng là tấm tắc lấy làm kỳ giang hà từ trong miệng người khác nghe được bản thân cố sự loại cảm giác này thật là chẳng qua hàn cầu khẩn cũng không chứng dùng đại hán lắc đầu giang hà mạnh hơn nữa vậy cũng chỉ là thâm niên người nếu như ở bên ngoài có thể Giang Hà có thể cứu bọn họ. Thế nhưng nơi này chính là Lam Quan Thánh Tinh, nơi này có hàng Tinh Chiến Sĩ cùng Vệ Tinh Chiến Sĩ tòa chấn, không có bất kỳ người nào có thể cứu được chúng ta. Dù cho là cái kia Giang Hà, vậy hắn còn cầu thần. Giang Hà yếu kỳ, phòng chứng đem cái kia Giang Hà thần thoại a. Đại hán đi môi, chẳng qua, rất nhanh hắn yếu đốt thở dài. Còn nữa, cho dù là giả cũng tốt, chí ít hắn tin tưởng Giang Hà có thể cứu vớt hắn, có một đường hy vọng cũng tốt, chí ít so với kia chút nằm thi một dạng gia hỏa cường. Ai, tỉnh, ngủ một chút. Đại hán hồi bản thân giường ngủ. Giang Hà nhìn xa xa cái kia cầu nguyện chỉ chốc lát, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại ngủ. Toàn bộ ngục giam tất cả mọi người rơi vào trong giấc ngủ say, chỉ có vị kia cầu nguyện như cũ tại quỳ xuống đất cầu khẩn. Đống nhiên một cái như có như không thanh em xuất hiện, chậm rãi bồng bềnh tại hắn trong đầu. Ta là Giang Hà, ai tại hô hắn ta? Kia cầu khẩn trong hỏa trùng cả người run dậy, không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt. Giang Hà, hắn thật cầu khẩn thành công, không biết là có người trêu đùa hắn a? Nhất là đại hàn kia, hắn quay đầu lại phát hiện tất cả mọi người đã ngủ, bao quát đại hàn kia, toàn bộ ngục giam chỉ có hắn một người còn tại hoạt động cảnh tượng này nhìn qua không thể nghi ngờ rất tâm trầm thế nhưng hắn lại tràn ngập ý chí chiến đấu là ngày hắn ở trong lòng run hỏi ta là giang hà nghe được ngươi cầu xin ngươi là ai giang hà tràn ngập uy nghiêm thanh âm vang lên ta là nguyện ảnh trong ngục giam nhốt cao cấp hòa trùng hắn kích động bị giảm xuống đất ngươi nghĩ rời đi nơi này giang hà thanh âm tại hắn đáy lòng vang lên là ngươi nghĩ muốn khôi phục tự do là rất tốt ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng hiện tại nằm ở trên giường nhắm mắt tính tâm vung ra sở hữu tâm thần không nên cử động chậm rãi chậm rãi tiến nhập giấc ngủ ta biết cải thiện ngươi lực lượng ông Ngục giam bầu trời kia phong ấn toàn bộ ngục giam lực lượng đồ vật nhẹ nhàng rung động nhưng không có đưa ra cảnh cáo tiếng của lực lượng kia quá mức yếu ớt cũng không đủ để cho nó cảnh cáo trong ngục giam giang hà giường ngủ hắn kéo chăn đang đắp thân thể mình như nhà sát thi thể chỉ là nếu như lúc này có người nhìn về phía hắn trong chăn chỉ biết phát hiện kia căng phòng chăn nội là không giang hà sớm đã thành biến mất Hắn ẩn giấu thân ảnh, ẩn nặc sở hữu khí tức, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tên kia tín đồ phía sau, hấp thu trong cơ thể hắn lực lượng. Sau đó, chuyển hóa. Nhớ kỹ, ở chỗ này phản kháng, không khác một con đường chết. Hiện tại, ẩn giấu ngươi lực lượng, thẳng đến đấu giá hội kết thúc, chờ ngươi bị người mang đi thời điểm, có thể ở trên đường phản kháng, kia yeah, sẽ là ngươi duy nhất hy vọng. Giang Hà đạm mạc thanh âm vang lên, người nọ kích động hầu như không che giấu được, nhưng là lại có hung hăng gật đầu. Hy vọng, hắn rốt cuộc có hy vọng. Giang Hà, người trong truyền thuyết kia tồn tại, lại có thể thật giúp hắn khôi phục lực lượng. Hắn có thể cảm giác được, bản thân hỏa chủng thể chất đã tiêu thất, biến thành tu luyện giả, đó là cấp bậc rất thấp tu luyện giả, hắn gần khôi phục tự do. Thế nhưng cơ hội này muốn bản thân tranh thủ, hắn muốn trong khoảng thời gian này biến được càng cường đại hơn mới có cơ hội phản kháng. Đại tại đại nhân, hắn quỳ giảm xuống đất, trong lòng không ngừng cảm tạ. Giải quyết. Giang Hà Lạc yên không một tiếng động trở lại trên giường. Thứ nhất cao cấp hỏa chủng thuận lợi hấp thu cũng chuyển hóa đôi phương lực lượng, đây là một cái tốt bắt đầu, cái này ngục giam nội sắp tới một vạn cái cao cấp hỏa trùng. Giang Hà trong mắt ánh sáng lóe ra. Đêm trước sau như một than tính. mà trong bóng tối, người ảnh nhân viên công tác quét một vòng máy giám sát cũng không động tĩnh gì, tất cả mọi người rất an tính, tính là có mấy người rẽ ruột hoặc là có động tác gì cũng giống là làm động. ở chỗ này người mấy cái không làm áp động, bọn họ sớm đã thành thói quen, nhân viên công tác vẫn nhìn cũng không có gì gì thường. quy một chương 553, trăm năm tín đổ, chương 553, trăm năm tín đổ, phòng điều khiển, Lão nhị muốn ăn cơm sao, gọi bên ngoài bàn a, này có cái gì hãy nhìn, ở đây căn bản không khả năng làm loạn, chức trách chỗ tại, ai ai ai có cần phải nghiêm túc như vậy sao? Nói, hắn đi tới xem xét máy theo dõi nửa ngày, không có vấn đề gì a? Ngươi không cảm thấy tối hôm nay có điểm đen hơn sao? Một cái khác nhân viên công tác thần sắc nghiêm nghị, đen hơn. Nhờ vậy, đại ca, chúng ta giám sát thế nhưng không nhìn ngày sáng đêm tối được không? Ngươi là làm sao thấy được đen hơn? Ta thế nào cảm giác rất rõ ràng a? Thật không? Không có việc gì, có lẽ là ta hảo giác à? Ngục giam nội, kia đang theo dõi nghi thượng căn bản nhìn không thấy địa phương. Một cổ nhàn nhạt, nhạt khí tức tại ngục giam nội không ngừng chạy xuôi, mỗi một lần hắn đi qua những thứ kia trong ngủ mê người đều cả người du lên, ánh mắt đống nhiên mở. chỉ là những này hỏa trùng đều rất thông minh ẩn tàng rồi bản thân ánh mắt, bọn họ trải qua nhiều lắm sự tình, tự nhiên biết được làm sao đạt được ưu thế lớn nhất. những thứ kia tử thi một dạng người sống. đêm hôm đó, không biết bao nhiêu người lộn thân thể. Ngày kế, toàn bộ ngục giam nội đại biến giáng dấp, thậm chí có thể nói là trọng đại biến cố. bởi vì nguyên bản tử thi một dạng hơn một ngàn người, đống nhiên tinh thần tỉnh táo, bọn họ lại có thể cùng cái kia người điên, đi tín ngưỡng giang hà, đi cầu khẩn giang hà. đại hán vẻ mặt mặt danh kỳ diệu, bọn người kia điên rồi là vô luận như thế nào xem bọn họ đều giống như là điên rồi thử vong gần đến phòng trừng. hiện tại dù cho nữa xa vời hy vọng cũng muốn trả một chút dù cho biết được căn bản không khả năng ai nói thật đi ta đều nghĩ cầu khẩn cái kia giang hà giang hà có chút thở dài bỗng nhiên lông mày như lên chẳng qua như vậy cũng tốt bọn họ có hy vọng chí ít ngươi chơi sẽ không quá không thú vị giang hà giống cười không cười đại hán nhất thời tỉnh ngộ, hai mắt sáng trang đi tới mụi giấy có hứng thú tới một phát làm theo pháo sao giang hà tức cười phong điều khiển người ảnh nhân viên công tác cũng vẻ mặt mạc danh kỳ diệu cả đêm thời gian lại có thể khẩn trương những này tử thi một dạng chờ chết ra hỏa lại có thể bắt đầu có tín ngưỡng hơn nữa là cái kia giang hà tình huống gì các ngươi xem có người phóng to giám sát người kia tại tuyên truyền giáo lý giám sát trong xuất hiện rõ ràng là cái kia một mực tín ngưỡng giang hà ra hỏa lúc này hắn tại sục sôi diễn thuyết chư vị ngược lại đều phải chết lẽ nào các ngươi tình nguyện liền chết như vậy không muốn sau cùng cầu nguyện sao ta tin tưởng hắn nhất định sẽ nghe được ta thanh âm giang hà người trong truyền thuyết kia tồn tại hắn nhất định sẽ tới cứu vớt chúng ta chư vị dù cho chỉ là một phần vạn tỷ lệ cũng so chờ chết tốt dù cho sau cùng hai ngày ta cũng muốn oanh oanh liệt liệt chết lời này rất vô nghĩa chỉ ít những công việc này nhân viên nghe đều là như vậy thế nhưng những tên kia lại có thể tin lục tục có người gia nhập cầu khẩn đại quân tình huống gì nhân viên công tác rất hoang mang có thể thật là sau cùng rãy dụ a không cần phải xen vào bọn họ loại này cầu khẩn gia hỏa mới là cửi mục như vậy cũng tốt bọn họ sẽ an tĩnh chờ chết chí ít so bạo loạn những tên kia mạnh hơn nhiều cũng là phong điều khiển rất nhanh làm quyết định không dánh để ý mà lúc này ngục giam nội những thứ kia gia nhập cầu khẩn đại quân người nhưng là lướt nhau cho nhau nháy mắt hiển nhiên bọn họ đều phát hiện có chút sự tình đối phương một dạng bị giang hà cải biến chỉ là biểu hiện ra bọn họ đều là giả vờ bị người nào đó diễn thuyết lấy gia nhập trong đó cầu khẩn mà thôi thú vị là lại có rất nhiều không biết tình huống người là thật gia nhập trong đó thì như cái nào đó đại hán Người cũng gia nhập cầu nguyện giang hà vẻ mặt mạc danh kỳ diệu hắc đại hán mặt mày hưng hào vừa thông một đồng cái một giấy yêu cầu ta gia nhập mới theo ta cùng một chỗ ngươi còn đừng nói cảm giác này có thể sánh bằng mạnh hơn nhiều giang hà mẹ chỉ trướng chỉ biết người này là vì những này ngươi sẽ không nghĩ tới có thể người ta mỗi giấy là thật vì ngươi tốt giang hà giống cười không cười có thể nàng nghĩ như vậy a đại hán đi môi ta cũng không tin cái kia cái gì giang hà có thể cứu ta đó cũng không nhất định a giang hà cười mà không nói màn đêm buông xuống đại hán ý đổ bỏ lên trên mội giấy giường lại bị một chân đá xuống tới nguyên nhân rất đơn giản mỗi giấy nói giang hà tín đồ ban đêm nhất định phải nghỉ ngơi lấy chứng bản thân thành kính khiến đại hán chạy trở về trên giường mình ngủ tê dại đại hán tức giận vẻ mặt phiên muộn cái gì giang hà lao tử đều nhanh đã chết lại còn không thể thoải mái vài lần chó này dám giang hà sớm muộn đại hán trong lòng vẽ đến quyển quyển mượn rủa đông nhiên hắn ấy lòng một thanh âm hiện lên ngươi xác định ai đại hán lại càng hoảng sợ ta là giang hà nguyên bổn định cứu ngươi chẳng qua nhìn ngươi ý tứ tựa hồ cũng không nghĩ giang hà nhàn nhạt nói giang hà đại hán cười nhạt ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin Ngươi thật hiểu được, cái khác hỏa chủng đều là trí trướng sẽ trở thành ta tin đồ. Hiện nhiên, ta là giúp đỡ bọn họ khôi phục lực lượng, cho bọn hắn hy vọng. Ngươi xác định không muốn cơ hội này? Giang Hà giọng nói biến được nghiêm túc, ta chỉ hỏi ngươi một lần. Đại Hán lại càng hoảng sợ. Lúc này, hắn phát hiện phát hiện, xa như vậy chỗ, cái kia mình thích mỗi giấy, nhìn như đang ngủ, thế nhưng không ngừng đối với mình ngáy mắt, hiển nhiên nghĩ biểu đạt cái gì. Chẳng lẽ nói? Đại Hán bỗng nhiên nhìn nàng, nàng cũng khôi phục lực lượng. Muội giấy khẽ gật đầu. Đại Hán rung động trong lòng. Hắn không lốc, Trong mắt tất cả mọi chuyện đều liên hệ tới thảo nào muội giấy bỗng nhiên tràn ngập ý chí chiến đấu thảo nào mỗi giấy bỗng nhiên đối với mình có yêu cầu nguyên lai sự kiện kia lại là thật giang hà con chó kia này lại có thể thật có thể cứu bọn họ ta đồng ý đại hán mừng rỡ trong lòng nói cứu ta chỉ là lúc này giang hà cũng không có phản ứng gì còn tại sao giang hà đại thần lão đại chan ôi đại hán thử trong lòng hỏi giang hà câm miệng nhắm mắt lại ta giúp ngươi chuyển hóa lực lượng giang hà tức giận nói người này thật là ông lướt một cái nhàn nhạt lực lượng hiện lên giang hà giúp đỡ hắn chuyển hóa rất nhanh lại một tên cao cấp hỏa chuẩn bị hấp thu mà lúc này phòng điều khiển đại hán động tinh thoáng có điểm lớn đưa tới bọn họ chú ý chỉ là khi bọn hắn về sau nhìn về phía đại hán ánh mắt nhìn về phía một cái một giấy hơn nữa hai người không ngừng nháy mắt thời điểm nhất thời có điểm đau chứng mẹ lại là nhìn trộm có muốn hay không cấm bọn họ một cái nhân viên công tác nổi giận bọn họ đều là độc thân chó dựa vào cái gì bị mấy cái thương phẩm thành tú ân ái tính ra đi không tốt giám sát hơn nữa người này tối đa cũng liền cọ tới cọ lui qua qua làm nghiện chui vào người khác ổ chăn ôm một cái mà thôi trước mặt mọi người còn tại chúng ta dưới sự theo dõi không có khả năng thật phát sinh cái gì một vị nhân viên công tác nhàn nhạt nói ngục giam nội nhất định phải bảo trì tuyệt đối sạch sẽ cùng vệ sinh tuyệt đối không cho phép phát sinh ô với việc cho nên đại hắn kia tuy rằng miệng ba hoa không ớt thế nhưng hiển nhiên cũng rất chú ý có chừng có mực kia nói không chừng cũng ảnh hưởng cái khác hỏa trùng một cái nhân viên công tác khó chịu nói những người còn lại quay đầu lại nhìn hắn một cái trong mắt hắn thấy được đố kỵ ta dựa vào về phần ngươi ngay cả hỏa trùng đều đố kỵ mọi người kinh ngạc đến ngây người nói nhảm lao tử độc thân 100 năm tay phải đều ra kén tiếp qua mấy năm đừng nói hòa trùng coi như là gia súc ta nói không chừng đều có thể đủ đi xuống tay khe nằm mọi người nghe vậy nhất thời cơ trí cùng hắn giữ một khoảng cách tê dại tránh cái dám a lao tử tính là đâm tường cũng sẽ không đối với các ngươi cái này xấu bức hạ thủ người nọ tức giận mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm máy dám sát thượng vẫn là giếng cổ không dao động hình ảnh tất cả mọi người đang ngủ đều ở đây cầu khẩn không có người chú ý tới kia trong bóng tối ẩn giấu sóng lớn của trào. Ngày thứ nhỉ, Giang Hà Tín Đồ lần nữa bạo tăng, ngục giam nội, lại có thể hơn phân nửa người thành Giang Hà Tín Đồ. Mà lúc này, cự ly đấu giá hội, chỉ có một ngày thời gian, nói cách khác, ngày mai, chính là sau cùng đấu giá hội thời gian. Qua ngày mai, là hy vọng, còn là tử vong, liền nhìn một khắc kia. Vô số người quỳ dạp xuống đất, thành tâm cầu khẩn. Đêm, lặng yên không một tiếng động đi qua. Mọi người, sở hữu hỏa trùng. Tại đây một đêm lột xác. Ngay kế, làm đấu giá hội bên kia tới đón người thời điểm. Bọn họ còn không biết, ở đây sở hữu hòa chủng, ở đây sắp tới vạn người cao cấp hòa chủng, bất ngờ đều biến thành tu luyện giả. Lam Quang Thánh Tinh Nội, đáng sợ nước ngầm bắt đầu khởi động. Mà lúc này, đi theo đại bộ đội đi đấu giá hội Giang Hà lại từ đại Hán trong tay, đạt được một cái tin tức mới liên quan tới Tiểu Nha Đầu tin tức. Quy một chương 554, Thương Không. Chương 554, Thương Không. Tiểu Nha Đầu tại quý khách khu. Dựa theo đại Hán ý kiến, Tiểu Nha Đầu vốn có cũng là cao cấp hòa chủng, chẳng qua đi vào nửa ngày đầu tiên, liền bày ra cực kỳ cường đại thiên phú, bị trọng điểm quan tâm. Mà nàng rất có thể cũng là lần này đấu giá hội thượng lớn nhất manh lưới. nó giá trị gần với siêu cấp hỏa trùng. thì ra là thế. giang hà xoa xoa đầu, nên nói cái gì cho phải đây. ý thức trạng thái đặc thù cao cấp hỏa trùng, nói chính là tiểu nha đầu a, ừ. nên thế nào cứu nàng? giang hà kỳ thực suy nghĩ rất nhiều biện pháp. thì như, khiến mọi người tại đấu giá hội bỗng nhiên cho hấp thụ ánh sáng bản thân, nói mình vốn là tu luyện giả, bị nguyệt ảnh mạnh mẽ nắm tới hành động cao cấp hỏa trùng, cho đủ số vân vân. hơn bạn người đồng thời cho hấp thụ ánh sáng mình không phải là hòa trùng, mà là giả, phẳng chừng có thể áp tâm chết nguyệt ảnh khiến mọi người giận dữ thậm chí sẽ khiến thiên thể chiến sĩ xuất thủ nguyện ảnh rất dễ dàng chỉ biết xong đời bọn họ cũng biết rất dễ dàng thì phải cứu thế nhưng hậu quả sẽ rất thảm những đại thế lực kia cũng không đốc rất nhiều cao cấp hòa chủng, đều là bọn họ tại các đại hỏa trùng căn cứ mua được có chút xác sắc thật thật là cao cấp hòa trùng hôm nay thành tu luyện giả phía sau tất nhiên có mờ ám ai cũng không biết mặc danh kỳ diệu làm con cơ khí làm trong tay người khác thương huống chi vấn đề lớn nhất là lam quang nếu như chuyện này thật dẫn tới lam quang chú ý khiến hắn nhúng tay Hắn giết quang nguyệt ảnh mọi người sau khi phát hiện, nguyên lai chỉ là những này hỏa trùng lựa gần mình. Ừ, kia kết cục nhất định sẽ càng hoàn mỹ. Tại một cái tinh hệ nội, không có gì có thể cùng thiên thể chiến sĩ chống lại, bởi vì hắn chính là thần minh. Xem ra còn phải ngẫm lại những biện pháp khác. Giang Hà cao mày khổ tư, mà lúc này, Lang Quang Thánh Tinh đấu giá hội đang ở hừng hực khí thế tiến hành, lang quang tinh hệ sở hữu tu luyện giả, thậm chí những thứ kia xa tại những tinh hệ khác người, cũng chạy tới nơi này. Vì là hơn vạn cao cấp hỏa trùng, vì là kia cực kỳ hiếm thấy hi hữu ý thức trạng thái cao cấp hỏa trùng. Đáng tiếc, siêu cấp hỏa chủng bị hủy. Chính là, ai, nếu như không phải là cái kia cái gì Giang Hà nhúng tay, lần này đấu giá hội tuyệt đối là lớn nhất từ trước tới nay việc trọng đại. Quá đáng tiếc. Người này quá mức đáng trách. Tục truyền nghe lần này hắn nhất định sẽ tới quấy rối. Đối, người này nghe nói là hỏa chủng xuất thân, cho nên đối với loại chuyện này, nhìn không được, nói không chừng thật biết tới. Sợ cái điều. Chỉ sợ hắn không đến, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người dám ở làm quan thánh tinh náo sự. Cũng là mọi người nhỏ giọng nghị luận. Tới nơi này, trên cơ bản đều là có tiền có thế đại nhân vật, Giang Hà sự tình bọn họ cũng hơi có nghe thấy thế nhưng cũng làm như là một cái trò cười mà thôi dù sao nơi này là Lam Quang thánh tinh Đương nhiên vê anh hư không rung động một chiếc khổng lồ chiến hạm xuất hiện ở hư không ở chỗ sâu tròng kia chiến hạm bên trên nở rộ vô số chói mắt quan huy rõ ràng là một chiếc đỉnh cấp vũ trang chiến hạm đây là ta dựa vào thần vũ văn minh cao cấp nhất vũ trang chiến hạm đâu chỉ chiến hạm này rõ ràng cải trang qua phòng trừng tầm thường thâm niên người công kích đều không phá được phòng ngự rốt cuộc là ai lớn lối như thế mọi người sợ hãi than có tiền bọn họ thấy nhiều thế nhưng dám ở làm quang thánh tinh tiêu ngạo thật đúng hiếm thấy quét Lệnh giá chiến hạm cửa khoang mở ra một cái môi hồng răng trăng thiếu niên đi ra trắng đòn ra tinh xảo khuôn mặt cùng nhân loại tương tự độ cao tới 99%, trừ phía sau cái kia thật dài đôi lại là hắn thú vân tinh hệ thương không loại này cấp bậc tu luyện giả lại có thể tới nơi này mọi người chấn động thương không thú vân tinh hệ chủ nhân vị kia thiên thể chiến sĩ thương vân nhi tử hắn hôm nay thực lực đáng sợ nghe đồn đã đến một cấp thâm niên người khủng bố tình trạng người này gặp may mắn có tiền có thế trên cơ bản toàn bộ tinh hệ tài nguyên đều là tùy ý hắn tìm lấy cho nên hắn một đường đột nhiên tăng mạnh từ sinh ra cho tới bây giờ thâm niên người một trăm cấp hắn hầu như không có bất kỳ trở ngại nào một đường đẩy ngang không ai có thể chống đỡ được bước chân hắn mà bây giờ hắn mục tiêu duy nhất phải là trở thành phụ thân một dạng thiên thể chiến sĩ như vậy người theo chân bọn họ loại này hoang dại thâm niên người căn bản không một dạng thương vân đã từng nói câu nào như tử ta không thể giúp giúp ngươi trở thành thiên thể chiến sĩ thế nhưng ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành thâm niên người trong người mạnh nhất chỉ cần cơ duyên xuất hiện không có người có thể giành được qua ngươi tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành thiên thể chiến sĩ trở thành thần minh người nghe một chút cỡ nào khí phách tuyên luôn. đây là thu vân tinh hệ thương gia cường thế bá đạo hử thương không đi xuống chiến hạm một tiếng hử lạnh tâm tình của hắn thật không tốt nguyên bản nghe nói nơi này có cơ duyên hắn liền trực tiếp tới rồi hắn tin tưởng hôm nay bản thân tuy rằng còn chưa tới phụ thân theo như lời thâm niên người mạnh nhất thế nhưng tuyệt đối không kém thế nhưng chờ hắn tới rồi thời điểm cái kia siêu cấp hỏa chủng thì đã bị phá hủy mà lý do cái gì buồn cười báo ân quá mức đáng trách giang hà thương không hít sâu một hơi bọn họ cự ly ở đây cách hai cái tinh hệ cũng liền phụ thân cùng quan hệ bọn hắn tốt mới để cho đã biết dạng qua đây bản thân tới một chuyến ở đây không dễ dàng ở đây hỏa chủng bản thân muốn định rồi hắn lúc này đây tới là phải đem nguyệt ảnh thế lực sở hữu hỏa chủng toàn bộ bao tròn thương gia tuyệt đối không thiếu tiền thú vân tinh hệ tài nguyên sẽ càng dùng càng thiếu hắn nhất định phải sớm làm dự định 300 cái cao cấp hỏa chủng đầy đủ bản thân nâng cao một cấp tài nguyên tuy rằng hắn hôm nay đã 100 cấp thế nhưng nữa sau này còn có càng nhiều đường phải đi có người nói nơi này có hơn chín cái tương lai bản thân ba cấp tài nguyên nâng cao Đều ở nơi này, lần này mặc dù không có bắt được siêu cấp hỏa trùng, thế nhưng chỉ cần đem cái này 9000 cái cao cấp hỏa trùng thu vào tay, hắn liền kiếm lớn. Quét. Hắn sờ sờ tay mình chỉ thượng nhẫn, lạnh lùng bước vào đấu giá hội. Chỗ đó, Lam Quang Thánh tinh vệ tinh chiến sĩ tự mình tiếp lại hắn, mà rất nhanh, lục tục có cái khác người xuất hiện, đều là đến từ Lam Quang tinh hệ, thậm chí còn lại tinh hệ cường giả, trong ngày thường hầu như không thấy được siêu cường thâm như người, 50 cấp, 60 cấp, thậm chí trong truyền thuyết 70 cấp, nhộn nhịp hiện thân. Bọn họ mục đích đều là ở đây cao cấp hóa trùng. Rất nhanh Mọi người đến đông đủ. Đấu giá hội rốt cuộc bắt đầu. Đầu tiên, hoan nên các vị đến Lam Quang tinh hệ, ta tuyên bố, hỏa chủng đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hiện tại, khiến chúng ta xem thứ nhất vật đấu giá, là bình thường nhất năng lượng hỏa chủng, 1000 cái làm một tổ. Tổ thứ nhất, 1 vạn Lam Quang tiền. 3. Một cái gai mắt Lam Quang lóe ra, 10 vạn Lam Quang tiền. Một cái lạnh lùng thanh âm vang lên, toàn bộ đấu giá hội trước mắt vắng vẻ. 10 vạn. Tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu lại. Phổ thông năng lượng hỏa chủng cũng không quý, dưới tình huống bình thường, một cái cũng liền 50 Lam Quang tiền, đấu giá hội đại lượng bán ra. Khả năng giá cả còn có thể hạ thấp một ít. Nguyên ảnh chủ yếu cũng là vì góp cái số lượng cùng không khí cho mọi người một điểm phúc lợi. Thế nhưng mở miệng chính là mười vạn có ý tứ. Nâng. Mọi người vô ý thức nhìn lại, sau đó chờ mặc kia mở miệng người, bất ngờ chính là thú vân tinh hệ thương không. Thú vân tinh hệ có vô số đặc thù khoáng vật chất tinh cầu, hoàn cảnh đặc thù là phụ cận hơi có thổ hào tinh hệ, thậm chí ba vòng nội một ít tinh hệ đều không cách nào sánh ngang. Vong tai phú thật đúng hiếm có mấy cái so được với bọn họ. Lại là hắn. Coi như hết tặng cho hắn. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu. Nếu vị này mở miệng. Bọn họ cũng cũng không cần phải cạnh tranh. Nhưng mà, khiến người ta đau chứng sự tình vừa mới bắt đầu. Rất tốt. Như vậy tổ phổ thông hỏa chủng liền giao cho chúng ta thương không công tử, phía dưới, khiến chúng ta tiến hành tổ thứ hai đấu giá, vẫn là 1000 đơn vị làm một tổ, khởi bước giá cả, một vạn lam con tiền. 10 vạn. Một vị công tử lần nữa nhấc tay. Tổ thứ ba, 10 vạn. Tổ thứ tư, 10 vạn. Thứ 35 tổ, 10 vạn. Thứ 52 tổ, 10 vạn. Toàn trường yên lặng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, thế dại có chơi như vậy sao? Mỗi lần đều là lấy vượt qua giá thị trường cách gấp đôi trực tiếp cướp được tay. cái này, ngu ngốc sao? Mọi người đã vô lực nhả ránh nhưng mà, đối mặt loại này có tiền tùy hứng người, bọn họ cũng không thể làm gì, cũng may, phổ thông hỏa trùng cũng không phải quá hi hữu, bọn họ cũng liền tùy ý vị công tử này đem chỉnh lại 100 tổ phổ thông hỏa trùng toàn bộ mang đi. Đây chính là chỉnh lại 10 vạn phổ thông hỏa trùng a. Người này thật mang đi, rất tốt. Phổ thông hỏa trùng bán đấu ra xong, phía dưới là mọi người quan tâm cao cấp hỏa trùng. Mọi người hưng phấn. Cùng phổ thông hỏa trùng không giống với, cao cấp hỏa trùng là thật có tiền cũng không mua được một cái phổ thông hỏa chủng 50 mươi lam quan tiền, thế nhưng một cái cao cấp hỏa trùng một vạn lam quan tiền. hơn nữa có tiền cũng không mua được, chỉnh lại 200 lần trên lệnh, thậm chí nhiều hơn. vì bắt được những này cao cấp hỏa trùng, người ảnh bỏ ra rất nhiều đại giới. cao cấp hỏa trùng lấy 100 đơn vị làm một tổ, khởi bước giá cả là 10 vạn lam quan tiền. hiện tại khiến chúng ta bắt đầu tổ thứ nhất đấu giá. bắt đầu 200 vạn lam quan tiền. một cái nhàn nhạt thanh âm bay lên, hiện trường vừa nhiệt liệt không khí như bị rót một chậu nước lạnh, bởi vì kia mở miệng người rõ ràng là thừa không. người này chẳng lẽ nói, mọi người không hiểu có chút hết hồn, hẳn là sẽ không a. Quy một chương 555, cái gì gọi là hảo? Chương 555, cái gì gọi là hảo? Tổ thứ 2, 200 vạn lam quan tiền. Tổ thứ 3, 200 vạn lam quan tiền. Thứ 10 tổ, 200 vạn lam quan tiền. Thứ 20 tổ, 200 vạn lam quan tiền. Thứ 50 tổ, 200 vạn lam quan tiền. Mắt thấy cao cấp hỏa chủng buôn bán trong nháy mắt quá nửa, mọi người rốt cuộc nắm này. Tên dạy xem bộ dáng như vậy, người này là thật định đem sở hữu hỏa chủng toàn bộ bao trọn hai trăm linh một vạn lam quan tiền rốt cuộc có người xuất thủ mọi người vô ý thức thở phào nhẹ nhõm nhưng mà rất nhanh bọn họ mặt đều xem biết ba trăm vạn lam quan tiền vẫn là thanh âm quen thuộc mọi người ba trăm vạn một thêm chính là một trăm vạn cái này mẹ đấy cũng quá hào điểm a vậy làm sao cạnh tranh toàn bộ đấu giá hội hiện trường trước đó chưa từng có vắng vẻ dù cho ở đây người ta tấp nập thế nhưng tất cả mọi người vẻ mặt ngây ngô bước, nếu như bọn họ không đoán sai nói lần này đấu giá hội bọn họ đi tới chẳng qua là khi một cái ăn dưa của chúng thứ sáu tổ 200 vạn lam con tiền. Thứ 70 tổ. 200 vạn lam con tiền. Thứ 80 tổ. 200 vạn lam con tiền. Thương không, ngươi chớ để quá phận, ngươi cho là chỉ có nhà các ngươi có tiền. Cái này tổ cao cấp hỏa chúng ta muốn định rồi. 300 vạn lam con tiền. 1.000 vạn lam con tiền. Vẫn là đạm mạc thanh âm, hiện trường trong nháy mắt vắng vẻ. 1.000. 1.000 vạn. Ngươi đặc biệt sao đùa ta đây? Cái kia vừa mới khiêu khích thương không thâm niên người sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đây là 10 lần tràn đầy giá cả a Đầu góc có bệnh mới làm như vậy a Thứ 90 tổ. 200 sau cùng một tổ hai một nghìn vạn lam con tiền có người ưu tiên mở miệng cắt đức thương không nói mọi người vô ý thức nhìn lại mở miệng người một cái đồng dạng thực lực khủng bố thâm nhân người là hắn biểu khinh tinh hệ vị đại nhân kia tôn tử mặc hổ quả nhiên lại là thiên thể chiến sĩ con cháu ai xem ra chỉ có hào khả năng chống lại hảo à chẳng qua có thể có người giáo hơn cái này thường không công tử coi như là cho mọi người ra nhất khẩu ác khí đối mọi người thật sâu chấp nhận kia thương không hiển nhiên chọc nhiều người tức giận cực kỳ không đòi vui thương không ra ra ta với ngươi phụ thân cũng có chỗ cùng xuất hiện có thể hay không cho ta một cái mặt mũi dù sao nhiều như vậy cao cấp hỏa chủng ngươi cũng không cách nào mang đi đúng không cái này một tổ nhường cho ta coi như là kết giao bằng hữu mặc hổ mang trên mặt nhàn nhạt, nhạt vui vẻ thần vũ văn minh tương lai tất có huynh đệ ta hai người vị trí thương không nhìn hắn một cái ngươi là ai quét mặc hổ biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ ngươi là ai là ai ai sắc mặt hắn nhất thời biến được cực kỳ xấu hổ tức giận lại đỏ lên đều là thiên thể chiến sĩ con cháu hơn nữa cự ly gần như vậy hắn không tin thương không chưa từng nghe qua hắn lần này hắn gần đột phá trang cấp chuẩn bị mua một tổ cao cấp hỏa trùng thành tiểu xông tới lúc này mới hạ đại thủ bút, không nghĩ tới lại có thể bị làm nhục như vậy ha ha mặc hổ cười nhạt ngươi biết chưa từng nghe qua ta biểu khinh tinh hệ thiên thể chiến sĩ là ta ra ra a thương không bừng tỉnh nguyên lai là vị tiền bối kia ta nhận thức xin lỗi chẳng bao giờ đi qua biểu khinh tinh hệ cho nên cũng không nhận ra ngươi chuyện này ta đã ấy nãy nguyên lai thật sự không biết ta hiểu lầm hắn mặc hổ phục hồi tinh thần lại cũng là bản thân dù sao không có như thế nổi danh chẳng qua vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết nhà nếu đối phương đều nói ấy nấy hắn cũng không cần phải tính toán nếu như thế vậy kết giao bằng hữu ta mặc hồ mở miệng xin lỗi thương không lắc đầu ta không cùng người nghèo kết giao bằng hữu quét hiện trường lại là một trận vấn vẻ nghèo người nghèo phía dưới đấu giá hội mọi người hầu như không tại chỗ nói ra máu giận dữ nghìn vạn lam quang tiền mua một tổ cao cấp hoa trùng 10 lần tràn đầy giá cả người lại là người nghèo thương không ngươi mặt hồ giận dữ nhưng mà lúc này thương không đã lười phản ứng hắn mà là lẳng lặng kêu giá năm vạn lam quang tiền mặc hồ chuẩn bị mở miệng nạnh sinh sinh bị nín trở lại một lần tăng giá chính là 4.000 vạn hơn nữa là một cái nguyên bản giá trị chỉ có 100 vạn đồ vật cái này mẹ đấy mặc hồ đột nhiên cảm giác được bản thân thật đặc biệt sao chính là người nghèo ba Đầu giá hội lắng xuống vật sở hữu đến rồi thương không trong tay Đầu giá hội không khí trước đó chưa từng có quỳ dị tốt chứ vị phía dưới là đặc thù hỏa trùng đấu giá những này hỏa chủng đều là chúng ta tinh chọn sản chọn, căn cứ cao cấp hỏa trùng đặc tính tuyển ra tới đặc thù hỏa trùng chỉ có mười cái thỉnh các vị quý trọng đầu tiên thứ nhất một nghìn vạn lam con tiền cái thứ nhỉ một nghìn vạn lam con tiền thứ tám cái một nghìn vạn lam con tiền không khí hiện trường càng bị dị hơn mọi người giận mà không dám nói gì cái này mẹ đấy lại toàn bao cuối cùng này áp chụp hỏa chủng tuy rằng số lượng không nhiều lắm thế nhưng chất lượng cao hơn nữa đều là ý thức trạng thái mặt đặc thù hỏa chủng có thể nâng cao đều là ý thức là ý niệm là tâm thần là chân chính trong một vạn không có một đồ vật không nghĩ tới lại có thể đều bị thương không một người bọc hơi quá đáng thứ mười cái đấu giá hội trong nháy mắt thiên lặng lại ai cũng biết đầu giá hội áp trục trong áp trục tất nhiên là mười phần vật chân quý những thế lực kia tính là không tư cách cùng thương không so có tiền thế nhưng lẽ nào một cái còn bắt không được tới không bọn họ chỉ là đang đợi chờ chân chính đáng giá bọn họ xuất thủ đồ vật tỉ như quét ánh sáng nói ra một cái đáng yêu tiểu cô nương bị mang cho đầu giá hội là nàng giang hà tâm thần run lên chính hắn dâu ở vô số cao cấp họa trùng trong đó một tổ cũng không có gì xuất sắc địa phương đi tới đánh cái xì dầu đã bị phân chia đến thương không bên này thế nhưng hắn một mực chú ý giữa sân nhất cử nhất động cho tới bây giờ quả nhiên Tiểu nha đầu còn tại, chỉ là hắn không dám liên hệ. Phu cận đây có mấy cái vệ tinh chiến sĩ tỏa chấn, hắn tùy tiện truyền âm, chỉ biết bại lộ bản thân. Chờ. Giang Hà ánh mắt như điện, cái này hỏa chủng, rất đặc thù. Chúng ta đã từng cho rằng nàng là siêu cấp hỏa chủng, cho nên đến lúc mang đi tiến hành rồi nhiều lần nghiên cứu, nhưng mà cuối cùng phát hiện nàng lực lượng mấy vị đặc thù, nàng có ý thức trạng thái hỏa chủng đặc tính, có thể khuyết trương tăng ý thức trạng thái, lại có bộ phận siêu cấp hỏa trùng đặc tính, có thể vô hạn hấp thu, là chân chính vô hạn hấp thu. Phổ thông cao cấp hỏa chủng sẽ phải chịu hấp thu hạn chế, thế nhưng nàng không bị hạn chế. Đây là siêu cấp hỏa chủng mới có đặc tính, đáng tiếc là cứ việc nàng có phương diện này thiên phú, nhưng là ý thức mặt vô pháp thừa nhận hạt năng lượng. Mọi người đều biết, ý thức trạng thái hỏa chủng nếu so với phổ thông hỏa chủng cao hơn một cấp bậc, mà nàng rất có thể là trong truyền thuyết ý thức trạng thái siêu cấp hỏa chủng. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh động. Siêu cấp hỏa chủng, còn là ý thức trạng thái. Cái này chỉ là rất nhanh mọi người tỉnh táo lại. Siêu cấp hỏa chủng ưu thế là cái gì? Hấp thu hạt năng lượng. Thế nhưng nàng nhưng không cách nào hấp thu, có thể Ý thức trạng thái siêu cấp hỏa chủng khả năng có thể hấp thu càng năng lượng cường đại, sinh ra cường đại hơn tiên thể chiến sĩ. Thế nhưng những thứ kia là bọn hắn cái này mặt khó có thể đụng vào, hoặc là nói, ngươi ảnh thổi nữa như so, đối với bọn họ mà nói không có gì chứng dụng. Dù sao, vũ trụ trong mạnh nhất chính là hạt năng lượng, mà bọn họ cần siêu cấp hỏa chủng cũng chính là thừa nhận nhất định lượng hạt năng lượng, giúp đỡ bọn họ hoàn thành cá chép nhảy lòng môn kia vừa nhảy. Về phần cái khác, không cần. Thế nhưng tính là so ra kém siêu cấp hỏa chủng, cô gái này giá trị cũng phi thường trân quý. 1000 vạn lam quan tiền. Thương không còn chưa mở miệng, Mạc Hổ đã mở miệng lần nữa. 2000 vạn. Có người trực tiếp cắt đứt Mạc Hổ kêu giá, đấu giá hội chân chính giao phòng, bắt đầu, không ngừng có người tăng giá, rất nhanh, cái tiêu giá cả tiêu thăng đến 5000 vạn làm con tiền. Hơn nữa, còn tại không ngừng bay lên. 6000 vạn. 6200 vạn. 6500 vạn. Vì một cái đặc thù hòa chủng, tất cả mọi người điên lên rồi, điên cùng tăng giá, mà lúc này, vị Tiêu Thương không công tử rốt cuộc có chỗ không kiên nhẫn, nhàn nhạt mở miệng. Một ước lam con tiền. Quét, Đấu giá hội trong nháy mắt vắng vẻ ba giây. Rất nhanh có người phản ứng kịp một ước một nghìn vạn hai ước lam con tiền thương không nhàn nhạt thanh âm cửa ra đầu giá hội lần nữa rơi vào vắng vẻ hồi lâu hai ước lẻ một trăm vạn ba ước lam con tiền quét toàn bộ thế giới thanh tĩnh tất cả mọi người ánh mắt dại ra nhìn thương không cảm giác được bản thân chỗ biết rõ thế giới quan tại đổ nát Người lai like, đây là cái gọi là hào thế giới sao Quy một chương 556, siêu cấp hỏa chủng hiện thân chương 556, siêu cấp hỏa chủng hiện thân Phàng. một người giận mà đứng lên thương không ngươi chớ để hơi quá đáng ha hả thương không nhàn nhạt cười cười công bình cạnh tranh nơi nào quá phận mọi người nghẹn lời nói như vậy giống như cũng không sai nếu như không phải là xem tại tỷ tỷ ngươi thương giếng mặt núi người kia giận dữ tỷ tỷ của ta cũng không cùng người nghèo kết giao bằng hữu thương không nhàn nhạt nói ngươi ngươi nọ hít sâu một hơi chớ cho rằng chỉ có ngươi thương già có thể lấy ra nữa mua nhiều như vậy hỏa trùng trở lại ta sẽ không tin ngươi có thể mang bao nhiêu tiền đi ra 3 ước 1.000 nghìn vạn bốn ước lam con tiền bốn ước một nghìn vạn năm ước lam con tiền năm sáu ước lam con tiền toàn bộ đấu giá hội im mắng thương không thần sắc trước sau như một bình tĩnh nhìn về phía đối thủ ánh mắt như là đang nhìn một cái dế nhui sở hữu người thần sắc thật thờ nguyên lai like tính là xuất gia năm ức làm con tiền tại người ta trong mắt cũng chỉ là một dế nhui sao thương gia đến cùng hào đến cảnh giới gì cuối cùng đấu giá hội kết thúc không có bất kỳ ngoài ý muốn, sở hữu hỏa trùng rơi xuống thương không trong tay mà những người còn lại ừ làm một lần kinh ngạc đến gây người ăn sạch của chúng không hơn những thứ kia đường xa mà đến tu luyện giả càng là giận dữ lúc này đây thương không là thật phạm vào nhiều người tức giận tiểu từ này ta xem hắn có thể không bình yên trở lại. Quá kiêu ngạo, chính là trở lại bọn họ tinh hệ đường cùng xa đây, ta nhìn hắn một đường này. Ha ha, vô số người cười nhạt. Bọn họ rất muốn nhìn, vị này đắc tội mọi người thương không công tử, đến cùng làm sao biết đến bản thân tinh hệ? Là tìm kiếm Lam quang đại nhân giúp đỡ. Còn là, nhưng mà, kết quả còn là ngoài bọn họ dự liệu, màn đêm buông xuống, thương không công tử đem sở hữu hỏa chủng đưa đến trên chiến hạm, lại có thể trực tiếp xuất phát. Hắn cứ như vậy đi, lớn lối như thế, trừ mang vài tên thủ hạ, không có người nào nữa. Người này, quá mức kiêu ngạo. Ừ, hắn sống không quá đêm nay. Ngay cả phụ thân hắn là thiên thể chiến sĩ thì như thế nào? Chiến hàm hắn, thế nhưng thả quá nhiều người tha thiết ước mơ đồ, chỉ cần giết hắn. Hắc hắc. Vô số người tâm động. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người ánh mắt tại thương không trên người. Mục tiêu xác định. Ừ. Đối phương căn bản không kiêng nghệ gì cả. Đoán chừng là thói quen tại nhà mình tinh hệ như vậy, lại đã quên, nơi này là những tinh hệ khác, cũng không có hắn cái kia thiên thể chiến sĩ phụ thân bảo vệ hắn. Rất tốt. Được rồi, phải chú ý người khác. Chúng ta chân chính đối thủ là cùng dạng nhìn chằm chằm những này hỏa trùng nữ nhân cũng không nên mặc dành kỳ diệu làm kia bỏ ngựa bị vàng anh tịch thu minh bạch thanh âm lạnh như băng tiêu thất lam quang tinh hệ nội nước ngầm bắt đầu khởi động thương không chiến hạm đã ở tiến hành nhanh chóng không gian chuyển đổi mỗi một lần xuất hiện đều đi ra rất xa cự ly lam quang tinh hệ bên bờ càng ngày càng gần càng ngày càng gần mà lúc này chiến hạm bên trên vị tiêu thương không công tử nhưng là bình thản xem kỹ đến bản thân chiến lợi phẩm sở hữu hỏa trùng ý thức trạng thái siêu cấp hỏa trùng thương không ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu nha đầu ánh mắt như điện hắn vung tay tựa hồ muốn sờ một chút tiểu nha đầu khuôn mặt chỉ là tay hắn còn chưa đụng tới thời điểm tiểu nha đầu đống nhiên cả người du lên ánh mắt không thể tưởng tượng nổi trực lớn tựa hồ bị cái gì kinh đến ừ thương không hai gã bảo tiêu bỗng nhiên nhìn về phía hỏa chủ trong đám người bọn họ tựa hồ nghe đến với anh một tiếng vang thật lớn truyền đến một đạo thân ảnh nỗ lực rời chiến hạng, lại bị lạnh sinh sinh trộm tới trở về mà bóng người kia bất ngờ chính là giang hà thú vị thương không ngừng tay lan giang hà gầm lên giận dữ anh dâng trào lực đánh vào bắt đầu khởi động kia cổ sóng to gió lớn cảm giác khiến thương không thậm chí đều có một loại rơi vào tay giặc cảo giác. đây là thần sắc hắn biến được ngưng trọng, siêu cấp hỏa trùng. đương nhiên, hắn cười to đi ra, ha ha ha ha, vốn chỉ là dự định tùy ý tiêu xài một lần, không ngờ lại còn thật buôn bán lời. người này giá trị có thể sánh bằng tiểu nha đầu kia còn mạnh hơn. ý thức trạng thái siêu cấp hỏa trùng. không không không, trước mắt vị này mới là chân chính siêu cấp hỏa trùng. siêu cấp hỏa trùng a, hắn tâm thần kích động, chúc mừng thiếu gia. hai vị kia bảo tiêu cũng là chấn động. các ngươi bảo vệ tốt chiến hạm, phòng chứng rất nhiều con ruồi sẽ đến. Thương Không gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hà, "Ta muốn nhìn, siêu cấp hỏa chủng đến cùng có cái gì hiếm lạ?" "Là hai gã bảo tiêu lui ra." Mơ Hồ trong, bọn họ đã cảm giác được vô số nhìn trộm chiến hạm lực lượng, Những thứ kia con rồi, tới. "Thú vị." Thương Không nhìn Giang Hà, "Hừ." Giang Hà chẳng đáng cười nhạt, "Nói thật đi, khiến hắn diễn một cái siêu cấp hỏa chủng còn là rất dễ dàng, bởi vì hắn vốn chính là siêu cấp hỏa chủng, chỉ cần dùng hắc động ẩn nấp tốt bản thân lực lượng." "Tới, thử xem." Thương Không như là cho chó ăn một dạng, ném ra một cái năng lượng kết tinh. Giang Hà nhìn lướt qua, liên cái này một khối năng lượng kết tinh, liền muốn so với lúc trước gặp phải lôi đế đám người cho hắn lớn hơn nhiều lắm. cái này một khối tuyệt đối khả năng khiến người ta thắng liên tiếp nâng cấp. đương nhiên, bởi vì bình tĩnh tồn tại, người bình thường tối đa để thăng tới đỉnh phong. thế nhưng đối giang hồ mà nói, vũ đủ. giang hà nghiến răng nghiến lợi nhìn thương không. tiểu tử kia. thương không lạnh lùng lắc đầu, ngươi có ăn hay không? giang hà lắc đầu. thật. thương không đống nhiên nhìn về phía tiểu nha đầu, ngươi chừng nào thì không trốn đi, hết lần này tới lần khác tại ta chạm tiểu nha đầu này thời điểm chạy trốn. ha ha. ngươi xem ta giống kẻ ngu sao? đồng dạng màu da đồng dạng chủng tộc giang hà tâm thần nghiêm nghị toàn bộ thần vũ văn minh ngoại tinh chủng tộc vô số thế nhưng không biết vì sao tuyệt đại đa số chủng tộc khác biệt cũng không lớn căn cứ lam quang thánh tinh tư liệu biểu hiện chắc là cái gọi là tự nhiên phát tác được đến đồng dạng vũ trụ hoàn cảnh ảnh hưởng thế nhưng cụ thể làm sao dù cho hiện tại cũng không có người có thể giải thích rõ chí ít toàn bộ thần vũ văn minh cũng như này chẳng qua đó là nữa tương tự cũng là khác biệt màu da ngũ quan hình thể từ chi vân vân tỷ như thương không là hơn một cái đôi những này cao cấp hỏa trùng bên trong có vài người thân cao cao tới 3 mét có vài người thấp chỉ có nửa mét còn có chút người có hai cái đầu có vài người hai tay nhưng làm mắm vớt. bọn họ giống như là tại nhân loại ván khuôn thượng làm ra một ít cải biến cho nên giang hà cùng tiểu nha đầu hầu như giống nhau như lúc hình thái thương không liếc mắt một cái liền nhìn ra cùng một chủng tộc các ngươi quan hệ thế nào thương không giống cười không cười ta là ca ca hắn giang hà tựa hồ biết được không dối gạt được ca ca thú vị huynh mội hai người đều là siêu cấp hỏa trùng ta trái lại có chút bội phục các ngươi cha mẹ nặc cái này năng lượng kết tinh ngươi làm muốn, còn chưa phải muốn. thương không có chút uy hiếp nhìn về phía tiểu nhà đầu giang hà cắn răng một cái thống khổ nhắm mắt lại Ta ăn Giáp băng giang hà một ngụm tắn nát nuốt xuống hoành khủng bố năng lượng giật tán giang hà trong cơ thể lực lượng chấn động đột phá thế nhưng bất kể như thế nào đột phá hắn đều dùng hấp động gắt gao khóa lại trong cơ thể sở hữu tin tức không có chút nào tiết lộ giang hà đem hầu như 100% năng lượng toàn bộ hấp thu phải biết rằng người bình thường hấp thu thời điểm vô luận như thế nào đều biết có năng lượng tiết ra ngoài thậm chí chỉ có thể ngươi thu năm mươi cái này chính là trên lệnh, lại có thể, thương không trước mắt sáng soang, không hổ là siêu cấp hòa trùng, lại có thể toàn bộ hấp thu. Ha ha ha ha ha, ha. siêu cấp hỏa trùng, ta rất nhanh thì sẽ trở thành thiên thể chiến sĩ, chỉ cần ngươi thừa nhận ở hạt năng lượng trùng kích, chỉ cần ngươi tài năng ở hạt năng lượng trùng kích trong sống sót, ta liền có thể trở thành thiên thể chiến sĩ. Thương không thần sắc hương phấn, hắn chẳng bao giờ có kia nhất khắc hương phấn như thế, vốn cho là sẽ không đi một chuyến, cho nên tùy ý mua một ít đồ vật bổ sung, nhưng là từ không nghĩ tới mấy thứ này trong, lại có thể còn có một cái siêu cấp hỏa trùng một cái ngụy trang thành cao cấp hỏa trùng siêu cấp hỏa trùng ha ha ha tiểu tử giúp đỡ ta trở thành thiên thể chiến sĩ a thương không đại hỷ nhưng mà hắn thấy chỉ là giang hà lạnh lùng ánh mắt sinh khí không cần sinh khí thương không nhàn nhạt nói ngươi hẳn là may mắn người bình thường căn bản không có cơ hội lựa chọn thế nhưng ngươi ta cho ngươi một cái tuyển chọn chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp ta chỉ cần ngươi khiến ta trở thành thiên thể chiến sĩ ta hãy bỏ qua mọi mọi người đồng thời cho phép nàng một đời vinh hoa phú quý không người dám động ngươi nói thật giang hà không hiểu có chút kích động ta không cần nói láo thương không nhàn nhạt nói, tốt. Giang Hà trong mắt lạnh lùng rốt cuộc tiêu thất, ta phải làm sao? Quy một chương 557, lĩnh vực chống lại. Chương 557, lĩnh vực chống lại. vô tận sâu không. Một đoàn khổng lồ tinh vân đang chậm rãi khuyết tán cùng có lại. kỳ lạ quang huy nhàn nhạt lóe ra, như hô hấp thông thường, xung quanh tinh thần đều xa xa tản ra, không dám tới gần nơi này trong, tạo thành một mảnh quỷ dị chống không khu vực. mà lúc này, kia trong tinh không, một đạo nhàn nhạt thân ảnh đồng mà qua. hồi lâu, chờ đạo thân ảnh kia từ từ tiêu thất, kia tinh vân lại có thể biến hóa thành hình người, lộ ra vẻ mặt hưng phấn biểu tình. ha ha ha lại là nàng, Bạch Lăng, ta phát hiện nàng. Hắc ám chế tài giả cho ra thưởng cho thế nhưng, hắn kích động khó có thể tự chế. Nghĩ không ra bản thân bế quan tu luyện còn có phần cơ duyên này, ha ha, chỉ cần đem chuyện này báo cho Hắc ám chế tài giả, hắn là có thể. Chỉ là, vừa nghĩ tới đây, hắn phát hiện xa xa, cái kia đã dần dần tiêu thất thân ảnh, lại còn tại tại chỗ. Không tốt. Hắn đột nhiên ý thức được không ổn. Quét thân hình quét tán, hắn lần nữa hóa thành vô tận tinh vân, không tận cùng năng lượng chấn động. Nhưng mà, thân ảnh kia quay đầu lại, chỉ là cười nhạt một đoàn lực lượng kinh khủng đột nhiên tại tinh vân nội nổ tung lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quận sạch toàn thân tinh vân phút chốc đổ nát làm sao có thể hắn không gì sánh được kinh khủng giờ khắc này hắn mới biết được hắc ám chế tài giả thưởng cho vì sao như vậy phong phú bởi vì dưới tình huống bình thường căn bản không khả năng đạt được phát hiện bạch lăng là có thể bắt được thưởng cho thế nhưng phát hiện bạch lăng cũng ý nghĩa một con đường chết hắn hiểu thế nhưng đã chậm tinh vân đổ nát không tận cùng lực lượng ở trong người du đãng nếu là bình thường hắn không biết có bao nhiêu mừng rỡ thế nhưng hiện tại hắn lại bị nạnh sinh chống bạo Và anh, tinh vân nổ tung, tử vong, tấm tắc, bạch lăng giống cười không cười, ngươi xem, bạch dạng, ngươi hiểu được người này bế quan tu luyện, không biết phát hiện chúng ta, cho nên mặc hắn một mạng. thế nhưng hắn không nghĩ như vậy à? không người ứng tiếng, quá thiện lương, nhưng là sẽ chết nhanh hơn. bạch lăng thản nhiên cười một tiếng, nhìn về phía xa xa, hẳn là bị phát hiện à? quét, thân ảnh đồng bền, nàng lần nữa tiêu thất, rất nhanh, một chiếc khủng bố chiến hạm hàng lâm, hắc ám chế tài giả lần nữa hiện thân, nàng lại xuất hiện, lại có ngu xuẩn ra hỏa nỗ lực tố cáo nàng sao? hắc, đừng như vậy chỉ ít trong miệng ngươi ngu xuẩn gia hỏa có thể để cho chúng ta đạt được bạch lăng tin tức mỗi một lần bại lộ liền ý nghĩa chúng ta có khả năng rất tốt phân tích nàng hiện có lực lượng một khi chúng ta đem nàng lực lượng nghiên cứu thông suốt nàng cũng nữa vô pháp chạy trốn chúng ta không chế đúng vậy vậy hãy để cho ngu xuẩn gia hỏa càng nhiều hơn một chút ta a được rồi phát hiện bạch lăng thưởng cho tăng lên nữa một cấp bậc hiện tại đã rất cao không sao cả ngược lại bọn họ cũng lấy không được ngược lại cũng là từng tiếng trầm thấp tiếng nghị luận hồi lâu kia chiếc thuyền to lớn chiến hạm chậm rãi tiêu thất hệ ngân hà địa cầu giang hà đang ở điên cùng nâng cao bản thân nâng cao bước đầu tiên tài nguyên cấp đoạn hệ ngân hà rất lớn tinh cầu hàng tỷ tuy rằng sinh mệnh tinh cầu chỉ có rất ít mấy cái thế nhưng hệ ngân hà tình cầu tư nguyên còn là không phải số ít những này nguyên bản thuộc về lâm anh độ vận hiện tại toàn bộ đến rồi giang hà trong tay ở địa cầu hóa thân dưới sự trợ giúp giang hà chiếm được sở hữu tài nguyên cứ việc so làm quang thánh tinh tài nguyên muốn thiếu nhiều lắm thế nhưng đây chính là một cái tinh hệ ai anh, trong cơ thể tài nguyên nổ tung thực lực bạo tăng một ngày một cấp đây là giang hà hôm nay trạng thái chưa từng có kia một cái tinh hệ chưa từng có cái kia lãnh địa cũng chưa từng có vị ấy thiên thể chiến sĩ sẽ đem một cái tinh hệ sở hữu tài nguyên toàn bộ dùng để nâng cao một cái tu lệ giả hơn nữa còn là phổ thông tu lệ giả một ngày hai ngày ba ngày giang hà thực lực đang điên cuồng nâng cao thế nhưng giang hà không có bất kỳ vẻ vui kể từ khi biết hắn không có bình cảnh vừa nói sau khi hắn chỉ biết đẳng cấp nâng cao là sớm muộn sự tình, chỉ là đây đối với hiện tại hắn tới nói không có ý nghĩa quá lớn bởi vì hắn lần này đối thủ không biết là vệ tinh chiến sĩ mà là thiên thể chiến sĩ nếu như chỉ dựa vào thâm niên người cảnh giới nói ha giang hà một cấp duy thánh trực 32 cấp thế nhưng duy thánh trực thi triển nhỏ bé lĩnh vực thu nhỏ lại giang hà mười lần sức chiến đấu giang hà chỉ còn lại có một cấp căn bản đánh không lại duy thánh trực thế nhưng nếu như giang hà thị 32 cấp đây thậm chí 35 cấp căn bản không sợ duy thánh trực tuy rằng mọi người thường nói mạnh hơn nữa thâm niên người cũng đánh không lại vệ tinh chiến sĩ thế nhưng đây chỉ là dưới tình huống bình thường tầm thường thâm niên người mạnh hơn nữa có thể có rất mạnh chịu bình cảnh hạn chế thọ mệnh hạn chế có thể hai trăm cấp đã đỉnh tiên thế nhưng giang hà không giống mới hắn có thể lấy vô hạn nâng cao chỉ cần vọt tới đầy đủ cảnh giới, hắn đối mặt lĩnh vực cũng không buồn thì như hơn 3.000 cấp liền có thể dừng lại trách duy thanh trực, hoạt động lĩnh vực đều không cần. mà nếu như vệ tinh chiến sĩ lĩnh vực chỉ có thiên thể chiến sĩ một phần mười nói, hắn nghĩ muốn chống lại lang quang, cần hơn 3 vạn cấp thâm niên người cảnh giới. giang hà suy nghĩ một chút con số kia, chỉ có thể cười khổ. hơn ba vạn, đây vẫn chỉ là giả thiết. bởi vì nếu như nhỏ bé lĩnh vực có thể thu nhỏ lại giang hà gấp trăm lần, kia lang quang bản thân thực lực đây, chân chính thiên thể chiến sĩ cũng sẽ không là vệ tinh chiến sĩ đơn giản như vậy. hắn hiện tại nâng cao cái này mấy trăm cấp chỉ là mưa bụi mà thôi. nghĩ muốn chống lại thiên thể chiến sĩ, trọng tâm còn là lĩnh vực. Địa cầu hóa thân thần sắp nghiêm trọng, ngươi kia đặc thù hấp động lĩnh vực. Và anh, giang hà thúc giục lĩnh vực. Ta có thể cảm giác được, ngươi chỗ tại cái này một mảnh khu vực, ta mất đi khống chế. Địa cầu hóa thân kinh ngạc, hấp động lĩnh vực quả nhiên thần kỳ. Lấy giang hà nguyên thân, phương viên trong vòng mười mét, một mảnh kia khu vực trong nháy mắt biến được hư vô, chí ít nàng nguyên bản có thể tùy tiện điều khiển địa phương, không hề bị bản thân điều khiển. Cái này hấp động lĩnh vực, xác thực có tan dạng cái khác lĩnh vực địa phương. Vô luận là ở đầu trong, vô luận tại địch nhân lĩnh vực bên ngoài còn là bên trong lĩnh vực đây là kinh người nhất lĩnh vực va chạm thông thường đều là đối kháng một khi chống lại thất bại bị người khác mang vào đối phương lĩnh vực liền vô cùng nguy hiểm thế nhưng giang hà lại có thể từ đối phương bên trong lĩnh vực trực tiếp thoát khỏi loại lực lượng này hết sức kinh người quả nhiên thú vị địa cầu hóa thân mừng rỡ ta muốn bắt đầu áp xúc ngươi cẩn thận minh bạch giang hà thần sắc nghiêm nghị hắn minh bạch tiếp được tới là hắn lần thứ nhất cùng tiên thể chiến sĩ chống lại hơn nữa là cùng địa cầu hóa thân là hắn chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất lĩnh vực chống lại Và anh. Địa cầu hóa thân tâm niệm vừa động, lĩnh vực trong nháy mắt bạo phát. K, thanh thúy vỡ tan tiếng. Phúc, Giang Hà miệng phun máu tươi, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. A, địa cầu hóa thân vẻ mặt một bức vội vội vàng vàng đưa hắn kéo lại. Chuyện gì xảy ra? Nàng giúp đỡ Giang Hà trị hết thương thế, vẻ mặt lo lắng hỏi. Giang Hà, Tê Dại. Giang Hà thầm mắng một câu, vẻ mặt cười khổ. Quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ. Vốn cho là bản thân vào hấp động lĩnh vực, chí ít có thể tự bảo vệ mình. Thế nhưng thiên thể chiến sĩ kia lĩnh vực bạo phát trong nháy mắt, hấp động lĩnh vực trong nháy mắt tan vỡ khổng lồ kia áp lực căn bản không phải bản thân kia giảm mạo xấu giả lĩnh vực có thể chống lại cái loại này cường độ cái loại này lĩnh vực thật có thể đánh nhau sao giang hà tự lẩm bẩm trên lệnh quá xa hắn không gì sánh được thất lạc ám sát khả năng sao hắn lĩnh vực quá yếu chỉ cần hắn lộ ra sát ý trong náy mắt chỉ sợ cũng bị đối phương trực tiếp tiêu diệt thực lực sai biệt thật là quá mức to lớn không có chút nào chống lại khả năng đông nhiên giang hà nghĩ đến một việc địa cầu hóa thân còn như vậy để cho nàng một mực lo lắng lâm bánh đây tùy giết chết lâm bánh bạch dạ đây những thứ kia đổi giết bạch dạ người đâu thế giới này so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều trong chốc nhóm này hắn cũng cảm giác bản thân giống là kia hết ngồi đại giếng đang ở hết ngồi đại giếng ha hả giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười địa cầu hóa thân rất lo lắng nhìn vừa mới chỉ là lĩnh vực va chạm sẽ không có đánh tới đầu óc a hai từ này sẽ không bị đánh náo tàn a trở lại giang hà bỗng nhiên đứng lên trong mắt hình như có hỏa diễm tiêu đốt hiện tại địa cầu hóa thân có chút bận tâm ừ giang hà hít sâu một hơi đến đây đi người đã nói qua lĩnh vực tôi luyện cùng nâng cao muốn thông qua thực chiến như thế Hiện tại ta lĩnh vực chịu không nổi một kích, thì càng cần tăng lên. Ta cũng nghĩ nhìn, tại nơi ra hỏa trước khi tới, ta lĩnh vực có thể đến mức nào. Giang Hà lần nữa thúc dục hấp động lĩnh vực. Tốt. Địa cầu hóa thân trong mắt lóe lên tán thưởng. Và anh Địa cầu lĩnh vực lần nữa nỗ rộ. Lĩnh vực va chạm. Song lần này, kết quả nhưng có chút ra hơn ngoài dự liệu. Quy một chương 558, chống lại vệ tinh chiến sĩ. Chương 558, chống lại vệ tinh chiến sĩ. Và anh Trong cơ thể năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động. Hôm nay Giang Hà mạnh bao nhiêu? Chính hắn thật tâm không biết một nghìn lần với một cấp thâm niên người khủng bố năng lượng một nghìn lần với một cấp thâm niên người khủng bố chất lượng giang hà trong cơ thể lực lượng đã ngưng thật đến nào đó đáng sợ tình trạng giang hà khẳng định thâm niên người trong tôi có người có thể đến cấp bậc này dù sao bọn họ đều có bình cảnh lo lắng mà lúc này trong cơ thể tác động không ngừng đổ nát ngưng tụ giang hà trong cơ thể tất cả năng lực lại đang trong nháy mắt đó tiêu thất sở hữu quang ảnh điều khiển trọng lực không gian vân vân, toàn bộ biến được hư vô chuyện gì xảy ra giang hà tâm thần chấn động biến mất chỉ là không đợi hắn phục hồi tinh thần lại trong cơ thể bất ngờ xuất hiện một cổ kỳ lạ lực lượng rất nhạt, trong suốt, hơi mỏng một tầng tầng bảo vệ, cái này cái gì? Giang Hạ vẻ mặt mở mịt. biến mất, hắn sở hữu năng lượng đều biến mất, lại có thể thay đổi như vậy một cái tầng bảo vệ, Trình lại một nghìn cấp a, Giang Hạ đã vô lực nhả ránh. mất đi trọng lực, không gian, thời gian vân vân những ngày năng lực, Giang Hạ thực lực lần nữa đại phúc độ giảm xuống, hắn biết được, mình có thể đi tới bước này, dựa chính là những này chân chính lá bài tẩy, nhưng là bây giờ, hắn lá bài tẩy biến thành một tầng như có như không trong suốt lá mỏng, ý gì? lẽ nào sau này phải làm màng pháp sư? Còn có quan trọng hơn, hồi bực tiểu ba vương học tập cơ lúc đầu cái này ở trong người rất bá đạo tinh diệu tuy rằng đến rồi tình tế sau khi bởi vì thực lực đối phương quá mức khủng bố tiêu hao thọ mệnh quá mức kinh người giang hà một mực vô pháp sử dụng thế nhưng chí ít cho giang hà một cái niệm tưởng mà bây giờ những này tinh diệu cũng toàn bộ biến mất giang hà chính thức biến thành một cái vũ trụ tu luyện giả một cái không hề có đặc thù lực lượng cùng thần vũ văn minh sở hữu tu luyện giả không có gì khác nhau vũ trụ tu luyện giả hắn sở hữu tính đặc thù toàn bộ vào giờ khắc này tiêu thất sở hữu yếu thế hóa thành một tầng màng đây là khiến ta từ nay về sau hóa thân gián màng sóng ít phát tài làm giàu sao giang hà thở dài mà lúc này bên cạnh thương không cũng là đỏ mắt chờ mâm nhìn cảm giác làm sao thương không hỏi hoàn hảo giang hà trái lại có chút kỳ quái có kinh khủng như vậy đồ vật ngươi vì sao còn muốn mua hỏa trùng những năng lượng này thể quá kinh khủng khủng bố đến trên chiến hạm sở hữu hỏa trùng cũng không có bất kỳ giá trị gì thiếu người thương không rất hưng phấn Hắn có thể thừa nhận loại này năng lượng thể cũng liền ý nghĩa hạt năng lượng rất có thể thành công cho nên không ngại trả lời giang hà vấn đề thú vân tinh hệ cái gì cũng không thiếu chính là thiếu khuyết sinh mệnh phụ thân hàng năm đều phải mua mấy ngàn vạn nô lệ trở lại ta tiện đường mua một ít rất tốt hòa chủng, coi như là giúp thú vân tinh hệ giảm bớt áp lực giang hà thiếu người sao quả nhiên có được thì có mất chỉ là với anh một tiếng vang thật lớn cắt đứt hai người nói chuyện chiến hạm lay động các ngươi không giải quyết được thương không bất mãn nhìn về phía cái kia vệ tinh chiến sĩ ta có thể giết sạch bọn họ mọi người vệ tinh chiến sĩ nhàn nhạt nói thế nhưng nhân số hơi nhiều giết sạch cần thời gian hơn nữa đối phương chiến hạm đang công kích chúng ta chiến hạm giết sạch trước khi sợ rằng chiến hạm sẽ hủy diệt thật không, thương không có mày nhìn về phía bên cạnh vệ tinh chiến sĩ vậy ngươi cũng đi thiếu ra? hai vị vệ tinh chiến sĩ một vị chủ ngoại vì ngài đẩy lùi địch nhân một vị chủ nội phụ trách bảo vệ ngài ngài ở nơi nào ta ở nơi nào vị kia vệ tinh chiến sĩ nhàn nhạt nói ngươi thương không ánh mắt trừng lớn đi ta với ngươi cùng đi ra ngoài tại ngươi bên trong phạm vi tầm mắt ngươi xuất thủ cũng có thể à vệ tinh chiến sĩ lặng lẽ hừ phụ thân thật là chuyện này nhiều thương không nhìn về phía chiến hạm ở ngoài trong mắt sát ý đại thịnh, ha ha xem ra trước phải trừ sâu Các người an tâm lấy mốc. Thương Không thản nhiên nhìn mọi người lên mắt, một trăm cấp uy nghiêm đánh sơ sát, tất cả mọi người không dám núp đích, hắn lúc này mới nhàn nhạt đi tới chiến hạm ở ngoài. Chỗ đó, đã trên trăm con chiến hạm đưa hắn vây quanh. "Xem ra các ngươi chờ rất lâu rồi." Thương Không cười nhạt. "Thương Không, ngươi hơi quá đáng." Đoạn người tu hành đường, "Thương Không, ngươi đây là muốn chết." Giao ra trên xe sở hữu cao cấp hòa chủng, tha cho ngươi khỏi chết." Chính là, mọi người nhộn nhịp giống giận. "Tha ta không chết." Thương Không chợt cười to, khẩu khí thật lớn, "Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này không hoàn thủ, các ngươi dám giết ta sao?" ai dám giết ta đứng ra nói chuyện quét hoàn toàn yên tĩnh giết người giết người khác có thể giết thương không vậy đơn giản là tìm chết có thể cách hai cái tinh hệ thương vân căn bản vô pháp cố kỵ đến bên này nếu là thương không bị nhục hắn chắc chắn sẽ không quản thế nhưng nếu như thương không đã chết ừ vậy làm lớn chuyện một cái nổi giận thiên thể chiến sĩ không ai dám chúng ta chỉ cất đoạn, không giết người một bóng người đi tới nhàn nhạt nói vậy thì tới đi thương không cũng không ngại xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mọi người giống giận thượng Và anh. Từng tên một thực lực khủng bố thâm niên người xuất hiện, nỗ lực lấy ưu thế tuyệt đối tới chấn áp thương không đám người. Nhưng mà lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nỡ rộ. lộ. Sở hữu thâm niên người chạy như điên máu tươi, không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Vệ tinh chiến sĩ là, vệ tinh chiến sĩ, bọn họ vô luận như thế nào đều nghĩ không được. Thương không bên cạnh lại có vệ tinh chiến sĩ, hơn nữa là hai cái, vậy làm sao đánh? Có rất ít người có thể chọc ta tức giận. Thương không bình thản ánh mắt ẩn chứa sát ý, hiện tại nói cho ta biết, các ngươi chủ sử sau màn là ai? Trong đám người. Một cái thâm niên người thiếu chút nữa hù dọa nước tiểu. Xong, trong lòng hắn lạnh lẽo. Nhưng mà, lúc này, không ai chú ý tới chiến hạng bên trong chuyện phát sinh. Kia mấy cái nhìn Giang Hà đám người thâm niên người, bỗng nhiên cảm giác trước mắt một hắc, bọn họ liền đã hôn mê, Giang Hà khoát khoát tay, tùy tiện đi ra. Cà ca. Tiểu Nha Đầu có chút nghi hoặc thế, nhưng rất kích động, bởi vì Giang Hà cải biến dung mạo, nàng ngay từ đầu cũng không có nhận ra, thế nhưng kia cổ khí tức quen thuộc. Hiện tại bực này chờ. Giang Hà nháy nháy mắt, ta đi gặp bọn họ một chút. Tốt. Tiểu Nha Đầu rất là nhu thuận giang hà thân ảnh lạc yên không một tiếng động tiêu thất hắn muốn thử xem hôm nay hắn đến cùng rất cường đại mà lúc này chiến hạm bên ngoài rốt cuộc là ai thương không cả tiếng chất vấn những thứ kia thâm niên người máu tươi còn vốn hiển nhiên đã không nhịn được vị kia làm chủ người vừa mới chuẩn bị tung ra nha tử chạy trốn thời điểm một cái thanh âm trầm thấp hiện lên vang vọng vẫn tiêu hà tất khó xử những hải tử này không bằng ta tôi biết biết các người. ai mọi người tâm thần cồn loạn giả thần giả quỷ lan ra đây thương không quát to một tiếng ông kia hư không ở chỗ sâu trong một đạo nhàn nhạt bóng dáng xuất hiện lộ ra một người tuổi còn trẻ đáng sợ khuôn mặt mọi người thậm chí những thứ kia thâm niên người đều có chút vô cùng kinh ngạc nhìn hắn cái này ai a người là ai thương không hỏi Giang Hà Giang Hà nhàn nhạt mở miệng với anh mọi người tâm thần run lên bọn họ có thể không biết người này thế nhưng bọn họ tuyệt đối nhận thức Giang Hà đây chính là Lam Quang Tinh hệ một cái truyền kỳ thức nhân vật hủy diệt nguyệt ảnh hỏa chủng, tổ kiến liên minh có không thể tưởng tượng nổi mị lực cùng thực lực toàn bộ trong liên minh mọi người ngưng tụ tâm cường đại thái quá căn bản vô pháp thẩm đấu mà những này hầu như đều là Giang Hà một tay thúc đẩy Giang Hà Thương không đối với danh tự này cũng có chút quen hay có thể làm được loại chuyện này xem ra ngươi có không tầm thường thực lực chỉ là không nên đi ra Linh vệ Thương không nhìn bên trái vệ tinh chiến sĩ Minh Bạch Linh vệ xuất thủ một tay một ngón tay một bó khủng bố năng lượng quang giết hướng Giang Hà với anh Thương không đang run rẩy cái này năng lượng trình độ kinh khủng lại có thể đến rồi trình độ như vậy mọi người kinh hãi đây là vệ tinh chiến sĩ lực lượng sao tiện tay một ngón tay để để cho bọn họ chọn đời thoát thân không được Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc tính toán a. Mọi người manh liệt nuốt nước miếng. Nhưng mà, Giang Hà chỉ là bình tĩnh nhìn cái này đập vào mặt năng lượng chùn tia sáng, vệ tinh chiến sĩ. Không, đó cũng không phải vệ tinh chiến sĩ lực lượng. Đây chỉ là thâm niên người lực lượng. Ta không có tư cách cho ngươi vận dụng lĩnh vực sao? Giang Hà nở nụ cười. Vệ tinh chiến sĩ, nói trắng ra là chính là thâm niên người lĩnh vực. Chỉ là, bởi vì trở thành vệ tinh chiến sĩ, bọn họ là thọ mệnh đại phúc độ tăng, cho nên, bản thân thâm niên người thực lực đã ở khủng bố nâng cao. Người ta chỉ có thể sống một nghìn tuổi, người có thể sống hết mấy vạn tuổi. Bản thân thâm niên người cảnh giới, còn kém không biết nhiều ít cái đẳng cấp. Cho nên tuyệt đại đa số thời điểm, bọn họ thậm chí không cần vận dụng lĩnh vực. Quy một chương 558, thần một dạng lĩnh vực. Chương 558, thần một dạng lĩnh vực. K, Hát động lĩnh vực ứng tiếng mà vỡ. Dùng Giang Hà gà mở lĩnh vực, cùng địa cầu lĩnh vực va chạm, là không có bất kỳ hy vọng nào. Hắn đã biết được kết quả này, song lần này hất động nghiền nát thời gian tựa hồ chậm một ít. Giang Hà có chút mơ hồ, còn là bởi vì mình tâm lý biến hóa mang đến ảo giác, nhưng mà ngẩng đầu một cái hắn thấy được địa cầu hóa thân ngưng trọng sắp mặt ngài thấy thế nào giang hà hỏi thời gian không đúng địa cầu hóa thân lắc đầu giang hà tâm thần nghiêm nghị quả nhiên có chuyện lĩnh vực giao phong chia làm hai loại loại thứ nhất là ngưng kết trạng thái giao phong chính là hai cái lĩnh vực tiến hành nhất nguyên thủy và trạm nói đơn giản ngươi có thể tưởng tượng hai cái khổng lồ tảng đá đụng nhau ai trước nát bấy, ai trước hết chết không có bất kỳ quay về chỗ trống trừ phi song phương có thâm cựu đại hận bằng không sẽ không như vậy làm rất đơn giản trừ phi đối với mình có tuyệt đối tự tin bằng không nói ừ người tính là đem người khác tảng đá đụng nát bản thân tảng đá còn có thể đùa được không đây không phải là lấy trứng trọi đá mà là chân chính hai cái tảng đá và chạm a cho nên trừ phi không gì sánh được tự tin và cuồng nạo hoặc là có cái gì thầm cựu đại hận rất ít người sẽ trực tiếp dùng nhất nguyên thủy lĩnh vực tiến hành va chạm loại thứ nhỉ là lĩnh vực giao hòa hai cái lĩnh vực cùng ở vào mở ra trạng thái ảnh hưởng lẫn nhau tỷ như lam quang nhỏ bé lĩnh vực có thể tác dụng đến cái khác thiên thể chiến sĩ trên người khiến hắn thu nhỏ lại vô số lần thế nhưng đối phương lĩnh vực đồng dạng tác dụng đến Lam quang trên người đây là giao hòa chiến đấu Song phương đều biết bị đối phương lĩnh vực ảnh hưởng đến, lúc này, xem chính là lĩnh vực phải chăng cường đại. Cường đại lĩnh vực có khả năng tại lĩnh vực giao hòa người trung gian toàn bộ bản thân, cũng đánh chết đối phương. Mà một khi đánh chết đối phương sau khi, lực lượng tu về, bản thân cũng sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây cũng là thường thấy nhất lĩnh vực chống lại. Đương nhiên, Giang Hà cùng Địa Cầu Hóa Thân lĩnh vực chống lại, kỳ thực chính là loại này, chỉ bất quá bởi vì Địa Cầu Hóa Thân lĩnh vực quá mức cường đại, Giang Hà lĩnh vực quá mức là mới phải xuất hiện loại tình huống này, Giang Hà lĩnh vực quá nhỏ bé, căn bản vô pháp ảnh hưởng đến Địa Cầu Hóa Thân. Chỉ là, lần thứ nhất hai người lĩnh vực va chạm, giang hà là nháy mắt phá, thật là trong nháy mắt, không có bất kỳ trì hoãn. thế nhưng lần này, một giây, địa cầu hóa thân mở miệng chuẩn xác hơn nói là một mili giây. giang hà lĩnh vực nhiệt nát, lại có thể mạc danh kỳ diệu nhiều một phần nghìn giây trong nháy mắt, cứ việc rất yếu đất. thế nhưng đối với giang hà cùng địa cầu hóa thân tới nói, đã rất rõ ràng, có chuyện, địa cầu hóa thân khẳng định. vậy trở lại, giang hà mở miệng, tốt, không có bất kỳ do dự nào, lĩnh vực lần nữa chống lại, với lại một lần nữa va chạm, hất động lĩnh vực lần nữa chịu khổ vô tình tra đạm hóa thành nát bể. thế nhưng, giang hà cùng địa cầu hóa thân đều là trước mắt đồng thời sáng ngời, 2 giây là thời gian lại tăng lên 1 phần nghìn giây. thật biết tăng. giang hà kích động, địa cầu hóa thân, nàng đã sợ ngây người, lĩnh vực chống lại xác thực sẽ tăng mạnh lĩnh vực, thế nhưng vậy cần vô số lần tôi luyện sau khi đối ngộ, nào có loại này trực tiếp đi tới đụng một cái là có thể nâng cao. cái này không khoa học ca, tuy rằng một phần nghìn giây nhìn như rất ít, thế nhưng, với anh, với anh, anh, vô số lần chống lại tiếng vang lên, vẹn vẹn một ngày thời gian giang hà áp động lĩnh vực chống đỡ thời gian đã hoàn mỹ đột phá đến một giây không sai một ngày một nghìn lần lĩnh vực chống lại địa cầu hóa thân bồi luyện cả ngày giang hà áp động lĩnh vực thì đã tài năng ở chân chính thiên thể chiến sĩ lĩnh vực hạng chống nổi một giây. cái này địa cầu hóa thân có điểm ở bức lúc nào thiên thể chiến sĩ lĩnh vực như vậy giá rẻ thiên thể chiến sĩ có thể nói thần minh từ thần minh hai chữ cũng có thể thấy được thiên thể chiến sĩ cường đại mà giang hà dùng một cái gà mở lĩnh vực lại có thể ngạnh sinh chống nổi thiên thể chiến sĩ mở dây đây mới thực là một giây tại đây một giây nội coi như là địa cầu lĩnh vực cũng không được bất cứ tác dụng gì cái này một giây hát động lĩnh vực chính là chân chính lĩnh vực cái này giống như không quá khoa học địa cầu hóa thân cao mày nàng từ lâm mánh chỗ đó đạt được rất nhiều tư liệu dù sao lâm mánh sau khi chết toàn bộ hệ ngân hà nàng chính là chỗ thể, nhưng mà tựa hồ trong ấn tượng cũng không có biến thái như vậy nâng cao phương thức a đến cùng là bởi vì cái gì bởi vì kia kỳ diệu nhân tạo hát động mới sinh ra lĩnh vực sao địa cầu hóa thân lý giải không thể nhân tạo hát động chỗ nào cũng có hoặc là nói cao khoa kỹ văn minh trong có thể tùy tiện làm được điểm này Nhân tạo hắt động, nghe đồn trong, hắt động có thể thôn vệ toàn bộ. Thế nhưng thật đáng tiếc, có càng cao khoa học kỹ thuật kỹ thuật, có thể tùy tiện tiêu diệt nhân tạo hắt động. Cho nên, nhân tạo hắt động cũng chỉ là cao khoa kỹ văn minh chuẩn bị một môn kỹ thuật, không hơn. Phòng thí nghiệm đầy đất nhân tạo hắt động. Thế nhưng, chẳng bao giờ có Giang Hà loại tình huống này. Nhân tạo hắt động sẽ có ý thức sao? Tuyệt không khả năng. Trên lý thuyết, vạn vật tinh thần sẽ có ý thức, trở thành thiên thể chiến sĩ. Thế nhưng cái này là bởi vì bọn họ bản thân liền gặp may mắn, có vũ trụ chi lực. Mà nhân tạo, ừ, phòng trường không có khả năng. Thế nhưng, Giang Hà địa cầu hóa thân đông nhiên nghĩ đến một việc. lúc đầu, bạch động hàn lâm bản thân chịu ảnh hưởng trở thành thiên thể chiến sĩ. như thế, bạch động chuyển kiếp trở thành bạch dạng, giang hà tất nhiên cũng là chịu nó ảnh hưởng trở thành hôm nay đặc biệt tồn tại. nói cho cùng, hay là bởi vì bạch lăng thực lực đó cường đại sâu không lường được Giang hỏa. các loại điều kiện tạo cho hôm nay giang hà. hô, địa cầu hóa thân tâm thần bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. tốt. giang hà gật đầu. một đêm lặng yên rồi biến mất. ngay kế, giang hà hấp động lĩnh vực thành công để thăng tới hai giây. lại là một lần đáng sợ vượt qua. lúc này đây giang hà tin tưởng coi như là đối mặt tên kia coi như là đối mặt cái kia thiên thể chiến sĩ bản thân cũng tuyệt đối khả năng đủ tranh thủ đến thời gian thế nhưng nghĩ muốn đánh bại hắn còn xa xa không đủ trở lại giang hà một tiếng gào thét bảy ngày không ngủ không ớt hát động lĩnh vực tại không ngừng tăng lên một lần chống lại khả năng không cảm giác được thậm chí một nghìn lần chống lại nâng cao cũng là so sánh yêu ớt thế nhưng liên tục một vạn năm nghìn lần chỉnh lại tăng lên mười giây thời gian giang hà cảm giác được rõ ràng hát động lĩnh vực trở nên mạnh mẽ không phải là kiên trì thời gian mà là bản chất hát động lĩnh vực bản thể đang không ngừng biến được cường đại hơn. Địa cầu lĩnh vực năng lực là cái gì? Giang Hà có chút ngạc nhiên hỏi. Thương vân lĩnh vực là giang buộc, có khủng bố giang buộc chi lực, để cho địch nhân thúc thủ vô sách chỉ có thể bị tươi sống trách chết, chết, mà nhỏ bé lĩnh vực là khiến người ta thu nhỏ lại nhất định bộ số. Cái này hai loại lĩnh vực đều là thập phần cường đại lĩnh vực, thế nhưng địa cầu lĩnh vực đây, Giang Hà chẳng bao giờ cảm thụ được cái này cổ lĩnh vực lực lượng, chỉ là cái người vạn năng lĩnh vực. Địa cầu hóa thân cười khổ. Ừ, Giang Hạ cao mày, đây cũng là ta không dám bại lộ nguyên nhân. Địa cầu hóa thân thở dài. Không phải là mỗi một cái thiên thể chiến sĩ đều có cường đại không bờ bến lĩnh vực, tại trong mắt người bình thường, thiên thể chiến sĩ chính là thần minh. Bọn họ không biết lo lắng thần minh cũng có mạnh yếu, thần minh trong lúc đó, cũng là có cường đại thái quá cùng yếu thái quá thần minh. Mà thật bất hạnh, ta là thuộc về cái loại này rất yếu thần minh. Địa cầu hóa thân nhún nhún vai, nói như thế nào? Giang Hà có chút kỳ quái, rất yếu. Thiên thể chiến sĩ lĩnh vực chia làm rất nhiều loại, có chút là chiến đấu lĩnh vực, có chút chỉ là phụ trợ lĩnh vực còn có một chút có các loại kỳ kỳ quái quái năng lực, đem loại năng lực kia vi đến mức tận cùng, cũng có thể vung ra không tầm thường sức chiến đấu. thế nhưng địa cầu lĩnh vực, kỳ thực ngươi đã kiến thức qua, địa cầu hóa thân thở dài, nặng, địa cầu hóa thân lăng không một ngón tay, với anh, và anh, thiên địa bắt đầu biến động, giờ khắc này, Giang hà trước mắt toàn bộ thế giới cũng thay đổi, hắn thấy được đại địa tan vỡ, hắn thấy được thiên không sụp đổ, hắn thấy được lầu các phục không, hắn thấy được vạn vật hồi phục, hắn thấy được vong linh phục sinh, hắn thấy được sinh linh biến được không gì sánh được to lớn, hắn thấy được sinh linh biến được nhỏ bé như vi khuẩn hắn thấy được rất nhiều đây là giang hà ánh mắt bỗng nhiên chừng lớn mọi người đem thiên thể chiến sĩ tỷ dụ vì thần minh là bởi vì bọn họ cường đại thế nhưng ta lĩnh vực trong phạm vi ta chính là chân chính thần minh địa cầu hóa thân hít sâu một hơi ta lĩnh vực trong phạm vi ta có thể thi triển toàn bộ năng lực sở hữu toàn bộ hiện có tại năng lực khí giang hà ngược hít một hơi khí lạnh cái này mẹ đấy đây mới thực sự là thần minh thật sao cùng địa cầu lĩnh vực so sánh cái gì lam quang, cái gì thương vân đều là đống cặn bạ thật sao nhỏ đi giang buộc đua gì thế địa cầu hóa thân phân phút trách chết, chết các ngươi vân vân. Giang Hà Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nếu mạnh mẽ như vậy vì sao hắn Đông nhiên nhìn về phía địa cầu hóa thân mạnh mẽ như vậy lực lượng như vậy lịch thiên lực lượng vì sao nàng hết lần này tới lần khác nói đây là một cái rất kém cỏi lĩnh vực 8 quy một chương 559, tác động lĩnh vực chương 559 tác động lĩnh vực mà lúc này Giang Hà xem rõ ràng đó là 300 cấp thâm niên người lực lượng trước mắt vị này thâm niên người lực lượng đã đến 300 cấp một cái dưới tình huống bình thường thâm niên người căn bản không khả năng đến lĩnh vực dưới tình huống bình thường như vậy một kích đủ để mi sát bất luận kẻ nào thậm chí là thâm niên người trong, không phải là truyền thuyết hoặc là nhân vật truyền kỳ. thế nhưng, giang hà khẽ lắc đầu. với anh, kia ánh sáng hạ xuống, giang hà hơi hơi giơ tay lên, tùy ý kia ánh sáng rơi vào trên tay. với anh, kia báo lực lượng không tiếng động tan rã. cái gì? mọi người sắc mặt đại biến. chặn. hơn nữa, dễ dàng như vậy. hầu tử, hắn là người tên là tới cứu binh. một cái dài mũi heo người ngoài hành tinh nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt bộ lông hầu tử người ngoài hành tinh, hai người bọn họ mới là lần này nháo sự làm chủ người. nguyên tưởng rằng lần này quỳ không nghĩ tới mặc danh kỳ diệu đi ra một cái giang hà, hơn nữa dễ dàng chặn vệ tinh chiến sĩ công kích, không phải là a, ta căn bản không nhận thức hắn. hầu tử vẻ mặt mờ mịt, hắn chỉ là vì đạt được cao cấp hòa trùng, muốn tới đây đục nước béo cỏ, nào nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. có thể, linh vệ thần sắc biến được ngưng trọng, đã có rất ít người có khả năng chống đỡ được ta công kích. ba linh một cấp lực lượng, giang hà nhàn nhạt nói, không hổ là vệ tinh chiến sĩ, ngay cả là thâm niên người tiêu chuẩn, đã đến ba linh một cấp, chẳng qua vẫn như cũ không đủ. thả ra ngươi lĩnh vực à, để cho ta tới nhìn thương vân tiền bối lĩnh vực các người đến cùng lĩnh ngộ được loại nào tình trạng giang hà thần sắc rất bình thản khí thế phi phạm nhưng mà không ai biết được giang hà đấy lòng đã chuẩn bị đường chạy nếu như vệ tinh chiến sĩ lĩnh vực quá mạnh mẽ căn bản đỡ không được nói hắn tuyệt đối tung ra nha tử bỏ chạy trở lại chiến hạm bên trong thành tựu bản thân siêu cấp hòa trùng ừ về phần người khác quản bọn họ làm chi rất tốt linh vệ trong mắt ánh sáng đại thịnh ánh mắt rừng ở giang hà thật lâu không thấy được như vậy tuấn kiệt lại có thể lấy thâm niên người thân phận khiêu chiến vệ tinh chiến sĩ sao ta thỏa mãn ngươi ta cũng nghĩ nhìn không phải là vệ tinh chiến sĩ thành tựu phổ thông thâm niên người ngươi đến cùng đến rồi cấp bậc gì hắn có thể cảm giác được giang hà lực lượng xa xa siêu việt hắn chí ít tại thâm niên người mặt là như vậy nếu là chỉ bằng mượn thâm niên người lực lượng hắn tự nhiên vô pháp chống lại thế nhưng đáng tiếc linh vệ cười lạnh một tiếng lĩnh vực với anh vệ tinh chiến sĩ lĩnh vực rốt cuộc nợ rộ ông phương viên ngàn mét một cổ nhàn nhạt lực lượng xuất hiện rất nhạt rất mỏng lại đem mọi người bao hàm ở trong đó trong chấp nhóm này tất cả mọi người cảm thấy ràng buộc cái này chính là lĩnh vực lực lượng Thương Vân lĩnh vực ràng buộc, Thương Vân đại nhân lĩnh vực có vô hạn ràng buộc lực lượng, bất luận kẻ nào, thậm chí là thiên thể chiến sĩ, đều biết được đến ràng buộc, như vũng bùn hành tẩu, thực lực càng mạnh, gặp ràng buộc càng nghiêm trọng, có thể phát huy được lực lượng, mười không đủ một. Linh vệ nhàn nhạt nói, đây là lĩnh vực, mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ phát hiện, bản thân vậy cũng thương yêu lực lượng, ở chỗ này căn bản vô pháp dãi rủa. mọi người đều giống như là rơi vào trong ao đầm, mặt sám như cho tàn. Ngươi lai, like, đây mới là lĩnh vực lực lượng, Giang Hàn nếm thử hoạt động hạ, phi thường thông thả tương đương với nguyên bản một phần 10 động tác cùng lực lượng, thế nhưng, nếu như ngươi nỗ lực dãy rựa, ngược lại sẽ càng lún càng sâu, có thể sống động lực lượng, không đủ 1%, càng là đáng sợ. Có thể nói, từ bị ràng buộc một khắc kia, nhất định phải chết. Cái này, chính là lĩnh vực lực lượng. Giang Hà như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, Thương Vân lĩnh vực cùng địa cầu lĩnh vực là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, tuy rằng hắn không biết cầu lĩnh vực chân chính lực lượng, thế nhưng có thể khẳng định, đây căn bản là hai cái khác biệt hệ thống lực lượng. Nói như vậy, mỗi một cái thiên thể chiến sĩ lĩnh vực đều không một dạng. với Wen, 500 cấp lực lượng bạo phát, vô pháp chánh thoát anh. 800 cấp lực lượng bạo phát, vô pháp tránh thoát. một 1000 cấp lực lượng bạo phát, vô pháp tránh thoát. Quả nhiên, Giang Hà trong lòng nghiệm chứng đạt được chứng thực. Vô dụng. Thương Vân lĩnh vực, lại há là thâm niên người có thể tránh thoát? Linh vệ cười nhạt, có khả năng chết ở Thương Vân lĩnh vực dưới, người đủ để kiêu ngạo. Thương Vân lĩnh vực. Giang Hà như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía một gã khác vệ tinh chiến sĩ, nói như vậy, đều là Thương Vân đại nhân thủ hạ, các ngươi lĩnh vực cũng đều là Thương Vân lĩnh vực. Một gã khác vệ tinh chiến sĩ lặng lẽ, ngươi phế quá nhiều lời. Linh vệ giơ tay lên, Thương Vân lĩnh vực cường đại, tuyệt không phải loại người như ngươi có thể biết được thương vân lĩnh vực có rất nhiều diệu dụng thế nhưng đối phó ngươi chính là một cái thông nhân người ha ha giang buộc đủ để linh vệ trong mắt sát ý nỡ rộ Chết đi với anh giang hà xung quanh lĩnh vực lực lượng biến hóa đột nhiên hướng về giang hà quấn quanh mà đi kia vốn chỉ là giang buộc lực lượng vô hạn buộc chặt lại muốn sinh sôi khóa kín giang hà nếu như nói thương vân lĩnh vực trọng thứ nhất lực lượng chỉ là giang buộc như thế cái này trọng thứ nhì lực lượng hiển nhiên là muốn cắn giết đem giang hà sinh sôi cắn giết mà chết ông thương vân lĩnh vực biến động mà giờ khắc này Giang Hà trong mắt lưu quang lóe ra. Từ hắn thấy Thương Vân lĩnh vực một khắc kia trở đi, hắn kỳ thực cũng đã động tâm, bởi vì Thương Vân lĩnh vực đồng dạng là một tầng hơi mỏng trong suốt màng. "Ngươi lai, like. đây là lĩnh vực sao?" Như thế, hắn lực lượng. "Ông." Giang Hà giơ tay lên. Quanh thân nhàn nhạt trong suốt lực lượng khuyết tán ra tới, đây là hắc động tất cả năng lực dung hợp sau khi sinh ra lực lượng mới, cứ việc yếu ớt, thế nhưng. quét, kinh người sự tình xảy ra. Phạm La hắc động lực lượng chỗ kéo dài địa phương, Thương Vân lĩnh vực mà bắt đầu tan rã. Rất nhanh, Giang Hà xung quanh lực lượng lan tràn tới nào đó cực hạn. Cùng linh vệ kia ngàn mét phạm vi thương vân lĩnh vực so sánh giang hà chỉ có 10 mét tác động lĩnh vực hiển nhiên rất là nhỏ yếu thế nhưng vậy là đủ rồi k k giang hà hoạt động một chút tay chân tất cả lực lượng trở về làm sao có thể linh vệ sắc mặt đại biến lại có người có thể tránh thoát thương vân lĩnh vực không tuyệt không khả năng liên tưởng đối phương kia kinh người thâm niên người đẳng cấp nữa nhìn đối phương một cái xung quanh kia nhàn nhạt một tầng lực lượng linh vệ bỗng nhiên tỉnh ngộ ngươi cũng là vệ tinh chiến sĩ đúng rồi vệ tinh chiến sĩ cái này giang hà cũng là vệ tinh chiến sĩ chỉ có vệ tinh chiến sĩ mới có như vậy lực lượng chỉ có vệ tinh chiến sĩ khả năng trung hòa bản thân lĩnh vực chỉ là hắn là ai vệ tinh chiến sĩ chưa từng nghe nói qua có ai lĩnh vực là như vậy tác dụng lan quang tinh hệ cao khinh tinh hệ biểu khinh rõ ràng Phu cận sở hữu tinh hệ tại trong đầu quanh quẩn thế nhưng không có chẳng lẽ là cự ly khá xa tròn hóa tinh hệ người rốt cuộc là ai linh vệ sắc mặt khó coi muốn chết ngươi cũng biết vệ tinh chiến sĩ giao phong ý vị như thế nào ngươi muốn cho ta thương vân đại nhân với ngươi phía sau đại nhân trở mặt sao vệ tinh chiến sĩ rất ít giao phong bởi vì bọn họ đều đại biểu cho khác biệt thân phận cùng tượng trưng lời này hẳn là ta tới nói giang hà lạnh lùng nói thương vân tinh hệ người lại có thể bắt tay dối tới nơi này có đúng hay không có điểm quá dài có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chém nước ngươi linh vệ sắc mặt khó coi lại không còn có kia cổ tự tin bởi vì hắn biết được người trước mắt này rất khả năng so với hắn mạnh hơn mặc dù đối với vương lĩnh vực rất yếu ớt thế nhưng đối phương thâm niên người đẳng cấp một cái thâm niên người đẳng cấp vượt qua xa bản thân vệ tinh chiến sĩ đối phương lĩnh vực đến cùng rất cường đại hắn quá rõ bất quá cứ việc Đối phương lĩnh vực nhìn qua rất yếu đất. "Thiếu ra, rút lui a." "Linh vệ khuyên bảo Thương Không, rút lui." Thương Không ánh mắt chừng lớn. Người biết người đang nói cái gì sao?" Thương Không một chữ một cái nói. "Người khác có thể không rõ ràng lắm chiếc này hỏa chủ chiến hạm giá trị, linh vệ không biết sao? Ở trong đó, thế nhưng có một cái siêu cấp hỏa chủ a. Đây chính là siêu cấp hỏa chủ a. Đủ để cho người trở thành hành tinh chiến sĩ, trở thành chân chính tiên thể chiến sĩ, mà không phải vệ tinh chiến sĩ loại này phụ thuộc tồn tại a. Cái kia giá trị hàm lượng. Hơn nữa, cái này siêu cấp hỏa chủng đối với mình nói gì nghe nấy." Thương Không khẳng định chỉ cần mang theo hắn trở lại thương vấn tinh hệ bản thân tất nhiên sẽ trở thành thiên thể chiến sĩ cái này là tương lai mình a ta biết được linh vệ cười khổ thế nhưng đối phương mục tiêu rất có thể cũng là hắn chính là cao cấp hòa chủng, hiển nhiên sẽ không để cho vệ tinh chiến sĩ xuất động a thương không trầm mặc đúng vậy đối phương mục tiêu không được thương không còn chưa phải cam tâm đây chính là trăm năm tới nay đều khó khăn lấy gặp phải cơ hội không là vào năm thậm chí sau này hắn cả đời khả năng đều không cách nào gặp phải cơ hội như thế hắn tuyệt không đúng tha Quy một chương năm điên cuồng tăng lên cọ vợ ở, la phong nguồn tan thủ vẹn vẹn. bởi vì tăng lên địa cầu hóa thân cười khổ giải thích hơn 300 năm lĩnh vực của nàng hay là gần kể chỉ có thể ở địa cầu trong phạm vi nếu là muốn chính thức lớn lên chỉ sợ cần mấy và năm mấy mươi và năm có lẽ vài tỷ năm ta hiểu được giang hà im lặng đối với địa cầu đã lâu tánh mạng mà nói xác thực không phải vấn đề gì có được loại này lĩnh vực chỉ cần bất tử một ngày nào đó địa cầu hóa thân sẽ trở thành là cường giả chân chính nhưng là giang hà đợi không được nhân loại cũng các loại không đến ngày đó còn lại đấy chỉ có thể giang hà chính mình đi tranh thủ hôm nay giang hà thực lực thâm niên người đẳng cấp cao tới 2.000 cấp tác động lĩnh vực chống cự hai giây đối kháng vệ tinh chiến sĩ có lẽ không có vấn đề rồi giang hà chấm tư nhưng là thiên thể chiến sĩ hắn lắc đầu tác động lĩnh vực chống cự hai giây chỉ là của mình còn sống chỉ là kiên trì đối mặt thiên thể chiến sĩ dù là lĩnh vực phóng ra ngoài hắn đều làm không được hắn hiện tại chỉ là đơn thuần lợi dụng tác động lĩnh vực bảo vệ mình nếu như ra tay với thiên thể chiến sĩ lời mà nói phải tiếp thân đập phát chết luôn đối với phương mới có thể nhưng mà thiên thể chiến sĩ bản thân thực lực bao nhiêu giang hà nghĩ nghĩ lập tức chấn động nhất hết cả bi vệ tinh chiến sĩ nói trắng ra là tiểu là thâm niên người cộng thêm lĩnh vực nhưng là thiên thể chiến sĩ có thể không giống với bọn hắn có được chính thức lực lượng cường đại Tiêu tính toán không có lĩnh vực bọn hắn bản thân khống chế cũng là hạt năng lượng bản thân tựu so bình thường vũ trụ năng lượng muốn cao hơn một cái cảnh giới cái này căn bản không phải thâm niên người đẳng cấp phạm chủ. ta muốn thử xem hạt năng lượng giang hà thân sắc nghiêm túc người xác định địa cầu hóa thân nhũ mày xác định giang hà vô cùng khẳng định lần trước ngươi cùng hạt năng lượng Địa cầu hóa thân thở dài. Vừa rồi, Giang Hà cùng hạt năng lượng va chạm, gần kề trong nháy mắt, thậm chí không đến một hào dây, hạ động tiểu cơ hổ bị no bề bụng, thiếu chút nữa trực tiếp treo. Ta đã cường đại nhiều lắm." Giang Hà tự tin. Thế nhưng mà đối với hạt năng lượng mà nói, cuối cùng là viễn siêu ngươi cảnh giới đồ vật. Địa cầu hóa thân nhìn xem Giang Hà rất nghiêm túc thần sắc, thở dài một tiếng, "Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng." "Minh bạch." Giang Hà gật đầu. "Ông." Địa cầu hóa thân tay phải nhẹ nhàng giơ lên. xuất. Một tia ánh sáng xuất hiện, đó là một quả lừng lánh hạt, tách ra chói mắt quang huy. Hạt năng lượng sao? Giang Hà tâm thần nghiêm nghị, rốt cuộc lại một lần nữa gặp được, ta tuyển phụ cận năng lượng nhỏ nhất một quả Địa cầu hóa thân thần sắc nghiêm túc, phía dưới, tiểu giao cho ngươi rồi. Xuất, hạt năng lượng chậm rãi hướng Giang Hà tới gần. Giang Hà đột nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực, kinh khủng kia đến khó có thể tưởng tượng lực lượng lập tức đập vào mặt, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Đến rồi. Giang Hà cắn răng, lúc này đây, hắn nhất định sẽ ngăn trở đấy. Oeng, anh, đáng sợ hạt năng lượng hiện lên. Giang Hà trước tiên thúc dục hắc động lĩnh vực, nhưng mà, không có hiệu quả. Quả nhiên Hát động lĩnh vực chỉ có đối mặt mặt khác lĩnh vực thời điểm mới có thể tan dã như vậy giang hà hít sâu một hơi vê anh nhìn trước mắt hạt năng lượng giang hà trực tiếp lại để cho hạt động hàn lâm đây không phải hành động lĩnh vực mà là hạt động giống nhau lúc trước giống như hát động lần nữa ngăn tại hạt năng lượng trước kia đáng sợ va chạm lần nữa bắn ra hạt năng lượng tách ra làm cho người sợ hãi lực lượng vê anh anh lực lượng đáng sợ bộc phát phô cờ giang hà miệng phun máu tươi trực tiếp bị oanh bay ra ngoài địa cầu hóa thân thấy tình huống không ổn thu hồi cái kia một viên bi năng lượng yên lặng cảm nộ, cái này trong nháy mắt va chạm hạt năng lượng gần kể mới tiêu hao một phần trăm tà chặn bao nhiêu giang hà có chút khàn khàn mà hỏi một địa cầu hóa thân thành thật trả lời nói giang hà đem hết toàn lực chỉ có thể ngăn trở một phần trăm sao mặc dù so với lúc trước trong nháy mắt đều chống đỡ không nổi đã cường đại hơn nhiều rồi nhưng là còn chưa đủ lại đến giang hà gầm lên giận dữ không có dùng đấy địa cầu hóa thân lắc đầu cái này căn bản không phải một cái cấp bậc lực lượng như thế nào chống cự ta tin tưởng, ta sẽ càng mạnh hơn nữa." Giang Hà ánh mắt như điện, "Hắc động, là hắn hết thảy, bởi vì hắn bản thân tự là nhân tạo hắc động. Hắc động lĩnh vực tồn tại, cái kia cực kỳ đặc thù phát triển, lại để cho Giang Hà lĩnh vực bạo tăng đến 20 giây, mà hắc động bản thân, càng phải như vậy. Lúc trước, Giang Hà hấp thu cái kia trong nháy mắt lực lượng bước vào trạng thái nở trồng, mà bây giờ, Giang Hà Y Nguyên cũng có thể hấp thu hạt năng lượng trung lực lượng. Vừa rồi cái kia một lần va chạm, tuy nhiên Giang Hà lập tức đã bị nổ bay, nhưng là Y Nguyên hấp thu lực lượng khổng lồ. Một lần 1%, một 100 trăm. Trăm lần, là hắn có thể hấp thu một viên bi năng lượng đến đây đi." Giang Hà lần nữa vọt tới. "Tốt." Địa cầu hóa thân gật đầu. Và anh. Hạt Quang Huy lần nữa tách ra. Giang Hà lần nữa bị lần lượt thanh bay ra ngoài. Thực lực của hắn đã ở dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng lên, liên tục đối kháng 10 lần về sau, hắn rõ ràng đã có thể một lần hấp thu 2% năng lượng. Lúc này đây, mặc dù địa cầu hóa thân cũng bị tình đến, đến rồi, nàng rốt cuộc biết Giang Hà tự tin từ đâu mà đến, không là vì cô vọng, mà là vì phần này tiềm lực. 2%, 3%, 4%. Giang Hà hấp thu tốc độ không ngừng nhắc đến thăng. Nguyên kế hoạch cần 100 lần đối kháng mới có thể hấp thu hết năng lượng, Giang Hà dùng 35 lần tiểu OK rồi. Hắn suất hấp thu một khoảng nguyên vẹn hạt năng lượng. Và anh, Trong cơ thể năng lượng nổ tung, Giang Hà có thể cảm giác được rõ ràng cỗ lực lượng này tương đại. "Hấp thu." Điều tiết." Giang Hà khoanh chân mà ngồi, tiêu hóa cỗ lực lượng này, chờ hắn lần nữa mở to mắt thời điểm, lực lượng đã phát sinh biến hóa cực lớn, một viên bi năng lượng toàn bộ hấp thu. Tăng lên bao nhiêu? Địa cầu hóa thân cũng rất tò mò, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mới lạ tăng lên phương thức. Một 1000 cấp. Giang Hà cười khổ. Một viên bi năng lượng liền đem hắn theo thâm niên người 2000 cấp tăng lên tới thâm niên người 3000 cấp, nhưng là hắn lại không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Bởi vì hắn rốt cuộc biết thâm niên người cùng thiên thể chiến sĩ chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Một viên bi năng lượng tiểu tăng lên 1000 cấp, như vậy có thể tùy ý điều khiển hạt năng lượng thiên thể chiến sĩ, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. tiêu tính toán không có lĩnh vực, thiên thể chiến sĩ vẫn là thần minh đồng dạng tồn tại. Bất quá, còn có cơ hội lại đến. Giang Hạ tinh thần tỉnh táo. Tốt, lại một viên hạt năng lượng tách ra, Giang Hạ lần nữa bị vênh phi, nhưng là địa cầu hóa thân thu hồi còn lại hạt năng lượng Ở trên lưu lại năng lượng, chỉ có 95%, Giang Hà lúc này đây, rõ ràng hấp thu 5% lực lượng. Hán, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. 5%, 6%, 7%, 8%. Gần kể 15 lần, Giang Hà hoàn thành một lần nguyên vẹn hấp thu, trong cơ thể lực lượng lần nữa bạo tăng. Lại đến, anh Giang Hà bị vang phi. con lần này, hắn hắc động hấp thu hạt năng lượng lực lượng, đã đến kinh người 10%. Loại tốc độ này, địa cầu hóa thân bị khiếp sợ đến rồi. Trong mơ hồ, còn có hâm mộ. Lĩnh vực của nàng rất cường thế nhưng mà nàng duy nhất thiếu khuyết đấy tự là tăng lên tốc độ mà giang hà tuy nhiên hiện tại còn rất yếu nhưng là cái này tốc độ kinh người có lẽ tiểu gia hỏa này dùng không được bao lâu có thể bỏ cao hơn tự mình thật sự là chờ mong a nàng đỗng nhiên nợ nụ cười 10%, 15%, 20%, 26%. mỗi một lần mỗi một viên bi năng lượng giang hà lực lượng đều tại bạo tăng hắn thậm chí đã không biết mình bao nhiêu cấp thâm niên người cấp bậc từ lâu không có bất kỳ ý nghĩa tăng lên tăng lên tăng lên giang hà đã lâm vào điên cuồng đem làm hắn lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, thình lình phát hiện, hắn đã có thể hấp thu một khoảng nguyên vẹn hạt năng lượng, duy nhất một lần, 100%. Và anh Địa cầu hóa thân trong nháy mắt vung lên, năng lượng phiêu nhiên mà qua. Hấp động hàng Lâm. Giang Hà trực tiếp thúc dục hấp động, hạt năng lượng lập tức bạo tạc nổ tung, nhưng mà, lúc này đây, cái kia tăng vọt năng lượng, lại không có đem Giang Hà đánh bay, cũng không có đem hấp động no bệ bụng. Giang Hà, chạn. Không. càng Chuẩn xác mà nói, là toàn bộ hấp thu. Rốt củ. Giang Hà kích động khó có thể tự chế. Hắn không dễ dàng hắn hôm nay nhìn xem chính mình lực lượng trong cơ thể đã sớm không biết tăng lên bao nhiêu cấp bậc lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở thiên thể chiến sĩ một viên bi năng lượng quá không dễ dàng tuy nhiên giang hà biết rõ khoảng cách này chính mình đối kháng thiên thể chiến sĩ còn kém xa lắm nhưng là ít nhất hắn đã có hy vọng rất nhanh giang hà kích động siết chặt nắm đấm. thiên thể chiến sĩ chiến đấu bình thường thúc giục bao nhiêu hạt năng lượng giang hà lòng tự tin bành trướng vô ý thức mà hỏi sau đó một giây sau hắn tựu đã hối hận đầy ngập nhiệt huyết lập tức giống như bị tạt một chậu nước lạnh có tỷ sinh ghi do nguồn tạng tụ vẹn với n Tinh không đổi giết. chương 560, tinh không đổi giết. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Thương không cắn răng, hai cái vệ tinh chiến sĩ còn đánh bất quá đối phương một cái. Cái này, linh vệ hai người lên nhau, hắn là thật tâm không có nắm chắc. Thiếu ra. linh vệ cười khổ. Thượng, đối phương không dám giết ta. Thương không tự tin. Linh vệ hai người lẫn nhau chỉ có cười khổ. Vậy liệu mạng a? Linh vệ hít sâu một hơi. Hai vị vệ tinh chiến sĩ lên không, giang hà ánh mắt nhất thời hết một cái. Liên thủ sao? A, nếu là vừa mới, hắn sợ rằng còn có chút bận tâm, thế nhưng hiện tại. Hắn đã hiểu rõ bản thân hấp động lĩnh vực rốt cuộc là năng lực gì. Tan giã. hấp động lĩnh vực trong phạm vi, tan giã toàn bộ lĩnh vực lực lượng. Hắn hấp động lĩnh vực rất yếu, chống đỡ chết cũng chỉ có thể khuyết tán phương viên 10 m Thế nhưng, nói cách khác, dù cho hắn hôm nay một nghìn cấp thâm niên người cường đại trở lại, cũng chỉ có thể thả ra đến 10 mét trong phạm vi, bởi vì hắn lực lượng một khi siêu việt hấp động lĩnh vực, tiến nhập thương vân lĩnh vực, đã bị đại phúc độ yếu đất Thế nhưng tại đây trong vòng mười thước, hắn có thể phát huy ra bản thân cao nhất thực lực. Hấp động lĩnh vực rất mạnh nha Không, kỳ thực rất yếu. Thật, ngươi xem người ta thương vân lĩnh vực phân phút hành hạ đến chết vô số thâm niên người, để cho bọn họ căn bản vô pháp lúc đích, Thế nhưng hấp động lĩnh vực, chỉ là khiến Giang Hạ có một cái cùng người khác công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Ngươi xem, tất cả mọi người không cần lĩnh vực, hảo hảo đánh nhau thế nào. Nói trắng ra là, hấp động lĩnh vực, chỉ là bị động phòng ngự loại hình, mà Thương vân lĩnh vực, nhưng là chủ động công kích loại hình. Chỉ từ lĩnh vực tới nói, Thương vân lĩnh vực hơn xa hấp động lĩnh vực. Dù sao, ngươi hấp động lĩnh vực, nếu như đối phương thâm niên người thực lực mạnh hơn ngươi nói, ngươi làm cái gì chưa từng dùng? Đừng nói vệ tinh chiến sĩ, một cái mạnh hơn ngươi thâm niên người là có thể đem người trách rơi có thể nói bi thảm chẳng qua như vậy lĩnh vực đối hôm nay giang hà tới nói có thể nói hoàn mỹ công bình cạnh tranh ừ đối tan giã toàn bộ lĩnh vực dùng thuần túy nhất thâm niên người trong lúc đó lực lượng tiến hành cạnh tranh mà lúc này đối phương linh vệ hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề chỗ ở nếu quả thật lĩnh vực khắt chế cho nhau trung hòa nói riêng về thâm niên người lực lượng hai người bọn họ thật đúng không nhất định có thể để ép được đối phương lĩnh vực đặt ra linh vệ lạnh giọng nói minh bạch Và anh một tiếng vang thật lớn một vị khác vệ tinh chiến sĩ lĩnh vực xuất hiện hơn nữa tại nào đó cộng hưởng tần suất dưới ảnh hưởng hai cái vệ tinh chiến sĩ lĩnh vực lại có thể bắt đầu trọng điệp ông ông một tia run dậy, cuối cùng hai cái lĩnh vực điệp ra thành một cái một cái cường đại hơn lĩnh vực k k giang hà cảm giác được đối phương kia lực lượng kinh khủng chỉ có thể co lại nguyên bản chỉ có 10 mét phạm vi háp động lĩnh vực lại có thể bị lần nữa áp xúc đến chỉ có 5 mét phạm vi giang hà khả năng khó khăn lắm duy trì ở không hổ là vệ tinh chiến sĩ giang hà hít sâu một hơi đối phương tại lĩnh vực phương diện kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú tuyệt không phải hắn có thể lấy sánh ngang hai cái đồng dạng lĩnh vực nguyên lai like còn có thể được ra rất tốt linh vệ hai người thở phào nhẹ nhõm lời như vậy là tốt rồi ứng phó nhiều ông hai người xuất thủ lần nữa chỉ là hai người rất là thông minh vẹn vẹn chỉ là tại cự ly xa tiến hành công kích căn bản không đến gần giang hà sở hữu công kích xuyên đấu qua thương vân lĩnh vực rơi xuống hấp động lĩnh vực sau cùng lại rơi xuống giang hà trước mặt mà giang hà lại có thể chỉ có thể bị động phòng thủ năm mét phạm vi quá nhỏ và anh giang hà vài lần xuất thủ nghĩ muốn đến gần linh vệ nhưng mà đối phương căn bản không cho ngươi bất cứ cơ hội nào địch lui ta tiến địch tiến ta lùi linh vệ đem du kích chiến pháp phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn đáng chết giang hà thầm mắng một tiếng vê anh hắn thẳng thắn viễn trình thả ra lực lượng nghĩ muốn công kích linh vệ đám người nhưng mà hắn lực lượng chỉ cần ly khai hắc động lĩnh vực ly khai hắn 5 m trong phạm vi tiến nhập thương vân lĩnh vực sau khi hắn lực lượng mà bắt đầu suy giảm tất cả lực lượng đều bị lĩnh vực ràng buộc ngạnh sinh không chế được căn bản không phát huy ra uy lực gì tới một nghìn cấp không tại lĩnh vực bên trong hai nghìn cấp lực lượng cũng phải quỳ hô giang hà thở phào một hơi thở quả nhiên không được sao vê anh anh linh vệ chờ hai người liên tiếp phá vê anh giang hà chỉ có thể bị động phòng thủ mặc dù hắn lực lượng so đối phương cường đại hơn có thể kiên trì lâu một chút thế nhưng tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ bị oanh chết xem ra đánh giá cao hắn linh vệ hai người cười nhạt nếu như chỉ là loại tiêu chuẩn này nói giang hà không được xung quanh thâm niên người xem trong lòng rún sợ vốn cho là giang hà có thể tùy tiện tiêu diệt vệ tinh chiến sĩ không nghĩ tới đối phương hai cái vệ tinh chiến sĩ lại có thể hai đánh một khiến giang hà không còn sức đánh trả chút nào có điểm bắt nạt người a hai đánh một thật là xong mọi người mặt đều xanh biết giang hà dừng lại bại thật biết chết sao hiển nhiên không biết giang hà nếu là đánh không lại xoay người tung ra nha tử chạy trốn không ai ngăn được về phần hai cái vệ tinh chiến sĩ bọn họ nếu là chạy sợ rằng thương không thì xong rồi cho nên bọn họ căn bản không khả năng truy kích cho nên giang hà nếu như đánh không lại xoay người chạy là được thế nhưng bọn họ những này vây ở thương vân lĩnh vực thâm niên người mới là chân chính xong đời giờ khắc này bọn họ mới là hy vọng nhất giang hà thắng lợi nhưng mà lúc này ngay cả giang hà mình cũng nhận thức kinh sợ tính bằng không trốn trước sau đó trở lại chiến hạng, mang theo tiểu nha đầu chạy trốn đây là hắn bây giờ có thể làm cực hạn chỉ là có chút không ngờ là giang hà lui về phía sau thời điểm hai vị kia vệ tinh chiến sĩ lại có thể thật dám truy giết hắn thương không lạnh lùng thanh âm hiện lên đây nên chết ra hỏa nếu biết được siêu cấp hỏa chủng tồn tại nhất định phải chết không có bất kỳ chửa chỗ thương lượng dù sao hắn biết được siêu cấp hỏa chủng khủng bố một khi cái kia tin tức tiết lộ ra ngoài sợ rằng trở về càng nhiều không thể tưởng tượng nổi cường giả cho nên nhất định phải giết hắn. Thế nhưng thiếu gia, linh vệ có chút bận tâm nhìn xung quanh những này thâm niên người. Yên tâm, thương không cười nhạt. Ta đã nhớ kỹ những này sở hữu thâm niên người tin tức, chuyến bay lại thú vân tinh hệ, bọn họ không dám giết ta. Nếu là ta chết ở chỗ này, bọn họ tổ tông 18 tám đời đều biết bị ta phụ thân giết sạch. Quét, xung quanh mọi người mặt đều xanh biếc. Tê dại, còn bọn họ chim chuyện này, bọn họ chợt phát hiện, hiện tại thật vất vả có cơ hội, bọn họ không chỉ có không thể giết thương không, còn muốn bảo vệ hắn. Thật là ngày hắc sĩ kỳ. Hừ, thương không lạnh lùng quét bọn họ lướt mắt, hảo hảo bảo vệ ta một người thưởng cho một viên năng lượng tinh thể coi như là bù đắp các ngươi lần này tổn thất quét mọi người trước mắt đại lượng năng lượng tinh thể a tốt rất nhanh không ít người đồng ý đương nhiên cũng có người căn bản không quan tâm thương không uy hiếp nghị muốn âm thầm gạt bỏ hắn lại bị người khác ngăn lại trực tiếp một hồi loạn đâm trực tiếp đánh chết rất tốt thương không thỏa mãn nhìn thoáng qua xuất thủ mấy người kia thưởng cho năng lượng tinh thể một khối mọi người hai mắt buông lên quang bắt đầu dò xét lẫn nhau hiển nhiên thương không phi thường thông minh cùng những thứ kia ngu xuẩn tiên hai đời khác biệt hắn không chỉ có thực lực cường đại đầu góc cũng vô cùng rõ ràng như vậy tất nhiên có khả năng không lo mà lúc này hai vị kia vệ tinh chiến sĩ thấy thế xác định thương không an toàn sau khi nhất thời đổi giết hướng giang hà ta dựa vào cần gì chứ giang hà vẻ mặt phiền muộn thật muốn đổi giết ta tuy rằng hắn tự tin bản thân không chết được thế nhưng nếu như thân phận bại lộ đến lúc đó tiểu nha đầu đã có thể nguy hiểm đương nhiên hắn càng không biết thương không sở dĩ muốn đổi giết hắn nguyên nhân lại là bởi vì giang hà bản thân vai trò siêu cấp hỏa chủ nhân vật không thể không nói khôi hài. trốn giang hà liên tục vài lần rút lui nhưng mà hai vị vệ tinh chiến sĩ đều là theo đội không bỏ bọn họ biết được siêu cấp hỏa chủng đối thương không tầm quan trọng hiển nhiên là nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ lúc này đây giang hà rất có thể thật nguy hiểm tiếp tục như vậy không được giang hà hít sâu một hơi nhìn về phía xa xa chỉ có mênh mông vô tận tinh không vũ trụ trong chạy trốn nghĩ muốn trong lúc vô ý gặp phải đi ngang qua người căn bản không khả năng chớ nói chi là tính là tới khẳng định cũng là giúp đỡ thương không giang hà ánh mắt lưu chuyển bốn phía nhìn quanh nhìn về phía mênh mông tinh không đột nhiên rơi vào phía sau rơi vào hắn thoát đi địa phương chỗ đó quét giang hà xoay người lần nữa đánh bất ngờ đến gần linh vệ Nhưng mà, linh vệ hai người sớm có chuẩn bị, quyết đoán hiện lên, chỉ cần không cho Giang Hà đến gần 5 mét bên trong, Giang Hà căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Song trọng lĩnh vực điệp ra, Giang Hà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ liền dự định như vậy ngạnh sinh, sinh kéo chết Giang Hà. Chỉ là khiến người ta kinh ngạc là, lúc này Giang Hà lướt qua hai người, lại có thể mãnh liệt trở về chạy đi. Mà mục tiêu rõ ràng là còn tại tại chỗ thương không. Tế Dại, ta không đổi kịp ngươi đám hai cái, còn truy không thượng thương không. Đợt, hôm nay canh thứ ba, cảm tạ một bầu rượu lâu năm chủ thẩm khe minh chủ quy một chương 560, mục tiêu thiên thể chiến sĩ. Cọ vợ ở, La Phong, nguồn, Tan tủ vẹn vẹn VN. Bao nhiêu? Không có tính toán qua. Địa cầu hóa thân lúc đầu, hạt năng lượng tại hay là trụ cột đơn vị, tiêu cùng vũ trụ năng lượng không sai biệt lắm, đều là căn cứ thi triển chiêu số quyết định đấy, nếu như không nên tựu tính toán, một lần mấy vạn. Giang Hà, hắn có chút hối hận hỏi vấn đề này rồi. Hạt năng lượng, quả nhiên chỉ là trụ cột nhất đơn vị sao? Giang Hà cười khổ. Sở hữu tất cả lòng tự tin cùng bảnh chướng, trong nháy mắt bị đánh không còn một mảnh. tên là đấy, tính tính toán toán thâm niên người đẳng cấp hôm nay đều nhanh ba cấp 25 đi ả nha. rõ ràng còn chỉ có thể đỡ nổi thiên thể chiến sĩ trụ cột nhất một viên bi năng lượng giang hà trong nội tâm hạng gì cờ mờ nở mỗi một lần tăng lên hắn đều là cảm giác được thiên thể chiến sĩ cách cách mình xa hơn cái loại này cấp bậc giang hà lắc đầu lại đến hắn mãnh liệt nhìn về phía địa cầu hóa thân Người rõ ràng không có nhu trí địa cầu hóa thân nợ nụ cười rất phiền muộn cho nên mới chịu càng mạnh hơn nữa giang hà rất chân thành tốt vậy thì lại đến a Mời anh lại một lần nữa va chạm bắt đầu Giang Hà tăng lên, đã chính thức tiến vào cao tốc kỳ. Ngay từ đầu hắn chỉ có thể hấp thu một phần trăm hạt năng lượng, tự nhiên tăng lên chậm, nhưng là hiện tại. Một lần một quả. Giang Hà tăng lên tốc độ đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp phan tăng, đây cũng là địa cầu hóa thân cang nguyện bồi luyện nguyên nhân, nàng cũng muốn nhìn một chút, thằng này cực hạn, đến cùng ở nơi nào? Mà ở trong đó một lần một khỏa, còn gần kề chỉ là chỉ hợp lý trước, theo Giang Hà không ngừng nhắc đến thăng. Với anh, lại một lần nữa va chạm. Giang Hà chính thức bước vào thâm niên người ba cấp hai mà hắn một lần hấp thu hạt năng lượng, đã biến thành hai quả. Một lần hắn có thể hấp thu hai quả hạt năng lượng chỉ cần hơi chút công tác chuẩn bị tiêu hóa cùng hấp thu hắn có thể tăng lên suốt 2.000 cấp loại này tăng lên tốc độ chưa từng có ai hậu vô lai giả quả thực có thể dùng biến thái để hình dung tăng lên tăng lên giang hà hai mắt đỏ lên vậy phần thâm niên người cấp bậc a đó là cái gì đồ chơi một lần ba quả, một lần 5 khỏa một lần 10 quả. giang hà đã lâm vào điên cuồng bên trong giang hà tăng lên tốc độ hoàn toàn là bao nhiêu tăng lên trải qua ngay từ đầu khốn cảnh về sau đằng sau là từng bước kéo lên tăng lên tốc độ quả thực đáng sợ nhất là một lần có thể hấp thu 10 khỏa về sau, 10 khỏa cũng tiểu ý nghĩa tiêu hóa hoàn tất về sau, giang hà tiếp theo tăng lên, khả năng tiểu làm 11 một khỏa rồi, thực lực đang không ngừng gia tăng, hoạt động đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà lúc này cũng không có người biết rõ, tại đây hệ ngân hà xa xôi một góc, một cái thâm niên người đã dùng hạt năng lượng cứ thế mà tăng lên tới rồi một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, một cái vô luận là bây giờ còn là về sau, khả năng cũng sẽ không có bất kỳ thâm niên người đạt tới cảnh giới, một ngày, hai ngày, ba ngày, với anh, anh giang hà như trước tại điên cuồng tăng lên bỗng nhiên cái kia vô tận năng lượng sung kích ngừng giang hà có chút mở mịt ngầm đầu nhìn về phía địa cầu hóa thân trong mắt tràn đầy nghi hoặc bên kia có tin tức địa cầu hóa thân thản như nói Xoát. bên kia giang hà ngay lập tức thanh tỉnh hắn dặn dò qua người trong liên minh một khi có tin tức trực tiếp ném đến hệ ngân hà ở trong địa cầu tự nhiên sẽ thu được tính toán thời gian lời nói tên kia đến rồi giang hà suy đoán ân địa cầu hóa thân gật đầu căn cứ tin tức chuyển đến vị kia đã đến khoảng cách lam quang tinh hệ gần đây tinh hệ cao nhẹ tinh hệ tiếp theo đứng rất có thể tự là làm quang tinh hệ. Rốt cuộc đã tới a." Giang Hà hít sâu một hơi. "Ngươi muốn tại làm quang tinh hệ cùng hắn giao phong?" Địa cầu hóa thân hỏi. "Không." Giang Hà lắc đầu, "Ta ý định đi cao nhẹ tinh hệ trước thăm dò kỹ. Hắn thực lực bây giờ, một lần nhất hấp thụ nhiều 100 viên bi năng lượng, nhiều hơn nữa cũng sẽ bị tươi sống no bệ bụng." Dựa theo địa cầu hóa thân thuyết pháp, "Ừm." Hắn đã có thể ứng đối một ít thiên thể chiến sĩ tiểu công kích. Ví dụ như, có chút thăm dò loại thủ đoạn công kích, chỉ cần có thể lượng tại 100 viên bi năng lượng phía dưới, hắn cũng có thể thừa nhận, sau đó Hắn cần đại khái một phút đồng hồ thời gian tiêu hóa mới có thể lần nữa hấp thu một lần năng lượng về phần những cái kia động mấy vạn năng lượng đại chiếu Giang Hà chỉ có nhanh chân bỏ chạy phần 100 hạt năng lượng Giang Hà hít sâu một hơi đây là hắn đối với thực lực mình đánh giá mới tiêu chuẩn về phần thâm niên người cảnh giới ách nếu như không nên tính toán lời nói trên trăm cấp 25 mươi đường Giang Hà tự rêu cười cười cố gắng lên ta sẽ tận lực xóa đi địa cầu tánh mạng tồn tại địa cầu hóa thân nhàn nhạt mở miệng vô luận hắn phải chăng có thể thì tới hệ ngân hà ta đều sẽ tận lực bảo hộ bọn hắn đa tạ. Giang Hà cảm tạ. Hắn biết rõ, đối với địa cầu đã lâu tánh mạng mà nói, nhân loại có lẽ thật sự chỉ là khách qua đường, có thể đối với hắn như thế tận tâm, hắn đã rất cảm kích. Phía sau vững chắc như núi, tiền tuyến phải dựa vào chính hắn rồi. Rất nhanh, Giang Hà trở lại lang quang tinh hệ. Ở địa cầu dưới sự trợ giúp, hắn nhẹ nhõm đến rồi hệ Ngân Hà bên dưới, mà chỗ đó, liên minh chiến hạm tại khác một bên, đã sớm chờ đã lâu. Minh chủ, mọi người cùng kính hành lễ. Giang Hà. Tiêu Thập Nhất cũng cười lớn tới, chỉ là, hắn mơ hồ cảm giác được, hôm nay Giang Hà cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ có chút mở ảo đã lâu không gặp giang hà cười cười đây là người muốn tư liệu tiêu thập nhất đem tư liệu đưa tới ở trên là bọn hắn điều tra kết quả hôm nay liên minh thập phần cường đại từ khi quét ngang ánh trăng về sau toàn bộ làm quang tinh hệ không người có thể chế được liên minh nhất là bọn hắn biết rõ lúc trước ánh trăng thuê những người kia mạnh cỡ bao nhiêu thời điểm nhiều như vậy thâm niên người nguyên bản tham dự siêu cấp hỏa trùng tranh đoạt người đều quỷ. đánh cho cái rắm hiện tại liên minh thình lình đã trở thành thế lực cường đại nhất một trong liên minh ánh mắt trải rộng làm quang tinh hệ các nơi giang hà cũng không để cho bọn hắn điên cuồng quyết tán Mà lại như trước bảo trì bản tâm, giải phóng hỏa trùng Vì thế, Liên minh đã thành lập nên toàn bộ Lam quang tinh hệ cường đại nhất ngành tình báo Vô luận là Lam quang tinh hệ nội bộ Hay là lui tới từng cái tinh hệ tinh tế thương nhân Đều không có tránh được Liên minh giám thị Đạt được thiên thể chiến sĩ tin tức, tự nhiên rất là dễ dàng Tính danh, Tây Thi Lâm Giới tính, Nam Giới thiệu văn tắt: tính cách trầm ổn, yêu giao hữu Một chút tự kỷ tính tình hiền lành, có được người bình thường cũng không có được chú ý lực. Tại một lần đặc thù cơ duyên tranh đoạt trong chiến đấu, lợi dụng chính mình bất thường chú ý lực bài trừ cục diện bế tắc, thành công cướp đoạt cơ duyên, trở thành chính thức thiên thể chiến sĩ chú ý lực. Giang Hạ trầm tư, cơ duyên tranh đoạt chiến có nhiều tàn khốc hắn đã nhận thức đã qua, cho dù chỉ là làm quang tinh hệ nội bộ một lần phạm vi nhỏ tranh đoạt chiến, nhưng lại như trước tử thương vô số. Nếu quả thật chính là cởi mở thức cơ duyên tranh đoạt, như vậy có thể cướp đoạt đến cơ duyên, cần có thể không nứt thực lực đơn giản như vậy. Vận khí, thực lực, cơ trí, thiếu một thứ cũng không được. Giang Hạ đối thủ lần này so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ mà đối phương tính cách trầm ồn yêu giao hữu từ đối phương hành trình cũng có thể thấy được ra đến hệ ngân hà trước kia mỗi lần bước nhảy không gian điểm dừng chân đều tại các đại tinh hệ vô luận đối phương là hay không tiếp nhận đều đi cung kính bái phỏng phụ cận mấy vị thiên thể chiến sĩ như thế tâm tình địch nhân lần này rốt cuộc là cái như thế nào ra hỏa giang hà cười khổ hắn ngược lại là tình nguyện địch nhân của mình là thứ của ngạo hung hăng cản quấy ra hỏa đây này đi trước tiếp xúc một chút đi giang hà trầm tư một lát thì đưa ta đi cao nhẹ tinh hệ người muốn làm gì vậy tiểu thập nhất bánh kinh tân nhiệm thiên thể chiến sĩ chúng ta cũng nên bãi phỏng thoáng một phát đấy giang hà thản nhiên nói đừng quên chúng ta đem ánh sáng màu lam đại nhân vệ tinh chiến sĩ đều làm thịt một cái một khi bị phát hiện cũng nên cho mình lưu đầu đường lui thì ra là thế tiêu thập nhất giật mình không hổ là lao đại tâm tư như thế kín đáo. đương nhiên nếu như hắn biết rõ chính mình vị lao đại lần này là đi ám sát thiên thể chiến sĩ đấy đoan chừng sẽ tại chỗ dọa nước tiểu a cần chuẩn bị cái gì sao không cần giang hà cười nhạt một tiếng ta tin tưởng thành ý của chúng ta sẽ cảm động đối phương đấy tiêu thập nhất trợn mắt chừng một cái lựa gạt quỷ đâu này bất quá hắn biết rõ Giang Hà đều có ý định lắc đầu không hề hỏi thăm hắn chỉ cần làm tốt công tác của mình như vậy đủ rồi xoát xoát sổ so lần bước nhảy không gian tại Liên Minh dưới sự trợ giúp Giang Hà rất nhanh là đến cao nhẹ tinh hệ nội nói thật mấy cái tinh hệ tầm đó thành lập thương lộ sớm đã hoàn thiện lợi dụng những này không gian kỹ thuật xa xa so với chính mình điều khiển chiến hạm phải nhanh nhiều lắm đương nhiên lợi dụng chính thức bước nhảy không gian Giang Hà chỉ có thể đến cố định địa điểm cho nên phải có một cái hợp pháp thân phận mà Giang Hà hôm nay thân phận là một gã thương nhân ân một gã tại ánh sáng màu lam thánh tinh không cách nào sinh tồn cho nên mới đến cao nhẹ tinh hệ hỏa chúng thương nhân có tỷ sinh ghi do nguồn tạng tụ vẹn với quy Quy một chương 561, phản giết chương 561, phản giết không tốt linh vệ sắc mặt hai người đại biến thiếu da cháy mau hai người tâm thần đại biến ừ thương không tựa hồ nghe đến rồi cái gì nhìn về phía bên này nhất thời sắc mặt đại biến hắn thấy một đạo phá không mà đến bóng người thấy được từ đằng xa đánh tới giang hà lộ bộn thương không trong lòng lộn bộn một tiếng người này sẽ không tới giết hắn người bình thường tự nhiên không có khả năng đừng nói vệ tinh chiến sĩ đó là phụ cận tiên thể chiến sĩ cũng không dám tùy tiện giết hắn thế nhưng hắn rõ ràng muốn giết rơi giang hà một cái liều mạng chi đổ sau cùng đánh một trận thương không xoay người bỏ chạy về phần những thứ kia bị hắn lung lạc thâm như người hết thể tàn ra bọn họ không đúng thương không xuất thủ đã không tệ trông cậy vào bọn họ ngăn cản căn bản không khả năng đổi ở giang hà làm sao có thể vê anh quang ảnh hiện lên giang hà trước mắt thương không thân ảnh biến được càng phát ra rõ ràng chết giang hà trong mắt hồng quang lóe ra vê anh một nghìn cấp thâm niên người lực lượng kinh khủng bạo phát Vô thân hình bay vọt, Giang Hà một quyền đánh phía Thương Không. Tại hắc động lĩnh vực trong phạm vi, tất cả lực lượng biến được vô hiệu. Cho dù là linh vệ Thương Vân lĩnh vực, nhưng mà mắt thấy Giang Hà liền muốn đánh giết Thương Không trong máy mắt. Một bóng người đột nhiên chắn Thương Không trước mặt. Vô anh lực lượng kinh khủng bạo phát. Giang Hà một quyền bổ phát ra lực lượng kinh người, ngạnh sinh sinh đem người nọ đánh giết. Kia, rõ ràng là một cái vệ tinh chiến sĩ. Cái kia, theo linh vệ cộng đồng bảo vệ Giang Hà vệ tinh chiến sĩ. Hắn lợi dụng bản thân siêu nhanh tốc độ, chạy tới Thương Không trước mặt, thay hắn đỡ được một kích chí mạng, bị Giang Hà trực tiếp đánh giết. Trước khi chết, trong miệng hắn hô lên rõ ràng là, "Trễ mau." Hắn khiến linh vệ cùng Thương Không cháy mau. "Lão nhị." Linh vệ đỏ mắt, đông nhiên đồng loạt hướng Thương Không. "Ông." "Không gian truyền tống." Hai người trong nháy mắt tiêu thất. Bọn họ chạy thoát, mà thẳng đến bọn họ lúc rời đi thời gian, Thương Không ánh mắt còn là một mảnh dại ra, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, một cái vệ tinh chiến sĩ, liền chết như vậy. Làm sao biết chết? Làm sao có thể chết? Hắn có thể là vệ tinh chiến sĩ a? Linh vệ cũng là vẻ mặt bị thường, nếu là đánh chết ra hà, hai người bọn họ liên thủ, khẳng định có cơ hội, nhưng mà cộng thêm một cái cần bảo vệ thương không, toàn bộ liền thay đổi. Hôm nay đã chết một cái vệ tinh chiến sĩ, còn lại một cái linh vệ, vô pháp pháp chế đối phương lĩnh vực, chỉ có chịu đoạt phần. Húng chi, còn có thương không tồn tại. Chỉ cần thương không tại, bọn họ liền vĩnh viễn không thắng được, cho nên bọn họ chỉ có thể trốn. Ông, không gian có lại. Hai người thân ảnh phút chốc dáng tươi cười. Giang Hà chỉ là nhàn nhạt nhìn, tình huống này, cùng hắn trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Tại hắn nhằm phía thương không thời điểm, hắn cũng cảm giác được, phía sau một người tốc độ so với chính mình còn nhanh. Dựa theo loại tốc độ này, bản thân đánh giết thương không trước khi hắn nhất định có khả năng chạy tới cho nên giang hà quyết đoán hạ thủ quả nhiên sự thực không có ngoài ngoài ý liệu của hắn về phần giết thương không không cần thiết thương không đối cảnh quá mức khủng bố nếu như giết hắn phòng trừng toàn bộ lam quang thánh tinh đều rối loạn thậm chí lam quang đại nhân sẽ ra tay trợ giúp thương vân đánh chết bản thân cũng nói không chừng giang hà cũng không muốn đồng thời đắc tội nhiều như vậy thiên thể chiến sĩ thế nhưng vệ tinh chiến sĩ đã có năng lực giang hà không ngại cho đối phương một bài học quét tinh không nội khôi phục kiên tĩnh cho tới giờ khác này xung quanh mọi người còn không có phản ứng qua đây cái này Xong chuyện một khắc trước bọn họ còn nhìn giang hà chịu khổ đổi giết muốn chạy trốn cũng không thể nhưng mà một giây kế tiếp giang hà thì làm rơi một cái vệ tinh chiến sĩ thậm chí thương không cùng một cái khác vệ tinh chiến sĩ trực tiếp vứt bỏ chiến hạm chạy thoát cái này cái này cái này đây rốt cuộc tình huống gì mọi người không dám mở miệng lặng lặng đứng giang hà không để ý đến bọn họ mà là ngầm đầu nhìn thương không đám người ly khai phương hướng hắn có khả năng tùy tiện cảm giác được đối phương không gian truyền tống lưu lại ba động thế nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là không có đội theo nếu không dám giết thương không đuổi theo cũng chỉ là cho mình thêm phiền mà thôi nghĩ tới đây giang hà khoát khoát tay tản hắn đối người chung quanh nói người chung quanh nhất thời thở dài một hơi còn sống quá không dễ dàng giang hà cái kia hỏa trùng có người hai mắt lóe ra ánh sáng tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì đó quét giang hà ngón tay nhàn nhạt một điểm phúc người nọ ngực nổ tung tại chỗ tử vong còn có người có ý kiến gì không giang hà lạnh lùng nhìn về phía xung quanh mọi người câm như hến điên cuồng lắc đầu vậy là tốt rồi quét quang ảnh tiêu thất giang hà trở lại chiến hạm bên trong giang hà ca, ca. tiểu nha đầu thấy quen thuộc khuôn mặt trực tiếp đánh tới a giang hà cười cười vì tìm được nha đầu kia thật là không dễ dàng a khiến ta xem một chút mà không giang hà sờ sờ tiểu nha đầu đầu mặt trên mập. tiểu nha đầu đắc ý ngẩng đầu đỡ ngực giang hà mã lặc cái gì gọi là mặt trên mập. hắn còn phía dưới xưng lên đây thế nào cảm giác tiểu nha đầu này biến được có chút giờ đây ừ giáo dục quả nhiên là cái vấn đề Ngăn, giang hà lời nói thấm thiế giò không cho nói mỏ ta không phải là tiểu hài tử tiểu nha đầu chăm chú nói lĩnh bản thân chỉ có 10 tuổi tiểu thân bản phản kháng nếu như không phải là thời gian loạn lưu nguyên nhân người ta đã 15 tuổi hào hào hào giang hà một trận buồn cười. mà lúc này những thứ kia được thả ra hỏa trùng mới giật mình xinh đẹp nhìn giang hà bọn họ đều là giang hà tín đồ chẳng bao giờ nghĩ tới giang hà lại có thể đang ở bên cạnh mình hơn nữa lại có thể thật có thể đủ chém giết vệ tinh chiến sĩ chơi ạ loại lực lượng này vô số người quỳ xuống giang hà không có ngăn cản trong mắt lóe lên bình tĩnh cùng gia tâm mà lúc này Lam Quang Tinh hệ một bên kia. Phách hội kết thúc, Nguyễn Ảnh chiếm được tuyệt bút tài chính, rốt cuộc có sức mạnh thu thập liên minh. Cái kia giang hạ còn có liên minh, ta muốn một khối đoạn rơi." Nguyễn Ảnh hội trưởng lạnh giọng nói. "Rất nhanh, rất nhiều lượng tài chính đi xuống, Nguyễn Ảnh thuê vô số cường giả, thậm chí rất nhiều người đều là trực tiếp thuê phách hội những thứ kia người tham dự. Nguyễn Ảnh lần này là thật tại đại khí thô, hoàn toàn là trong ngày thường gấp hai số lượng treo thưởng kim, những người đó cũng không chú ý kiếm cái khoản thu nhập thêm. Ngay sau đó, những ngày nguyên bản tham gia phép hội người, hơn phân nửa người đều đi theo xuất chiến. Lúc này đây, nguyện ảnh triệu tập nhân số tổng số lượng vượt quá mọi người ngoài tưởng tượng vê anh khủng bố bóng mở bao phủ liên minh mà tiêu thập nhất đám người nhận được tin tức thời điểm cũng là sắc mặt đại biến nhằm vào nguyện ảnh bọn họ không sợ thế nhưng nếu như ngưng tụ làm quan thánh tinh phách hội lực lượng bọn họ căn bản vô pháp chống lại cho biết những thứ kêu phách hội cơ bản đều là thâm nhiên người thậm chí trên trăm cái mà liên minh đây mặc dù bọn hắn thiên phú dị bẩm mặc dù bọn hắn không ngừng cướp đoạt tài nguyên thế nhưng tính là như vậy cũng chỉ có rất ít hơn mười vị trở thành thâm nhiên người đây đã là khiến bình thường tu luyện giả kinh khủng lực lượng nhưng mà vẫn như cũng không đủ đối mặt nguyệt ảnh thực lực tập kích vẫn như cũ không đủ làm sao bây giờ mọi người mặt như màu đất giang hà đây lâm viêm bỗng nhiên mở miệng hắn ly khai giang hà sau khi liền đến nơi này ngắn một ít thời gian liền nhảy vào thâm niên người hàng ngũ thiên phú mạnh tuyệt không tại giang hà dưới hắn ngụy trang tiến nhập phép hội đoán chừng là nghị cứu những thứ kia hóa trùng thế nhưng thương không hàn lập cười khổ thương không xuất hiện là một ngoài ý muốn có tin tức nghe đồn thương không rất khả năng có vệ tinh chiến sĩ bảo vệ nếu như là nói thật như thế mọi người trầm mặc nếu quả thật có vệ tinh chiến sĩ giang hà rất có thể có đi không về Tính là sống. Nói không chừng cũng đến rồi thú vân tinh hệ. Ai? Mọi người chỉ có cười khổ. Liên minh con cảnh đã đến bước đi khó khăn tình trạng, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, làm đối phương chiến hạm hàng lâm một khắc kia, chính là liên minh hủy diệt thời điểm. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lần thứ nhất. Những này thỏa thuê mãn nguyện liên minh tu lừa giả, đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nguyên tưởng rằng, bọn họ như vậy thế lực đã rất mạnh, bọn họ dần dần thoát khỏi cấp thấp thế lực, trở thành lang quang thánh tinh cao cấp thế lực. Thế nhưng, chẳng bao giờ nghĩ tới, nguyên ảnh phách hội kết thúc thời điểm, lại có thể tài đại khí thô đến trình độ như vậy hơn nữa thuận lợi liền triệu tập mọi người bọn họ xong. chiến Hàn Lập hít sâu một hơi chúng ta có thể sống bạn cũng đã là buôn bán lời. sợ cái lông thâm niên người thì như thế nào chúng ta có từ tinh khiết khoa học vị diện nghiên cứu ra được siêu cấp vũ khí dù cho chống lại thâm niên người cũng sẽ không quá yếu dù cho chết cũng muốn trách rơi đối phương quy một chương 561, trăm sáu mươi trung thanh tinh cọ vợ ở La Phong nguồn tàn thủ vẹn vẹn en cao khinh tinh tại đây văn minh hệ thống cùng làm quang tinh hệ chỗ trên lệch không có mấy thần vũ văn minh thống trị xuống Tuyệt đại đa số tinh hệ văn minh đều là tương tự đấy, mà ở trong đó mùi lửa loại thái độ cũng rất đơn giản, không tham dự, không hỏi qua, mặc kệ lý, bởi vì nói cho cùng, hỏa chủng là tinh hệ năng lượng căn bản. Ngoại trừ thương vân tinh hệ loại này khoáng vật chất khá nhiều đặc thù tinh hệ bên ngoài, những tinh hệ khác căn bản dùng không nổi năng lượng tinh thể với tư cách tu luyện chủ cột đơn vị. Vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hỏa chủng, văn minh tinh cầu nhiều, vậy thì dùng hỏa chủng bồi dưỡng hình thức. Lam quang tinh hệ như thế, cao khinh tinh hệ như thế, thậm chí thần vũ văn minh tuyệt đại đa số tinh hệ đều là làm như vậy đấy đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, một khỏa hỏa trùng rõ ràng so năng lượng tinh thể muốn tiện nghi hơn nhiều, cho nên dù là tại cao khinh tinh hệ, hỏa chủng thị trường cũng phi thường đại. mà hôm nay Giang Hà, là được rồi bánh trái thơm ngon. Tiểu Ca, muốn tới chúng ta cao khinh tinh hệ phát triển. một vị lão bản cười nói, nhìn xem, nhìn xem. Giang Hà cười cười, nguyên vốn định tại làm quang tinh hệ phát triển đấy, không nghĩ tới bên kia xuất tình huống nữa à? đúng vậy a. vị lão bản kia thở dài, nghe nói chỗ đó ra một cái tên là liên minh tổ chức, đem sở hữu tất cả hỏa trùng một mẹ hút gọn, sở hữu tất cả hỏa trùng tinh cầu đều giải phóng. Hiện tại toàn bộ làm Quang Tinh Hệ, Đoan Trưởng tìm không thấy một cái hỏa trùng rồi. Còn có một chút đi ngang qua làm Quang Tinh Hệ hỏa trùng chiến hạm đều bị đánh cướp rồi. Sinh ý không tốt làm a? Giang Hà giống như cười mà không phải cười. Cũng không phải sao? Lão bản vô lực đầu đen rau muống, cái kia bị cấp lưỡng tàu chiến hạm tự là của ta a. Ngươi nói những này đồ chó hoang giang hỏa, không có việc gì giải phóng hỏa trùng làm gì vậy? Đầu góc có động. Cái thế giới này cần những cái kia đê tiện giống, mới có thể duy trì thế giới cân đối a. Ha ha. Giang Hà cười cười, không có trả lời. Đúng rồi, tiểu ca, chúng ta bên này nhu cầu cấp bách hỏa trùng a người nếu bắn đi nhất định liên hệ ta lão bản kia vội vàng nói ai không tốt đến a giang hà thở dài ta là lam quang tinh hệ khác một bên đấy muốn vận chuyển tới độ khó quá lớn ta chưa hết nghĩ muốn có cái gì tốt phương pháp xử lý cuốn một vòng quá xa rồi cũng thế lão bản thở dài giang hà nhìn xem hắn đi xa ánh mắt có chút lạnh tại những người này trong mắt hỏa trùng rõ ràng thật sự chỉ là thương phẩm hoặc là trải qua thời gian dài cố hóa hình thức lại để cho bọn hắn đã sớm thói quen vui cười hỏa trùng định vị cho dù bọn hắn cũng là tánh mạng chuyện này giang hà quản không được trừ phi có một ngày hắn tài giỏi trở mình thần vũ văn minh mà bây giờ sao hắn chỉ có thể với tư cách một cái hỏa trùng thương nhân tại đây chút ít thường xuyên du đáng những tinh hệ khác thương nhân ở bên trong hiểu rõ hắn cần tin tức hai ngày này thời gian giang hà cơ vốn đã xác định tây thi lâm đã đến nghe nói bởi vì cao khinh tinh hệ thiên thể chiến sĩ chính đang bế quan tây thi lâm sau khi tới hắn chính đang tiến hành cuối cùng kết thúc công việc sắp thức tỉnh cho nên tây thi lâm lại ở chỗ này chờ lâu vài ngày chờ hắn xuất quan mà mấy ngày nay tựu là giang hà tiếp cận tây thi lâm cơ hội tốt nhất tây thi lâm giang hà mặc niệm cái tên này hai ngày này, hắn thấy được Tây Thi Lâm ảnh chủ, ân, một rất mẹ pháo danh tự, xứng một cái đằng trước rất tiểu bạch kiểm thể chất, cái này rất có thể, cho dù hắn trên thực tế đã không biết bao nhiêu tuổi, đối phương cho cảm giác của hắn cũng là dị thường ngộ trọng đối với người rất là hữu hảo, ít nhất mặt ngoài như thế, có lẽ không cần giết hắn, Giang Hạ như có điều suy nghĩ, tại sao phải giết Tây Thi Lâm? Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Tây Thi Lâm tiếp nhận hệ Ngân hà, sẽ đem cái kia mấy quả văn minh tinh cầu bồi dưỡng thành hỏa trùng, mà một khi tiếp nhận hỏa trùng tinh cầu, nhất định sẽ phát hiện địa cầu vấn đề, nhưng là. Nếu như bản thân Tây Thi Lâm đối với phương diện này cũng không có hứng thú lời mà nói, cũng không cần mạo hiểm rồi. Có lẽ, đây là một cái cơ hội. Giang Hà như có điều suy nghĩ, ám sát kế hoạch quá mức nguy hiểm, có thể trước không cần chấp hành, trước đây, hắn có thể chính thức tiếp xúc thoáng một phát Tây Thi Lâm, nhìn xem vị này cái gọi là thiên thể chiến sĩ, đến cùng như thế nào. Hôm nay thân phận thật sự rất tiện lợi. Giang Hà đạt được Tây Thi Lâm vị trí, chủ động bái phỏng, rõ ràng trực tiếp vào được, đó là một tòa phủ đệ, bên cạnh chỉ có mấy cái người hầu Tây Thi Lâm ngồi ở trường, cho dù trên tấm ảnh bái kiến vô số lần, nhưng là Giang Hà y nguyên cảm giác được thuộc về thiên thể chiến sĩ cường đại áp lực. Đây là Giang Hà lần thứ nhất trông thấy thiên thể chiến sĩ, ngoại trừ địa cầu bên ngoài. Rất cường. Đây là Giang Hà cảm giác đầu tiên. Thực lực của đối phương có lẽ so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Bái kiến đại nhân. Giang Hà cung kính hành lễ. Ngươi tựu là công có thể. Tây Thi Lâm nhiều hứng thú nhìn xem Giang Hà, nghe nói ngươi là một cái hỏa trùng thương nghiệp cung ứng, tới nơi này tìm kiếm nhà bán hàng, như thế nào sẽ tìm đến nơi này của ta? Đại nhân, ta đến từ biểu khinh tinh hệ. Giang Hà cười khổ, cách chúng ta gần đây tinh hệ là làm quang tinh hệ, ta nguyên bản mục tiêu là làm quang tinh hệ, không nghĩ tới chỗ đó xảy ra vấn đề, sở hữu tất cả hỏa trùng biến mất, cho nên mới lại tới đây, chỉ là Cao khinh tinh hệ dù sao quá xa, vận chuyển một cái giá lớn thật sự quá lớn. Huống hồ, có liên minh tồn tại, vận chuyển tính nguy hiểm cũng phi thường đại. Nghe nói ngài là mới nhậm chức hệ Ngân Hà Thiên Thể Chiến sĩ, ta muốn, có lẽ có thể ở ngài thủ hạ hiệu lực. Giang Hà cung kính nói, a, nói như thế nào? Tây Thi Lâm rất bình tĩnh, có rất ít bình thường thương nhân ở trước mặt hắn như thế bình tĩnh. Trước kia vì trào hàng hỏa trùng kỳ thật ta thoáng rất hiểu rõ qua một ít hệ ngân hà tình huống, giang hà chất phát gãi gãi đầu, a, tây thi lâm trước mắt ánh sáng như hoa thăng mạnh, rõ ràng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. nói nói, tây thi lâm đến rồi hứng thú. cho dù cùng lang quang, cao thanh, biểu khinh lãng, diện, nhưng là ngân hà dù sao thuộc về truyền thống ý nghĩa ngũ hoàng bên ngoài, thuộc về, nó nếu so với cái này bà cái tinh hệ hoàng vù một ít, chỗ đó văn minh tinh cầu rất ít, cho nên nếu như dùng bản địa văn minh tinh cầu với tư cách hỏa trùng tinh cầu, khả năng cũng không thích hợp trước kia cái vị kia thiên thể chiến sĩ lâm ánh đại nhân đem sở hữu tất cả tinh cầu biến thành hỏa trùng tinh cầu phụ trợ bản thân tu luyện nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ giang hà lắc đầu thì ra là thế tây thi lâm như có điều suy nghĩ cho nên giang hà cười cười nếu như ngài cần lời mà nói ta có thể vì ngài cung cấp hết thể trợ rút đã quy nói ngoại trừ hỏa trùng thương nhân bên ngoài ta còn có thể là ngài cung cấp năng lượng tinh thể ta muốn đối với văn minh tinh cầu không nhiều lắm nhưng là khoáng vật chất tinh cầu khá nhiều hệ ngân hà năng lượng tinh thể làm làm cơ sở đơn vị thích hợp hơn a tây thi lâm tâm động Như vậy hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tây Thi Lâm nhàn nhạt mà cười cười, trước mắt là ngài cần có nhất thời điểm, có thể cùng một vị vĩ đại thiên thể chiến sĩ có một ít giao tình, là tất cả mọi người hâm mộ không đến cơ duyên. Giang Hạ Cung Kính nói, người cái tên này. Tây Thi Lâm cười to, "A, đúng rồi. Đã ngươi hiểu được qua hệ ngân hà tình huống, ngươi cũng đã biết, vị yêu Lâm Mạnh đại nhân, rốt cuộc là như thế nào vẫn lạc hay sao. Trong báo cáo, thế nhưng mà nói thật không mình bạch ta Tây Thi Lâm trầm rãi mà hỏi, cùng hắn nghe nói những cái kia chính thức đưa tin, không bằng hỏi một chút những cái thứ này hắn lấy được chính thức số liệu chỉ là lâm anh phụ trợ truy nã thời điểm bất thành chết ngài không biết giang hà con mắt chừng lớn a thầy thi lâm tâm thần khẽ nhúc ních nhìn ngươi biết cái này giang hà cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trung quanh nhưng mà thấp giọng nói ngài có thể trước che đậy chung quanh sao Xoát. thầy thi lâm khoát khoát tay yên tâm nói đi hô giang hà vốn là thở một hơi dài nhẹ nhõm cái này mới mở miệng nói thật nếu không có ngài hỏi ta đời này chỉ sợ cũng không dám nói xuất chuyện này lâm anh đại nhân đích thật là bị truy nã phẩm giết nhưng là Cùng chính thức chung theo như lời phụ trợ truy nã thời điểm bất hạnh chết hoàn toàn bất động hắn hoàn toàn là thay bay và gió nghe nói cái kia truy nã một mực tại đó tu dưỡng lâm anh trong lúc vô tình chọc giận đối phương bị trực tiếp tiêu diệt một chiêu đều không có sướng quá cái gì thầy thi lâm tâm thần nhạy dựng, cái kia tội phạm truy nã rất cường cường giang hà cười khổ cẩn thận từng ly từng tí nói lời nói đại bất kính lời mà nói chỉ sợ thần võ đại đế cũng không phải cái kia tội phạm truy nã đối thủ cái gì thầy thi lâm quá sợ hãi thật lâu mới bình tĩnh trở lại giang hà ngược lại là rất hy vọng trực tiếp đem hắn dọa đi như vậy cũng tiểu xong việc nhưng là tây thi lâm hiển nhiên rất nhanh theo trong lúc kinh ngạc chỉ hoãn qua thần đến khó trách lúc trước nói là vũ trụ tội phạm truy nã quả nhiên đây không phải thần vũ văn minh có thể nhúng tay sự tình cũng đúng bằng không thì ta cũng sẽ không đạt được hệ ngân hà rồi hay là quá tham rồi tây thi lâm tự dễ yêu cởi cười chúc mừng ngươi thành công thuyết phục ta ngươi cho hệ ngân hà tin tức cũng rất có giá trị cho nên ta đáp ứng điều kiện của ngươi về sau hệ ngân hà năng lượng tinh thể tiểu giao cho ngươi đến cung cấp rồi thật sự giang hà cũng hỉ ok rồi rõ ràng cứ như vậy ok rồi ha ha ha thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn, rõ ràng trực tiếp lại để cho Tây Thi Lâm bơm tha cho bồi dưỡng hỏa trùng tinh cầu nghĩ cách, mà là chọn dùng năng lượng tinh thể, thật tốt quá. như vậy, địa cầu an toàn, đánh chết thiên thể chiến sĩ, căn bản không cần a. Giang Hà kích động khó có thể tự chế, đừng kích động như vậy. Tây Thi Lâm cười cười, không riêng những này, ta mới đến hệ ngân hà, cần trùng kiến hạch tâm thánh tinh với tư cách thủ đô tinh cầu, chỉ sợ còn cần trợ giúp của ngươi. yên tâm. Giang Hà vỗ ngược một cái, giao cho ta là được. ân. Tây Thi Lâm chậm rãi thả ra toàn bộ tin tức địa đồ, ta định dùng hành tinh này. Với tư cách lãnh địa hạch tâm thánh tinh. Giang Hà nhìn lướt qua, lập tức sắc mặt đại biến. Cái tinh cầu kia. Thinh linh đúng là địa cầu. Công tỷ xin ghi do nguồn tản thủ vẹn với em.